chỉ là lúc ấy hắn vừa muốn xông tới liều một phen đổi lấy thời cơ thời điểm, lại phát hiện nơi đó có cái hai tuổi tiểu hải tử cầm một cây chùy thủ, vẹn vẹn chỉ là vung ra nhất đao. nhất đao. trong thường thức hai tuổi tiểu hải tử nhất đao cái gì đều làm không, nhưng này liền nhất đao, tên xấu chiêu lấy ác lang hải tặc đoàn lại hoàn toàn xong. cảnh tượng đó tại William trong trí nhớ lưu lại dị thường khắc sâu ấn tượng, mỗi lần nằm mơ hắn trở thành đại hải tặc, sau đó gặp được như vậy cái tiểu hải tử, một đao kia nhắm ngay phương hướng là mình, làm đến cái này mộng hắn liền sẽ làm tỉnh lại. về sau hắn biết đứa trẻ kia tên rút khiz lão, 2 tuổi. 2 tuổi đều lợi hại như thế, nếu như hắn cũng nguyện ý làm hải tặc lợi nói, nhưng là ý nghĩ này cũng không kịp sinh ra, William chính thai nghe được cái kia cớ lão nói về sau muốn làm hải quân. Hải quân? Hải tặc đối nhân, là hắn tiên nhiên trở ngại. Nhưng là cớ lão cường độ, để William căn bản không dám làm cản, hắn tại thị trấn sẽ một ngày, William liền muốn thu liễm chính mình ra tầm, đồng thời chuẩn bị thêm một chút, chính là vì sau này mình khi hải tặc thời điểm, không nên bị cái này cớ lão bắt lại. Về sau, cớ lão 14 tuổi, chạy tới khi hải quân tuy nhiên đều ở một tòa đảo nhưng vẫn như cũ thiếu có thời gian trở về William lúc này bắt được thời cơ 19 tuổi hắn làm đủ chuẩn bị tìm đúng thời cơ ra biển không phải là không muốn sớm ra biển nhưng là hắn nhất định phải biết cờ là ở đâu cái hải quân tri bộ dạng này hắn hội rời xa nơi đó nếu như hắn trực tiếp qua đại hải trình vậy thì càng tốt nhưng sự thật là cũng không có cũng không biết nam nhân kia nổi điên làm gì thế mà không có đi đại hải trình mà chính là thị trấn tri bộ nhưng William cũng không muốn đợi thêm tại cờ là hải quân thời điểm hắn cũng hợp thời ra biển đồng thời cẩn thận từng ly từng thí Mượn Từ thị trấn sập bằng hữu tin tức, đến xác định Hải quân 153 chi bộ tình huống. Cũng chính là 10 năm trước, William chính thức ra biển, hắn cũng không phải là trong tình báo như thế không đáng ngộ đồng, chỉ là giỏi về che giấu mình a. Hắn cảm thấy vị kia cỡ là không có qua đại hải trình, cũng không có tại Đông Hải nổi danh, cái kia dạng người đều đang sợ lấy cái gì, vậy mình có gì đáng tự hào? Tuy nhiên hắn kiếm thuật không tệ, nhưng cũng không kiêu ngạo. William không phải trước tiên tổ kiến hải tập đoàn, mà chính là một cái hải tập đoàn, đi làm kiến tập hải tặc, đồng thời ở chính giữa thu mua nhân tâm sau đó nhất cử xử lý thuyền trưởng thu nạp những cái kia không có treo giải thưởng hải tặc mà lúc này hắn vẫn không có lựa chọn kéo cờ mà chính là lựa chọn tiếp tục cẩn nút hắn hải tặc đoàn một mực như thế hết sức khống chế chính mình không có treo giải thưởng đồng thời theo lúc ra biển cách một ngày lâu hắn khái niệm cũng phát sinh biến hóa hắn cần càng chuẩn bị thêm trên đại dương bao la khẳng định có cùng loại hắn ra hương cái kia cờ lão một dạng người rõ ràng mạnh như vậy lại không nổi danh so sánh dưới những này từ đại hải tặc thuyền trưởng trong mắt hắn liền theo côn trùng một dạng quá ngu xuẩn cũng quá yếu ớt cái kia cờ lão nhất định là đang ngủ đông chuẩn bị cái gì, đã như vậy, hắn cũng muốn làm như thế. Thẳng đến 5 năm trước, 153 chi bộ thượng tá đổi thành một Ca, cái kia có khủng bố thống trị lực người, để 153 chi bộ cất cánh tốc độ giảm mạnh, mà William cũng cảm thấy hiện tại là thời điểm, hắn tìm tới một hòn đảo, thu mua nhân tâm, mở ra tại Đông Hải chuẩn bị giai đoạn phát triển mạnh thương nghiệp cùng thủ hạ thế lực, hắn danh vọng mặc dù là tại đảo này khu vực phụ cận, nhưng dưới tay hắn lại trải rộng càng nhiều địa phương. Một bên ẩn nút, một bên nhìn chằm chằm vị kia cơ lão, muốn biết hắn đến muốn làm gì. Về sau, hơn 2 năm trước cơ lập tiến vào Đại Hải Trình, William hoàn toàn yên tâm, có lẽ hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mình bởi vì lâu dài thói quen, đã thành thói quen mưu định sâu động, hắn quyết định em thầm khống chế cái này Đông Hải, có cái cơ bản bản, lại đi sông Đại Hải Trình. không chỉ là phát triển thương nghiệp, hắn để cho thủ hạ bảo hộ hòn đảo bình dân, chống lại hải tặc, thu hoạch đại lượng uy vọng, để những bình dân này vì hắn quên mình phục vụ, thậm chí cả phụ cận một cái tiểu vương quốc cũng bắt đầu thụ hắn bài bố. Tại Đông Hải, tại cớ là không tại vùng biển này, hắn đã rất lợi hại vươn vàng, nhưng bây giờ lại có chính phủ đến đây tra hắn, tra hắn cái gì? Cha hắn âm thầm khống chế hòn đảo sao? Vẫn là cha hắn chuẩn bị phá vỡ quốc gia kia, chính mình đương quốc vương. Mặc kệ là cái gì, sự tình bại lộ, vậy sẽ phải trốn. Đầu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, lộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Trương 882, Đông Hải không cho phép xuất hiện như như vậy nhóm người. Ngay tại William bọn họ chuẩn bị thời điểm, một chiếc tàu chiến lúc này chính hướng bên này thay đổi lại tới. Cầm đầu là một tên trung tá, đến từ ổ cả Si đảo phụ cận hải quân chi bộ chi bộ trung tá, cũng không phải là bản bộ tại tứ hải. Chi bộ Hải quân gặp được bản bộ là theo liền hàng cấp 3 đến xử lý. "Trung tá, lập tức sắp ổ ca si." Một tên hải quân đối bong tàu vị kia trung tá kính thi lễ, nói, "Trung tá gật gật đầu, lần này là từ Kim Nghê trung tướng xin nhờ sự tình, nhất định phải hoàn thành xinh đẹp." "Ta không phải rất rõ ràng." Trẻ tuổi hải quân nghi ngờ nói, "Vì cái gì một tên trung tướng muốn đi để ý một cái không có treo giải thưởng hải tặc?" "Trung tá lắc đầu ta cũng không rõ ràng, nhưng Kim Nghê trung tướng đã có yêu cầu, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không mang theo. Dù sao Đông Hải là Kim Nghê trung tướng cố hương, Kim Nghê trung tướng là Đông Hải kiêu ngạo." Chúng ta không thể bắt Kim Ngê trùng tướng mặt mũi, cũng không dám bắt. Mặc dù nói, mặc kệ là Tứ Hải chi bộ vẫn là bản bộ chi bộ, chỉ cần là cái căn cứ, như vậy cơ địa trưởng nhất định quyền lực cự đại, dựa theo trình tự, bọn họ có thể cự tuyệt Kim Ngê mệnh lệnh. Nhưng là không có cái kia tất yếu, Kim Ngê là Đông Hải danh nhân, bao quát hắn thuộc hạ, vị kia cự tuấn ca trước kia cũng chẳng qua là Đông Hải một tên nho nhỏ chi bộ tạo trưởng, nhưng bởi vì từng theo hầu Kim Ngê, đầu tiên là tại Đông Hải xông ra to như vậy uy danh, về sau tiến vào bản bộ về sau, một lần nữa về lại Kim Ngê thủ hạ, Bây giờ đã là bản bộ trưởng tướng, làm một tên hải quân, người nào lại không muốn đi bản bộ đây? Nếu như sự tình làm được tốt, Kim Nê trung tướng một cao hứng, nói không chừng bọn họ cũng đi bản bộ. Mắt thấy đã muốn nhìn thấy ổ cạ sỉ đảo hình dáng, phía trên tại cột buồm bên trên giám thị hải quân đột nhiên kéo một cú họng, "Chúng ta, phía trước có thuyền, rất nhiều thuyền." Chúng ta xuất ra ống nhòm, hướng phía trước nhìn lại, từ ống nhòm góc độ, có thể nhìn thấy tại ổ cạ cả sỉ cảng khẩu bên trên, đột nhiên lái rời ra đại lục thuyền, những thuyền kia vài bạt bên trên, treo lấy bọn hắn cái này mục tiêu hải tặc cỡ. Cái kia cờ đầu lâu chúng ta lấy ra một tờ ảnh chụp phía trên chính là cùng cái này khô lâu cỡ giống như lúc ảnh chụp khuyết đại âm thanh điện thoại trùng cho ta chúng ta phân phó người bên cạnh tuổi trẻ hải quân vâng nay hải quân kêu một tiếng chạy vào tàu chiến bên trong xuất ra một cái khuyết đại âm thanh điện thoại trùng giao cho chúng ta kia trong tay lúc này tại cảng khẩu bên kia vừa mở ra vài bạt đã chấn an được bình dân uy bọn người chuẩn bị đi thuyền lão lão đại một tên hải tặc lộn nhào chạy vào phòng thuyền trưởng chỉ phía ngoài nói phát hiện một chiếc tàu chiến thuyền trong khoang chứa uy bên ngoài còn có 3 người, một mặt nhã nhạt tướng, rõ ràng trí giả biểu lộ sim nhũ lạ, hắn là cái này Hải Tặc Đoàn Hoa Tiêu, tay bắn đĩa, tay súng, bắp thịt quần cuộn mang theo một đôi thiết quyền bộ người, hắn gọi một mớ lạn, là cái này Hải Tặc Đoàn Đầu Bếp cùng chiến đấu đội trưởng, bản thân cũng là một vị quyền pháp gia. còn có cái thân thể cao gầy, nhìn thẳng nhanh nhẹt người, sau thắt lưng vác lấy dao găm, hắn gọi server, là chiếc thuyền này phụ trách làm tình báo tình báo nhà. ba người này là Sam Hải Tặc Đoàn ba cán bộ lớn, cũng là William thủ hạ lớn nhất đáng tin cậy người. Hải quân, trong ba người. Một vợ lạn một nắm thiết quyền, nói: "Vừa vặn, liền lấy hải quân làm chúng ta dương danh chi chiến." Sơ vở khẽ miệng khẽ nhếch, sờ về phía hắn sau thắt lưng dao găm. Khéo sĩu nữu là ngược lại là có chút do dự, nhìn về phía William. "Tới sao? Xem ra ta chuẩn bị không có làm sai, thật là bị phát hiện." William chậm rãi đứng người lên, bắt được thả tại cạnh giường một thanh tây dương kiếm, nói: "Này thì để cho bọn họ nhìn xem đi, chúng ta sang hại tác đoàn lực lượng." "Vâng, thuyền trưởng." Ba người kêu lên. "A." Zeba cứ điểm, Cốc lão nhìn chằm chằm cụ rồ. Khêu Mi nói, ngươi đang nói một lần. Cớ lão tiên sinh tiến đến tìm Sami William hải quân hành động thất bại, Cú Dụo đành phải lặp lại một lần. Cớ lão nói ra, có lầm hay không? Ngươi xác định đem ta nói xong cả thuật lại quá khứ, không có cái gì hắn tăng thêm. Ta nếu để cho bọn họ qua tìm hắn nói chuyện, có thể đem hải tặc danh hào cho bỏ đi, dù sao không có treo giải thưởng. Vâng, hoàn chỉnh lặp lại. Bên kia chúng ta đúng là ôm lấy quyết định kia, nhưng bọn hắn còn không có tiến lên, liền bị Sami William công kích trước. Cú nói ra, có thương vong sao? Cỡ lão nhíu mày không có, Cù Dụ lắc đầu, đây là làm cho người hiếm thấy phương, chúng ta hải quân không ai tử vong, liền thụ thương đều không có. căn cứ vị kia trung tá nói, bọn họ vừa gọi hàng, bên kia liền xuất hiện bạch vụ, sau đó một phát đem bọn hắn cột buồng cho đánh dũng, đạo đưa bọn họ vô pháp đi thuyền, mà bạch vụ tán đi về sau, những thuyền kia liền biến mất. một phát, không phải đạn tháo. Cớ lão sững sờ nói, vâng, viên đạn, bình thường nhất chỉ viên đạn. Cù Dụ đẩy tới kính mắt, dựa theo vị kia trung tá miêu tả lời nói, cớ lão thiên sinh, xạ kích người nhất định sẽ bá khí còn có này đột nhiên xuất hiện bạch vụ, rất có thể là năng lực người. Đông Hải người bên kia đối ác ma quả thực hiểu biết không nhiều, thậm chí là xem như truyền thuyết đến xem, nhưng là đại hải trình người là biết. Đối với rất nhiều vô pháp giải thích sự vật, bọn họ phản ứng đầu tiên nhất định không phải nơi này rất lợi hại thần kỳ, mà chính là cho rằng là năng lực giả chế tạo động tĩnh. Mặt khác, còn có chuyện tàu chiến đến ổ cà si, bên kia bình dân không hề đề cập tới Samui Liam hành tung. Đồng thời đối với chúng ta hải quân rất lợi hại không chào đón. Cu nói ra, cỡ hướng trên ghế khé nghiêng, cắn xì gà, chậm rãi nói ra khói bụi năng lực giả, còn có ba khí, tại trụ sở phụ cận uy vọng còn rất cao, ra biển tổng cộng 10 năm không là đơn thuần loại kia ngây thơ dùng hải tặc danh hào người A, Đông Hải sao có thể có dạng này người, không thích hợp A Cù dồ giật nhẹ khoẻ miệng, ngươi không phải liền là Đông Hải đi ra không tại này lắc lư 10 năm không nổi danh để CP lại cẩn thận tra một lần, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, mặt khác gần nhất Dê bà có chuyện gì sao không, trừ thường ngày tuần hành bên ngoài không có chuyện gì, Cù dồ nói ra, Được thôi, đem thuyền mở ra. Ngươi cùng gì đã cùng ta trở về một chuyến?" Cơ Lão nói ra. "Cơ Lão, ngươi muốn về Đông Hải." Tại ghế sofa bên kia rỉ đã quay đầu hỏi. Cơ Lão gật đầu, ngón tay chỉ lấy cái bàn, nói, "Xuất hiện dạng này người, đó là nhất định phải trở về một chuyến, Đông Hải cái chỗ kia, khẳng định không ai có thể giải quyết rơi loại người này, để tới gần giờ vợ Moon Penn mặt khác tam điều tuyển đường đi hải quân chú ý một chút, nhìn xem có hay không loại này hải tặc kỳ nhân xuất hiện." Hắn bốn đầu tuyển đường đi cũng cho hỏi, để tất vũ hải động. Tại Đông Hải, năng lực giả cũng coi như nhưng là mẹ nó sẽ còn bá khí liền không đúng lắm từ đâu tới lao cẩu thả so tóm lại Đông Hải không cho phép xuất hiện lưu như, như vậy nhóm người cỡ hung át tiếng nói phát hiện một cái xử lý một cái ở trên đảo phát hiện vùi vào trong đất ở trong biển phát hiện liền chìm đến hải lý hắn nhà thế nhưng là tại Đông Hải thật vất vả xử lý nhiều như vậy hải tặc để Đông Hải cam đoan một cái tương đối hòa bình lúc này lại chạy ra một cái lao cẩu thả tính toán chuyện gì xảy ra vẫn là hắn Đồng Hương hắn trước kia làm sao không có phát hiện đấu trí căng thẳng quyết đầu đỉnh cao nội đạo huyền ảo nhân sinh sâu sắc tất cả chỉ có tại. Chương 883, đại hải trình mức độ nguy hiểm quá cao. Hắn thật không có phát hiện qua, hắn tuy nhiên từ khi tu luyện về sau liền không thế nào trở về, đối thôn chấn chú ý không đủ, nhưng là từ cửa nhà mình xuất hiện một cái năng lực giả, cho đường sẽ còn bá khí hải tặc, vậy thì có ý tứ. Nói thật, hắn thậm chí còn có chút ghen tị. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì hắn vì an toàn hải quân, lại mãi cho đến trung tướng, mỗi lần gặp được lao đầu đều nguy hiểm như vậy. Người vẫn là cái hải tặc, một cái biển hỗn loạn tặc, lại có thể tại Đông Hải đợi đến bây giờ. Có danh vọng Phu cận người tôn kính hắn, có sáng nghiệp, không thiếu món tiền nhỏ, có mấy cái chó săn thủ hạ, hoàn toàn cũng là cái ông nhà giàu a. Có thể mẹ nó hắn là cái hải tặc a. Hắn hải quân đều làm không được sự tình, hắn một cái hải tặc có thể làm được. Cái gì Đông Hải không cho phép như thế như vậy châu nhóm người vật, cỡ lão mới mặc kệ cái kia. Ta nếu không đem ngươi bước đến Đại Hải trình để ngươi nổi danh, ta liền có lỗi với ta này mười năm nỗ lực. Cỡ lão trong lòng âm thầm hung ác nói, mở cho ta treo giải thưởng, tìm xem hắn có tội tình gì tên gì. Hướng cảng khẩu chạy lợi, cỡ lão hung dữ nói một bên củ rổ ghé mắt quá khứ, cỡ lão tiên sinh, dạng này thực lực lời nói, có thể trực tiếp mở treo giải thưởng, tùy tiện tạo ra cái tội danh. hắn lời nói đều chưa nói xong, cỡ lão liền chừng quá khứ. người ta không có phạm tội ngươi mở cái gì treo giải thưởng, làm người làm việc phải đường đường chính chính, trước tìm chứng cứ, dạng này người không có khả năng không có tội tên. là, William là có tội tên, nhưng là hắn sẽ không để cho người phát hiện. Đông Hải, trốn qua hải quân đuổi bắt, một chi có được 10 chiếc thuyền hải tặc hạm đội ở trên biển đi tới. William, ta không hiểu, phong thuyền trưởng bên trong một mợ lạn có chút khó chịu nói, vì cái gì không để cho chúng ta bên trên, chỉ là đánh dụng cột bùm sau đó vận dụng năng lực đảo tẩu tính là gì? Ta có ta cách làm. William lắc đầu nói, bây giờ không phải là cùng hải quân đối kháng chính diện thời điểm, chúng ta bây giờ còn tại Đông Hải, tuy nhiên hải vực rất lớn, nhưng tứ hải hải quân lại là thống trị lực cực kỳ cứng hãn, chúng ta nếu như công kích hải tặc, như vậy thì sẽ có treo giải thưởng. Một khi bị treo giải thưởng, chúng ta liền sẽ bị hải quân bao vây, không thích hợp chúng ta chuẩn bị kế hoạch tại Đông Hải, ta không muốn tiền tưởng. Hắn là hải tặc. Đồng thời mộng muốn trở thành đại hải tặc hải tặc, muốn nói không thích tiền thưởng này là không thể nào, đối hải tặc mà nói, treo giải thưởng liền đại biểu cho danh khí. Rất sớm trước kia, hắn vừa khi hải tặc thời điểm, vẫn cảm thấy những này hải tặc thực lực quá yếu, ánh mắt quá nhỏ bé. Chính mình dựa vào một thanh kiếm, hoàn toàn có thể giết sạch trên thuyền. Nhưng là hắn không dám, bởi vì khi đó Đông Hải có Cớ lão, người này không đi, hắn không dám ra tên. Càng về sau, Cớ lão đi, hắn ngược lại tạo thành thói quen, mọi thứ coi trọng mưu định sau động. Tại Đông Hải ra cái gì tên a, muốn đi ra ngoài đại hải chính gia? Thế nhưng là hắn chuẩn bị còn không có làm tốt. William, L.C.m nhũ là nhìn sang, đã có người tra ngươi lời nói, ngươi làm sự tình là hội bị phát hiện đi, nếu như khi đó chúng ta còn tại Đông Hải lời nói, một khi bị treo giải thưởng không cũng không kịp. Hắn đi theo William thời gian dài nhất, tại William xử lý cái thứ nhất hải tặc đoàn thời điểm liền theo ở bên cạnh hắn, cho nên rõ ràng hơn William làm việc. Bao quát nhưng không giới hạn tại Hắc Căn Hắc, bắt chẹt, tập sát, làm được sự tình, đều làm cho người kinh hãi. William giết qua hải tặc, cũng từng giết hải quân, đồng dạng cũng từng giết phú hào cùng quý tộc. Tuy nhiên William vẫn luôn rất lợi hại chú ý tự thân vi vọng, chỗ xử lý người đều là tên xấu chiêu lấy. Hắn giết chết Hải Quân, trên bản chất là so lúc ấy mọn cả còn không bằng bại loại, chỉ biết là Tham Ô bắt chẹt, cùng Hải Tặc cấu kết, giết chết Phú Hào, cũng là nương tựa theo tiền tài tới làm dơ bẩn sinh ý. Giết chết Quý Tộc, càng là loại kia không cầm bình dân cánh mạng coi ra gì, cách làm liền Thiên Long Nhân cũng không bằng Quý Tộc. Nhưng bọn hắn là chính phủ thế giới người, chính phủ thế giới là không cân nhắc những này, một khi sự tình bại lộ, William khẳng định sẽ có treo giải thưởng. Không, sẽ không. Ta đều có chú ý." William trầm giọng nói, "Năm đó xử lý tên kia Hải quân thượng tá, ta là vụng trộm ẩn vào qua, vì thế ta còn đeo lên khăn trùm đầu, hắn không phải đối thủ của ta, bị ta nhất kiếm phong hầu, khẳng định nhận không ra ta. Cái kia Phú hảo, ta là thừa dịp hắn một người ở nhà thời điểm, một thanh đại hỏa thiêu nơi đó, buộc hắn sau khi đi ra nhất kiếm nữa xử lý hắn, giả tạo thành hỏa hoạn hiện trường, vẫn như cũ không ai nhận ra ta. Này cái quý tộc, lúc ấy chúng ta là cùng một chỗ động thủ, các ngươi nhớ kỹ đi, cái động cướp gia kia quyền lực đấu tranh, để vị kia quý tộc muốn đi lánh ná." trên nửa đường bị chúng ta chặn giết, vì thế chúng ta mới có tại quốc gia kia vi vọng, làm ra sự tình chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. hắn không dám để cho người phát hiện, vì thế vừa gặp phải sự tình thời điểm, hắn trước hết nhất chuẩn bị không phải phương án hành động, trước hết nhất chuẩn bị là như thế nào không để cho mình bị phát hiện, trừ hành tung bên ngoài, hắn liền diện mục đều không có, chính phủ thế giới cũng không biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, như thế nào lại bị treo giải thưởng. về phần hòn đảo những người kia, hắn tự tin qua nhiều năm như thế, sẽ không có người mật báo. đây hết thề vì cũng là không bị treo giải thưởng bởi vì lúc ấy cờ là còn tại Đông Hải đây. Chúng ta căn cứ tại Đông Hải, điểm này chúng ta sẽ không đồng thá cho. William nói ra, chúng ta cũng không chỉ một khu vực, không có ổ cả sì, si, liền chuyển sang nơi khác, Đông Hải lớn như vậy, chỉ cần chúng ta nấp kỹ, sẽ không có người tìm tới. Hắn thậm chí đều muốn đổi cờ xí. Nhưng đến một lần dưới tay hắn căn bản sẽ không đồng ý, hải tặc cờ là bọn họ biểu tượng, hoán đổi lời nói, biểu tượng liền không có. Thứ hai, là cái này hải tặc cờ cũng bị bọn họ thế lực phạm vi bình dân tán đồng, một khi hoán đổi sẽ rất phiến phức. Chính phủ thế giới tra chúng ta có lẽ là bởi vì chúng ta tại cái kia vương quốc bên trên làm ra sự tình để quốc vương đem lòng xin nghi hắn kịp phản ứng đây là kế hoạch chúng ta sai lầm khi không quốc vương cũng không có gì chỉ cần chúng ta rời đi bên kia chính phủ thế giới cũng sẽ không nắm lấy chúng ta không thả William nói ra trừ phi có cái cao tầng nhìn chằm chằm vào chúng ta nếu không lời nói chúng ta không bị thua lộ tại sao có thể có người nhìn bọn hắn chằm chằm a William qua nhiều năm như vậy đều không bị người để mắt tới tại Đông Hải nơi này lại có ai hội tận lực chết bắt bọn họ chờ qua một đoạn thời gian danh tướng không Bọn họ như cũ có thể xuất hiện tại Đông Hải. Sau đó vì tiến quân Đại Hải trình tới làm chuẩn bị. Hiện tại còn chưa đủ hả? Mòn mỡ lặn thở dài. William, chúng ta đã đủ mạnh. Vũ trang sắc ba khí, kiến văn sắc ba khí, chúng ta đều biết. Ngươi thậm chí còn có tính toán, mà lại ngươi vẫn là tự nhiên hệ. Đừng nói Đông Hải, nhạc viên bên kia khẳng định không người là đối thủ của ngươi. Ta là từ Đại Hải trình đến, ta biết. Ngươi quá coi thường Đại Hải. William nói ra, Đại Hải cường giả quá nhiều. Ta liền biết một cái, cái kia Kim Nê, ngươi biết ta hắn tên đầy đủ Rushis Cờ Lão trong mắt ta hắn mạnh đáng sợ, có thể coi là là như thế, hạ tại đông hải cũng là đợi thời gian 10 năm mới đi đại hải trình. nhưng ở đại hải trình, cái kia cờ lập chỉ phí hơn 2 năm thời gian liền đến trung tướng, điều này đại biểu cái gì? đại biểu đại hải trình cường độ không bình thường cao, nếu không ngắn như vậy thời gian, tuyệt đối không đủ cái kia cờ lão đạt được công lao. ngươi xem một chút hắn giết đều là ai, đều là dẹt dịu loại kia cường độ. bởi vậy có thể thấy được, đại hải trình mức độ nguy hiểm không bình thường cao. tại đông hải có lẽ chúng ta là an toàn, nhưng ở đại hải trình còn còn thiếu rất nhiều, chúng ta còn muốn càng chuẩn bị thêm xác định đến đại hải trình nửa trước đoạn, chúng ta sẽ không xệ ra chuyện." William trầm giọng nói, "Không nên gấp gáp, chúng ta tổng có cơ hội, chờ chúng ta người lại thành lâu một chút, thế lực lại lớn một chút, chúng ta lại đi đại hải trình, nên đón này mưa to đồng dạng trùng kích." Mòn Bỡ Lạn mở đầu há miệng, hắn thực rất muốn nói nhạc viên không có đáng sợ như vậy, nhưng là lại tìm không thấy thời cơ phản bác, bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại hắn nói vẫn rất có lý. Người ta đông hải đợi 10 năm gió êm sóng lặng, qua đại hải trình các loại chiến đấu không ngừng. Có lẽ là Mòn Bỡ Lạn chính mình năm đó ở đại hải trình vận khí tốt. Đấu trí căng thẳng, Quyết đầu đỉnh cao, nô đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 884, người trốn không thoát. Cớ lão là không biết li am tâm lý hoạt động, nhưng hắn hiện tại đã làm mở ra Kim Lê Hảo, bay thẳng qua mạ dị phỏ chỗ Zylana, sau đó từ đại hải trình nửa trước đoạn từ cằn ben thẳng đến, trực tiếp đạt đến Đông Hải. Đại quân hạm vốn có căn ben đi thuyền kỹ thuật, Kim Lê Hảo đương nhiên cũng là có, mặc dù nói có thể càng thêm tiện lợi, tỉ như trực tiếp dùng năng lực mang theo tàu chiến vượt qua cằn ben. Nhưng lại như thế quá phiền phức, vẫn là thả ở trong biển đi thuyền khá hơn chút. Lần này hắn cũng không mang bao nhiêu người, trừ gì đã cùng cụ Dỗ bên ngoài, liền mang kỷ kỳ ổ còn có sát bớt, Hải quân liền mang 1500 người, Tầm thương đại quân hạng 800 người, đầy biên có thể đến tới 1000, nhưng 300 người liền có thể duy trì một chiếc đại quân hạm cơ bản vận chuyển. Kim Lê Hảo không được, Kim Lê Hảo không phải phổ thông thuyền buồm, bản thân là hơi nước thuyền, trên thuyền pháo đài đông đảo, có thể chứa đựng 3000 người cự đại hạng thuyền, chí ít cần 1000 người tài năng vận chuyển lên tới. Các cung hữu đỗ bọn họ hộ tống liền mang đi 1000 người, lúc bình thường lưu thủ tại J3 hải quân vẫn phải tuần tra hộ tống. Nhân viên cũng phải lưu lại không ít, nhưng vẫn là lộ ra khẩn trương. Cơ bản tuần tra hạm sẽ không quá lớn, dùng đều là một chiếc đại quân hạm thêm hai chiếc trung đẳng tàu chiến, hoặc là trực tiếp liền là trung đẳng tàu chiến, nhưng nhân viên số lượng cũng rất lợi hại căng thẳng. Liền hắn dạng này dây ba, đã là trừ mới bản bộ cung mã gi nữ pháo bên ngoài, có được lớn nhất nhân viên số lượng cứ điểm, hải quân số lượng cao đến 5000, vẫn như cũng là lộ ra rất khẩn trương. Có thể nghĩ hắn hải quân chi bộ có bao nhiêu khẩn trương, tại đại hải trình, một vài chi bộ có thể động dụng một lần tuần hành, nhân số liền không sai biệt lắm, trừ phi không lưu thủ có thể thấy được trên đại dương bao la nhân viên cũng là rất căng thẳng riêng là đại hải tặc thời đại về sau hơi có chút đáp ứng không xuể xu thế lúc này kim nê hảo căn tin chỗ căn tin là bốn cái tầng lầu một tầng là phổ thông hải quân binh lính ăn cơm địa phương số lượng tối đa tầng 2 là ủy cấp hải quân ăn cơm địa phương người cũng không ít ba tầng thì là sĩ quan cấp giáo ăn cơm địa phương dây ba trước kia trừ cỡ lão bên ngoài không có tướng cấp ngược lại là thành cỡ lập thủ hạ thân tín nhóm ăn cơm địa phương mà bây giờ lời nói cụ dồ cùng gì đã tại quá độ về sau đã được đề bạt làm thiếu tướng bất quá bọn hắn cũng ăn thói quen thật muốn muốn tư nhân tụ hội lời nói trong phòng ăn cũng là có phòng mà lại di đã hội thường xuyên đi lên đến tầng thứ tư qua ăn tầng thứ tư là cỡ lão đơn độc ăn cơm địa phương lúc này ở đệ tứ thành trong phòng cỡ lão dùng dao nĩa tại cắt lấy một phần nhiều chất lỏng bò bít tết trước mặt là từ kỳ kỳ ổ làm lớn lượng mỹ thực bên cạnh còn để đó một bình rượu văn đỏ mà tại bên cạnh hắn đã nhiều mười mấy đĩa Cơ lão bản thân sức ăn cũng là không nhỏ một bữa cơm ăn ra mười mấy đĩa không thuộc về bình thường bất quá lúc này hắn chính nắm luốt dao nghĩa khắp nơi này nhắm mắt lại chỗ chán dần dần thêm ra một đạo gân xanh A o a o a o. Bởi vì tại bên cạnh hắn, còn có một cái chồng chất đến cự cao đĩa, này một bên một cái thấp bé tóc trắng la lị tại này cùng ăn, tay như tàn ảnh, để trên bàn thực vật dần dần biến thiếu. Dì đã. Cơ lão nhịn không được, đem nắm chặt dao nĩa mạnh tay trọng hướng bữa tiếp theo, quay đầu kêu lên, ta nói bao nhiêu lần, ăn cái gì thời điểm không muốn phát ra âm thanh, đến ai bảo ngươi. A. Dì đã dừng một cái, nhìn liếc một chút cơ lão, sau đó tiếp tục đút lấy thực vật. A o a o a o. Với. Cơ lão thống khổ vừa đỡ cái chán thân thể hướng phía sau cái ghế Giận dữ nói, "Ta thật vất vả hưởng thụ cái ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, ngươi muốn ăn ngươi xuống dưới ăn à, vì cái gì luôn đến chỗ của ta?" Ầm ầm. Lúc này, bên ngoài nổ vang, Cloe quay đầu nhìn sang, hắn cái này tầng thứ tư cũng là có cửa sổ sát đất, vừa vặn có thể nhìn thấy vậy bên ngoài bình tĩnh như chết nước một dạng đại hải chỗ, xuất hiện một đầu trừng kim nghe hào lớn như vậy hải thú, nhưng rất nhanh, một đạo tàn ảnh liền lướt qua qua, chỉ gặp một đoàn máu tươi nổ lên, hải thú trực tiếp bị cắt thành tới vài khúc. Cú rồ hóa thân nửa người sói rơi vào hải thú trên thân thể, liếm một chút chính mình móngướt. Ồ! Cái đồ chơi này có chút cá tầm bóng dáng a. Cơ cơ tinh tế nhìn vậy cái này giáp biển thú thể hình, thứ này giống một con báo, nhưng lại có chút cá tầm bộ dáng, toàn thân vẫn là màu trắng, thế là đối gì đã nói. Chờ ăn, để kỳ kỳ ổ qua đem cái đồ chơi này trứng cá lấy ra, đến điểm trứng cá mới đến ăn. Trên đại dương bao la hải thú, vô cùng kỳ quặc rất lợi hại, riêng là hải quái, hình thể to lớn, chủng loại phong phú, số lượng đông đảo, bộ dáng hay thay đổi, thọ mệnh rất dài, dị thường hung mãnh. Nhưng là, cũng ăn thật ngon. Như loại này loài cá Cớ lão vừa nhìn liền biết là mang theo cá tầm đậm thủ, vẫn là màu trắng, bạch hóa cá tầm trứng cá muối, có thể là ăn rất ngon. Cắn bên hải quái, luôn có đặc biệt tốt tinh hoa bộ phận, dù là cá biển có mang độc, đều có thể từ đó tìm tới món ngon nhất bộ vị. Bất quá nơi này không thể ở lâu, cái này hải thú chết mất chảy ra máu tươi phát tán mùi máu tươi, nhưng là sẽ hấp dẫn hải quái tới. Một lượng đầu dễ nói, nhưng là lập tức đến cái tầm mười đầu lời nói, cớ lão vậy cũng chỉ có thể đem thuyền phi thiên. Một khi xuất hiện tầm 10 đầu, vậy thì không phải là này tầm 10 đầu sự tình đằng sau khẳng định hội tăng nhiều đại lượng hải quái loại đồ chơi này bớt trêu cho tốt ta biết di đã gật gật đầu gió cuốn mây ta đồng dạng đem trên bàn thực vật cho quét sạch bưng bít lấy này bị nhét tràn đầy miệng ra bên ngoài đi ra ngoài cỡ trong lực sờ sờ móc ra cái kia kim văn hoa văn trang sức hộp xì gà xuất ra một điếu xì gà cái đồ chơi này lúc trước hắn sợ cũng tìm không được nữa đều là tỉnh rút ra cầm xong cái này một chi còn có sáu chi bất quá bây giờ đã tìm tới người cỡ lão liền không quan trọng hô nhóm lửa xì gà về sau Hắn phun ra một đạo bạch sắc như hơi nước khói bụi, chợt lưỡi nói, thật thẳng thẳng hái, đáng tiếc, là cái hải tặc. Tại chính phủ thế giới cùng hải quân trước mặt, không có gì là cha không được, khác nhau chỉ là vận dụng bao nhiêu lực lượng trình độ mà thôi. Đoán chừng liền cái này thời gian vài ngày, Cỡ lão liền có thể đạt được mình muốn tình báo, dù là ngươi giấu cho dù tốt, đều có thể cho hắn lật ra tới. Nói đùa, hắn tại Đông Hải nhiều như vậy năm, không như cũ cũng cho lật cái hướng lên trời. Tại bản bộ thời điểm, đều có người bắt đầu nói đùa hỏi hắn tại Đông Hải giết bao nhiêu hải tặc. Loại sự tình này Cỡ lão đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Nhưng cái này cho thấy một cái hiện tượng, có một số việc không cần chứng cứ liền có thể suy đoán. Cái kia gọi William hải tặc, chỉ cần làm xuống sự tình, vậy liền nhất định sẽ có dấu vết, có dấu vết liền có thể suy đoán ra tới. Như vậy tiếp đó, cũng là hắn suy đoán lớn không lớn vấn đề, cái này quyết định bởi tại Cơ lão làm sao đối phó hắn. Nếu là ảnh hưởng là lành tính, Cơ lão liền đơn thuần tìm hắn mua cái xì gà phương pháp luận chế, hoặc là trực tiếp mua hắn hàng. Nếu như là ảnh hưởng không tốt lắm, không có ý tứ. Ta tiếp nhận thế gian bất đắc dĩ, ngươi nhất định phải cũng phải thừa nhận, ngươi trốn không thoát. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại. Chương 885, hắn là làm sao làm được? Quả không phải vậy, tại mấy ngày sau, Cú Dỗ liền trình lên cho cờ lão một phần điện báo cùng một chương bức họa, cùng một chương chỉ có phần lưng ảnh trụ. Không có ảnh trụ, nhưng là chính phủ tổ chức dùng giá cao thu mua cái kia hải tặc đoàn xuất hiện qua địa điểm người, tìm kiếm cao siêu họa sư tay vẽ ra tới. Bởi vì căn cứ người khác lộ ra, người trong cuộc rất chán ghét chụp ảnh, cho nên không người cho hắn chụp hình, duy nhất có lưu ảnh chụp, vẫn là tại lúc tuổi còn trẻ. Tại một chiếc hải tặc đoàn bên trên tập thể chiếu, tấm hình kia bên trên là một đám hải tặc tại này tùy ý người, nhưng tại những hải tặc đó bên trong có một người ẩn tàng trong đám người, có thân thể, đầu hơi nghiêng, chỉ hiện lộ ra một đầu tóc vàng cùng bên cạnh hình dáng, mà trên bức họa người là một đầu tóc vàng mắt xanh thanh niên bộ dáng, tuổi tác không lớn, an mặc một thân xem như lộng lây thuyền trưởng phụ, buộc lên một đầu màu trắng khăn quàng, mái tóc màu vàng lóng sau này trải, hai bên đều có mấy sợi xuất hiện tại cái chán, nhìn lấy thẳng có khí thế. Lúc này, tại Kim Nê hảo thượng tầng trong văn phòng. Cơ lão buông xuống trong tay bên trên ảnh chụp, nhìn lấy phần báo cáo này, cái này rất lợi hại có ý tứ a. Hắn dùng ngón tay gõ phần này điện báo logo, nói, chí ít có chứng cứ cho thấy ba cái hải tặc đoàn đều có hắn xuất hiện, tất cả đều là tao ngộ qua những hải tặc đoàn đó dân thành phố về đến, nhưng mỗi lần tên cũng không giống nhau. Vâng, Cơ lão tiên sinh. Đứng ở trước mặt hắn Cụ rô đẩy mắt mù kính, nói, hắn cái thứ nhất hải tặc đoàn, cũng chính là trên tấm ảnh hải tặc, là thủy quái hải tặc đoàn, trước kia tại Đông Hải ta nghe qua cái này hải tặc đoàn, treo giải thưởng không cao, 300 vạn vẫn là 400 vạn tới nhưng cũng coi như có chút danh khí, sau cùng không có tin tức, ta còn tưởng rằng là bị đại hải đào thải đây. Lúc ấy Samy William dùng tên giả là Henry Morgan, là này chiếc thuyền hải tặc tân nhân hải tặc. Cái thứ hai có chứng cứ cho thấy hải tặc đoàn là cả lũ cổ dắt hải tặc đoàn, cũng không thế nào nổi danh. duy nhất đáng giá ca ngợi sự tích là lúc ấy hắn cùng mặt khác hai cái nữ thuyền hải tặc giải kết minh, trừ cái đó ra không có hắn. Samy William ở chính giữa dùng tên giả gọi bà tổ lờ mẹ do Từ hắn về sau một năm không đến, hải tặc đoàn biến mất. cái thứ ba có chút lợi hại, là Hồng Hồ Tử Hải Tặc Đoàn cái này ta nghe qua, cỡ nào nói ra, tiếng xấu rõ ràng à, cái này hải tặc đoàn ngược lại là cướp bóc đốt giết không chố không làm, bất quá cái này hải tặc đoàn hội chạy, ta để mắt tới qua hai lần, nhưng là không có tìm được, sau cùng không có tin tức, ta còn tưởng rằng tao nổ thai nạn trên biển cái gì, hiện tại xem ra có chút vấn đề à. vâng, cỡ nào tiên sinh, sammy liam lúc ấy dùng tên giả gọi là kỳ hẻm johan, đây cũng là hắn một lần cuối cùng dùng tên giả, từ hắn cái này hải tặc đoàn về sau, hùng hổ hồ tử hải tặc đoàn thuyền trưởng hùng hổ hồ tử bạ bạ rộ sạ biến mất, kế tiếp sinh ra cũng là Sam William, cái tên này dùng một lát cũng là năm năm, không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói hẳn là hắn tên thật. Cu rồi nói ra, Cớ nào gật gật đầu, cho nên phần báo cáo này mới có ý tứ a. Nhìn xem, làm hải tặc nuốt rất nhiều hải tặc đoàn, xử lý thuyền trường, thu nạp thủ hạ bọn hắn, đồng thời cũng tại những cái kia bị hải tặc tàn phá bừa bãi địa phương tích lũy rất nhiều danh vọng, sáng lập một cái gọi lãnh đạo khăn thương đoàn, thương đoàn bên trong thủ hạ đều là những hải tặc đó tàn phá bờ bãi qua địa phương bình dân. Năm năm trước từ tại Đông Hải 121 chi bộ cơ địa trưởng Ferdinand thượng tá ở cái này thương đoàn sau khi trải qua, đột nhiên chết oan chết uổng. 4 năm trước, lãnh đạo khăn thương đoàn hợp tác đồng bọn, Okashi đảo bản địa phú hào rốt chỉ trong nhà phát sinh hỏa hoạn, rốt chỉ bản thân táng thân biệt lửa. 3 năm trước đây, sơ hịt bập vương quốc một tên đại quý tộc tử vong, lãnh đạo khăn thương đoàn cũng từ đó đi ngang qua, Samuel Amcho Okashi đảo phụ cận, chính là cái này vương quốc, mà này về sau, Samuel Liam danh vọng dần dần ở cái này vương quốc cảnh nội kéo lên, cụ thể đến đại anh hùng cấp độ, mọi người không đặng cầu xin quốc vương bảo hộ mà chính là quay đầu đi tìm Samy William tìm kiếm che chở. Nói, cơ lật sờ lên cằm, Trâm Ngâm nói, cái này cho ta một loại đầu kia cá sấu cảm giác. Nhưng phần báo cáo này không có như thế phiến diện, bởi vì cơ lập tìm là do Lục Si, nếu như là hắn chính phủ tổ chức, khả năng tra đến nơi đây liền đầy đủ. Nhưng là Lục Si loại này lấy nhiệm vụ làm trọng người, tra tình báo khẳng định là toàn diện. Cái này ngược lại cho cơ lật không giống nhau cản thụ. Hải Tắc đoàn sự tình không cần phải nói, hắn hắc cái gì đại hải thường có, cỡ lật chửi vỗ tay khen hay bên ngoài cũng là uống trà xem kịch. Nhưng là Đông Hải 121 chi bộ cơ địa trưởng Ferdinand sự tình, ngược lại là giá trị phải nói. Đang điều tra bên trong, con hàng này tích chứa riêng hải tặc. Hắn che chở một cái hải tặc đoàn, tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, hải tặc tùy ý đánh cướp, nhưng đoạt tiền muốn lên giao cho Ferdinand một nửa, không phải loại kia giao dịch tức, mà là tại hải tặc đánh cướp thời điểm, hắn lại phái binh qua tìm hải tặc, sau đó song phương một mực giao chiến đến hải vực, sau cùng hải tặc đoàn vứt xuống tàu bảo chạy trốn, mà Ferdinand đạt được tài bảo, hoàn thành bước lui hải tặc chức trách. Việc này là sau khi hắn chết mới điều tra ra. Dù sao một cái thượng tá ly kỳ tử vong, đương nhiên sẽ khiến bản bộ chú ý, nhiều mặt dò xét phía dưới, hung thủ không tìm được, nhưng là người này làm việc ngược lại là tra được. Nhưng bởi vì ảnh hưởng quá túi, quá ném hải quân mặt mũi, việc này bị giấu giếm xuống tới. Phú Hào rốt chi, hắn có cái xưng hào, gọi là lột da thương quỷ, ý là bất kể là ai đi qua cái tia đều muốn bị đào một lớp ra, là ổ cạ sì đảo đại địa chủ, toàn bộ hòn đảo đều là hắn, sở hữu cư dân đều là làm việc cho hắn, nhưng là hắn bóc lột quá ác, đến mức ổ cạ sì đảo cư dân căn bản ăn không no. Chết bởi hỏa hoạn thời điểm toàn bộ hòn đảo đều đang ăn mừng loại kia. Service quý tộc liền càng kỳ quái hơn, tại lãnh địa mình bên trong muốn gì cứ lấy, tham dự buôn bán nô no công tác, tùy ý tăng phái tiền thuế. Sau cùng bởi vì đấu tranh thất bại tại lãnh nạn trên đường bị xử lý, chết mất người, tất cả đều là một số bại loại. Từ điểm này đến xem, Sami Liam làm vẫn được, nhưng là từ phía sau hắn động tác đến xem. Hy vọng, tài phú, quyền lực hắn cơ hồ đều có, tuy nhiên chỉ ở một cái khu vực bên trong, nhưng hắn tại khu vực này cũng làm đến đỉnh phong. Một cái hải tặc uy vọng không có khả năng cao đến một cái vương quốc người đều kính yêu hắn, thậm chí đến loại kia điên cuồng cấp độ, đây là có ý dẫn đạo. Riêng là hai năm trước, sơ hịch vương quốc lao quốc vương chết, tân quốc vương là cái tuổi còn trẻ thiếu nữ người, từ khi đó bắt đầu, hắn danh vọng mới bắt đầu lại một cái chất kéo lên. Cơ lo cắn xì gà, phun ra điếu thuốc sương ngủ, đây là muốn phá vỡ vương quốc ga, gia hỏa này lạc dầu cô đại này chủng loại hình người, có cự đại dã tâm cùng không tệ hành động lực, nhưng rất kỳ quái, vì cái gì chỉ câu nệ tại một cái khu vực. Đáng giận, gia hỏa này làm sao làm được Hắn ngự khí có chút axit. Gia hỏa này sự tích thậm chí để hắn đều rất lợi hại hâm mộ. Gia hỏa này đến làm sao làm được? Tại một chỗ như vậy có danh tiếng, kết quả thế mà còn có thể làm cái ngay tại châu ba vương. Đối với hải quân, có danh vọng có thực lực cái kia chính là vững vàng lên trước. Đối với hải tặc, có danh vọng có thực lực, vậy chính là có treo giải thưởng à? Nhưng là gia hỏa này thế mà nhiều năm như vậy, một cái treo giải thưởng đều không có. Dưới cờ hải tặc cũng tất cả đều là không có treo giải thưởng mệt bản. Chứ hải tặc cái thân phận này bên ngoài, cái này Samy Liam sinh hoạt. Đơn giản cũng là cờ lực trong giấc mộng sinh hoạt. Ta khó chịu, ta rất khó chịu. Cớ lão mặt đổ xuống tới, đem báo cáo cơm ra, đối cụ Rô nói, hắn hiện tại ở đâu? Cụ Rô lắc đầu, trước mắt cụ thể hành tung không biết, bất quá hẳn là còn ở Đông Hải. Phát treo giải thưởng. Cớ lão nghiến răng nghiến lợi nói, thông cáo bản bộ, cho ta làm cái treo giải thưởng đi ra. Cái kia người nào? Cái kia hắn cái cuối cùng xử lý hải tặc tiền truy nã bao nhiêu tới? Hồng hồ tử bạ bạ rồ sạ, 1100 vạn. Cụ Rô nói. Ừm. Lại thêm hắn xử lý nhiều như vậy hải tặc đoàn. Mức độ nguy hiểm là có, còn có ý đồ phá vỡ quốc gia, cho hắn xách cái 100 triệu đi ra." Cơ Lào kêu lên. "Cơ Lào tiên sinh, cái này không phù hợp quy củ." Cù dụ nhếch miệng, nhìn lấy trên mặt xuất hiện ghen ghét hâm mộ biểu lộ cơ Lào, nhắc nhở, nơi này là Đông Hải. Xuất đạo có 100 triệu hải tặc. "Có, nhưng quá thưa thớt, căn bản là tân thế giới này một khối." Rầu cổ đã xuất đạo khi hải tặc lúc ấy, lần đầu treo giải thưởng cũng không phải 8 ngàn vạn, nhưng trải qua mấy cái lần về sau liền thành 81 triệu, cái này đã coi như là rất nhanh. Nữ đế Hàn Cốc Lần đầu treo giải thưởng cũng chỉ là 8000 vạn, đây đều là đại hải trình lan lộn. Một cái Đông Hải hải tặc, lần đầu treo giải thưởng 100 triệu, không phù hợp quy củ. Cớ lão cũng kịp phản ứng, cái này tựa như là không quá phù hợp quy củ, ngẫm lại, nói, 3000 vạn đi, theo cái kia mũ rơm lần đầu treo giải thưởng hạn mức mượn dạng, để bản bộ nghiên cứu một chút việc khác dấu vết, cho hắn định vị sư hảo. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, lộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 886, một năm tứ quý như là, 10 năm huy kiếm như một Samueliam là tên thật không sai, bởi vì chính phủ thế giới tiến đến thị trấn xem, trực tiếp hỏi qua. Một ngôi nhà hương ở nơi đó, tự nhiên sẽ có người nhớ kỹ. Hắn tên thật cũng là Samueliam, mà lại rất khéo là, hắn liền ở cờ lập cửa đối diện. Nghe được tin tức này, cờ lợp trái lo phải nghĩ, sửng sốt không nhớ tới Samueliam ấn tượng. Hắn đối môn nhân hắn nhớ kỹ, là một đôi lão thân sĩ, nhưng là không nhớ rõ bọn họ có hài tử cái này nói chuyện A. Đương nhiên, ảnh trụ cũng làm đến, chỉ bất quá không có cái gì suy đoán tính, bởi vì đó là Samueliam bảy tuổi trước đó ảnh trụ. Căn cứ đôi kia thân sĩ phu phụ tới nói, bọn họ hài tử 7 tuổi về sau liền không có đập qua anh chủ. Là, Samuel Liam phụ mẫu còn sống. Hơi bẩn một điểm, hoàn toàn có thể lấy bọn họ phụ mẫu đến uy hiếp hắn hiện thân, nhưng việc này đi, cợt lão làm không tới. Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, đều là hành vi cá nhân, gây họa tới người nhà cái gì? Chỉ có bẩn thịu nhất người mới làm ra được. Nhưng từ sam phu phụ đối với mình hài tử biết điều tình tới nói, cũng có thể tiến hành một khía cạnh miêu tả. William đứa nhỏ này thực rất ngoan, tuy nhiên từ nhỏ đã nói muốn làm cái đại hải tặc cái gì? Nhưng là đến 7 tuổi về sau, hắn liên loăn cũng không đề cập tới nữa chính mình muốn làm đại hải tặc sự tình, làm việc và nghỉ ngơi cũng rất lợi hại tiêu chuẩn. Đứa nhỏ này ban ngày thời điểm liền luyện kiếm, trước kia thời điểm dùng gậy gỗ, về sau không lay chuyển được, chúng ta cho hắn mua một thanh tây dương kiếm, vốn là muốn khích lệ hắn, này là đại nhân dùng, nào biết được hắn thế mà cắn răng đem tây dương kiếm cho dùng. Mỗi sáng sớm 8 giờ đúng giờ rời giờ giường, thanh tẩy chính mình lãnh đạo khăn, sau đó liền dùng tây dương kiếm bắt đầu vung đậy, một tận tới đêm khuya 10 điểm mới kết thúc, vô luận gió thổi trời mưa đều không gián đoạn. 11 giờ đúng giờ ngủ, trước khi ngủ nhất định phải uống một chén sữa bò, sau đó lại chơi hơn một canh giờ. Bất quá hắn chơi có chút kỳ quái, tựa như là ở nơi đó luyện võ đi. Sau đó lên giường ngủ. Ngày thứ hai sau khi rời giường tiếp tục, có đôi khi dù là sinh bệnh cũng phải như thế luyện, tựa hồ có đồ vật gì tại để ép hắn đồng dạng, cũng không biết vì cái gì. Từ Sam Phu phụ này được đến tình báo, để cỡ lật chép miệng một cái, ta làm sao nghe quen thuộc như vậy a? Người a, ngươi chính là như vậy a? Di đã nhịn không được kêu lên, các ngươi thị trấn xếp chuyện gì xảy ra, cái này tính là cái gì? giống như ngươi phương thức tu luyện không có khả năng ta nếu không phải tự mang tóm lại bên ta pháp rất khó phục chế cỡ lao lắc đầu nói hắn xuất sinh tự mang thật vô minh thần phong lưu tứ đại hảo nghĩa hắn xuất sinh liền sẽ không có chút bản lĩnh này hắn cũng không dám ra biện tu luyện mà lại hắn rất nhiều chiêu thức đều là căn cứ vào cái này hoặc mở phát ra tới một người bình thường coi như phỏng theo hắn phương thức cũng luyện không ra cái như thế về sau nói đến William ta một mực rất ngạc nhiên vì cái gì ngươi cường đại như thế còn có mạnh như vậy cảm giác nguy cơ Đông Hải Hải tặc trong hạm đội chủ hạm bên trên nhìn lấy tại bong tàu tiến hành thường ngày vung dậy William, một bên sở vợ rốt cục nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy William làm như thế, bận bịu thời điểm, hắn cũng phải đem thời gian ở không tiến hành tu luyện. Nếu là không bận bịu lời nói, hắn liền biến mất tại hòn đảo hoặc là phụ cận tìm đồ ma luyện chính mình. Càng nhiều thời điểm, ba người bọn hắn đều là buổi luyện. Nhưng chính là buổi luyện, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được William cường đại. Hắn coi như không cần cái kia để cho người ta không thể làm gì tự nhiên hệ, chỉ bằng vào kiếm thuật cùng bá khí trình độ. Bọn họ đều không phải là nam nhân này đối thủ. Chớ nhìn hắn bình thường không động thủ, nhưng bản thân thực lực lại là mạnh đáng sợ. William nghe được Sở Vợ lời nói, trong tay vung vẩy Tây Dương kiếm cũng không ngừng nghỉ, mà chính là một bên vung vừa nói, không phải như vậy, ta đây chỉ là thói quen mà thôi, cũng là vì về sau chuẩn bị thêm một chút." Nói, ánh mắt của hắn có chút xa xăm, nghĩ đến trước kia. Hắn cái này thực không phải từ thói quen nhỏ, mà là tại 7 tuổi năm đó bị bước đi ra. Bởi vì hắn nhà liền ở tại cờ lão nhà cửa đối diện, từ hắn ở lại gian phòng, có thể thông qua cửa sổ nhìn thấy cỡ lão nhà cũng đúng lúc có thể nhìn thấy Cỡ lão mỗi ngày đang làm gì. Cỡ lão mặc dù nói chính thức tu luyện là qua mấy năm sự tình, nhưng có phải thế không không có hoàn toàn chuẩn bị, tại lúc rất nhỏ đợi, hắn ngay tại này vùng đao, mà William cho rằng khả năng này là cỡ luật cường đại bí tịch, cho nên học theo, học Cỡ lão vùng đao, học Cỡ lão làm việc và nghỉ ngơi, dần dần cho hắn tạo thành liền cái thói quen này. Đây cũng không phải là không có có hiệu quả, đơn thuần đoán luyện cũng là có thể tạo được hiệu quả, khi đó 7 tuổi William từ vừa mới bắt đầu nắm cái kia thanh đại nhân dùng Tây Dương kiếm cảm thấy cố hết sức đến 12 tuổi lúc đã có thể nhẹ nhóm đem cái kia thanh tây dương kiếm vùng vẫy tự nhiên lúc ấy cỡ lão đã bắt đầu ra biển tu luyện có một hồi mà William khi đó cũng học theo ra biển hắn không có chuẩn bị sẵn sàng nhưng là thị trấn sẽ xung quanh khu vực hắn vẫn là có thể qua người nha mặc kệ này cái thế giới kiên trì bền bỉ đi làm một kiện nào đó sự tình làm thời gian mấy năm đó là nhất định sẽ ra hiệu quả chỉ bằng một thanh tây dương kiếm đó luyện dần dần William thật đúng là cho chính hắn mài ra một chút đồ vật chạm kích tại này manh liệt cảm giác áp bách phía dưới không ngừng tiến lên cho dù là đi học lấy nhất định là địch nhân người cách làm, do thổi trời mưa sinh bệnh hay không đều muốn tu luyện, không sử dụng kiếm chiêu, vậy liền đơn thuần vùng chân hưng, không có thể lực, vậy liền tăng thêm, thì trấn sắp chỗ hòn đảo không có nhiều như vậy giá thú, vậy hắn liền cùng tự nhiên đọ sức. Từ chém đứt một cây đại thụ, đến để đại thụ xuất hiện chân nhắn vết cắt, từ chặt băng một khối đá, cũng làm cho thạch đầu biến thành chân nhắn vết cắt, chặt sát, chặt dòng nước, chặt thác nước, chặt mùa xuân mưa, mùa hè lôi, mùa thu phong, cùng mùa đông tuyết. Một năm tứ quý như là, 10 năm huy kiếm như một. Chờ lấy lại tinh thần vài điểm, William không chỉ có huy kiếm có thể mang ra chấn kích, còn có thể nhẹ nhõm mở ra bất kỳ vật gì, thuận hoạt để cho người ta thật không thể tin. Tựa hồ vạn vật nhược điểm đều có thể bị hắn cho nhẹ nhõm bắt lấy một dạng. Về sau, hắn mới biết được, cái kia chính là vạn vật chi hô hấp. Năm đó, William 21 tuổi, cùng năm chính thức ra biển. Hắn dừng lại huy kiếm, sững sờ nhìn lấy tay mình, lầm bầm, trước kia là bị buộc, vì ta mộng tưởng, ta nhất định phải làm như vậy, nếu không một điểm siêu việt hắn thời cơ đều không có. Nhưng càng về sau, ta cũng dần dần thói quen loại cuộc sống này dạng này sinh hoạt không có gì không tốt, ta có thể cảm giác được ta mỗi một ngày đều tại tiến bộ, cái này đều có thể thấy được, không phải loại kia hư hảo lý tưởng. ta rất chán ghét loại kia không có cái gì, há miệng ngậm miệng liền có cái đại mục tiêu người, chính mình mục tiêu không phải nói đi ra, mà chính là làm được, hẳn là vui lấp tiến tâm lý, từng bước một hướng lên, chờ đến cái kia bậc thang thời điểm, mới nói ra đến tương đối tốt. William muốn làm cái đại hải tặc, toàn thế giới đều biết cái kia loại, nhưng ở có cơ lợi trong Đông Hải, hắn liền làm có treo giải thưởng hải tặc đều làm không được. hiện tại tuy nhiên có cơ hội nhưng hắn y nguyên cảm thấy chưa đủ, hắn cần chuẩn bị càng nhiều, càng nhiều, lại nhiều, nhiều đến có thể nên đón Đông Hải hết thể khiêu chiến, hắn mới có thể tại Đông Hải có treo giải thưởng, sau đó lấy Đông Hải làm vấn nghệ, trực tiếp tiến quân Đại Hải trình, bắt đầu chính mình thành danh hành trình. Lão đại, phía trước phát hiện một tòa đảo, ta phát hiện tốt nhiều hình thù kỳ quái động vật. Cột buôn phía trên, một tên hải tặc tham dò kêu lên. Động vật. William nhíu nhíu mày, tính toán, không quan trọng, chúng ta qua hòn đảo kia bên trên ngừng một trận, nhìn xem có hay không tiếp tế, sau đó tiếp tục xuất phát. Đầu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại. Chương 887, trăm tám mươi thú đảo. Hòn đảo một phương khác, một chiếc cự đại hoàng kim hạm thuyền cũng dừng sát ở nơi đó trốn nước cạn, trận đổ bộ. Đảo này làm hai mặt, một mặt là chiếm hòn đảo đại bộ phận diện tích rừng rậm, rơi ở phía trên, phía dưới làm theo là có vách núi, bên dưới vách núi bị qua bích trốn nước cạn trò vây quanh. Nơi này là, Di đã đi xuống, nhìn một chút tòa đảo này, a, cái này đảo ta tới qua, là truyền thuyết chi đảo a, truyền thuyết chi đảo. Cậu ta cùng cụ rổ cùng nhau lên tiếng lộ ra vẻ kinh ngạc. là tòa đảo này sao? Cậu hướng lên trên nhìn sang, nhìn chăm chăm tại cái này phía trên đại sâm lâm. trước kia nghe nói qua, nghe nói hòn đảo bên trong cư trú thần linh, mạo muội tới gần người, hội bị người lừa dủa. Cú dỗ gật gật đầu. tại Đông Hải hải tặc vòng bên trong rất nổi danh, nghe nói có người trong vòng một đêm mọc ra da đầu heo, còn có người diễm mép đột nhiên biến rất dài, đem chính mình cho treo cổ. bất quá, này lúc trước, tại Đông Hải thời điểm cũ dỗ cũng sẽ đem loại hiện tượng này quy tội lừa dủa, ai truyền thuyết ai tri loại. nhưng bây giờ ngươi muốn nói với hắn có người đột nhiên trong vòng một đêm mọc ra rã đầu heo hắn sẽ nói cho ngươi biết hắn khả năng ăn ác ma quả thực đồng dạng dìa mép thành dài có thể treo cổ người cũng thế Di đạ ở trên đảo có cái gì ác ma quả thực không hẳn không có có chuyện ngươi cũng không gặp được ta cỡ nào nhìn về phía Di đạ ác ma quả thực là không có lấy nàng nước tiểu tính thật nếu gặp phải đoán chừng đều không mang theo nhìn liền cho nuốt hai quả ác ma quả thực lời nói nàng liền trực tiếp treo cái này chỉ có một ít kỳ quái gia thú còn có ăn thật ngon trái cây dì đạ liếm liếm bờ môi cái này đào trái cây ăn thật ngon, ta lúc ấy ăn rất nhiều. đúng, còn có một cái bảo dương đại thúc. bảo dương đại thúc? cợt lao hỏi. ừm, một cái rất tốt đại thúc, cũng là thường xuyên đợi tại trong dương gia không được. bên trong cũng có thật nhiều không tệ giá thú, không tệ đảo. dì đã gật đầu. vậy ngươi lúc ấy không hề lưu lại sao? cợt lao lại hỏi. dì đã bĩu môi, ta muốn ăn thì ta. nơi này tuy nhiên có giá thú, nhưng là chúng nó trí tuệ quá cao, liền cùng người một dạng, ta không có cách nào ăn chúng nó à, luôn ăn trái cây là hội ngán sau đó nơi này còn có một cái đại thuốc thật nham chán, ta mới không muốn ở chỗ này. thì ra là thế, chân thú thật sao? cỡ hướng lên trên mắt nhìn, đi xem một chút đi. ta tại Đông Hải nhiều như vậy, thâm niên đợi, còn chưa tới qua nơi này, rất nhớ biết rõ đường, cái này chân thú đến là dạng gì? nhìn lấy cỡ lưỡng tựa hồ chuẩn bị khởi hành, kỳ kỳ ô lúc này cũng cùng lên đến, nói, các ngươi là muốn đi lên sao? ta cũng muốn qua, nhìn xem có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. ừm, cũng được, vậy liền cùng một chỗ đi. cỡ lão gật đầu nói, a, ngươi muốn nắm chặt gà, ngươi ngừng cho ta. cỡ lưỡng trực tiếp hô lên đến. Cắt ngang Kỳ Kỳ ồ đằng sau lời nói, "A, ngươi nói ngươi không được." Kỳ Kỳ ồ lệch ra cái đầu, cơ lớp trợn mắt chừng một cái, Dì đạ?" Kỳ Kỳ ồ tỉ tỉ, "Cơ lão nói chúng ta cùng một chỗ." Dì đạ?" hì hì cười nói, "Kỳ Kỳ ồ có chút không khỏi rượu, ta không phải mới vừa nói cùng một chỗ sao? Tại sao phải lặp lại?" "Ta." Kho lão sư hung hăng cắn răng một cái, khí giơ tay lên liền muốn hướng trên mặt mình đánh. "Chính mình cũng là thiếu, hảo hảo nói chuyện với nàng làm gì?" Kuzo có loại dự cảm bất tường, nắm lấy cơ lão tay, khuyên can ta nói, "Đừng như vậy, đừng như vậy." cỡ lão tiên sinh, đừng như vậy. cỡ cho hắn ném cái hài lòng ánh mắt, thả tay xuống. tính ngươi thức thời, ngươi phạm là nếu là không cản ta, một tát này ta liền đánh ngươi. mang lên kỳ kỳ ấu, cỡ lão điểm một số hải quân từ nơi này sát vách trồ nước cạn bên trên đi lên, đi thẳng hướng lên phía trên rừng rậm. dù là vẫn là ban ngày, nhưng rừng rậm lại là một mực cú ám. nơi này cây tối phần lớn rậm rạp, chỉ ngẫu có vài chỗ địa phương cây tối kém cỏi chiếu xạ ra ánh sáng mặt trời. kỳ kỳ ấu ngồi sồn ở một chỗ giống như là bộ giang thảo thực vật trước mặt, tinh tế đánh giá. t. Nay thực vật đột nhiên há mổm, hừ cắn một chút. Mà Kỳ Kỳ ổ tay mắt lênh lế, tại này cắn xuống miệng trô đưa tay, ngón tay bao trùm lên một tầng ba khí. Cách băng một tiếng vang dọn, Kỳ Kỳ ổ ngón tay bắn ra một vành lửa. A, uy lực không tệ, có thể cắn đứt xương người đầu, ăn thịt loại hình sao? Kỳ Kỳ ổ đưa tay chống ra cái này bộ răng thảo miệng, đi đến nhìn xem, đáng tiếc, không phải nguyên liệu nấu ăn, có lẽ có thể dùng thuốc. Mang về cho Penny xem một chút đi. Nàng buông tay ra, trực tiếp bóp lấy cái này thực vật dễ cây, trực tiếp đưa nó cho giúp già, thuận tay liền nhét vào trong bọc. Nàng ngẩn đầu, vừa hay nhìn thấy một cây treo ở trên cây tràn ngập hoa văn chuối tiêu. Kỳ kỳ ổ cái mũi nhụi nhụi, đưa tay đem chuối tiêu cho lấy xuống, lột bỏ ra, lộ ra bên trong bóng loáng lại chỉ có một cái nhan sắc thịt quả, có chút ác ma quả thực ra, nhưng vị đạo lời nói rất thơm ngọt, là phổ thông trái cây. Kỳ kỳ ổ căn xuống một thanh, gật đầu nói, mùi vị không tệ. Cái kia, Nàng đối phụ cận Hải quân nói, trái cây, thực vật, chỉ muốn các ngươi cảm thấy hiếm lạ, còn mời hai xuống, ta muốn những vật này. Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, đây là làm gì, thủ phỉ vào thôn sao? bọn họ thế nhưng là hải quân giống đột nhiên dừng dập này chỗ sâu truyền đến một tiếng gầm nhẹ một đám người nhìn sang bên kia chỉ nhìn thấy một đoàn kim quang loài ra một đầu có da lông màu vàng diện mạo giống sư lại như hổ có một đầu kim sắc uy vũ lông bầm dã thú xông tới giống sư tử này đối bên này gào thét hai cây hàm răng giống như kiếm treo ở hàm trên sư tử không phải lão hổ một đám hải quân bị hù sợ cái đồ chơi này ngẩng đầu lên con mắt nhắm lại tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ mọi người bị hù sợ biểu lộ nhưng rất nhanh nó không có phát hiện những người này không có bị hoàn toàn hụt sợ phía trước vài cái nhân loại biểu lộ liền rất bình ổn thậm chí không có nhìn nó a a cơ đạo thứ này thật tốt giống ác ma quả thực a di Đạ hưng phấn lấy xuống một quả quả tròn có điểm giống là dưa vàng phía trên cũng có được hoa văn nhưng không phải hình dạng tròn úc nhưng cái này không phải nha chúng nó vị đạo rất tốt nghe đứng lên đều rất ngon theo kỳ kỳ ồ tỉ tỉ cầm quả thực không sai biệt lắm đều là rất lợi hại thứ ăn ngon di Đạ cười nói gia thú kia gặp bọn họ căn bản không để ý tới hắn lại không đổ đầy trước hai bước há miệng liền giống giống. lần này thanh em muốn lớn hơn một chút, Cơ là hướng hắn nghếch liếc một chút, đừng nói mỹ, chỉ liếc một chút, cái này rã thú phản phất là gặp được cái gì thiên địch, thân thể mềm lún, nghẹn ngào một tiếng nằm dạt trên mặt đất run lẩy bẩy, Cơ là tiếp nhận gì đã trên tay quả thực, hướng trên mũi nghe, thật đúng là mẹ nó là, cái này đảo thật sự là kỳ quái a, nói, hắn nhìn về phía đầu kia kỳ quái rã thú, ngươi là cái quái gì, không giống lao hổ không giống sư tử, màu lông cũng không tệ, làm áo choàng hẳn là có thể, lời này ngược lại để cái này kim sư hổ càng thêm phát run, song chảo trực tiếp ôm trên đầu đem đầu chôn thấp hơn. Nó có người trí tuệ à? Có thể nghe hiểu. Bất quá ta lúc trước giống như chưa thấy qua loại này. Di Đạ hiếu kỳ nhìn qua. ầm. đúng lúc này từ chỗ sâu truyền đến một thanh âm vang lên. tiếng súng. Cù Dô quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt thêm ra một cố điểm đỏ. Cỡ nào tiên sinh? Có rất nhiều sinh mệnh khí tức. hắn nói ra. ồ, là cái tiêu bảo dương đại thúc sao? hắn là có khẩu súng tới. Di Đạ tại này nói ra, ta qua đem hắn tìm đến đây đi. Ta tới đi, Di Đạ tiểu thư sạt bật đi lên phía trước một bước, đối nàng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi tự thân xuất mã. nói, hắn vây tay một cái, mang theo tầm 10 tên hải quân đi theo hắn hướng tiếng súng vang lên phương hướng quá khứ. đầu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại. chương 888, vì cái gì các ngươi đều sẽ bá khí a. dừng dậm chỗ sâu, một thân hình đều tại bảo dương bên trong bạo tạc đầu dùng tay cầm một cây hương, hướng ngay phía trước một đám người, hét lớn, lan ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi đến chỗ này phương. Nay tội phát thủ thương còn bốc lên khói lửa, nhưng là viên đạn lại bị phía trước một cái bắp thịt quần quần nam nhân cho hai chỉ nắm. Cảnh. Hắn dùng lực bóp nát viên đạn, giận không kềm được liền muốn xông lên trước, người cái lao rạc kia lại dám nổ súng trước. Bỗng nhiên, một cái tay ngăn lại hắn, nói: "Mọt bợ lạn, tỉnh táo." William mọt bợ lạn không hiểu nhìn sang. William lắc đầu, biểu thị an tâm chớ vội, nhìn về phía bên kia, nói: "Ngươi là nhân loại sao? Chúng ta không có ác ý, chỉ là tới nơi này tìm kiếm tiếp tế mà thôi." Thiếu nói dở, các ngươi là hải tặc đi. Ta xem lại các ngươi thuyền hải tặc." Bảo Dương người kêu lên, "Cái gì tiếp tế? Các ngươi rõ ràng là ngấp nghé tòa đảo này chân quý động vật, ta sẽ không đem chúng nó giao cho ngươi." Ở bên cạnh hắn, còn có một ít động vật có thân rắn thỏ con dã thú, mọc ra một trường gà mặt hồ ly, trực lập hành đi mập mạp giống như có một, tờ một dạng mai hoa lộc, tất cả đều là không có như thế gặp qua kỳ lạ dã thú. Nếu như là xuất ra qua bán lời nói, xác thực giá trị rất nhiều tiền. Nhưng là William đối với mấy cái này thật không hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn tại cái này cầm điểm tiếp tế, sau đó rời đi. Chỉ là muốn điểm tiếp tế mà thôi. Ngươi cảm giác cho chúng ta thật có ý tưởng đấy nói, một mình ngươi, lại là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao?" William thản nhiên nói. Bảo Dương đại thúc vô ý thức lui lại một bước, nhưng cầm thương không có chút nào b動 lỏng, "Các ngươi rời đi là được, rời đi lời nói, ta sẽ đem thực vật tặng cho các ngươi." William lắc đầu, đề nghị không tệ, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, nếu như bị ngươi hù đến, vậy ta William về sau làm sao tại trên đại dương bao la la lộn, ta đến nói cho ngươi đi, đối với người nhiều hơn ngươi, lại so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm, ngươi cần thiết, chỉ là tiếp nhận. Hắn buông tay ra, một mớ lạn hiện lên nghe răng cười hướng phía trước vọt tới một chân liền hướng phía này cái dương đạp tới để cho ta tới cho ngươi từ trong dương giải phóng bảo dương đại thúc trừng lớn mắt vô ý thức dùng tiểu đoàn thối tiếp tục triệt thoái phía sau cái dương này không phải là không thể mở ra chân thú đảo nhiều như vậy ra thú luôn có loại kia cường lực nhưng là hắn tại cái dương này bên trong đã hơn 20 năm thân thể đã sớm thói quen phá hư cái dương lời nói hắn nhất định sẽ chết phanh phanh phanh ngay tại một cước này sắp tiếp cận đợi một trận tiếng súng bỗng nhiên vang lên một mớ lạn nhướng mày đã hướng bảo dương chân đi đến nhất cầu Cô do hướng bên cạnh dùng lực đá một cái, đá ra một ngọn gió ép. Đinh đinh đang đang. Chỉ thấy gió ép chỗ xuất hiện ròn vang, một số viên đạn nhao nhao rơi xuống đất. Viên đạn. Còn có người. Mọn Bợ Lạn nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, vừa dứt lời, con mắt liền trợ to. Bởi vì từ bên trong vùng rừng rậm kia, dần dần đi ra một đội thân ảnh màu trắng. Đó là Hải quân. Sát xuất đi tại trước mắt, quét mắt một vòng Mọn Bợ Lạn, vừa nhìn về phía William bọn họ, cười nói, các ngươi là ai a? William. Mọn Bợ Lạn kêu lên. William sách một tiếng. Đối Sars bất nói, vị này Hải quân, chúng ta là đi ngang qua thương nhân, chỉ là tới nơi này tiến hành tiếp tế, hết thề đều là hiệu lầm. ít đến. Sars bất ngựa đầu cười, chỉ uy Liam sau lưng thủ hạ, nói, nhà ngươi thương mọi người đều cầm vũ khí sao? Mấu chốt là, các ngươi có hải tặc hình xăm nha? Bởi vì quá mở, Sars bất trong lúc nhất thời không thấy được này hải tặc cờ cụ thể, đương nhiên, hắn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, bởi vì đây chỉ là Đông Hải hải tặc mà thôi, bình quân tiền thưởng 300 vạn, có thể mạnh bao nhiêu? Ha ha, không nghĩ tới phát hiện hải tặc cũng coi như có chút ít còn hơn không đi, trong khoảng thời gian này ta nhanh nhảm chặn chết. Sắt Bất thử mở răng, liền để ta cơ lão, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, bản bộ Hải quân lực lượng. Lời này vừa nói ra, William bọn bốn người bỗng nhiên trừng to mắt, sững sờ nhìn chằm chằm Sắt Bất. Cơ lão? Kelsey ỉu nhịu lẳng lóc một cái trước mắt, mòn vợ làn nheo mắt lại. Sở vợ thân thể hơi nằm. William gắt gao nhìn chằm chằm Sắt Bất, muốn ở trên người hắn tìm tới di vãng tuyết nguyệt dấu vết, nhưng một là sắc trời quá mờ, hai là hắn cũng tầm 10 năm không có gặp cơ lão còn không biết lúc trước đứa trẻ kia trưởng thành cái gì bộ dáng, mà nhìn áo choàng lời nói, hoàn cảnh này cũng khó coi đến thanh. nhưng là, server, William kêu một tiếng, server cướp bộ một đỉnh, trực tiếp từ nguyên điệu nhảy ở trên không, bật lên lực cao làm cho người giật mình. đến không trung về sau, hắn sau này quét mắt một vòng, thân thể nhất thời rơi xuống đất, nhưng không có phát ra cự đại văn động, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng đốp lốc chuồng, giống như im mắng. hắn gật gật đầu, kim sắc cự đại hàng thuyền, tại này phát ra ánh sáng đâu, là, nghe nói như thế, William thân thể bắt đầu rốc hết ra. Trong đầu tất cả đều là cái kia hai tuổi tiểu hài tử cầm dao găm hướng phía trước vung lên, tên xấu chiêu lấy ác lang hải tặc đoàn liền bị phanh thây hình ảnh. Sau cùng, cái kia bị phanh thây ác lang hải tặc đoàn biến thành William bọn họ. Cái kia Kim Lê, thế mà tới nơi này, còn thật vừa đúng lúc gặp được bọn họ. Trốn. Đây là William trước tiên ý nghĩ, nhưng là hắn quay đầu nhìn xem sau lưng thủ Hạ, còn có rừng sắt ở thuyền kia chỉ, lấy cái này Kim Lê chiến lực, liền coi như bọn họ có thể chạy thoát, vậy những thứ này thật vất vả tốn thời gian bồi dưỡng được đến Thủy Hạ đoạn trường cũng không, người không thuyền cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu. cái này lại là lần đầu tiên đi thuyền. nếu như kinh lịch đau đớn thê thảm như vậy thất bại lời nói, đôi kia sĩ khi ảnh hưởng cũng quá lớn. mà lại cái này điều kiện tiên quyết là bốn người bọn họ là chạy thoát, vạn nhất trốn không thoát, ta chán ghét sự tình vượt qua ta quy hoạch bên ngoài. William giống một tiếng, vậy liền đụng một cái đi, cờ đảo, vui vạn, lúc này cũng là ta chiến thắng hoảng sợ thời điểm, ta hội đánh bại ngươi, đánh bại ta trong lòng cái tâm ma này. ngươi đang nói cái gì a? lúc đầu Sarsburth nhìn thấy bọn họ hoảng sợ cùng ngốc trệ, trong lòng vẫn là rất thoải mái chính mình là bản bộ đến, bọn họ chỉ là Đông Hải tiểu hải tặc, lại cường năng mạnh đến mức nào. Hành hạ người mới cái gì, thích nhất bất quá. Nhưng là lập tức, cái kia nhìn như là thuyền trưởng giá hỏa liền nói ra những lời này. Cái gì gọi là chiến thắng hoảng sợ a? Đông. Sắt bất còn không có nghĩ rõ ràng, bên hai liền truyền đến một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó, hắn dự cảm thấy mình mặt bên trên truyền đến một cỗ nặng nghề cảm rất đau. Vô ý thức, đầu hắn ra tê dần, thân thể sau này một bên. Một nắm đấm phi tốc tại hắn chôn tránh vị trí bên trên xuất hiện, quyền kia đầu đổi lấy tiết quân bộ, bên trên còn có sạt bật khí tức quen thuộc, bá, Cạm mỹ e, hắn còn chưa nói xong lời nói, phía sau lưng lại dự cảm đến một cỗ lưỡi dao sắc bén vào thịt moi nhói, sạt bật bản năng thân thể lay động, như là phù phong yếu liêu nhất dạng, phần eo hướng bên cạnh thổi qua qua, một đạo hàn quang từ hắn sau thắt lưng lộ ra, cái kia ngay từ đầu nhảy rất cao server, không biết lúc nào ra hiện tại hắn phía sau, dao găm trực tiếp đâm tới, nếu như vừa rồi không có có thể kịp thời cảm ứng được lời nói, không đợi sạt bật nghĩ lại, hắn bộ mặt lại dự cảm đến nặng nghề cảm rất đau, không kịp, cát cãi, sạt bật quát một tiếng ở trên mặt xuất hiện vận giáp trụ, sửa mũ mau trước khi ra trận khí, tại ba khí cùng tẹt cả cộng đồng thi triển trong nháy mắt, một cái thiết quyền liền thẳng chạy lên, trúng điệp khắp ở sars bật trên mặt. ầm, một quyền này đánh xuống, trực tiếp mang ra một đạo trùng kích, để sars bắt đầu sau này hướng lên. hô, sars lúc này một chân hướng bên cạnh xoay tròn, lại tránh thoát hậu phương sở vợ công kích, đồng thời hai tay múa mở, đinh tử quyền pháp hình xoắn ốc bạo tán, theo hai tay múa, quanh người hắn theo xoay tròn tuôn ra khí kình, hình thành một cái khí cháo tại chúng quanh hắn xoay tròn mở nhấc lên trung quanh thổ địa, trên mặt đất hãm ra một cái hình tròn âm động. Mà lúc này, một vợ lạn cùng sở vợ đã triệt thoái phía sau, rơi xuống William bên cạnh, mà tại một bên khác, L.C. Mĩ Vũ móc súng lục ra, nhắm ngay này dần dần biến mất khí cháo. Ầm. Đang giận che đậy kết thúc trong đáy mắt, L.C. Mĩ Vũ nhất thường đánh đi ra. Chỉ gặp này viên đạn bắn ra, vốn hẳn nên đánh trúng sà sất bất đầu lâu viên đạn, lại chỉ là trả phá hắn gương mặt, mang ra một đạo đổ máu vết thương. Hào lợi hại kiến văn sắc. L.C. Mĩ Vũ ngưng trọng nói, xem ra là bản thân không sai. Làm cái gì a? Sát Bất lúc này ở hầm động bên trong, trên mũi bị vừa rồi một quyền kia cũng đi lang thang chảy máu, hán trừng to mắt quát, vì cái gì các ngươi hội bá khí a? Nơi này chính là Đông Hải, đừng nói giỡn. Ba người này, quyền đầu cũng tốt, dao găm cũng tốt, viên đạn cũng tốt, thế mà đều mang bá khí. Cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Đầu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 889, ngươi tìm là Đông Hải cơ lão, ta là Đại Hải Trình cơ lão. Sát Bất có chút ngậm, thật. Bá khí vốn chính là ý chí thể hiện mặc kệ là vũ trang sắc vẫn là kiến văn sắc đây là cơ bản nhất bởi vì thế giới này mỗi người đều có được vũ trang cùng kiến thức bá khí tư chất ý chí đạt tiêu chuẩn tiếp xuống chỉ phải căn cứ nói luyện liền có thể có được bá khí tứ hải ở trong có hội bá khí à đó là đương nhiên là có từ đại hải chỉnh trốn tới người có lẽ tao ngộ thất bại ý chí biến yếu nhưng luôn có chút hạ hạ hạ cao hội một bản linh bá khí cái này rất bình thường nhưng nơi này là đông hải bình quân tiền thưởng 300 trăm vạn đông hải liền ác ma quả thực đều lại được xưng là truyền nói địa phương xuyên liên tục ba cái hội bá khí hơn nữa nhìn tình huống ba khí tạo nghệ còn không thấp người cái này đến là chuyện gì xảy ra không đúng kịch bản không đúng thật vất vả đến Đông Hải mảnh này yếu nhất Chi Hải thật vất vả lại tại Đông Hải gặp được Hải Tặc song trọng khoái lạc lẫn nhau trồi lên này song trùng khoái lạc lại mang đến càng đều càng bao vui vẻ mới đúng vốn phải là giống như mộng ảo hành hạ người mới thời gian hướng Đông Hải Hải Tặc sơ bộ triển lãm hắn sặc bực cơ lão huy thế là ta trước hết thề đều là ta trước tới nơi này tìm đến cái này Bảo Dương đại thúc là ta trước tìm tới Hải Tặc cũng tốt hành hạ người mới cũng tốt đều là ta trước đáng giận Các ngươi vì cái gì sẽ còn tại Đông Hải a? Sát Bất nhịn không được gầm thét lên. Xử lý hắn, trả lời hắn là William, chỉ gặp ra hỏa này nắm chặt quyền đầu, hung hăng trên mặt đất nhất kích, nóng rực hơi nước từ cánh tay hắn trỗ bắn ra, bay thẳng điệp. Trong chốc lát, sát Bất chỉ dự cảm đến toàn thân xuất hiện bị phòng đồng dạng đau đớn, vô ý thức, hắn trở lại kêu lên, tất cả mọi người sau này rút lui. Đồng thời, bước chân hắn đạp một cái, liền muốn lui về sau qua. Siêu, Mọt Bỡn lần cấp tốc tới gần Sắt Bất, thân thể nhảy ở trên không, đi đứng cao cao giơ lên. Như chiến phủ đồng dạng dùng lực hướng xuống một bộ, kim cứng nát. Sắc bất trong mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cước này làng không đánh xuống, hắn đều cảm thấy mình đầu muốn vỡ vụn, nhưng giờ phút này căn bản không kịp rút lui. Hắn hàm răng khẽ cắn, cánh tay hiện ra ba khí, song quyền giao nhau, lại nơi cánh tay trô mang ra một đoàn khí kình, toàn thân căng cứng. Kích đại triệu, đinh tử quyền pháp, thẻ cái, minh vương tướng. Vành. Chân kia chân như bờ rơi, trung điệp dưới vút tới, phát ra một tiếng vang thật lớn, đẩy ra một vòng sóng xung kích, đem phủ cận trên cây tối lửa bên trực tiếp cho đãng bay mất. Sắt bận thân thể trùng điệp hướng bữa tiếp theo, đem vốn là hầm động mặt đất lần nữa chấn động một vòng to. Mà lên công mỏn bơ lạn làm theo tựa hồ bị một cỗ trùng kích trò bắn ra, quanh thân ở trên không xoay tròn, rơi vào William bên cạnh. Hắn vây vây chính mình run lên đi đứng, thử lấy răng nói, thế mà ngăn trở ta một cước này, không hổ là cờ lão, rất lợi hại phiền phức. Elsie im hữu la sát mặt trang nghiêm, trong mắt bọn hắn, sắt bận đứng tại cái hố này bên trong, khẽ túi đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng càng như vậy, bọn họ càng cảm thấy nam nhân này đáng sợ. Một kích này, theo bọn hắn nghĩ, sắt bận bình yên vô sự. Mà sao bớt? Hắn không phải tại này bày tỏ sợ, hắn là cơ hội dùng hết toàn lực, bây giờ đang điều tức, cho nên là cái tư thế này. Chiêu này Minh Vương Tướng là hắn năng lượng liên kết lực, quy pháp, thật cái cùng ba khi mới khai phá một chiêu, vì là không bị đánh nhau. Không phải, vì là triển lộ cực hạn phòng ngự, mặc dù là vừa khai phá, nhưng hắn tại Cụ Giỗ Tiên Sinh trước mặt dùng qua một lần, liền Cụ Giỗ Tiên Sinh đều là muốn tán thưởng, một chiêu này cần người khác thú hóa trạng thái dưới, vận dụng đại bộ phận lực lượng tài năng đánh tan hắn phòng ngự. Vị Cụ Giỗ Tiên Sinh tán thưởng là chịu đánh đống cái loại này khen ngợi từ ngữ a. Liên liên cớ lão trung tướng đều biểu thị ngươi làm sao thành dạng này, loại này kinh ngạc ngư khí. Điều này đại biểu hắn Minh Vương tướng là nhận tán thành. Có thể nam nhân này thế mà có thể phá mất một cấp kia lực lượng không thấp, nhưng là đối nam nhân này mà nói, tựa hồ cũng không phải toàn lực. Ba khí trình độ so với hắn cao hơn nhiều, gia hỏa này. Sắt Bất không phải là đối thủ. Cho nên, vì cái gì Đông Hải sẽ có bọn gia hỏa này? Từ lâu tới. Tốt. Đúng lúc này, William đột nhiên giống to một tiếng, cánh tay hung hăng hướng mặt đất lại nhét một chút. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Sắt Bất phí sức chuyển động bước chân ra bên ngoài xây dịch một cái khoảng cách. với từ lúc trước hắn phong vị, đất đai trực tiếp bị xông mở, tôn ra một đạo như trụ đồng dạng phun ra khí thể. với anh, trung quanh khắp nơi cũng xông ra nóng rực màu trắng khí thể, xông phá đất đai, cơ hồ hướng bầu trời bắn thẳng đến, đem trung quanh làm mở mịt thành một đoạn, riêng là bầu trời, bị khí này thể giam đầy, giống như bạch vụ dày đặc bầu trời. ta hoảng sợ lấy ngươi, nhưng có đôi khi ta cũng sẽ suy nghĩ một chút, nếu như ta đánh bại ngươi, lại là tình cảnh gì? cho nên đang sợ hãi cùng trong chờ mong, ta tích góp lực lượng, ta cũng không muốn cùng ngươi sinh ra xung đột. Nhưng đến một bước này, chúng ta nhất định phải có một trận chiến, ta nhất định phải xông phá ngươi cho ta trở lại. William rút ra Tây Dương kiếm, thân thể đồng dạng hóa thành dạng này màu trắng khí thể, quanh thân bắt đầu cùng này màu trắng phun ra khí thể kết hợp, dần dần hình thành một cái khủng bố màu trắng cự nhân, hắn nửa người dưới cùng khí thể kết hợp, nửa người trên cũng từ khí thể hóa thành cự đại hình người, cái kia thanh Tây Dương kiếm cũng bị khí thể cho cuốn lên, biến thành một thanh nóng rực phun ra khí thể cự kiếm. Loại khí thể này, hơi nước. Sat bất nhìn lấy cái này cái cự đại khí thể cự nhân, lẩm bẩm: "Không sai." Ta là ăn hơi nước quả thực hơi nước người, nhưng ta từ không cho rằng tự nhiên hệ có cái gì không tầm thường. Nhưng tự nhiên hệ nhất định có thể cùng ngươi có lực đánh một trận. Cái này hơi nước cự nhân há miệng đối sạt bớt quát, tới đi, cỡ lão. Cái kia, sạt bớt yếu ớt nhấc tay, ngươi nói cỡ lão là Đông Hải cỡ lão, ta là Đại Hải trình cỡ lão, có lẽ là ngươi nhận lầm người. Thật, ngươi tin ta? Hắn kịp phản ứng, những người này luôn miệng nói lấy cỡ lão, sợ không phải là đang nói chính mình, mà chính là bọn họ vốn là nhận biết cỡ lão, nhận biết cỡ lão trung tướng, mà không phải hắn sạt bớt cỡ lão. Ngươi đang cùng ta nói đùa cái gì? William giận dữ hét, ngươi xem thường ta sao? Cơ đảo, nơi đó rõ ràng là ngươi thuyền lớn như vậy, như vậy hoa lệ. Vì cái gì ngươi lúc này vẫn là không thừa nhận, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, không, chí ít ta sẽ không để cho ngươi xem thường ta. Ta là hải tặc, là có chí khí hải tặc, sẽ không một mực đang ngươi bóng mở phía dưới. Trung quanh phun trào hơi nước tại cái này một cái chớp mắt rõ ràng càng thô lớn không ít, để Sarsburt chỉ cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Loại này nóng dực khí thể dày đặc trung quanh, hít một hơi lời nói, liền phổi đều tại nóng lên trước đó cái kia mòn mỡ lạng liền rất lợi hại, hiện tại là gặp được cái lợi hại hơn a. sặt bật biết miệng, hắn muốn khóc, làm sao tại cái này hơi nước phía dưới, liền khóc đều không có cách, chỉ có thể hét lớn, ta thật không phải ngươi muốn cái kia cờ lão a. ừm. lúc này, ở hậu phương trong rừng, cỡ lão nhìn qua từ bên cạnh nổi lên hơi nước trụ, lại nhìn về phía trước này một đoàn hơi nước dày đặc bầu trời, đã sờ về phía cái kia kim sắc sư hổ đầu mạnh tay mới thu hồi lại, giống như ra chút vấn đề a. cỡ lão, có mấy cái cường lực khí từ đâu, sặt bật là gặp được địch nhân a. gì đã lệch ra cái đầu. Nhìn về phía bên kia, thế nhưng là, nơi này là Đông Hải a? Đúng vậy a, mẹ nói nơi này là Đông Hải a. Cơ lão cắn răng, từ lâu tới đồ chơi, đi, đi xem một chút, sạc bật nhưng đối phó không loại này cấp bậc. Đầu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 890, tà toàn thân khó chịu. Cơ lão. Hơi nước dày đặc chi địa, uy William một tiếng giống, dọa đến sạc bật lắc một cái. Vô ý thức, quanh người hắn như phất liễu đồng dạng lay động, trực tiếp tránh thoát từ dưới chân hắn xông ra hơi nước trụ. Cái đồ chơi này quá nóng, cho dù là không có công kích trước đó, sát vật đều có thể dự cảm đến. Nhưng là, tránh né thứ này đã để hắn dốc hết toàn lực, mà cái này lại làm cho William càng thêm phẫn nộ. Cái gì gọi là Đông Hải cơ lão? Cái gì lại gọi là Đại Hải Trình cơ lão? Rõ ràng né tránh công kích mình, lại ở chỗ này nói cái gì đó mê sảng. Cái này không phải liền là xem thường hắn sao? Hoặc là nói, hắn hoàn toàn xem thường Đông Hải hải tặc, thậm chí tự thân đều từ Đông Hải hái ra ngoài. Quá ngạo mạn, cũng quá tự đại. Tại sát bớt trung quanh thổ địa, lần nữa dâng lên đại lượng hơi nước trụ. bức sát bớt điên cuồng sử dụng Kamie, nhưng là cái này nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bản thân đang sử dụng Minh Vương tướng đem tự thân bá khí sử dụng hết sát bớt, trừ còn lưu có một ít thể lực, hắn hiện tại vô pháp sử dụng bá khí, không có bá khí, hắn liền tới cái này hơi nước lực lượng đều không có. Bất quá loại uy thế này, hắn vốn là tới không, một cái tự nhiên hệ tồn tại, làm sao có thể tùy tiện tới? Mà lại cái này bên trong nhiệt độ cao, cũng không phải bá khí có thể tới, bá khí coi như có thể tính tạm thời tới một chút tự nhiên hệ công kích. Nhưng là bên trong tạo thành hoàn cảnh tương tổn, mới là nhất là đả thương người. Sát vật bên ngoài thân đã bắt đầu xuất hiện nương âm. Thân thể ngươi thủ thương, còn không có ý định cùng ta đối chiến à, ngươi thậm chí đều không có ý định dùng đao. William gào thét lớn, không muốn xem thường Đông Hải hải tặc, cờ đạo. Ta xem thường ai cũng xem thường ngươi a. Sát vật trong lòng không tiếng giống giận. Hắn thật là xem thường Đông Hải hải tặc, cho rằng bọn họ quá yếu, nhưng là gia hỏa này rõ ràng là ngoại lệ a. Nhìn lấy sát vật thụ thương bộ dáng, ngược lại là một bên Lxi nhíu nhíu là nhíu mày, có thể hay không hắn nói là đúng. Hắn thật cũng không phải là cơ lão. Chiếc thuyền kia là thật, chẳng lẽ lại còn sẽ có hai cái cùng tên sao? William kêu to, cái kia bị hơi nước quấn quanh cự kiếm bỗng nhiên ra bên ngoài một bên, mãnh liệt hướng phía Sắt Bất Vung vẩy qua hư. Mãnh chém. Hơi nước, trừ thêm vào mướp bên ngoài, cũng là có thể mạnh, nó bản thân liền là một loại sức mạnh. Bản thân liền là Đông Hải xuất thân, lại luôn miệng nói cái gì đại hải trình, phải biết Hải Tặc Vương cũng là xuất thân Đông Hải à? Để ngươi kiến thức một chút, Đông Hải hải tặc lực lượng. Vung. Tới đi, cơ lão, cùng ta chiến đấu. Sát bật mở to hai mắt, chớp mắt nhìn lấy cái này cự đại hơi nước cự kiếm chặt tới, cự kiếm tới trong nháy mắt, sát vật có thể cảm giác được bảng bạc nóng rực, để hắn cánh tay trái trong nháy mắt kích thích đại lượng nước âm. Bị chiêu này chém trúng lời nói, là sẽ trực tiếp bốc hơi khí hóa rơi, sẽ chết, sẽ chết mất. Hô. Đúng lúc này, một đạo tiền đen sắc chạm kích đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém ra cái này phun ra như trụ hơi nước trụ, sau đó hướng phía này hơi nước cự kiếm cắt vào, chẳng kích lướt qua, trực tiếp mở ra hơi nước cự kiếm, lộ ra bên trong cái kia thanh tây dương kiếm. Kim sắc chạm kích tại hơi nước cự kiếm này, bỗng phát ra một đoàn cồn phong, thổi tan trung quanh hơi nước, để cảnh vật chung quanh trở nên thanh minh. Cái này một cái chớp mắt, Eo Sim dịu lạ, mòn mõ lản sợ vợ tất cả giật mình. Uy, cái này cường độ. Mòn mõ lản chạy xuống mồ hôi đến, làm vũ đấu ra, hắn đối khí tức nhạy cảm trình độ so với bọn hắn cao hơn, bởi vậy càng có thể xác định, phía trước xuất hiện cái tia khí tức, một người run rẩy. Nay trừ cường đại bên ngoài, còn ẩn ẩn có một cỗ nồng hậu dậy đặc mùi máu tươi, đó là núi thây biển máu đi ra vị đạo. Kho, cỡ lão trung tướng. Sắt Bật quay đầu nhìn lại, nhất thời đại hỉ. Sau lưng hắn, xuất hiện một đám hải quân, bên trong cầm đầu cỡ lão vùng một chút trên tay xì, nhìn về phía cái kia hơi nước tự nhiên, xé một tiếng, quả nhiên là tự nhiên hệ a. Dì Đạ, dì Đạ đi qua, tại Sắt Bật trên lưng ấn bảo, nhất thời, Sắt Bật thẳng tách eo xuống lưng, quanh thân nước ngâm tại thời khắc này trừ khử rơi. Cảm ơn dì Đạ tiểu thư." Sắt Bật thờ phào. "Để ngươi tìm Bảo Dương đại thúc, làm sao tìm được đám đồ chơi này?" Dì Đạ ghét bỏ nhìn Sắt Bật liếc một chút. "Là ngoài ý muốn, nhưng là Sắt bất nhìn về phía William bọn họ, nói, những người này thực lực rất mạnh, mạnh như vậy, thế mà còn tại Đông Hải, bọn họ khẳng định có âm mưu. Lúc này, màn hơi nước cử nhân cấp tốc biến mất, hóa thành William thân hình, hắn sững sờ nhìn chằm chằm Cỡ lão, thân thể bắt đầu run rẩy. Là, cũng là hắn. Bộ dáng kia tuy nhiên trải qua hơn 10 năm trước, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy thời niên thiếu bóng dáng. Khi nhìn đến Cỡ lão trong nháy mắt, William xác định, đây chính là Cỡ lão, cái kia cường đại Cỡ lão. Lúc này, William tỉnh táo lại, Trước đó bởi vì là thứ nhất lần gặp được sát bất lúc sinh ra kích động biến mất, ngược lại để hắn sử dụng tiến văn sắc. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này đại hải chỉnh cỡ lập tuy nhiên cường độ không tệ, nhưng tốt giống mình có thể xử lý hắn, thậm chí không cần dùng ra năng lực. Nhưng là cái kia thật cơ lão. Loại kia cường đại, sát thực làm cho người run rẩy. A, con hàng này. Cơ lão nhìn lấy khôi phục hình người William, sững sờ một chút, từ trong ngực móc ra tấm kia bức họa cùng anh chụp. Tóc vàng mắt xanh, tướng mạo rậm rủ. Samuel Liam. Hắn hỏi. William mở to hai mắt, ngươi biết ta sao? cờ đảo, ta chính là ngươi cửa đối diện, cái kia Sam gia William, không, ta không biết ngươi. cỡ đó câu nói tiếp theo liền để William sững sờ, nhưng ta hiện tại có thể quen biết một chút ngươi, tốt, ta tìm ngươi cả buổi, không nghĩ tới tại cái này đụng tới ngươi. ngươi rất tốt ta, ngươi quá tốt. cờ đảo nghiến răng nghiến lợi nói, ta vừa nghĩ tới ngươi tại Đông Hải, ta liền toàn thân khó chịu, ta liền hận không thể lập tức bay tới, để ngươi biết biết cái gì gọi là đại hải trình nguy hiểm. bộ dáng kia, không biết còn cho là bọn họ có thâm cứu đại hận. William không biết vì cái gì cỡ lão đối với hắn như thế phẫn hận, nhưng là có một chút, gia hỏa này đối với hắn khẳng định là để ý. Thế nhưng là, vì cái gì? Gia hỏa này ý tứ, là sớm đã nhìn chằm chằm hắn, coi như hắn muốn đánh cắp vương vị sự tình bại lộ, này cũng cần phải là Đông Hải hắn Hải quân đến bắt hắn mới đúng, hắn hiện tại thật sự là liền cái treo giải thưởng đều không có, vì sao lại kinh động cái này tại Đại Hải Trình Kim Nghê? William nắm chặt tây dương kiếm, ngưng trọng nói, "Dù khi cỡ lão, ngươi tại sao muốn bắt ta?" Lời này giảng, "Ta là hải quân, ngươi là hải tặc." Liên theo sư tử ăn con chó một dạng, Hải Quân bắt Hải Tặc còn muốn lý do gì a bất quá. Cớ lập từ trong ngực móc ra hộp xì gà, lay động một chút, đây là ngươi làm sao? Cái kia là? William mắt nhìn này hộp xì gà, nhướng mày, cái này thật là hắn hàng. Vẫn là tinh phẩm hàng. Là mượn từ có thể ăn dùng hoàng kim cùng hắn năng lực kết hợp, chế tạo ra tinh phẩm xì gà, làm thứ này dự tính ban đầu là vì về sau, Hải Quân cao tầng có rút ra xì gà thói quen hắn là biết, vốn là để dùng cho Hải Quân thượng tầng tặng lễ, nhưng trước đó cũng chỉ làm mấy cái hộp. Về sau thông qua hợp tác thương đoàn đem mang đến Đại Hải Trình, nhưng về sau liền không có tin tức. Nhưng thế mà ra hiện trong tay hắn. Thế nhưng là chỉ dựa vào một hộp xì gà liền muốn tìm hắn, có phải hay không có chút không thích hợp? Là hắn nguyên nhân sao? Phong quyền 4 thiên thư đệ kỳ hiệp kiếp tâm dáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất quổng quật khởi. Ma đội chú sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã vinh Thành. Chương 891, tự nhiên hệ. Này tiên thưởng liền phải cao hơn a. William cái này một cái chớp mắt nghĩ đến rất nhiều. Bí mật đánh cấp vương quốc Nhưng trên bản chất tính toán không thành công, cái này không đủ kinh động vị này kim nghe. Hắn trước kia làm việc, những sự tình kia hắn tự nhận làm rất cẩn thận ẩn nấp, mà lại coi như bị phát hiện, này cũng chỉ là tại Đông Hải truy nã. Tuy nhiên hắn rất không muốn muốn tại Đông Hải có treo giải thưởng, đồng thời thời thời khắc khắc bảo trì cẩn thận, nhưng muốn thật có, hắn cũng có phương án ứng đối. Có đôi khi có treo giải thưởng, thực cũng không phải là chuyện xấu, hắn thiếu khuyết treo giải thưởng cũng chỉ còn thiếu danh khí, cho nên thường xuyên gặp được không biết chết hải tặc đoàn ăn cướp hắn thương đoàn, dẫn đến William kinh thường tính muốn phái ra người đến giải quyết chuyện này có đôi khi thậm chí muốn đích thân ra trợn nhưng nếu có treo giải thưởng lời nói hắn có thể mượn từ treo giải thưởng danh khí đến chấn nhiếp hải tặc thậm chí có thể chấn nhiếp hải quân danh khí cao hải tặc chấn nhiếp lực cũng sẽ để hải quân sợ ném chuột vỡ bình cho nên tại lúc trước hắn hội làm ra loại năng lực này tạo vật xì gà vừa nghĩ giao hảo hải quân cao tầng vừa nghĩ một khi có treo giải thưởng liền dùng vũ lực chấn nhiếp hai bút cùng vẽ để hải quân sẽ không động thủ với hắn bởi vì hắn phong cách làm việc bản thân cũng không phải là loại kia hội cướp bóc đốt giết hải tặc đối hải quân mà nói thuộc về loại kia có thể tạm thời để đó hải tặc Dù sao trên đại dương bao la so với hắn đáng giận hải tặc quá nhiều. Cho dù có treo giải thưởng, tại Đông Hải những hải quân kia cũng sẽ ưu tiên hắn hải tặc. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn vẫn như cũ có thể làm đủ chuẩn bị, lấy Đông Hải làm căn bản bản tiến quân đại hải trình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến vì cái gì Kim Nê hội tận lực tìm tới chính mình. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên gặp lời nói, William cũng liền nhận. Nhưng nhìn tình huống, hắn cầm đồ vật, tựa hồ là chính mình bức hoạ. Nói cách khác, hắn cũng là nhắm chuẩn chính mình. Hắn một cái không có treo giải thưởng hải tặc, vì sao lại bị hiện tại danh vọng cự đại? tại Tân thế giới vì trung tướng Kim nghe cho để mắt tới nhưng đã gặp được bất kể như thế nào đây là một cái cơ hội động thủ William khẽ quát một tiếng đột nhiên tại cớ lão bên cạnh server đột nhiên xuất hiện nắm chặt dao găm phi thần dưới đông. ồ oh. không có âm thanh cờ hướng vương quét mắt một vòng hô oh. bên cạnh vang lên một tiếng gió thổi Cù Dậu trực tiếp xuất hiện tại này tay trái khuỷu tay hướng phía trước một đỉnh khi một tiếng đâm vào này dao găm bên trên phát ra một tiếng vang giòn cùng loại y mắng bước kỹ xảo a Cù đối trên không server lộ ra nụ cười Phanh phanh. Hai tiếng súng vang, Lục Cừu Lạc Phi tốc rút ra hai súng, viên đạn thẳng chạy tới. Chợt, nhưng viên đạn mới vọt ra một nửa, liền bị nửa đường phóng tới một mũi tên trực tiếp bắn trúng đi đầu viên đạn, mũi tên trên không trùng xoáy đi một vòng, mũi tên hạ lạc trong nháy mắt vừa vặn đánh vào một viên khác viên đạn bên trên, đem hai quả viên đạn cho đánh rụng. Kỳ Kỳ ô một lần nữa rút ra một mũi tên, nhắm ngay bên kia sĩ Mị Lạc. Nhìn ta. Một bộ lạn lăng không nhảy lên, chân như chiến phủ, mạnh mẽ hướng xuống một bộ, kim tường nát. Ẩm. Này thân thể cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống phía dưới liền bắn thẳng đến ra một đạo tàn ảnh, Di Đa thậm chí đều không biến thân, một tay liền chống đỡ mòn bỡ lạn hạ thấp xuống chân, đối với hắn cười một chút, mòn bỡ lạn giật mình, có chút không thể tin, tiểu quỷ này lực đường chuyện gì xảy ra? Mòn bỡ lạn đối với mình lực lượng rất lợi hại tự tin, đây không phải là thường nhân có thể tới, nhưng tiểu quỷ này không chỉ có ngăn trở, hơn nữa còn là một tay ngăn trở, lộ ra là như thế hơi hận. Di Đa đối với hắn cười một lúc sau, thân thể đống nhiên đi đến chửi đi, từ không trung trực tiếp thuận qua khứ, một tay biến trưởng, nhất trưởng đánh về phía mòn bỡ lạn ngủ, tránh bước. Mộc Bợ Lạn lúc này cước bộ giữa không trung một đệm, cứ thế mà ở giữa không trung sau này vừa rút lui, ở phía sau rút lui đồng thời, hắn quấn đầu siết chặt, cái chân còn lại lần nữa từ sau hướng phía trước đệm, lại tiếp cận tới, nhất quyền hướng phía tiểu quỷ này đập tới. Gấp cổ à? Cố hướng lên trên mắt nhìn, nhíu mày, thật sự là, không muốn cái gì người hội gấp cổ liền đem gấp cổ đổi cái tên a. Nhưng một chiêu này, để Mọn Bợ Lạn tự nhận là tránh thoát tiểu quỷ này đại lực lượng bên đầu, vẹn vẹn sẽ để cho hắn bụng bị gián sát vào mà thôi, cho dù có dư thừa lực đạo, cũng tại hắn dự đoán bên trong. Nhưng bắt lấy lại là tiểu quỷ này xuất quyền thời không khẽ hở, có thể làm cho mình đánh ra càng thêm bạo liệt nhất kích. Tiểu quỷ, thật có lỗi, ngươi là địch nhân. Mỏn mỡ lạn lớn tiếng kêu, quyền đầu sắp gần sát di đạ thân thể. Ngụm độc. Đối với cái này, di đạ chỉ là nhàn nhạt đến một câu. Tay nàng, dán tại mỏn mỡ lạn bụng, nhất trưởng trực tiếp đặt tại mỏn mỡ lạn bá khí phòng ngự bên trên, năm ngón tay với câu, tinh khí thu lược. Không chung mỏn mỡ lạn khẽ nhất miệng, con mắt tăng giả, vốn nên là bắp thịt cuộn cuộn thân thể tại một khắc đống nhiên cho người ta một loại gầy cho xương như củi lão rác, hắn vẫn như cũng là bắp thịt cuộn cuộn nhưng lại hình như không phải. Tựa hồ tinh khí thần đều tiêu tán, hắn như vải rách một dạng từ không trung giằng rạc rơi xuống, cơ hồ là tung bay một dạng rơi trên mặt đất. Lực, lực lượng. Mòn mỡ lặn giơ tay lên, suy yếu hô hảo, ta lực lượng biến mất. Di đã vận dụng gấp đủ, trong không khí nhảy, nhìn xuống phía dưới mòn mỡ lặn, khoe miệng hơi câu, cỡ lão cũng hiện lên mỉm cười. Hiện tại thể thuật cường giả muốn đánh thắng gì đa cũng không nhiều. Theo chính nàng bá khí trình độ biến cao, bình thường bá khí so ra kém gì đa, nàng liền có thể trực tiếp vận dụng năng lực hấp thu đối phương tinh khí thần. Giống như lò năng lực một dạng, bá khí có thể để phòng ngự hắn năng lực cắt chém, nhưng nếu là lò bá khí mạnh hơn đối phương, không, thậm chí không cần mạnh hơn đối phương, bởi vì hắn còn có năng lực khai phát, chỉ cần song phương xếp cộng lại so với đối phương bá khí phòng ngự mạnh, liền có thể tùy tiện mở ra địch nhân thân thể. Một bợn lạn bá khí trình độ cũng không có gì đặc cao, coi là thật tại bên cạnh mình là ở không nha. Chỉ từ thể thuật mà nói, gì đã đã đứng ở cái thế giới này trước mao. Năng năng lực là thiên khắc thể thuật người. Mọn bợn lạn. William kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung gì đã đáng giận, là năng lực người sao? Hắn quyền đầu hướng mặt đất đánh, từ gì đã phía dưới thổ địa phun ra một đoàn nóng rực hơi nước trụ, thẳng đối gì đã phun qua. Nhưng rất nhanh, này hơi nước trụ bị một cơn gió lớn cuốn lên, ra bên ngoài tiêu tán mở. Bởi vì Cớ lão vung nhất đao. Loại này nhẹ nhàng đổ vật, có thể có lực sát thương gì? Cớ lão nhàn nhạt nói, chỉ là hắn nhìn lấy mặt đất kia bên trên bởi vì đột xuất hơi nước trụ mà phá vỡ động, lại gật gật đầu, nhưng là năng lực chơi không tệ, so sở mồ kẻ có quan hệ tốt nhiều. Hơi nước, đám mây, khói bụi, trên bản chất đều không khác mấy. Loại này hiện tượng tự nhiên nếu như không phải bản thân trực tiếp dùng năng lực tiến hành công kích, đó là thiếu khuyết nhất định chất lượng, mà đối với hiện tại nắm giữ lấy phiêu phiêu quả thực, đồng thời bản thân liền hoạt dụng phong cơ lão mà nói, loại năng lực này đối với hắn tác dụng không là rất lớn. Bất quá tự nhiên hệ vẫn như cũng là tự nhiên hệ chính là. Hội ba khí, vẫn là tự nhiên hệ. Như thế cái đồ chơi, có thể là rất khó đánh chết ta. Nhưng gỡ lão cũng không muốn đánh chết hắn, ngược lại là có lấy cớ có thể để bạn hắn tiền thưởng. Tự nhiên hệ a. Cái này tiền thưởng không được đi lên thẳng tung bay. Cớ lão nắm chặt xì. Ánh mắt dữ tợn. Ngươi cho ta qua tân thế giới thể hội một chút cái gì gọi là nguy hiểm đi. Phong quân 4 thiên thư kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma đội chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã vinh Thành. Chương 892, đặt be be đi nha, đặt be be. Sói nước trùng kích. Thấy cớ lão tay bắt đầu dơ lên, William cấp tốc đem quyền đầu hướng mặt đất một đập. Voành một tiếng, từ cớ lão bên người đất đai sông phá hai đạo khí thể, khí này thể như trụ, mang theo một cỗ cường đại trùng kích lực, thẳng đến cớ lão. Cớ lão thân hình sau này ngửa mặt lên trực tiếp tránh thoát hai đạo trùng tiên hơi nước trụ Mãnh kiếm này phun ra hơi nước trụ đống nhiên biến hóa thành hai thanh cự đại kiếm nhận hình thái từ trung tâm giao nhau biến thành một cái ít phù hào, hướng phía cỡ lật thẳng chém tới tự nhiên hệ năng lực giả liền điểm ấy đáng ghét mặc dù nói vũ trang sắc bá khí cũng không có cách nào bao trùm trừ chính mình bản thể bên ngoài tự nhiên nhưng tự nhiên uy lực chỉ cần thao tác thỏa đáng uy lực không thể so với bao trùm lấy bá khí lực lượng thấp dù sao cái thế giới này chỉ có số ít người mới có thể đem bá khí tập luyện đến rất cao điểm bước ý chí người cường hãn ở nơi nào đều có thể hồn xuất đầu Một cái tự nhiên hệ, từ ra sân liền áp đảo rất nhiều người phía trên. Cái này cự kiếm phát tán nhiệt độ cao để cờ lão xác định, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ thân thể phải bị rất nghiêm trọng đốt bị thương. Tại cự kiếm chém xuống trong nháy mắt, đang cùng cụ dụ giao chiến sở vợ tựa hồ minh bạch cái gì, quanh thân lóe lên, tránh thoát cụ dụ một đạo dạng kỳ ác cụ, y mắng xuất hiện tại William bên người. Cự kiếm kia thẳng rơi đi xuống, đúng lúc này, sát bật đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy quanh thân truyền vang mờ không bình thường nóng lại, nổ tung cảm rất đau, không khỏi quát, cơ lão trùng tướng. Cẩn thận. Nổ tung. Vâng. William đột nhiên hét lớn một tiếng, liền cỡ lão cũng không kịp phản ứng. Này hai thanh cự kiếm bỗng nhiên phản sinh kịch liệt nổ tung, nóng dực khí lãng trong nháy mắt nhào về phía cỡ lão phủ cận khắp nơi, trung quanh cây tối trong nháy mắt này không hỏa tự đốt, nổi lên đại hỏa, lại bắt đầu hướng rừng cây bao phủ, hỏa diễm lại cùng này hơi nước kết hợp, phát sinh kịch liệt nổ tung, đem trung quanh nổ ầm ầm vang lên. Nam trên mặt đất mòn bỡ lạn nhìn về phía trước dày đặc hơi nước, lộ ra nụ cười. Hắn gặp qua William sử dụng tới chiêu này, nhưng lần đó không phải cử kiếm, mà chính là trực tiếp tại trên đại dương bao la dùng ra hơi nước. Đem nước biển đều trừng sôi trào lên, màn này chiếc mục tiêu thuyền hải tặc, toàn viên không một người sống, liền thuyền đều bị thiêu hủy. Không quảng cáo Internet ra em và bạn. Bất quá khi đó là toàn phạm vi, không giống bây giờ, bọn họ tại cái này, toàn phạm vi lời nói bọn họ cũng sẽ phải chịu liệt lụy, nhưng bây giờ lời nói, đã đủ. Bọn họ lần này chết đi. Mòn vợ làn cười nói. Vì cái gì hắn cho rằng William có thể hoành hành đại hải, bởi vì loại lực lượng này cường giả, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Không có. Dùng ra chiêu này về sau. William thậm chí xím liễu lại cùng sở vỡ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tại bọn họ kiến văn sắc trong nhận thức, nơi đó khí tức, không, có một chút biến hóa. Hô, hơi nước cùng trong ngọn lửa, đột nhiên đã xuất một đạo hắc mang, này hắc mang mang theo cực kỳ mãnh liệt phong áp, hình thành một đạo hình tròn sóng xung kích hướng chúng quanh đẩy ra, đem hơi nước cho thổi tan, đem bao phủ chúng quanh rừng rậm hỏa diễm đẻ diệt, lộ ra bên trong tình huống. Cớ lao nổi giữa không trung, liên đối lấy những hải quân kia, tất cả đều dẫm lên một khối đất dai nổi đồng bệnh giữa không trung, tại chúng quanh bọn họ, có một đạo hình tròn cháo tử, ẩn ẩn có quy sắc một dạng đường vân ở trên tựa hồ còn lượn vòng lấy một đầu giống như dở dạ gồng giống như rắn đổ vỡ làm được tốt ta Cớ lão nhìn chằm chằm William cắn răng nói ta đều không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết chiêu này tại sát bất nhắc nhở thời điểm cớ cỡ cực nhanh đem đất đai dâng lên để phụ cận hải quân đều cho nâng lên sau đó sử dụng một chiêu huyền vũ ngăn cản cái này nổ tung muốn tại lại trận một nhịp chỉ sợ cũng trúng chiêu trong bọn họ chiêu không có gì có thể ở chính giữa chiêu trong nháy mắt kịp phản ứng hình thành phòng ngự nhưng là hắn hải quân binh lính liền không nói được cỡ thực sự nghĩ không ra Cái này William là mình hàng xóm cũng liền thôi, làm ra sự tình để hắn hâm mộ cũng coi như, nhưng là hắn thực lực là chuyện gì xảy ra, đối hơi nước không chế trình độ lại tính toán chuyện gì xảy ra. Chiêu kia là hơi nước nổ tung a. Cái thế giới này người có cái này náo từ sao? Cố lão gắt gao nhìn chằm chằm William, ánh mắt kia để William vô ý thức lui lại, trong đầu không khỏi lần nữa nhớ tới hắn khi còn nhỏ nhìn thấy chẳng cảnh. Xẹt. William cắn một chút đầu lưỡi, ép buộc chính mình không đi nghĩ cái kia hoảng sợ ngọn ngừn, quanh thân bắt đầu dày đặc hơi nước. Đột nhiên, Cố lão mở miệng, "Thiên vương cái địa hô." William không có phản ứng, tiếp tục đề phòng. Ân. Có lẽ là Thái lão, người này là cái đời mới. Kỳ biến ngâu bất biến. Vẫn là không có phản ứng. Ân. Đoán chừng chưa từng đi học, hoặc là quên. Lão giả nát rượu rất hư. Cớ lão hỏi lại. Tôi lì cho. Đưa một cái ta bên trong rau rau. Bánh cao lương, một khối tiền một cái. Hắc hắc. Rau cải xôi bán đổ bàn thảo. Rau cải xôi bán đổ bàn thảo. Đặt bê bê đi nha, đặt bê bê. Gì đã lô thay nhất động, Kiều Kỳ nói, cớ lão, ngươi không muốn cái gì a? Cơ Lặc chớp mắt chừng một cái, không có gì. William lúc này kịp phản ứng, có chút sững sờ nói, ngươi tại nói chuyện với ta. Cơ Lặc Thái Dương tu ra một đạo ngân xanh, "Đúng vậy a, ngươi sao chết?" William cả giận nói, "Ngươi làm sao mắng chửi người a ngươi?" Xác định, con hàng này không phải hắn thật đồng hương, không phải cùng hắn một chỗ đến, thật sự là thị trấn xéo, đơn thuần, Cơ Lặc không biết cửa đối diện hàng xóm. "Ta không chỉ có mắng ngươi, ta còn chặt ngươi đây, lãng phí lao tử cảm tình." Cơ Lặc mạnh mẽ vung đao, "Sư tử dạo." Từ William trung tâm khu vực, không khí đột nhiên hóa thành trạng kích hình thái. Trong nháy mắt Demi Liam cho cắt tán thành hơi nước, bao quát chung quanh hắn hải tặc, quanh thân thêm ra lít nhá lít nhít vết đao, chỉ trong nháy mắt liền bị cắt thành khối vụn. Cái này, không có khả năng. Vì cái gì mạnh như vậy? Kẻ xí ém nhũ lã lão đảo ngã xuống đất, quanh thân xuất hiện lít nhá lít nhít vết thương, hắn vốn cũng không phải là nhục thể phái, thân thể tố chất không có mạnh như vậy, càng tiện dùng là đánh lén. Một đao kia tiến đến thời điểm hắn phát giác được nguy hiểm, nhưng căn bản là tránh không, chỉ có thể đem ba khí bao trùm tại trọng yếu bộ vị, đối cứng lấy không gian đột nhiên truyền vang ra cắt chém chằng kích. Cũng may cái này trạng kích không phải toàn không gian dày đặc cắt chém, không phải vậy lời nói, hắn cũng cần phải xong. Đồng dạng, server cũng không khá hơn chút nào, hắn tuy nhiên phản ứng mau mau, tại cỡ lão vung đao trong nháy mắt liền muốn né tránh, nhưng tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém phạm vi này thương tổn, đồng dạng là quỷ ngã xuống, quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Về phần mọn bở lạn, hắn vận khí tốt, không tại cỡ lão vung đao phạm vi bên trong. Về phần William, trực tiếp tán thành hơi nước, tản ra hơi nước lần nữa tụ hợp, nương tụ ra hắn thân thể. Không tệ lắm. Vung ra nhấc đao về sau, Cơ hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trừ cái này William bên ngoài, hai người kia thế mà cũng phát ra được, cái kia chính là có được kiến văn sắc, còn có ba khí hộ thân, vũ trang sắc cũng có. Lại thêm cái kia thể thuật cường giả. Đông Hải này đến như vậy một đám quái thai, hơn nữa còn không có tiền thưởng. Cố lão nhìn chằm chằm William, nói: "Ngươi dạng này nam nhân, tại Đông Hải đợi muốn làm gì?" Phong quyền 4 trên Thư Đệ Kỳ hiệp kiếp tâm trạng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chú sinh. Tiếp tự chấp 675 của Mã Vĩnh Thành. Chương 893, Ni cho đường đi nha. Ngưng tụ thân hình William quay đầu mắt nhìn những cái kia bị cắt thành khối vụn thủ hạ, sầm mặt lại. Ba người các ngươi đi trước, đến thuyền bên kia chờ ta. Hắn chậm rãi nói. William, một mình ngươi. Elsie mỉu lạ lo lắng nói. Đi mau, không muốn kéo ta chân sau. Hắn nhếch một dạng của Elsie mỉu lạ, vẫn là nói ngươi cũng muốn chết tại ta lực lượng phía dưới. Elsie mỉu lạ nuốt một miếng nước bọt, ta biết. William, đây là nổi giận a. Hắn kéo lấy thụ thương thân thể, một bên lui về sau, vừa nói, server ngươi còn có thể động sao? so ngươi tốt điểm. Server hai tròng mắt nhất chuyển cũng không đứng lên, nửa quỷ thân thể đống nhiên lói lên, im áng xuất hiện tại mọn bờ lạn bên người, hắn một tay nắm lấy mọn bờ lạn cổ tay đi lên một sách, liền đem nâng đỡ, sau đó mang theo hắn cấp tốc sau này rút lui, Cớ lão cũng không ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy William. William nắm chặt tay dương kiếm, nói, năng lực ta đối ngươi tựa hồ vô dụng, nhưng là ta không chỉ là có năng lực, thế giới không phải là không có người thông minh. William cảm thấy mình xem như một cái, cỡ trước đó vung đao mang đến phong áp. Theo William, năng lực chính mình đối không có tác dụng gì, hắn có thể dễ như trở bàn tay thổi tan chính mình hơi nước, mà lại hắn còn có thể bay lên. Trên đại dương bao la có truyền ngôn nói hải quân bản bộ trung tướng Kim nghe đạt được Kim sư tử lực lượng, hiện tại xem ra là thật. William cũng là bay được, hắn có thể đem hơi nước làm động lực tiến hành phi hành. Nếu như nói trước đó William nghĩ đến đánh không lại liền bay đi, lời nói này kế hoạch này ngâm nước nóng, như vậy chỉ có thể cứng rắn đụng một cái. Hắn nắm chặt tây dương kiếm, hít sâu một hơi, cỡ nào lúc này chậm rãi rơi trên mặt đất. Mắt Nhìn William sau lưng những cái kia bị cắt thành vài đoạn hải tặc, hiếu kỳ nói, ngươi tự hồ cũng không phẫn nộ à. Có cái gì tốt phẫn nộ, làm hải tặc cũng tốt, làm hải quân cũng được, luôn có người chết thời điểm. William nói ra. Hắn là thật không có gì phẫn nộ cảm giác, thủ hạ cũng không phải không chết hơn người, những này từ hắn hải tặc đoàn hấp thu tới hải tặc, vốn chính là phá hôi, hắn bồi dưỡng hoạch tâm tầng hải tặc lại không ở nơi này, mà lại ba cái thân tín cũng không có chết, vậy liền với. Trọng yếu nhất là, đối mặt cường đại như vậy người, hắn đã làm tốt thương vong chuẩn bị, cũng không cảm thấy phẫn nộ cùng bồn nột. Có đúng không? Cơ lão nheo lại mắt, ánh mắt hiện ra một tia sắc ý. Dạng này người nếu như quyết tâm muốn tại Đông Hải lời nói, vậy liền không được hắn, vẫn là làm thịt tương đối tốt, dù là người này là mình hàng xóm. Ta một mực đang nghĩ biện pháp siêu việt ngươi. William thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm cơ lão, trầm rãi nói, từ khi này lần về sau, ta liền nghĩ, như thế nào tại có ngươi địa phương, khi cái trước đại hải tặc, hơn 20 năm, ta muốn việc này hơn 20 năm, ta không gần như chỉ ở phát triển thế lực, ta cũng tại tăng lên chính mình lực lượng. Chỉ cần là Huick tại ta, ta đều sẽ tiến hành để bạn. Ta thân tín Tiểu Si Miệu lạ tinh thông kiến văn sắc cùng thương thuật, ta liền hướng hắn học tập. Mộ Bất Lạn thiện dùng thể thuật cùng vũ trang sắc, ta cũng hướng hắn học tập. Sơ Vệ Thiện dùng tốc độ, ta vẫn như cũ hướng hắn học tập. Vô luận gió thổi trời mưa, vô luận thời gian nào, ta đều không có lời biến qua. Cuối cùng, ta thành công, khai sáng ra thuộc về chính ta một chiêu mạnh nhất. Hết thảy hết thảy, chỉ là vì nếu như bất hạnh gặp được ngươi, vậy liền hướng ngươi triển lộ ta lực lượng, bài trừ trong nội tâm của ta hoảng sợ. Cỡ nào nghe vậy, không khỏi sưng sờ. Thế nào? Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi, ta lại không biết ngươi mặc dù là ta hàng xóm nhưng là mặt đều chưa thấy qua ngươi vì cái gì hận ta như vậy? xem trọng. William một tay cầm tay dương kiếm phía trước, một cái tay khác buông tay, bày ra khoát tay kích kiếm động tác. đây chính là ta mạnh nhất một kiếm. ầm. Cỡ lão vừa mới ngưng thần, liền nghe một tiếng súng vang. hơi nước đấu súng. William chắp ở sau lưng tay đột nhiên xuất ra một cây súng lục, trôi thương bên trên toát ra hơi nước, mang theo bá khí viên đạn lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ bắn tới, để cỡ là không khỏi giận mình vô ý thức đầu tránh ra bên cạnh, tránh thoát cái này một viên đạn. ngươi mẹ nó. Cơ lắc quay đầu liền muốn mắng, cái này gọi một kiếm. ngươi làm sao giống như ta không biết xấu hổ? Chỉ là hắn vừa vừa quay đầu, chỉ thấy William thân thể toát ra đại lượng hơi nước, hình thành một cái hơi nước tự nhiên, mở to miệng hướng phía bên này và mạnh, này hơi nước mang theo nóng dực khí tức sông và mũi, hiện ra mãnh liệt chi thế, ngược lại là huy áp mười phần. Cơ lắc xì nhất chuyển, đang muốn nhất đao đem cái này hơi nước cho thổi tan. Dạng thật, loại này khiết thiếu chất lượng đồ vật, vẫn cũng tốt, xương mũ cũng tốt, vẫn là khói cũng được, lấy cỡ nào nắm giữ phong kiếm thuật, cùng niệm động lực đồng dạng năng lực, có thể theo liền đối phó. Cỡ lão gặp được tự nhiên hệ, liền không có biến thành lớn như vậy, không duyên cỡ hao phí thể lực còn không có tác dụng, không đúng. Cỡ lão đang muốn vuông đao, đống nhiên ánh mắt dừng lại, chỉ gặp tại hơi nước cự nhân phía dưới, một đạo tàn ảnh phi tốc tới gần. William cước bộ đổ mở, thân thể hơi thấp, trong tay tay dương kiếm bảy ra đâm tới động tác, trên lưỡi kiếm truyền lại đạng khí tức, để cỡ lão rất quen thuộc. Đó là thế. Trong ngay mắt, cỡ lão liền hiểu được, gia hỏa này kiếm thuật. Đánh một, đánh thạch, đánh phong đánh mưa đánh lôi, đây là mặt đối với tự nhiên chiêu thức. William cầm kiếm cánh tay toát ra hơi nước cho cánh tay hắn lại thêm một cố động lực trên lưới kiếm ba khí đang lưu động hướng về phía một cố vạn vật vỡ vụn khí tức tại này y mắng tốc độ cao hành động phía dưới cấp tốc tới gần cờ lão trước mặt thiểm kịch kiếm kiếm kia lưới đao, cơ hội là thuận thiểm thang điểm cờ lão vị trí hiểm yếu muốn bên trong William ánh mắt lộ ra một đạo vui mừng hắn chặn đánh bên trong mặc kệ là trước kia viên đạn vẫn là hơi nước cự nhân cũng chỉ là trướng nhãn pháp mà thôi vì cũng là hấp dẫn địch nhân chú ý lực mà sát chiêu, là bạn thân hắn một kiếm rốt cục rốt cục có thể đối mặt cái này từ nhỏ cho hắn bóng mở ra hỏa Hoàng Long. Đúng lúc này, một đoàn kim quang xuất hiện tại kiếm kia trước mặt, cái kia thanh hắc đao mang theo khí mang, trong nháy mắt chém trúng hắn tây dương kiếm, đem tây dương kiếm gẩy lên trên, đụng vào nhau. Bành! Và cự đại trùng kích sóng từ đó đẩy ra, trực tiếp đem William sau lưng đoàn kia hơi nước cự nhân cho thổi tan. William thân thể tại cái này sóng xung kích dưới cũng hóa thành hơi nước, cấp tốc sau này tản ra, lại lần nữa tụ tập. "Ngăn trở sao?" Sắc mặt hắn âm trầm nói. Tại hắn phía trước, Cố lão Jersey, sắc mặt khó coi. "Nội bộ phá toái cấp bá khí a." Cố lão nhè răng nói thật đúng là có thể, hơi chậm một chút lời nói, thật sự lấy nói, hắn một kiếm này uy lực, thế mà có thể buộc hắn sử xuất thuấn phát hoàng long, hơn nữa còn là mang theo thống hợp bá khí hoàng long, bá khí trình độ không thấp, tốc độ tấn mãnh, mà lại một kiếm kia lực lượng cũng không nhỏ, tăng thêm hơi nước mang theo lực lượng, thật muốn đâm chúng, đây không phải là đơn thuần bị phá hư đơn giản như vậy, chỉ sợ thể nội đều muốn bị xoắn nát bỏng, biến thành cháo. đây là một cái có thể đem bá khí cùng năng lực biến đem kết hợp cường giả, có chút ý tứ, cỡ trong đôi mắt mang theo sắc ý, cùng này mà đến, là đột nhiên xuất hiện sắc khí thẳng đối William phong thích, từ từ hắn vung lên xi kim điện chi mang xuất hiện tại này hất trên đao. đúng, chính là như vậy. William cùng hứng lấy thân thể lần nữa buộc phát ra hơi nước, mở miệng trước mặt hắn tầm mắt. Cùng ta chiến đấu đi, cỡ lão ta hội bài trừ trong lòng mà chú lại tiếp ta một chiêu. cỡ lão nheo mắt lại đem xi hoành nâng hai chỉ đặt ở đao nhận phía trên, ni cho đường đi nha. William âm thanh vang lên, cỡ lão sững sở, vô ý thức vung mở phía trước hơi nước, nơi đó đã không người, mà ở phía xa. William sau lưng buộc phát hơi nước trùng kích, mang theo hắn cực nhanh phi hành, hướng phía dưới bay đi. Từ cảm ứng bên trong, trừ William bên ngoài hắn khí tức đã tại rời xa. "Uy, Cỡ lão, bọn họ chạy." Trên không đứng tại lơ lửng trên đài đất dị đã chỉ dưới phương đại hải di động tàu thuyền, nói, "Chạy rất nhanh, thuyền buộc lên hơi nước đây." Cỡ lão nhìn lấy này đã rơi đi xuống William, ngón tay động động, sau đó bùng ra, trên lưới đao thống hợp bá khí cũng tiêu tán rơi. Hắn cười một tiếng, "Ta cái này đồng hương thật đúng là có chút ý tứ." Cỡ lão vốn cũng không phải là tới dễ người. William Vương thức làm việc, không có chạm tới hắn giây, đây coi như là cái có thể nhìn không thấy hải tặc, điều kiện tiên quyết là không muốn tìm hắn để gây sự, không muốn giống cái kia mũ rơm một dạng, chính mình không tìm bọn họ để gây sự, bọn họ lại theo con rồi một dạng một mực vây quanh ở bên cạnh mình. Mà cái này William, tựa hồ không phải tìm hắn để gây sự một loại kia, thậm chí có chút sợ chính mình tìm hắn để gây sự loại kia. Rất lợi hại cậu thả, nhưng loại này cậu thả, hắn không quá thoải mái. Nhân cơ hội này, ta đem ngươi bước ra đông hải." Cờ cắn răng nói. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 894, qua đại hải trình đi, chạy thoát. Mắt thấy hậu phương không người đến đây truy, trên không trung William cảm thấy thở phào. Lưu có hậu thủ cũng nhưng không dùng được. Không phải vậy lời nói, hắn là chuẩn bị để tòa đảo này đều lâm vào hơi nước nổ tung. May mắn không có đội theo. Về phần đánh, William vốn chính là ôm ám ảnh trong lòng tại đánh. Nhưng là cỡ lão luân sát khí này một kích, tại sát khí ảnh hưởng dưới, trong đầu của hắn hình ảnh lại cũng không thể khống chế lại. Đầy trong đầu toàn là năm đó chết mất những hải tặc đó hình dáng, lại thêm dưới tay mình chết mất biến thành khối vụn, để William hoàn toàn không có chiến ý. Hắn luôn cảm giác mình lại biến thành cùng bọn hắn một dạng tự trạng, tất cả đều là cỡ lão vung đao cảm giác sợ hãi, đồng thời càng lúc càng sâu. Vậy làm sao bây giờ đây? Tự nhiên là chạy trốn. William cũng mặc kệ cỡ lão vì cái gì không truy, theo lý thuyết lấy hắn năng lực có thể làm được điều ấy, nhưng không có truy lời nói là chuyện tốt, quan trọng phải nhiều. Hắn mộng tưởng là trở thành đại hải tặc, không phải đánh bại cỡ lão, hai người này không xung đột. Về phần bài trừ tâm ma cái gì? Hắn chỉ ít có thể ngăn cản cờ lão nhất đau, cuối cùng là có tiến bộ. Lúc đầu tại hắn tưởng tượng bên trong, hắn đầy trong đầu đều là cờ là khi còn bé nhất đau, nhưng hiện tại xem ra, một đau kia không phải là không thể tiếp được, có thể tiếp được liền tốt, có thể tiếp được liền đại biểu cờ là không phải không có thể siêu việt. Hắn hội lại tiếp tục cố gắng, một chút xíu đem cái này tâm ma cho bài trừ, chỉ ít sẽ không bị cờ lập tùy tiện giết chết. Cờ lão, không truy sao? Tại chân thú ở trên đảo, gì đã hỏi hướng cờ lão? Cờ lão lắc đầu, truy hắn làm gì, đuổi tới không phải, đuổi không kịp cũng không phải, cứ như vậy đi đuổi tới, này không chặt hắn mấy cái đao không thể nào nói nổi, đuổi không kịp đi, hắn mất mặt. tuy nhiên hắn là muốn cho William nổi danh, thể hội một chút mình tại trong nguy hiểm hoảng sợ sống qua ngày cái loại cảm giác này, nhưng có phải hay không lấy chính mình làm bàn đạp? hắn đường đường một cái hải quân trung tướng, đại tướng dự quyết bắt một cái đông hải hải tặc chết sống bắt không được tính toán chuyện gì xảy ra, này chẳng phải bị xem như sở mổ kẻ tên ngu ngốc kia nha? người ta bắt cái 3.000 vạn chết sống chưa bắt được, để hắn thành đệ ngũ hoàng, hắn bắt cái còn không có định ba vạn cũng bắt không được, thế nào? đây là muốn thành hải tặc vương a? Người ta cũng biết bộ dạng dài ngắn thế nào, Huyền thưởng lệnh cũng phải xuống tới, trực tiếp buộc hắn đến Đại Hải trình là được. Cỡ lão móc ra cái kia hộp xì gà, cầm lấy một điếu xì gà, sau đó lại nhìn xem hộp xì gà bên trong hàng tồn, lắc đầu nói, tính toán, xì gà việc này không nóng nảy, hắn rời đi Đông Hải trọng yếu hơn. đang thỏa mãn chính mình hưởng thụ, cùng để một cái để cho mình ước ao ghen tị người không may, cỡ lão lựa chọn cái thứ hai, rút ra cái gì xì gà, người này không tại Đại Hải trình ngược lại cái nấm mốc, cỡ lão lòng dạ đều không thuận, dựa vào cái gì hắn tại Đông Hải lo lắng hết lòng muốn không đi ra. Sừng sốt bị buộc ra ngoài, bước ra đến liền tính toán, còn tới tân thế giới. Con hàng này là một cái hải tặc, thế mà còn có thể đông hải một đợi nhiều năm như vậy lại không bị phát hiện, nếu không phải cỡ lão muốn biết gì gà lai lịch, đoán chừng đều không người phát hiện đông hải cất giấu một cái như thế cái đồ chơi. Hắn nhưng là hải tặc a. Hải tặc cùng hải quân không giống nhau, hải quân có thể lựa chọn không nổi danh, hải tặc dựa vào cái gì không nổi danh a, không nổi danh làm cái gì hải tặc a, về thị trấn sẹp mở nhà tắm tử đi thôi. Nhưng trước mặt có thủ hạ, hắn không thể nói như vậy, chỉ có thể nói nói, hắn hiện tại danh khí còn không đến mức để cho ta tới truy, để đại hải chỉnh những hải tặc đó thử một chút chất lượng đi. Lời này ngược lại để trừ gì đã cùng cụ rổ bên ngoài hải quân gật đầu. xác thực, nhà bọn hắn cờ là trung tướng thế nhưng là rất lợi hại không tầm thường, một cái một điểm danh khí đều không có hải tặc, dựa vào cái gì để cờ là trung tướng tự mình đi đuổi bắt? Đi thôi, nhìn thấy người là được, tại Đông Hải đợi một thời gian ngắn, ta muốn bảo đảm người này ra Đông Hải. Không phải vậy lời nói, thật muốn quyết tâm không đi, này cỡ là coi như cho là hắn lại vô hại, cũng sẽ không để lưu hắn còn sống. Lại nói, muốn nói vô hại người này cũng không phải vô hại, hắn còn có bí mật đánh cắp vương quốc cái này một tội danh đây, đây là điện hình muốn làm địa đầu xà, việc này coi như cờ là không ước cao gen tị, cũng sẽ không bỏ mặc hắn làm như thế. Sam Hải tập đoàn hạm đội chủ hạm bên trên, William một thanh rơi trên mặt đất, hai tay vờn quanh ra đại lượng hơi nước, leo lên tại hắn sở hữu thuyền buồm, ngay sau đó, nơi đuôi thuyền trực tiếp bắn ra một đoàn hơi nước trung kích, khiến cái này hạm thuyền tốc độ trở nên càng nhanh. William, người không sao chứ? Eo sĩ yếm lạ thấy một lần người, cháy vội hỏi. William lắc đầu, đuôi nghịch cái kia cỡ lão một chút chó tới, đáng giận, một cái hải quân trung tướng, vì sao lại để mắt tới ta? Có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào. Eo sĩ Diệu là ngấp lại, nói, chúng ta tại Đông Hải, sắc thực cùng người khác không giống nhau. Đông Hải hải tặc hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, điểm này tất cả mọi người biết. Có lẽ thật là bởi vì điểm ấy, cái kia Kim Nghe mới lại bởi vậy để mắt tới bọn họ. Thế nhưng là đương tựa theo Kim Nghe thực lực kia, không nói đem bọn hắn toàn viên xử lý, nhưng ít ra hội giảm quân số rơi một bộ phận lớn đi. Nhưng vì cái gì chỉ là chết một số dâu dìa thủ hạng, bọn họ đã chạy ra tới. William cũng muốn điểm ấy, cuối cùng nghĩ đến cái gì, lầm bầm, ngạo mạn à? Trừ cái này, hắn nghĩ không ra hắn, cũng không thể nói hắn nhìn mình tại Đông Hải không vừa mắt đi, lý do này cũng quá gượng ép, chỉ có hắn khinh thường tại truy chính mình, lý do này mới có thể nói phục William chính mình. William bước kế tiếp làm thế nào? Sở Vợ lúc này hỏi. William nhìn một chút dưới tay hắn, trừ không có lên bờ thủ hạ thần sắc như thường bên ngoài, hắn sống sót cái này ba cái thân tín, trên mặt đều có không cam tâm cùng thất bại. William biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ hắn thân tín cũng sẽ khô mắt William có thể một mực đè ép dưới tay hắn ngày càng bành trướng giá tâm, trừ tự thân thực lực cùng hy vọng bên ngoài, càng nhiều là bởi vì bọn hắn tại Đông Hải hành động không có có thất bại qua, vô luận làm gì đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng bây giờ tao ngộ ngăn trở, liền không thể như thế còn đợi tại Đông Hải. Đại Hải Trình cái kia cực kỳ nguy hiểm địa phương, William muốn đi xông vào một lần. Đại Hải Trình? William cắn răng nói, Đông Hải cơ bản liền đặt ở chỗ đó, chúng ta bây giờ về Ổ Cashi, chuẩn bị đầy đủ, sau đó liền đi Đại Hải Trình xông xáo. Rốt cục muốn động à? Lúc này khôi phục một một ít thể lực mòn mỏi lạn lộ ra ý cười, "William, ngươi sớm nên đi đại hải trình." "Không, hiện tại chính là thời điểm, hết thảy đều là vận mệnh nhất định." William ngẩng đầu, nói, "Chuẩn bị cho dù tốt đều là không đủ, bởi vì đều tưởng muốn càng tốt hơn, lần này sự tình để cho ta minh bạch, bất kể như thế nào chuẩn bị đều sẽ không đủ, cũng đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Nói như vậy, liền đi đại hải trình đi, cái chỗ kia tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập thế ngộ, ở nơi đó, ta mới có thể trở thành chính thức đại hải tặc. Đại hải trình Cái chỗ kia, là William vùng đất hộ tượng, lần này nói cái gì đều muốn xông vào một lần. Chết thì chết đi. Tại Đông Hải bị cái kia cỡ lão để mắt tới cũng là chết, qua Đại Hải trình cũng là chết, vậy liền chọn một oanh, oanh liệt liệt kiểu chết, làm trên biển đàn ông, tiến đến này tứ hải chỗ tinh hoa hàng đạo bên trong, như thế cũng coi như bị chết chỗ. Lần này, William không thèm đếm xỉa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 895, Bạch đế độc Sam William. Vài ngày sau, William trở lại Ổ Đồng thời, hắn treo giải thưởng thông cáo cũng theo tin tức chim mà đại phóng Hải Dương. Này trong lệnh truy nã, đó là một tấm hình, hoặc là nói, là cùng người này không khác chút nào anh chủ, phía trên William chỉ có khuôn mặt anh chủ, mặt không biểu tình, đầu lâu buông xuống, nhìn lấy một bức thâm trầm bộ dáng. Bạch đế đốc Sam William, tiền truy nã 3000 vạn, chết hay sống không cần lo. Lại có treo giải thưởng, ta quả nhiên tiến vào hải quân tầm mắt. William giao động một chút trong tay lệnh truy nã, cao mày nói, nhưng là, ta không nhớ rõ ta có đập qua ảnh chụp, vẫn là như thế rõ ràng chính diện chiếu. Tiểu Sí nhíu lại tinh tế tìm tòi nghiên cứu lấy chương này huyền tượng lệnh, cao mày nói, tựa hồ không phải thật sự người, William. Cái này xác thực không phải thật sự người, Cố lúc khi nhìn đến William về sau, lập tức mở điện bản bộ, hắn đều không cần nói, trực tiếp dùng năng lực đem thạch đầu điều thành William bộ dáng, sau đó chụp ảnh chuyển cho bản bộ, từ bản bộ tìm chuyên nghiệp đến tiến hành một lần nữa điều khác, sau đó cao cấp chụp ảnh, mới có chương này cùng người thật vô nhị, chỉ là hơi có vẻ cứng rắn ảnh chụp. Về phần Sương Hảo, Hải quân treo giải thưởng Hải tắc lúc, Sương Hảo là tận lực hội khai quát hắn là thủ. Thông trị lực mạnh có đại thuyền đoàn bình thường lấy đề đốc tổng đốc loại hình cách gọi khác cá nhân đặc thù rõ ràng thì lại lấy dâu trắng tóc đỏ cách gọi khác cũng có loại kia lấy tự thân vì đặc thù mệnh danh tỉ như chặt lọt kẻ lìn ưa thích người xưng hô nàng là mụ mụ mà nàng hình thể to lớn cho nên cứ gọi là bị ở mụn cài đủ thì là dưới trương có rất nhiều hệ ZOAN năng lực giả tăng thêm hắn tự thân cũng là hệ ZOAN cho nên lấy toàn bộ hải tặc đoàn vì đặc thù gọi là bách thú đương nhiên sương hào cũng là hội biến vũ khí liền từ tiểu sử thăng cấp làm ngàn lượng đạo hóa Hết thể đều căn cứ tình thế cải biến, nhưng Hải quân nhất định sẽ chuẩn xác khái quát tên kia Hải Tặc tổng thể đặc thù. Về phần dùng năng lực đương đại hảo, ngược lại là rất ít. Dù sao không phải sở hữu Hải quân đều biết cái năng lực kia là cái gì. So sánh dưới dùng đặc thù hội lại càng dễ để cho người ta nhớ kỹ. Tăng thêm cỡ lực cung cấp tình báo, cùng bọn họ điều tra ra một ít gì đó. Cái này William trên tay có đại học đội, vẫn luôn tiềm phục tại Đông Hải, dạ tâm không nhỏ, thế lực cũng không nhỏ, có thể xứng đáng để đốc hai chữ này. Hà Nga thích mang theo màu trắng khách quan, tựa hồ rất lợi hại chú ý cá nhân vệ sinh nhìn thẳng sắc sẽ, năng lực hơi nước cũng là màu trắng. Như vậy danh hiệu liền xác định được. Hải tặc Bạch Đề Đốc Samuel Liam, lần đầu treo giải thưởng 3000 vạn, cái này kim ngạch tại Đông Hải đã là tối cao. Cái kia trên Đại Dương Bao Latin đồn vị thứ 5 hoàng đế nhóc mũ rơm, lần đầu treo giải thưởng cũng là cái giá tiền này. Đông dạng, cái này kim ngạch tại Đông Hải sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Hải quân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, còn có vọng tưởng nhất triều thành danh người, đều sẽ qua tìm cái này Samuel Liam. Chỉ có tiến về đại hải trình. Hắn cái này tiền thưởng mới có thể không bị chú ý. Tăng tốc hành động đi. William thu hồi lệnh truy nã, đối chúng nhân nói, muốn càng nhiều thuyền, nhiều người hơn viên, càng nhiều tiếp tế, chúng ta muốn đi trước đại hải trình. Cái kia địa phương nguy hiểm, cái kia để mạnh như vậy Kim Nghê ở nơi đó khổ chiến hơn 2 năm mới có địa vị hôm nay hung hiểm địa phương, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Hồi đến ổ Okashi. Lúc này, tại một cái nào đó hải quân chi bộ bên trong, cỡ lực thuyền dừng sắt ở này, đảo khách thành chủ đem văn phòng chiếm lấy, tại cái này tu dưỡng. Kuro nói ra, "Vâng, căn cứ tình báo." cái này đại hạm đội trở lại ổ cà xi, si. tựa hồ muốn chiêu mộ nơi đó cư dân cùng tiếp tế, xem ra là muốn xung kích đại hải trình. ha, thuyền nhiều có thể không nhất định có thể vượt qua dở vờn bận a, hoặc là nói thuyền việt nhiều càng không tốt. cỡ nào cười nói, thuyền nhiều liền ra tăng tỷ lệ sai số cái gì, đó là cái sai lầm ý nghĩ, dở vờn bận loại kia nhỏ hẹp hải đạo, căn bản cũng không thích hợp đại lượng tàu thuyền cùng nhau tiến vào, loại kia chạy xiết hải lưu, nhưng là sẽ để thuyền chỉ tiến hành ba trạng, một điểm đụng vào hải đạo bên cạnh đại lục ở bên trên, này không chỉ có thuyền không, người cũng phải không có. Nhưng có phải thế không không có vận khí tốt, trước kia Đông Hải có cái cờ rẽ tí, danh xưng 50 chiến thuyền thuyền hải tác tiến vào Đại Hải trình, trên thực tế thao tác thỏa đáng, thật đúng là cho hắn đi vào. Cũng là không quá xảo, độ phải nhàm chán Mi H. Hắn lại là thất Vũ Hải, đánh hải tặc tiên kinh địa nghĩa, một đường từ Đại Hải trình đuổi tới Đông Hải. Cớ lão cười cười, nói, "Được, có thể trở về, để đầu kia Bạch phủ cụ dụ chính mình chơi đi. Chỉ cần hắn qua Đại Hải trình, hết thể dễ nói. Loại kia địa phương quỷ quái, bất kể là phía trước nửa đoạn vẫn là nửa đoạn sau, chính mình cũng là rất lợi hại cẩn thận." sợ gặp được cái gì kỳ quái năng lực giả loại năng lực kia người hội tụ địa phương cũng làm cho William cái này so với hắn thư thư phục phục chờ lâu mấy năm người thể hội một chút cái gì mới là sợ hãi cái gì mới là bất an đúng lúc này bên ngoài một cái hải quân xông tới ôm một cái liên thông điện thoại trùng nói báo cáo bị đuổi chuẩn tướng gọi điện thoại tới ừm cỡ lão ánh mắt ý chào một cái Cujo Cujo gật đầu tiếp nhận câu nói kia ứng vừa vừa là Cujo thiếu tướng à giúp ta nói cho cỡ lão thiên sinh David thụ thương a cỡ lão xưng sở trực tiếp hỏi, người nào thủ thương? Cujou đem điện thoại trùng ôm đến trên mặt bàn, đem mịt rổ phồn đưa tới. Cờl tiếp lời ông nói, "David, hắn làm sao thủ thương? Nếu như là trong nước sự vụ, không nên nhúng tay." David tuy nhiên theo chính mình nhận biết, nhưng người ta quốc gia cùng quốc gia ở giữa sự vụ là không thể nhúng tay. Đó là chính phủ thế giới định ra quy củ, bọn họ hải quân nhúng tay lời nói hội không thích hợp, mà lại, hắn cũng không nghĩ nhúng tay loại quốc gia này sự vụ. "Không, không phải nội bộ sự vụ, David là bị hải tặc đả thương." Vũ Đượn nói ra. "Bị hải tặc đả thương." cỡ lão đôi mắt hơi hơi trở to, david thực lực cũng không yếu a, cái nào hải tặc, các ngươi thương vong thế nào, đến tình huống như thế nào, cỡ lão vội vàng hỏi, một cái hải tặc xâm nhập giờ gì sở rộ xạ cảnh nội, đem thống hợp khu vực quý tộc toàn bắt, david một người mang theo hạm đội qua, phân phó chúng ta bảo hộ tuyển đường đi cùng khai mạc thước, cỡ lão lông mày níu lại, sở hữu hai ngươi căn bản không có ở, vâng, cỡ lão tiên sinh, đây là chúng ta thất trách, chúng ta bây giờ đã trên đường, trên biển lớn, bốn chiếc tàu chiến tại này đi tới, bên trong một chiếc tàu chiến bong tàu, bị bùa cầm ống nói. Nhìn chằm chằm phía trước hòn đảo hình dáng, nói: "Cỡ lão tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ đem này hải tặc bắt lấy, giữ gìn chúng ta chính nghĩa." Vụ đùa lúc này có chút hối hận, liền không nên đáp ứng David đơn độc ra ngoài, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, David thế mà lại thụ thương kêu cứu. Sớm biết, hắn cùng Cát hẳn là bồi tiếp David cùng nhau tiến đến, lời như vậy, dù là những quý tộc kia bị David cứu cũng không có gì, chí ít sẽ không rơi vào loại nguy hiểm này tình trạng. Chờ đem người cứu ra, hắn sẽ cùng Cát cùng nhau qua cớ lão này tình tội, nhưng bây giờ, bọn họ trước tiên cần phải đem sự tình giải quyết. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 896, bản xạ gia tộc chỉ có một người chủ nhân. David không phải diễn kịch, điểm này liễu đùa có thể xác định. Nếu không lời nói là sẽ không đánh này thông điện thoại, hoặc là nói này thông điện thoại cũng sẽ không nghiêm túc như vậy, càng sẽ không trực tiếp đeo lên cả. Từ hắn trong lời nói suy yếu trình độ đến xem, đó là thật tụ thường, nói chuyện đứt quãng. Nhanh lên, đến, cứu ta! Tất cả mọi người đến. Vị bùa, các ngươi đều muốn đến, muốn đem hết toàn lực, ta muốn nhịn không được. Đây là David lúc ấy nói chuyện, Hữu Đỗ không cho rằng đó là giả. Mà lại trước đó, bọn họ cũng không có câu thông qua, cho nên Hữu Đỗ lập tức cùng cả câu thông, hai người từ David sinh mệnh giấy chỉ phương hướng trực tiếp lái quân hạm qua khứ. Đương nhiên, lộ trình bên trong, Hữu Đỗ hướng cờ lão báo cáo. Dù sao cũng là bọn họ tuyển đường đi bên trong xảy ra chuyện, cô phụ cờ lập tiên sinh bàn giao, cho nên nhất định phải báo cáo. Cẩn thận một chút, chú ý tình huống, không được liền tận lực kéo dài thời gian, chờ ta đối tới. Đây là cờ lập sau cùng lời nói. Dù sao hắn bây giờ còn đang Đông Hải, từ Đông Hải đến Tân thế giới Cho dù là cờ lập chính mình tốc độ cao nhất bay, cũng cần thời gian rất lâu. Ai? Chúng ta thất trách. Vị búa nhìn lấy lâm vào trầm mặc điện thoại trùng, thở dài một tiếng. Đúng là chúng ta thất trách. Cắt lúc này đi tới, thần sắc trang nghiêm, liền không nên nghe David. Cái này có thể để cho chúng ta cô phụ cỡ lật tiên sinh bằng rào. Sứ mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta là hải quân, là cỡ lập tiên sinh thuộc hạ, liền lớn nhất nhiệm vụ căn bản đều hoàn thành không tốt, thật sự là quá không mặt mũi nào. Người nói không sai. Vị búa gật gật đầu. Chúng ta tại cỡ lật tiên sinh nơi đó ném thể diện, cũng vi phạm chính nghĩa hắn liền không nên đáp ứng David ngăn chặn cả chuyện này cỡ lật tiên sinh chính nghĩa sứ mệnh tuy nhiên rất trọng yếu hoặc là nói là trọng yếu nhất nhưng là cỡ lật tiên sinh bàn giao nhiệm vụ bọn họ cũng phải làm tốt cỡ lật tiên sinh để bọn hắn hộ vệ tuyển đường đi an toàn vậy liền tỏ rõ mặc kệ tuyển đường đi bên trong hòn đảo là người phương nào chỉ cần không phải hải tặc vậy liền đều là bảo vệ người yêu đây là rõ ràng nhất nhiệm vụ liền điểm ấy cũng làm không được còn nói luận cái gì chính nghĩa cùng tín ngưỡng vị bối làm trước chính mình tư tâm mà cảm thấy ấy nấy đồng thời cũng nhìn về phía cả quả nhiên hắn rời cái này vị lúc đầu liền đi theo cờ lập tiên sinh trước mặt người trên lệnh vẫn còn quá xa Các liên vĩnh viễn sẽ không do dự hắn muốn làm sự tình mãi mãi cũng có phương pháp hướng còn cần nhiều hơn học tập nhiều hơn nghiên cứu cờ lập tiên sinh chính nghĩa mới là hẳn là phía trước cát nhìn chậm chậm dần dần tiếp cận hòn đảo mở ra điện thoại trùng phân phó lấy cùng nhau đi thuyền tàu chiến nội hải quân sĩ binh nói chuẩn bị sẵn sàng chúng ta không rõ ràng hải tặc số lượng nhất định phải cẩn thận bọn họ nhìn thấy tại đảo này phụ cận còn dừng lại hai chiếc thuyền là giờ gì sơ rồ xả vương cốt thuyền Bốn chiếc tàu chiến cấp tốc tới gần bên kia, đại lượng hải quân cấp tốc từ thân tàu bên trên dùng dây thường hạ xuống, hoặc là thông qua thuyền bên cạnh bậc thang cấp tốc chạy, cùng nhau đổ bộ tại chỗ nước cạn bên trên. Hòn đảo này là một cái tiêu chuẩn tiểu đảo, phụ cận không có thứ gì, chỉ có chỗ nước cạn cùng phía trước một mảnh lục địa, lục địa không hề lớn, liên một chút tuy nhiên tuy nhiên không nhìn thấy cuối cùng nhưng cũng kém không nhiều lắm. Từ đám hải quân đổ bộ lục bắt đầu, ẩn ẩn, cắt liền thấy phía trước có một đám người hình dáng tại này vây quanh, mà sinh mệnh giấy di động phương hướng cũng là ở đó, chuẩn bị, ngay tại này, cắt tiêu một tiếng mang theo hải quân hướng phía trước phương đột tiến. Lúc này, toàn này không đại đảo bên trong, liền tại trung tâm vị trí, có cái này một cái cao cao sân đất, này sân đất bên trên có một cái đơn sơ làm bằng gỗ cái ghế, cũng là toàn đảo duy nhất một cái ghế, trên ghế ngồi một thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 bộ dáng. Lúc này hắn cứ như vậy ngồi ở kia, một tay chống đỡ gương mặt, nhiều hứng thú nhìn về phía trước. Đồng thời, hắn trên tay kia dắt lấy mấy đầu xiển xích, đây không phải là thật xiển xích, có điểm giống là xiển xích hư ảnh, một mực hướng phía trước phương kéo dài, tại đám kia ăn mặc lộng lẫy quý tộc cùng binh lính trung gian, Nối liền một thân lăng kỵ sĩ khải giáp David. Này xiềng xích hư ảnh tất cả đều đâm vào David trái tim. Hừ hừ hừ, ngươi viện quân đến nha. Thanh niên cười hai tiếng, trên tay dùng lực, đem xiềng xích kéo căng, nhưng là, cái kia sẽ trở thành ta viện quân, ta trợ lực. David, hướng ta thần phục đi, tán đồng ta tư tưởng đi, ngươi là quốc vương, là trong quý tộc lớn nhất, ta cũng không biết ngươi đang giở dự cái gì. Ngươi, đừng. Muốn. Khải giáp bên trong phát ra một cái nặng nề thanh âm, David nửa quỳ trên mặt đất, thân thể chập trùng, nhìn như đã dốc hết toàn lực. Hừ hừ hừ. Thanh niên lại cười một chút, đứng người lên chậm rãi đi xuống dưới lấy, người đã chống đỡ hai ngày, David, cần gì chứ, ta cảm thấy ngươi giờ rỡi sở hữu xạ phát triển hình thức rất không tệ, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, ngươi thế mà đổ sắt quý tộc, rõ ràng chúng ta mới là cái thế giới này quy tắc chấp chỉnh giả. Không quan hệ, không quan hệ, chờ ta chinh phục ngươi, ngươi liền sẽ trở thành vua ta dưới vương, đem nước ta độ trải rộng thế giới này. Nói, hắn nhìn về phía trung quanh, nói, các ngươi nói có đúng hay không a? Tại trung quanh hắn, những ăn mặc đó lộng lẫy đều là bị hắn cấp giật quý tộc, lúc này từng cái gật đầu, không sai. Là như thế này, Khạ Dẻ Mẹt đại nhân, ngươi mới là chúng ta vương. Mà những cái kia thuộc về giờ gì sở rỗ xạ binh lính, tuy nhiên từng cái nhìn David lúc này trạng thái có chút không đành lòng, nhưng cũng vẫn là nói, ta cũng muốn trở thành quý tộc, David vương, không, David, nếu như ngươi để cho ta trở thành quý tộc, cho ta lãnh địa lời nói. Đừng nói cái này. Chúng ta bây giờ có tân vương, Khạ Dẻ Mẹt hội cho chúng ta muốn hết thảy. Cái gì Khạ Dẻ Mẹt? Đó là Khạ Dẻ Mẹt vương. Khạ Dẻ Mẹt vương. Khạ Dẻ Mẹt vương. Một đám binh lính tại gọi là lấy. Ngươi nhìn chính là như vậy tên là khạ dẻ mẹ thanh niên đi đến david trước mặt nhìn xuống hắn cầm trong tay nắm chặt kéo động một cái cho nên ngoan ngoan thần phục đi bị khẽ động xiên xích hư ảnh lộ ra càng thêm nhạt để david kêu lên một tiếng đau đớn vô ý thức liền muốn cúi đầu một màn này để khạ dẻ mẹ lộ ra một vòng ý cười hắn chống đỡ không bao lâu sớm muộn lại ở hắn nắm giữ bên trong luận thực lực hắn đương nhiên không bằng vị này david thậm chí những binh lính này đều có thể giải quyết hắn nhưng người nào để hắn năng lực rất tốt đây bọn họ quá bất cẩn tại gặp được trước tiên liền bị hắn năng lực cho khóa lại sau đó dần dần bị chính mình cho đồng hóa. Nếu có David mạnh như vậy tay chân, tại tân thế giới, hắn cũng có một chỗ cắm rủi. Tuyệt không. Đột nhiên, David quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp một điểm. Ta mới không thừa nhận, đây chỉ có quý tộc mục nát thế giới, ta, ta đã biết tránh thức chính nghĩa là cái gì, biết tránh thức sứ mệnh là cái gì, bản sạ gia tộc giờ phút này chỉ có một người chủ nhân. Người kia không phải ngươi. Cường đại cỡ nào ý chí lực, ngược lại để cho ta càng muốn chinh phục ngươi. Kha rẹ mệt cười, nhìn về phía hòn đảo bên kia dần dần hiện hiện đám người hình dáng, cười nói: Ngươi nói ngươi không muốn thần phục ta, nhưng là cú điện thoại kia, không phải cũng là ngươi động tâm, bị năng lực ta đồng hóa về sau mới gọi điện thoại sao? Ta muốn cảm tạ ngươi, để cho ta nhiều một nhóm trung thành hải quân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokémon hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 897, Vạn Vương chi vương. Khả dè mệt lời nói, để David trong lòng một lỗ bộ. Đúng vậy à, hắn theo lý thuyết không nên gọi cú điện thoại kia, ra hỏa này năng lực hắn rõ ràng ở chính giữa chiều thời điểm liền đã phát hiện. Đó là đủ để cho người tán đồng hắn tư tưởng năng lực, chỉ khi nào tán đồng liền sẽ bị hắn đồng hóa, không tự chủ được nhận hắn làm lãnh tụ. Chính mình mang đến binh lính, bao quát chính mình, đều là nhất thời vô ý bị hắn năng lực cho khóa lại, binh lính chỉ là chống cự một trận liền bị đồng hóa mất, mà hắn David bây giờ còn đang đau khổ chẻo chống. Nhưng là Kha Dạ mẹ cười nói, để David lại kinh hãi. Nếu như mình thật chịu đựng được, như thế nào lại gọi cú điện thoại kia? Cú điện thoại kia, bao quát hắn nói chuyện, đều không phải là bản ý mới đúng, bằng không hắn hẳn là lộ ra cái này cá nhân năng lực mới lạ. Cảm giác được sao? Kha Dạ Mệt cười nói, không sai, bản thân ngươi liền nhận năng lực ta ảnh hưởng. Ngươi cũng tại tán đồng ta khái niệm. Chúng ta là trời sinh cao quý người, lẽ ra thống lĩnh những cái kia đê tiện người, bọn họ xuất sinh tác dụng duy nhất cũng là cung cấp nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta hiến ra sinh mệnh, đây là bọn họ vinh hạnh. Ngươi không chỉ có là quốc vương, gia tộc của ngươi cũng lịch sử kéo dài, từ 800 năm trước bắt đầu, ngươi liền có cao quý máu, không phải vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng rở gì sở rộ xà người hội tán đồng ngươi. Nhưng là ngươi tại kháng cự, ta không biết ngươi tại kháng cự cái gì, nhưng cái này dâu ria, ngươi kêu gọi viện quân sự tình, là ngươi ý nghị cùng ta ý nghị kết hợp ta biết ngươi trong vương quốc có một nhóm hải quân tại này trú đóng, cường đại như vậy vũ lực, đương nhiên cũng là ta. Kha rẽ mệt hai tay mở ra, say mê nói, có những này, ta thống trị cơ sở cũng liền có. các quý tộc sẽ nhận được chính mình nên có lãnh địa. David, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn như cũng là giờ gì sở rổ xả vương. những cái kia bị ngươi chinh phục địa vực cũng sẽ thành vương, nhưng là chỉ có ta, mới là vạn vương chi vương. vương ra David, lúc này, nương theo lấy Cast một tiếng giống, hải quân đã đuổi tới. Kha rẽ mệt lộ ra nụ cười, đối những binh lính kia nói, muốn trở thành quý tộc à? trở thành quý tộc cần công công tích hiện tại cũng là thời điểm qua wow, cản bọn họ lại trung quanh binh lính ngay vậy lập tức quay đầu tạo thành bức tường người ngăn tại hải quân phía trước những là đó bị đùa xem xét ngăn cản bọn họ chính là giờ gì sở dỗ xạ vương quốc binh lính nhưng giờ phút này bọn họ hơi có vẻ kích động vốn hẳn nên cùng hải quân tập thể huấn luyện bọn họ hiện tại từng cái phảng phất trông thấy cái gì con mồi mở dạng mà sau lưng bọn họ những cái này bị cấp giật quý tộc mang theo xem kịch biểu lộ nhiều hứng thú nhìn bọn hắn trầm trầm mà ở trung tâm david nửa quỳ tại đó ở trước mặt hắn một thanh niên nắm hư ảnh hoa xiềng xích, thanh niên khoẹt miệng hiện lên mỉm cười, nhỏ, cẩn thận. David cắn răng giống một câu, nhưng cái này lo lắng phía dưới, ngược lại bị khả dè mẹ bắt lấy khe hở, hung hăng kéo một phát phía dưới, này xiềng xích hư ảnh càng thêm làm nhạt. Lần này để David thân thể đột nhiên cuộn mình xuống dưới, trong đầu tư tưởng phi tốc chuyển biến, lao ra sứ mệnh, lao ra sứ mệnh không đúng lắm a, tại sao phải xử lý bọn họ những quý tộc này đây? Thế giới này trời sinh cũng là có quý tộc, cao cao tại thượng thiên long nhân là lớn nhất đại quý tộc, lao ra, không cớ là không phải cũng là thiên long nhân cho săn à, liền quý tộc cũng không bằng. Tại sao phải hắn, chính mình thế nhưng là giờ giờ sợ rồ xa vương. Không, không đúng. Lão gia sứ mệnh là thần thánh, chính mình là lão gia kỵ sĩ, lẽ ra vì lão gia hoàn thành hắn nguyện vọng, đây là thân là kỵ sĩ số mệnh. Không kịp, tâm linh xiển xích. Ngay tại David trong đầu tại thiên nhân giao chiến thời điểm, khà rẹm đến một câu, một cái tay khác hướng phía trước rũa ra, từ tay bên trong bay ra đại lượng xiển xích, trực tiếp xuyên tấu phía trước binh lính bức từ người, vọt thẳng tiến những hải quân này trên thân, liên tiếp tại bọn họ tim bao quát khắp cùng nơi bữa, đều tại bị tỏa liên cho đâm chúng trái tim. Hiện tại, các ngươi hoàn toàn không có hy vọng. Khả Dẹt mệt cười, nghe nói các ngươi đến từ Zê Ba, nơi đó có cái rất lợi hại trùng tướng a, gọi Kim Ngê cái gì là đi, chờ ta chinh phục các ngươi, liền đi chinh phục cái kia Kim Ngê, đem Zê Ba cũng đặt vào trong tay của ta, lời như vậy, vùng biển này liền hoàn toàn thần phục với ta. Lúc này, binh lính tách ra, để đám kia hải quân có thể trông thấy Khả Dẹt mệt. Người là ai? Cất âm thanh lạnh lùng nói. Ta gọi Khả Dẹt mệt, một tên. Tạm thời xem như hải tặc tốt. Ra biển không bao lâu hải tặc, nhưng ta mục tiêu là trở thành các ngôi vương, vạn vương chi vương, từ đó quân lâm mảnh này đại hải. Kha Dẹt Mẹt đối Cắt Cười nói, "Ta biết các ngươi, Cự Thuấn Cắt, còn có Đại Thương Ngư Bừa, đều là đều là rất nổi danh hải quân, hiện tại, đến quỳ bái các ngươi tân chủ nhân, tương ứng, ta hội ban cho các ngươi quý tộc thân phận." "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Cắt Cau mày nói, "Chỉ là một cái hải tặc, vẫn là không có treo giải thưởng hải tặc, ngươi đang vũ nhục chính nghĩa sao?" Kha Dẹt Mẹt cười một chút, không trả lời thẳng, chỉ là thản nhiên nói, "Ta là an thuần thuần quả thực thuần hóa ngươi." chỉ cần bị năng lực ta xìa xích cho đánh chúng, giống như thuần thú mở dạng, các ngươi hội dần dần bị ta tư tưởng chỗ xâm nhập, tán đồng ta lý niệm, trở thành ta hộ đạo giả, mà cuối cùng các ngươi đem bị ta thuần hóa, liền theo những quý tộc này, những binh lính này mở dạng. Sao có thể dùng thuần hóa khó nghe như vậy từ? Một tên quý tộc bất mãn nói, chúng ta cũng không phải xuất sinh. Khả dẹt mẻ hướng người kia nhìn một chút, nói, vương chính là mục dân, các ngươi đều là dê, có vấn đề gì? Này quý tộc bị cái nhìn này nhìn lên, nửa quy trên mặt đất, xoa ngược nói, không, vị đại vạn vương chi vương khả dẹt mẻ bệ hạ rất tốt. Kha Dẹt Mệt hài lòng cười rộ lên. Đây chính là hắn năng lực, cũng không phải là đem người trở nên như máy móc một dạng, mà chính là cải biến bọn họ tâm linh cùng tư tưởng, tuy nhiên vẫn như cũ có chính mình tâm tư, nhưng trên bản chất cùng hắn là cùng đường. Giống như này mục dương người một dạng. Hiện tại đến cận thấy các ngươi vương giả đi. Kha Dẹt Mệt đột nhiên kéo một phát xiềng xích, này mấy trăm đạo xiềng xích trực tiếp có một nửa hóa thành hư ảnh, từ những hải quân kia trên thân làm nhạt rơi. Nhưng còn có một nửa xiềng xích, cũng chỉ là trở nên trong suốt không ít, xiềng xích lý nguyên vẫn tồn tại, còn có hai cây xiềng xích thư ảnh hóa trình độ thậm chí chỉ có một điểm, đó là ngay cả thông hướng tất cùng nhụy đồ xiềng xích. Ồ, không ít ý chí cứng cỏi người a, ta rất lợi hại ưa thích, ý chí càng cứng cỏi, một khi bị thuần phục, các ngươi này ý chí cứng cỏi liền sẽ trở thành ta giúp đỡ. Kha rẽ mèm giữ chặt xiềng xích, cười nói, như vậy, hảo hảo thể hội một chút. Vạn vương chi vương trời sinh thống ngự chi tư tưởng, này thuộc về trời sinh cao quý người tư tưởng. Đối với ban đầu thuộc tại dê ba hải quân mà nói, tại xiềng xích biến mất mấy mắt, bọn họ tư tưởng liền cải biến. Làm gái khổ cấp cấp hải quân làm gì a? Tuy nhiên lương đồng cao. Nhưng đây chính là lấy mạng qua đọ sức, cái kia đang chết chính nghĩa thì có ích lợi gì, hải tặc như trước vẫn là hải tặc. So sánh dưới, bọn họ chịu được nhiều như vậy huấn luyện, có phải hay không hẳn là thu hoạch được một số người bình thường vô pháp đạt được địa vị. Vâng, các ngươi sẽ có địa vị, tân tân khổ khổ qua đánh hải tặc có làm được cái gì, cái gì cũng không chiếm được. Khả dẻ mẹ chậm rãi nói, không bằng tới nước ta độ, ta ban cho các ngươi địa vị, ngậm lại đi, các ngươi bảo vệ bình dân căn bản không có tác dụng gì, hải tặc đến vẫn như cũ sẽ biết sợ hãi chạy trốn, các ngươi làm ra hết thảy không có chút ý nghĩa nào thậm chí còn có thể bị trách phạt. Không bằng vì ta mà chiến, bởi vì ta sẽ không trách tội các ngươi. Ta cho ban cho các ngươi thổ địa, ban cho các ngươi như dê đồng dạng bình dân mặc cho các ngươi thúc đẩy, các ngươi cũng đem thu hoạch được một người chi tư. Vì ta thống lĩnh bởi dê. đúng vậy à? Nếu như có thể trở thành quý tộc lời nói, có lẽ cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Quý tộc cũng có thể bảo hộ bình dân, cũng không cần mỗi ngày liều chết qua huấn luyện. Nhưng sau cùng vẫn như cũng không có chút ý nghĩa nào cùng thành tích. chính nghĩa. giống như cũng liền có chuyện như vậy. Thiếu nói đùa. đột nhiên, từ trong đám người. Chuyển ra hét lớn một tiếng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và vũ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 900, chính nghĩa vốn là cao quý. Cái thanh âm này, giống như bình mà sấm sét, không gió sóng lớn, chấn động những tư tưởng kia bị chuyển biến người một cái giật mình, nhao nhao nhìn sang. Đó là Cass. Dâu quai hàm này mặt mũi tràn đầy kiên nghị, gắt gao nhìn chằm chằm những này khạc rẻ mẹn, tiếng nội nói, thiếu nói đùa. Người này dơ bận tư tưởng giống như mặt đất chi hạt bụi, làm sao có thể cùng chúng ta chính nghĩa lãnh động, đây là đối chính nghĩa nghiêm trọng vũ nhục. Kha rẽ mệt mỉm cười, ngươi ý chí, ngược lại là thẳng kiên cường, còn có thể cùng ta nói lời như vậy, bất quá không lâu sau, ngươi sẽ đem lời này nuốt đến chính mình trong bụng. Kha rẽ mệt gặp được quá nhiều loại người này, nhưng đến sau cùng, vẫn như cũ sẽ bị chính mình cho thuần phục đồng hóa, thành một đầu chó ăn. Nếu như không phải cái kia dâu đen, hắn căn bản sẽ không từ chính mình quốc độ chạy ra, sau đó đến nơi đây, chờ hắn lại tích xúc thế lực, sẽ đi tìm dâu đen báo thù. Loại tư tưởng này, lúc này tại các bên cạnh liễu đùa cắn răng nói, xác thực quá mức dơ bẩn. Cái gì quý tộc là trời sinh cao quý người, chẳng qua là ỷ vào tiền nhân dư vị, kết quả lại đem cái này xem như trời sinh pháp lý, phải biết, bất kể là ai, đều chẳng qua là người mà thôi. Cao quý vốn do người định, nếu như không phải người đến thừa nhận, cái gọi là cao quý không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính nghĩa chứ lời, đệ tứ trang tiết thứ ba, Cố Lập Tiên Sinh từng nói, người bị giết liền sẽ chết. Chỉ cần tồn tại cái này là tính, mặc kệ thân phận của ngươi đến là cái gì, đều chẳng qua là người. Người cái gọi là cao quý, là từ cụ thể sự tích mang đến linh hồn thăng cấp, ngươi mạnh mẽ dùng năng lực để cho người ta thừa nhận vậy cũng chẳng qua là ti tiện tạo vật mà thôi. vịt đùa cũng cảm nhận được hạ rẻ mệt thông qua xìa xích liên tục không ngừng truyền đến tư tưởng, mà này tư tưởng tại nghiên cứu, chính nghĩa trích lời trước mặt hắn là bực nào làm cho người buồn nôn. cắt hút khẩu khí đối những cái kia bị đồng hóa hải quân cùng binh lính nói, chư vị suy nghĩ một chút chúng ta chính nghĩa. nếu như chúng ta đều có dạng này cách nghĩ, lớn như vậy biển người nào đến bảo hộ, những cái kia dân chúng vô tội tại gặp tà ác đả kích mở miệng bất lực thời điểm duy có chúng ta hải quân mới có thể vì bọn họ thực tiễn chính nghĩa. nếu như chúng ta liền điểm này đều vứt bỏ rơi lời nói. Chúng ta cùng những tà ác đó, cùng những hải tặc đó có cái gì khác nhau? Có lẽ các ngươi là vì địa vị, có lẽ các ngươi là vì tài phú, có lẽ các ngươi là làm lực lượng, có thể là các ngươi uy nguyên lựa chọn làm hải quân mà không phải khi hải tặc. Như vậy trong lòng các ngươi, tự nhiên có này chính nghĩa địa phương, để cho các ngươi cảm giác được các ngươi phải như vậy làm, mà không phải giống những tà ác đó một dạng ti tiện, trong lòng các ngươi vốn là có chính nghĩa, không nên quên. Cơ lập tiên sinh nói qua, nhìn hắn làm thế nào, không muốn xem hắn nói như thế nào. Các một mực nhớ lời này. Hắn xưa nay không để ý dưới tay mình đáp lại cái dạng gì mục đích, bởi vì bọn hắn đều là tại thực tiễn chính nghĩa. Cung hải tác chiến đấu, cái kia chính là biến tướng đang bảo vệ bình dân, cái kia chính là tại thực tiễn chính nghĩa. Cắt vừa dứt lời, tự thân liền xuất hiện một đoàn bạch khí, hắn tự thân giấu ở bạch khí bên trong, nhìn khuôn mặt vật mèo, thân hình mơ hồ. Cái này bạch khí cấp tốc khuếch tán, bao trùm tại những hải quân này trên thân, cũng dần dần tràn ngập tại những vương quốc đó binh lính trên thân. Chúng ta bảo hộ bình dân, cho nên bình dân cũng đang bảo vệ chúng ta. Chúng ta là bình dân, cho nên bình dân cũng là chúng ta, muốn nghĩ tới chúng ta đến chỗ người ta chúng ta cũng chỉ là bình dân mà thôi mà bình dân vì cái gì liền không thể là quý tộc trời sinh cao quý người không phải từ huyết mạch đến định, là từ chúng ta sự tích mà định ra cắt rút ra giao quân dụng đi lên dơ lên chúng ta vốn là trời sinh cao quý như thế nào lại cần người khác đến giao phó chúng ta cao quý chính nghĩa vốn là cao quý đúng đúng a một tiên bị đồng hóa mất dê ba hải quân sững sờ nhìn lấy càm mờ mịt nói ta hải quân là vì đã kích hải tặc a đã sớm làm tốt phương diện này rất ngộ làm sao lại muốn lấy đi làm cái gì quý tộc đâu Ta cũng là bởi vì thụ không quý tộc định ra tiền thuế mới ra biển tới. Tại bộ ngực hắn, cái kia vốn nên thuần phục hoàn thành, hẳn là biến mất xiên xích, một lần nữa lại xuất hiện, từ trong suốt từng chút từng chút biến thành hư ảnh. Làm sao có thể? Khả Dễ Mệt không thể tin nhìn lấy một màn này, những cái kia bị hắn thuần phục người, cải biến thế nhưng là trong lòng tư tưởng, cái này tư tưởng một khi mở ra, trừ phi lớn kích thích, nếu không tuyệt đối không thể có thể chuyển biến, coi như chuyển biến, cũng sẽ còn mang theo Khả Dễ Mệt chính mình tư tưởng, dạng này người, chỉ muốn lần nữa phát động năng lực, liền có thể nhẹ nhõm tuân phục. Năng lực là tuyệt đối, đây là trên đại dương bao la chung nhận thức, mặc kệ cỡ nào cường cường người, chỉ cần không có phòng ngự bị năng lực đánh trúng, đều sẽ có hiệu quả. Thế nhưng là vì cái gì hắn tâm linh xiềng xích hội xuất hiện lần nữa? Đây chính là đại biểu cho hắn năng lực tại mất đi hiệu lực a. Mà lại, bị năng lực đánh trúng người là không có cách nào động, tất vì cái gì có thể di động? Cái này đại hồ tử, khất chế hắn năng lực. Đừng nói giỡn, chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Khà rẹ mẹ hồn đồn gấp trong tay nhiều vô số đầu xiềng xích, chăm chú lôi kéo, đồng thời đối phụ cận nhân đạo bên trên đều lên cho ta hắn nhất định phải chết ở chỗ này không thể lại để cho hắn nói tiếp những cái kia lâm vào mê mang vương quốc binh lính lúc này vô ý thức rơi lên vũ khí bọn họ tư tưởng như trước vẫn là khả dè mẹ tư tưởng lúc này bị khả dè mẹ mệnh lệnh một chút vẫn là tuân thủ mệnh lệnh này tâm linh xiềng xích tư tưởng trùng kích khả dè mẹ lúc này lại thêm một mùi lửa chỉ gặp những cái kia không có lên xiềng xích quý tộc trên thân từ tim bùa phát ra từng đầu xiềng xích liên tiếp tại khả dè mẹ tim lại từ khả dè mẹ tim biến thành một đầu thô to xiềng xích thẳng đến cả tim hắn năng lực có thể không chỉ chính mình có thể phóng thích, hắn có thể mượn từ những này bị hắn thuần phục người tư tưởng, nương kết thành một hối, cho người ta cự đại tư tưởng trùng kích. một chiêu này, nhưng là sẽ để cho người ta trực tiếp biến thành ngu ngốc. đến bây giờ, hắn cũng không lo được thuần phục cái gì thủ hạ. trước em cái này có uy hiếp lớn dìa mép cho xử lý, không tận mắt thấy hắn chết, nội tâm của hắn khó có thể bình an. bởi vì hắn nhìn thấy, tại cái này bạch khí phía dưới, cái kia kém chút bị hắn thuần phục David, tim xuyên xích đang dần dần ngưng thực. chỉ cần là bị bạch khí nhiễm, đều xảy ra vấn đề. nay xuyên xích trực tiếp đâm vào cả tim để các động tác trong nháy mắt đỉnh trệ ở. Hắn nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy cái này đông đảo quý tộc mang đến tư tưởng trùng kích. Quý tộc là cao quý người, lẽ ra bị bình dân cung cấp nuôi dưỡng, bình dân như dê, quý tộc làm theo mục, mặc kệ hải quân hải tặc hoặc là cái gì, đều không đủ gây sợ, bởi vì bọn hắn mới là thế gian này dài lâu nhất tồn tại. Cái kia trời sinh huyết thống pháp lý tư tưởng đánh thẳng vào cả tâm linh cùng đầu. Để hắn cảm thấy như thế chi ti tiện. Cắt mở mắt ra, trừng mắt về phía Khạ Rẻmen. Cái này một cái chớp mắt, một cỗ to lớn năng nhân khí thế từ trong cơ thể hắn lộ ra trung quanh bạch khí trong nháy mắt mà động, giống như một trường có thể phệ nhân miệng lớn, há miệng muốn nuốt. Khí thế kia chuyển vang, để Khả Dệ Mạn hơi ngốc trệ một chút, sau đó toàn thân run rẩy, là vô ý thức, bản năng đang run rẩy. Thật vất vả tại bạch khí dưới có chỗ thở dốc, David đột nhiên quay đầu, bất khả tương nghị nói, "Cố khí tức này, ngươi lại có." Bá vương sắc, cảm giác sẽ không sai, đó là bá vương sắc bá khí. Tương ngạnh chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không hướng bất luận cái gì tà ác khuất phục. bắt đầu đi một bước, này cái gọi là người chi tư tưởng. Như thế nào lại dung chuyện ta chi chính nghĩa, nếu như có thể bị tùy tiện dung chuyện, vậy ta lại tại sao có thể đi theo Cờ lão tiên sinh? Không nên xem thường ta chính nghĩa, không nên xem thường ta cái này đến từ Cờ lão tiên sinh dạy bảo quyết tâm linh. Nay xiên xích biến thành thực thể, đồng thời chụp lên một tầng bạch khí, cấp tốc hướng những tâm đó miệng có xiển xích người dũng mãnh lao tới. Cách. Một tiếng vang dọn, một tên D3 Hải quân tim xiển xích theo bạch khí tiến vào ở ngực, trực tiếp dụng xuống, biến thành hư ảnh biến mất. Mà cái này tựa như là nhóm lựa dây dẫn nổ mỡ dạng, hắn Hải quân tim xiển xích, Vương quốc binh lính tim xiển xích đều tại đây khát hạ xuống, mà bạch khí kia cũng tràn vào những quý tộc kia tim, để những quý tộc kia thân thể chấn động, từng cái đầu tiên làm mở miệng mở, sau đó đôi mắt trợn mắt, không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác, ta thật xin lỗi ta con dân, bọn họ hiện tại sinh hoạt rất tốt, vậy ta đây cái linh chủ liền rất lợi hại xứng trước à, bọn họ cũng tôn kính ta, ta vì cái gì còn muốn lấy muốn tiếp tục nô dịch bọn họ đây, một tên quý tộc sở lấy chính mình tâm cảm giác có chút khó chịu, đáng giận, ta nhớ tới gia gia lời nói, hắn nói cho ta biết muốn đối xử tử tế con dân, đối xử tử tế con dân con dân liền sẽ đối xử tử tế ta lại một tên quý tộc nói kha dẻm không khỏi lui về sau một bước run rẩy chỉ những quý tộc kia nói ngươi các ngươi cũng phản nghịch sao cách. david đột nhiên đứng lên tim xiềng xích chóc ra đang thoát rơi trong nháy mắt đó quanh người hắn trực tiếp bao trùm lên bá khí trước đó chúng chiêu cũng là bởi vì chủ quan dẫn đến tại không có mở bá khí trước đó liền bị năng lực đánh trúng, nhưng năng lực này là có thể bị bá khí ngăn cách nhưng một khi không có năng lực kha dẻm cũng là cái người yếu a ta rất lợi hại thẹn với lao ra Thế mà để ngươi cái này ti tiện người chiếm tự phong. David nắm chặt đại kiếm, từng bước đi tới, trên lưỡi kiếm ba khí dâng lên một đoàn hình xoáy ốc, trực tiếp bổ về phía Khả Dạ mẹ đầu, chờ ta làm thì ngươi, lại hướng lao ra tạ tội. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hấp kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 901, ta thu thập sở hữu ác ma quả thực, không liền không ai có thể lực giả sao? Cớ lão, David thế mà thụ thương a, ngươi không chạy trở về sao? Lúc này, Kim Lê Hạo bên trên, dì đã ăn một quả táo, hỏi hướng Cớ lão ba người còn giải quyết không đồng nhất quần hải tặc. Cơ lắc cắn xì gà, phun ra một đoàn khói bụi, nói, "Này phải là cái cấp bậc gì hải tặc mới có thể như vậy?" David vốn là không yếu, coi như thụ thương, này cũng không thể đại biểu cái kia hải tặc thực lực cường hãn bao nhiêu, rất có thể là kịch chiến hoặc là giằng co. Cắt phong ngự lực là để người tê cả da đầu loại kia, người bình thường căn bản đừng nghĩ phá vỡ này Bạch Tuấn, hắn còn có gia tốc năng lực, tăng thêm này cô ý chí duy tâm cũng có thể khiến người ta cộng đồng gia tăng chiến lực Bạch khí, lại thêm hữu độ cự đại hóa năng lực, David bản thân có thể làm đột tiến bên cạnh. Đơn giản tới nói, chuyên vận phòng ngự, tăng thêm phụ trợ, trừ không có sữa bên ngoài, nên đều cũng có có. Ba người chỉ cần không phải gặp được loại kia lão gia hỏa, căn bản là không có vấn đề. Mà có lão gia hỏa lời nói, này đã sớm nên gọi điện thoại tới, là thế này phải không? Hình như cũng đúng. Dị đã nhớ tới cất mang theo một đám tràn ngập bạch khí vận bẻo vật tấn công bộ dáng, lắc đầu, này quá dị bộ dáng liền nàng đều cảm thấy có chút đáng sợ. Nàng một lần nữa tại trong bọc móc móc, xuất ra một quả trái cây liền muốn căn xuống, vừa nói, nói đến, cỡ nào, thật sự là thật không thể tin, cái tên kia lại quá bá không muốn ăn cái kia. Cớ lão trợn quát to một tiếng, doa đến gì đại một cái giật mình, trên tay bung lỏng, trái cây liền đến rơi xuống. Đây không phải là gì đại trong bọc trái cây, mà chính là một khỏa toàn thân tử sắc, phía trên có xiềng xích đường vân một khỏa quả thực. Trái cây này lăn trên mặt đất một chút, vừa vặn đến bên cửa, mà lúc này đại môn mở ra, cụ rồ từ đó đi vào, nói, cỡ lão tiên sinh, các bọn họ phát tới tin tức, nói là đã giải quyết sự kiện lần này hải tặc, nhưng là muốn hướng ngươi thỉnh tội, bọn họ nói mình làm việc bất lợi, cô phụ ngươi tín nhiệm cùng chờ mong. Ngành, quả thực lăn đến tại cụ rồ bên chân bị hắn nhìn thấy, xoay người nhặt lên. Hắn đẩy tới kính mắt, nói, ác ma quả thực, bộ dáng này là ác ma hoa thực không sai. Dĩ đã khuôn mặt nhỏ nhắn se xuống, ta táo, xách, làm sao không khỏi diệu suất hàng a? Cơ Lô sờ lên cầm kỳ và nói, gần nhất cũng không giết chết năng lực gì người a. Đối với Dĩ đã xuất hàng năng lực, Cơ Lô không tin huyền học cũng biến thành tin tưởng huyền học, dù sao xuất hàng năng lực quá mạnh. Nhưng là Dĩ vãng xuất hàng, đều là hắn xử lý người, mà lại từ Dĩ đã trong bọc xuất hàng. Năng lực giả tử vong về sau, thể nội ác ma có sát suất hội lần cận lựa chọn quả thực sau đó biến thành mới ác ma quả thực nhưng cái này bản thân liền là cái sắc suất, huống chi cỡ là hiện tại không giết chết năng lực gì người a cũng không thể trước khi nói cùng William đánh thời điểm này tiện tay nhất đao chém chết người ở trong có năng lực giả đi chờ chút ngươi mới vừa nói cái gì tới cắt xử lý người sau đó hướng ta tạ tội xử lý người nào có tình báo sao là năng lực người cỡ lao hỏi Cujo gật đầu vâng cụ thể tin tức cũng nói tựa hồ là cái có thể đồng hóa tư tưởng năng lực giả thông qua xìa xích đến để cho người ta cưỡng ép chuyển biến tư tưởng đồng thời tiến hành thuần hóa. Nói, hắn chầm trầm lấy trong tay ác ma quả thực, giật nhẹ khoe miệng. Không phải là viên kia a? Cưỡng ép chuyển biến tư tưởng, Cơ nào nhũ mày lại, ngược lại là một khóa tương đối nguy hiểm quả thực. Bất quá đến nơi này của ta, có phải hay không quá xa? Nhưng nơi này là Đông Hải, bên kia là Tân thế giới a. Khoảng cách xa như vậy, làm sao lại vẹn vẹn đến gì đã trong bọc? Nàng cương vận thụ tính, đã bạo đến loại trình độ này sao? Tính toán, đến trong tay của ta dù sao cũng so đến hắn trong tay người tốt. Cỡ nào lắc lắc đầu nói, ác ma quả thực loại vật này. Tại trên đại dương bao la một khi bị người ăn hết, này hoặc nhiều hoặc ít cũng là cái uy hiếp. Cỡ lo sợ sẽ là loại này không biết năng lực giả, không thể nào không thể nào, sẽ không thực sự có người cho rằng lớn như vậy thế giới. Ác ma quả thực liền khoảng trường cái gì cao su dây dây lập loại loại hình quả thực lên đi. Đại hải như thế rộng lớn, đại biểu cho thế nhưng là đông đảo khả năng. Hắn năng lực quá nhiều, nói không chừng có loại kia trứng mắt. Sau đó trong tay đao nhấc lên đối phương liền từ năng lực, coi như không chết, trứng liếc một chút mang thai cũng thụ à không? Nhân loại hoảng sợ cũng là không biết. Điểm này cỡ lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên những nguy hiểm này quả thực, hắn liền siêu tầm lấy đi, so với tại trên đại dương bao la bị người nào ăn hết, chính mình siêu tầm, có thể bảo đảm cái này quả thực như vậy cũng chỉ là quả thực mà thôi. Thiếu một người ăn liền thiếu đi một cái uy hiếp. Cớ cả thậm chí có loại ý nghĩ, nếu là gì đạt vận khí thật như vậy tốt, này cái túi đeo lưng thật có như vậy thần, vậy hắn dứt khoát thu thập sở hưu ác ma quả thực, chờ ác ma quả thực không, hắn liền không sợ những cái kia quỷ quệ năng lực. Không có năng lực, vậy ai đến hắn cũng không sợ, có thể sử dụng không phải liền là thể thuật kiếm thuật bá khí nha thứ này đều là có biết hắn đối có biết là không có chút nào mang sợ hãi nhưng cái này cũng liền suy nghĩ một chút trên đại dương bao la nhiều như vậy ác ma quả thực này thu thập tới gì đã cái túi sách kia lại không là ác ma hoa thực chi thụ không nói đến cái đồ chơi này vốn cũng không phải là trăm phần trăm liền xem như trăm phần trăm chẳng lẽ muốn hắn từng cái qua chém chết ta này chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao Cớ nào vốn là sợ những cái kia không biết năng lực giả hiện tại vì không khiến cái này không biết năng lực giả xuất hiện trước chạy tới chém chết những này không biết năng lực giả an no căng mới làm loại chuyện này Giải quyết là được, về phần tạ tội không cần phải vậy, để bọn hắn làm tốt chính mình sự tình. Lại nói nha, hải quân nào có không thất bại, cái đồ chơi này trông cậy vào trăm trận trăm thắng cũng không thực tế à? Cỡ nào nói ra, chỉ cần là chiến đấu, chúng quy ẩn mất chân thời điểm, một khi ẩn mất chân, này đại khái dẫn đầu cũng liền lỡ thân. Điểm này cỡ nào nhìn quá nhiều, mặc kệ là tại Đông Hải vẫn là tại Đại Hải trình đều có loại tình huống này. Nếu thật là một cái thất bại liền muốn trách phạt người khác, này hải quân còn có làm hay không sự tình? Không thể đả kích hải quân tính tích cực à? Ngươi không liền không có thất bại quá à? Dị đã nói ra, Này có thể giống nhau sao? Cỡ lão nói ra, ta tình hình kia có thể giống nhau à? Ta muốn thất bại lời nói ta liền chết này. Nhìn xem người ta chiến đấu, tiểu đà tiểu nháo, bại không quan trọng, thủ thương lui về tu dưỡng một đoạn thời gian tiếp tục. Nhìn lại mình một chút, từ khi đi vào bản bộ, này một trận đau thật thương thật chiến đấu không phải muốn liều mạng, cái này đương nhiên không thể thất bại. Lại nói, hắn lại không đầu sát, đánh không lại chạy chứ sao? Hồi dây ba đi. Cỡ lão nhìn mắt bên ngoài đại hải, Đông Hải không cần lại nhìn, cái kia William hẳn là tiến về đại hải trình, chỉ cần đến chỗ kia muốn muốn trở về, không đánh đổi khá nhiều không thể được. Thông tri dở vờ muốn bèn phụ cận hải quân tri bộ, cho ta giám sát chặt chẽ. Một khi phát hiện Samy William trở về, cũng là đuổi, cũng cho ta lại đuổi về đại hải trình qua. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹm mẩn hải hướp kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 902, đều thành bụi. Tại cỡ lập từ đông hải vượt qua cẩn bển, đến đại hải trình thời điểm William thuyền đội vừa mới đi qua dở vờ muộn bèn thuận lợi tiến vào đại hải trình. Ân, cũng không phải nhiều nghe theo lợi. Bọn họ về ổ cả sỉ về sau, lại điều động năm chiếc thuyền. Chiêu mộ những muốn đó muốn đi theo Hủy Ly cùng một chỗ làm hải tặc người, tổng cộng 1500 người đại hải tặc đoàn tiến về đại hải trình, nhưng là tại rở vợ mùn bển chạy xiết hải lưu lúc, trực tiếp hủy diệt bốn chiếc. Thật vất vả vượt qua rở vợ mùn bển, bọn họ lập tức liền gặp được báo táp, tại sóng biển thao cuốn xuống, ba chiếc vốn là tàn phá thuyền trực tiếp bị dìm ngập. Sau cùng còn gặp được một cái cự đại hải thú, thừa dịp không sẵn sàng trực tiếp nuốt mất một chiếc thuyền, sau đó tiến vào hải lý, lưu lại bảy ý chí. Đến lúc này, bọn họ mới đi đến một chỗ tương đối gió êm sóng lặng hải vực. Bóng tàu William toàn thân nước đẫm đứng khắp nơi phía trước nhất, sắc mặt trầm Đây chính là Đại Hải Trình. Chỉ là qua một cái rở vợ Munpen, hắn liền tổn thất một nửa binh lực, đây chính là cái kia đáng chết Đại Hải Trình. Mọn Bợ Lạn, Đại Hải Trình khí trời vẫn luôn là như vậy phải không? Hắn trầm rãi hỏi. Vâng, Đại Hải Trình vẫn luôn là dạng này. Mọn Bợ Lạn gật đầu nói. Hắn cũng là Đại Hải Trình xuất thân, đối lần nữa tiến vào Đại Hải Trình tao ngộ dạng này ngoài ý muốn, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là William liền không giống nhau, nghe được Mọn Bợ Lạn lời nói, hắn gật gật đầu nhìn lấy đại hải, xem ra ta chuẩn bị là không có sai, nơi này quả nhiên quá nguy hiểm. Tổn thất một nửa binh lực không có gì, hắn hoạch tâm tầng vẫn còn, thân tín cũng vẫn còn ở đó. Chỉ là thế đó, hắn cần cực độ đề phòng, mảnh này đại hải quả nhiên nguy hiểm. William thuyền trưởng. Đúng lúc này, cột buồm phía trên hải tặc thầm dò nói ra, phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc. Ống nhỏ. Một bợ lạn dẫn đầu kêu một tiếng, sau đó một tên hải tặc đưa tới ống nhỏ, một bợ lạn hướng thẳng đến cột buồm phía trên khán đài hải tặc chỉ phương hướng nhìn lại. Tại này trong biển rộng, Thật là có một chiếc thuyền hải tặc, hải tặc cờ mòn bỡ lạng không biết, Server, ngươi đến xem. Server tiếp nhận ống nhỏm, hướng một bên nhìn một chút, nhíu mày, ta biết bọn họ, là sư hống hải tặc đoàn, thuyền trưởng sư hống Gen Nghiên cứu là cái treo giải thưởng 6000 vạn đại hải tặc. Là muốn chuẩn bị tiến đại hải trình người, bọn họ đương nhiên phải nhốt chú đại hải trình tin tức, mà chuyên công tình báo Server, liền phụ trách thu thập phương diện này, chỗ nào hải quân cường hãn, chỗ nào hải tặc lợi hại, hắn đều có nhớ kỹ. Chỉ cần là có treo giải thưởng hắn đều nhớ ở, riêng là bực này tiền truy nó cao, 6000 vạn. Cái kia chính là William gấp đôi, 6000 vàng nha. Một bọn lần lắc đầu, thần sắc bừng lỏng, nghĩ đến cũng là mới ra vợ vợ muốn tận không bao lâu, sao có thể gặp được tiền truy nã cao. Đối với bực này tiền truy nã, hắn cũng không để vào mắt, hắn trước kia thế nhưng là treo giải thưởng 2 ước đại hải tặc thủ hạng, này nhưng mà năm đó khó gặp siêu tân tinh. Về sau thuyền trưởng bị hải quân bắt, hắn trở về từ coi chết mới đến Đông Hải, lúc đầu hắn cũng không nhìn chúng William bọn họ, nhưng là bị William thực lực cùng mưu lược ấn nút, cho rằng William là có thể trở thành đại hải tặc nam nhân. Trước kia liền không để vào mắt. Hiện tại thì càng không để vào mắt, hắn đã siêu việt tự ngã, trở nên không biết mạnh bao nhiêu, trước kia phía trước nửa đoạn không có học hội bá khí đều học xong, chỉ là 6000 vạn. Mòn Bỡ Lan cười gần nói, loại trình độ này cũng liền bình thường thôi, William, chúng ta có thể đánh thật hay lời nói, còn có thể để cái kia 6000 vạn hải tặc đầu hàng, cho bọn hắn thuyền trưởng căng căng tiền thưởng, hiện tại tiền thưởng quá thấp, nhất định phải khai hỏa danh hảo. Ngay tại mòn Bỡ Lan nhắc tới lời nói thời điểm, giống to một tiếng vang lên. Toàn thể chuẩn bị sẵn sàng. William quanh thân toát ra hơi nước, chân bộ phát ra hơi nước trùng kích bay trên không trung, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dần dần xuất hiện thuyền hải tặc hình dáng, mòn bỡn lạn, server muốn xuất toàn lực ứng chiến, ellie dị lạ, ngươi làm tốt rút lui chuẩn bị, ta đi trước cùng bọn hắn giao chiến, ta là tự nhiên hệ, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. sở hữu thuyền, hoàng pháo xếp hợp lý, nhắm chuẩn mục tiêu, không có gì ngoài pháo thủ, tất cả mọi người chuẩn bị thương xạ kích, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tiếp dây cung. đối diện riêng là thuyền trưởng cũng là sáu vạn, chúng ta phải làm cho tốt đánh ngạnh chiến thậm chí chạy trốn chuẩn bị. William thân thể trung quanh hơi nước tăng và mở hóa làm một cái cự đại mãnh liệt hơi nước cự nhân như sóng lớn đồng dạng hướng một bên cuốn qua qua không phải William đây là hiểu lầm a ngươi mau trở lại bọn mỡ lang ngẩn ngơ kịp phản ứng tại gọi là lấy nhưng là William giờ phút này đã cấp tốc bay qua tốc độ kia là dùng toàn lực William rất lợi hại hoảng tại Đông Hải thời điểm William gặp được cũng là mấy trăm vạn hải tặc đỉnh thiên là hơn một nghìn vạn nhưng là hơn một nghìn vạn cùng ba nghìn vạn là hai khái niệm ba nghìn vạn cùng sáu nghìn vạn lại là một cái khái niệm sáu vạn cao hơn hắn gấp đôi nói thực ra William đối với tiền thưởng chuyện này canh cánh trong lòng, hắn tiền thưởng là tại gặp được Cở lão về sau mới phóng xuất, cũng liền cho thấy Cở lão ở đây cũng cung cấp ý kiến, hắn cho là mình chỉ trị giá 3000 vạn, cái kia chính là chỉ có 3000 vạn thực lực. Đại hải trình quả nhiên nguy hiểm, nhưng hắn muốn trở thành đại hải tặc người, 6000 vạn sẽ không để cho hắn khuất phục. Từ tiến dở vợ muốn phải ăn nhiều như vậy thua thiệt, mắt Trần có thể thấy sĩ khí tại giảm xuống, hiện tại đây là hắn trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh ra Huy phong đi ra, không phải vậy nhân tâm liền muốn tán. Coi như thua, cũng phải đánh ra khí phách. Mang theo dạng này cách nghĩ, William cắn răng bay qua, hơi nước cự nhân đồng thời hướng sóng biển bên trên vừa giảm, tại ở gần này chiếc thuyền hải tặc thời điểm, hai cái hơi nước cự thủ trực tiếp cắm vào trong biển rộng. Sôi trào sóng biển. Từ cự thủ đâm vào nước biển phía trước, một mực liền đến này chiếc thuyền hải tặc hạ hải nước, cứ thế mà hình thành một đầu sôi trào hải đạo. Nước biển cho William trương sôi. Nay chiếc thuyền hải tặc tựa hồ còn không có kịp phản ứng, đối với William tới nói là cái cơ hội tốt. Đại lượng hơi nước từ cái này trong nước biển hơi nước, đem thuyền hải tặc cho vây quanh. Trương Uy bá uy hơi nước cự nhân trạng thái dưới William hét lớn một tiếng chỉ nghe một tiếng bạo hưởng này bao trùm thuyền hải tặc hơi nước trở nên càng thêm nóng dực sừng sốt tại cái này hơi nước bên trong không hỏa tự đốt. a thảm liệt gọi tiếng tại hơi nước bên trong vang lên tiểu thảm không không có khả năng đây là đang hấp dẫn ta chú ý lực để cho ta lười biến sao hơi nước cự nhân duỗi ra một cái tay tay kia hướng phía trước kéo dài biến hóa làm một thanh đại kiếm thẳng hướng lấy này nổi lên thuyền hải tặc hành chém tới cự kiếm kia diện tích trọn vẹn do so cái này thuyền hải tặc còn muốn đại quá nhức chạm cự kiếm chém thường trực tiếp chạm tới bốt cháy thuyền thủ vị trí dưới nhiệt độ vốn là thiêu đốt lên tàu thuyền trực tiếp cháy bùng mở hình thành một đoàn đại hỏa sau đó cự kiếm bình gián thuyền hải tặc khẽ quét mà qua cả con thuyền liền như là lâm vào hỏa ngục mở dạng chỉnh thể dấy lên nhiệt độ cao nóng dực thiêu đốt tại cái này trong hoàn cảnh thuyền hải tặc nơi nào còn có thanh âm không có tiếng âm William trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi đây là đang trong ngọn lửa nhẫn lại sao vẫn là tại chờ hắn buông lòng cho hắn nhất kích chí mệnh bất kể như thế nào không thể mạo hiểm William một cái khác hơi nước cự thủ dơ lên, lần nữa hóa thành một thanh đại kiếm, hướng phía bên kia dựng thẳng chém tới. Quá nhất trảm. Cự dưới thân kiếm, này thiêu đốt thuyền hải tặc thiêu đốt kịch liệt hơn, trực tiếp tảng hẳn ra, biến thành thi thể. Nhưng bên trong vẫn như cũ không có cảm giác được khí tức. Vừa rồi kiến văn sắc rõ ràng còn có thể phát hiện nhiều như vậy sinh mệnh khí tức, toàn thuyền đều có thể ẩn tàng sao? Hùng có thể để kiến văn sắc không cảm ứng được lực lượng. Quá nhất trảm. William cắn răng, lần nữa phát ra nhất kích. Cự kiếm lần nữa quét xuống, nhưng đối diện vẫn như cũ không có phản ứng quá nhiệt chạm, quá nhiệt chạm, quá nhiệt chạm, á á á, quá nhiệt chạm á. William như phát như điên, hai tay hóa thành hơi nước cự kiếm tại hơi nước đoàn bên trong điên cuồng chấn kích, lên xuống hoành vùng phía dưới, tàn ảnh đều muốn xuất hiện. Đây chính là hơi nước, diện tích còn lớn như vậy, đều có thể toát ra tàn ảnh. ở hậu phương, một bợ lằn giật nhẹ khoe miệng, không khỏi vì hơi nước bên trong đã sớm thành cho hải tặc cảm thấy đồng tình, không khỏi nói, khác chẳng, đều thành bụi. William, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹt mẩn hải hướm kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 904, vì tộc nhân mà sinh tồn thủ lĩnh. Hắn muốn làm Thất Vũ Hải lời nói, thực cớ là cảm thấy chỉ dựa vào thực lực lời nói vẫn được, nhưng loại người này, cứa là cần một cái tình báo, đến nhìn một chút hắn quý tích là dạng gì. Từ Thất Vũ Hải sáng lập đến nay, chủ động muốn làm Thất Vũ Hải, trừ Lana cái tiểu yếu gà bên ngoài, hắn đều có gặp nguy hiểm tính. Dâu đen liền không nói, cũng là bởi vì hắn, cứ lão đối tuyển bạt Thất Vũ Hải sự tình mới có thể thận nặng một chút, miễn cho ra lại một cái cùng loại. Lại hướng lên, cái kia chính là Đọa Phật Lam Mị Ngộ. Cái này lấy hỉ vẹn lỷ chỉ buộc áp chế chính phủ thế giới tới làm thất vũ hải nguy hiểm phần tử. Vạn nhất lại ra một cái cùng loại, vẫn là tại hắn chỉ huy giới, làm sai sự tình ngược lại là chuyện nhỏ, hắn mặt mũi ném mới là đại sự. Cơ cất cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại trùng bộ dáng liền biến hóa mở, thành một cái cái cầm mang theo dĩa mép lạnh lùng bộ dáng. Luxy, Cơ lão sao? Ngươi lại tìm ta làm gì? Ta là chính phủ thế giới dưới cờ chính phủ không, không phải hải quân dưới cờ, càng không phải là ngươi cái này trung tướng dưới cờ, chú ý thân phận của ngươi. Lục Sĩ tại này lạnh lùng nói ra: "Tìm ngươi làm một chút điểm tình báo liền theo đòi mạng ngươi giống như, tất cả mọi người là cùng một cái hệ thống, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, Lục Sĩ." Cờ lão nói ra khói bụi, nói: "Ngươi biết kiểu rủ ôn sao? Chính phủ thế giới không mệnh lệnh, chúng ta chính phủ là không có nghĩa vụ phối hợp ngươi, Cờ lão." Lục Sĩ nói, sau đó dừng một cái, nói: "Tân thế giới nửa ngư nhân thế lực thủ lĩnh, rất lợi hại phiền phức một người, bởi vì tại dưới nước trình độ có thể so với ngư nhân, thường xuyên hội cướp bóc tân thế giới hải tặc, tại tân thế giới xem như nổi danh." các ngươi lúc trước không tiếp xúc qua hắn, cỡ lao hỏi, tiếp xúc qua, hắn lúc ấy cũng có muốn thất vũ hải suy nghĩ, nhưng chính phủ thế giới cân nhắc đến vương quốc loài người ý kiến, cùng lúc ấy dỉm bệ ấy cũng tại thất vũ hải, cho nên không thèm đếm xỉa đến, mà lại hắn danh khí chỉ là tại tân thế giới hơi nổi danh, cũng không phải là loại kia danh chấn đại hải tồn tại. Luke nói ra, chính phủ thế giới trước kia mời thất vũ hải là muốn nhìn danh khí, chí ít thì là tại toàn trên đại dương bao la có người nghe nói qua mới được, nhưng điều dùon chỉ thuộc về tân thế giới nổi danh, hơn nữa còn không phải loại kia hải tặc chính diện đánh giá mà chính là thuộc về địa lao thử này chủng loại hình, hải tặc gặp gỡ hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là hải tặc xử lý hắn, hoặc là hắn xử lý hải tặc. Bản thân hắn có cái gì mục đích? Cờ Lão hỏi. Lưu Si trầm mặc một trận, nói, có lẽ là muốn cho thế nhân thừa nhận nửa ngư nhân cái này tồn tại đi. Điểm này Cờ Lão ngược lại là đồng ý. Từ chủng tộc bên trên, nhân loại cùng ngư nhân không chào đón nửa ngư nhân. Từ trận doanh bên trên, hải tặc cũng không chào đón cái này sẽ chỉ hắc cắn hắc, mà hải quân càng sẽ không chờ thấy hắn. Đây là một cái kẽ ở người a. Ngươi muốn để hắn khi thất vũ hải. Lucy hỏi, hắn chủ động tới tìm ta, nếu như mục đích đơn thuần lời nói, ngược lại không phải là không được. Cỡ nào nói ra, dù sao thực lực đầy đủ, mà hắn lập trường, tựa hồ trừ thất vũ hải bên ngoài, không có hắn đường đi có thể đi. Cỡ nào cũng mặc kệ cái gì thế giới gia nhập liên minh nước ảnh hưởng không ảnh hưởng. Nếu như dù ôn điều tra ra mục đích rất đơn thuần lời nói, như thế cái tuyệt hảo thất vũ hải thời cơ, thực lực không yếu, sinh tồn không gian lại rất nhỏ, trừ ôm chặt một cái bắp đùi bên ngoài không có gì tài giỏi. Nhưng ở hắn bây giờ còn chưa có đầu nhập vào tứ hoàng. Liên đại biểu cái này hải tặc đối tứ hoàng là không có hảo cảm. Hải tặc hoàng đế nam nhân này không thích, ngược lại dốc hết sức muốn làm thất vũ hải, cái kia chính là muốn sống tại trật tự phía dưới. Bất quá, vẫn là phải xem hắn có thành ý gì. Cốc Lô Cầm Mịt rồ phồn, nhìn về phía bảy đang làm việc bàn mấy người đầu, chỉ là mấy lao già đầu người, cũng không quá với a. Tiên Tuân cầm. Cù Rô lúc này cho dù ổn một tờ chi phiếu, nói, tổng cộng 683 triệu chi phiếu, có thể qua hật băng này đổi lấy. Tiền lời nói. Du Rô nhìn lấy chi phiếu kia, không có tiếp nhận, mà chính là nói ra có thể hay không biến thành vật tư, tộc nhân ta thiếu đồ vật. Cú Dô nói ra, ngươi có thể cầm tiền qua bất kỳ địa phương nào mua sắm ngươi muốn muốn đồ vật. hồn lắc đầu, cười nói, có lẽ, ngài không rõ lắm nửa ngư nhân tình cảnh, chúng ta nửa ngư nhân là không nhận chờ thấy, chúng ta có cùng nhân loại rất giống, có rất lợi hại ngư nhân rất giống, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều có cá đối thủ. Ngươi nhìn ta diêm mếp, thực chỉ là một cây, ta ra thì không có lỗ trên lông, nhìn kỹ lời nói còn có thể nhìn thấy thay. Những cái kia nhân loại sẽ không bán cho chúng ta đồ vật, mà tại Tân thế giới nơi này. Chúng ta thậm chí tìm không thấy người đại diện. Ồ, còn có người có tiền đều không kiếm lời." Cú dấu hỏi. "Tiền, đương nhiên là có người kiếm lời." Du Hột nụ cười không có một chút biến hóa, tiếp tục nói, "Nhưng là cái kia giá cả quá cao, chúng ta tộc nhân thường xuyên dùng giá cao mua mua đồ, sợ được đến bợ gì căn bản chống đỡ không bao lâu, 600 triệu tuy nhiên rất nhiều, nhưng tộc nhân ta cũng có mấy ngàn, không có cách nào để tộc nhân ta ổn định sinh tồn. 600 triệu khái niệm gì đâu, nay đủ để cho một người không buồn không lo xa xỉ sinh hoạt cả một đời thậm chí còn dư xài." nhưng nếu như là thường nhân mua sắm gấp trăm lần vật giá đâu cầm một phần giấy báo mà nói đối với người bình thường là một trăm bờ gì nhưng đối với bọn hắn cũng là một vạn bờ gì đương nhiên cái này nói không phải giấy báo dù sao tin tức chim sẽ không xem thường người nhưng thương nhân sẽ trên thế giới không có thương gia nguyện ý cùng bọn họ giao dịch mà cùng bọn hắn giao dịch đều là loại kia tham lam thành tính thương nhân bọn họ cái gì đều có thể cầm tới tộc nhân muốn vật tư chỉ cần có yêu cầu đều có thể cầm tới nhưng là giá cả nha rất đắt dù ổn vì cái gì muốn làm rất vũ hải cũng là bởi vì đó là chính phủ thế giới quy định hợp pháp hải tặc, bọn họ sẽ bị những quốc gia kia chỗ tôn trọng, rốt cuộc không cần xin nhờ những cái kia xảo trá thương nhân, đây là thứ nhất. mà thứ hai, hắn cũng muốn vì tộc nhân thu hoạch được một cái hợp pháp sinh tồn địa phương, đây cũng là vì cái gì hắn không có đầu nhập vào tứ hoàng nguyên nhân. Dù hồn rất mạnh, chỉ ít hắn xuất đạo đến nay, rất ít thất bại, lực lượng cường đại không phải là không có người đến mời chào qua. cai đủ đến mời chào qua, nhưng là bị hắn cự tuyệt, hắn chán ghét loại kia hỗn loạn, hắn rất mạnh, nhưng là tộc khác người cũng có người yếu, mà cai đủ chán ghét người yếu. Bị ở muôn đến mời chào qua, nhưng là dù ổn phải không muốn mất đi linh hồn võ mệnh. Tóc đỏ cũng tới mời chào qua, thực tóc đỏ quy củ là thích hợp nhất, nhưng là dù ổn vẫn như cũ không thích. Hải Tặc Chung quy là Hải Tặc, dù ổn phải làm sinh tồn vì tộc nhân đi làm Hải Tặc, cũng không đại biểu hắn liền muốn một con đường đi đến đen, Hắn Chung quy là vì tộc nhân muốn lấy bạch thân chính phủ thế giới hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thành tiểu Hải Tặc bị mời chào trở thành thất vũ hải, tài năng tại quy tắc bên trong còn sống. Thế nhưng là hắn lại không dám tập kích chính phủ thế giới, sợ cho chính phủ thế giới một cái ấn tượng xấu, chỉ có thể điên cuồng đi tìm Hải Tặc. Hy vọng chính phủ thế giới có thể chú ý tới hắn, nhưng là vẫn như cũ là không được. Lần này, hắn không có cách nào nhẫn, mạo hiểm đi vào Z3 cứ điểm, tìm tới Kim Nghê. Nhất định phải trở thành Thất Vũ Hải, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, đều muốn trở thành. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và bộ kệ Mẫn Hải hứa kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 905, trăm xé không được tỷ. Dù Hột vẫn là đi, bởi vì cụ Dầu không có cách nào thay hắn quyết định phải chằng có thể đổi lấy vật tư, Z3 vật tư đương nhiên là không bán, Hải Quân chuyển bán mình vật tư cái kia còn đến điểm này cỡ lão là nghiêm phòng tử thủ người nào bán đều sẽ chết. Cụ dỗ vốn là muốn cho cỡ lão làm quyết đoán, nhưng hắn đề nghị chuyện này thời điểm, dỗ lại là trực tiếp đi. Muốn mua vật tư. Lúc này nghe xong cụ dỗ báo cáo, cỡ lão tại này trầm ngâm một chút, mới nói một cái vì tộc nhân sinh tồn thủ lĩnh cũng không tệ, thực lực cường hãn, lại có nhược điểm, nhưng đến mạnh bao nhiêu, cái kia còn được làm một số thí nghiệm. Cỡ lão đối cái này nửa cá người vẫn ôm một điểm chờ mong, nhưng nếu như hắn chết, vậy liên đại biểu hắn thực lực không đủ, muốn làm thất vũ hải, nhưng là muốn trả giá đắt. Người đi cho một chút David, để hắn bán ta cái mặt mũi. Nếu như cái này tiểu ổn chết, đi khảo sát một chút nửa ngư nhân trung tộc. Nếu như có thể lời nói, liền để bọn hắn đến giờ dỉ sợ dỗ xạ. Dù sao cũng là mấy ngàn người, cũng là một cố lực lượng. Cớ lão nói ra, giờ dỉ sợ dỗ xạ đương nhiên là bao dung khai phóng. cớ lão đây cũng không phải là cưỡng ép tiêu hao nhân tình để David đi làm việc. Đây vốn chính là đối giờ dỉ sợ dỗ xạ là chuyện tốt. Một cái nhận xa lánh tộc quần. Nếu như bị người cho tiếp nhận, này tất nhiên sẽ buộc phát ra rất mạnh mẽ động lực cùng trung thành. đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là cái này tiếp nhận người có nhất định tư cách cũng là cỡ là có một chút không hiểu nửa cá người thật giống như không chỉ có là nhân loại cùng ngư nhân còn có nhân loại cùng cá cỡ nào nhớ kỹ đỏ vợ làm mị ngộ thủ hạ có cái gọi đéo linh ở là đấu cá nửa ngư nhân đúng cũng là cái kia giờ gì sở dỗ xạ hải vực bên cạnh cái kia đấu cá con cá này cùng người mẹ nó là thế nào kết hợp kết hợp cũng coi như vì cái gì có thể sinh ra hải tử điểm này cỡ lập trăm sẽ không được cưới tỉ. dù là tại thế giới này đợi hơn hai năm đi vào đại hải trình về sau hắn vẫn như cũ vì thế giới này một ít kỳ quan cảm thấy kinh ngạc không có cách ly sinh sản sao quá hỗn loạn đi nửa tháng sau tân thế giới một chỗ hải vực cái này hải vực bên trên có một chỗ địa thế khá cao hoang đảo ở trên đảo không có cái gì nhưng là tại vách núi đầu kia dưới có một chỗ tràn đầy đá ngầm địa phương nơi này là đá ngầm công khai đá ngầm san hô cùng đá ngầm đều có là thiên nhiên tàu thuyền cấm khu mà tại những này đá ngầm cuối cùng có một chỗ thiên nhiên hang động hang động bên ngoài không có cái gì chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài hắc nhưng lúc này một chiếc thuyền nhỏ tại dần dần hướng cái này tới gần tàu thuyền bên trên không có người chỉ có đại lượng cái dương mà tại tàu thuyền phía trước một cái đầu người trên mặt biển run run, run hướng phía trước biểu tình mà theo hắn tiến lên tàu thuyền cũng tại hướng phía trước dù hồn có dây thừng lôi kéo chiếc thuyền này dần dần tới gần đá ngầm chờ đến phụ cận hắn lộ ra mặt nước trong ngực tìm tòi một trận xuất ra một cái ốc biển thổi lên lên thâm trầm kề lệ. theo tiếng kèn vang lên này hắc cám trong huy động dần dần nhiều mấy đạo quang sáng đó là thái dương chiếu xạ phía dưới bọn họ những này bóng loáng ra thịt người vốn có đặc biệt ánh sáng một đám nhân ảnh đi ra trong bóng tối, lộ ra bọn họ dáng người. một cái phía sau giống như cá mập vây cá thiếu niên miết môi, nhìn về phía trước trong biển rộng ruộn, thử lấy hàm răng bén ngoạm gắt. ruột phi lao đại, là ruột phi lao đại. ta trở về, bồi có rìn, để mọi người đến đem đồ vật cho thu được qua. ruột cười nói, ta mang về rất nhiều vật tư. a, rốt cục các loại trở về. tên là bồi có rìn cá mập nửa ngư nhân hưng phấn kêu một tiếng, kêu gọi mọi người cùng nhau rơi vào trong biển, bơi về phía chiếc thuyền kia, đem trên thuyền cái dương cho chuyển tại trên đầu, lại lần nữa bơi về qua. Những này nửa ngư nhân, có nam có nữ, giống như bồi cơ Cử Liễn như thế tương đối cường tráng nửa ngư nhân, cũng có một chút chỉ có ngư nhân đặc thủ, nhưng rất nhỏ gầy nửa ngư nhân. Du hồn Flaw đại, Du hồn Flaw đại ngươi trở về a. Đi vào động huyệt, không gần một nửa ngư nhân sùng bái nhìn lấy Du hồn, hướng phía hắn cùng kính chào hỏi. Du hồn treo mỉm cười, trên môi hai đầu như cá chê sợi dâu một dạng dâu cá chê run lên một cái, thỉnh thoảng hướng về phía những này nửa ngư nhân gật đầu, đi vào trong huyệt động bộ. Trong huyệt động làm mấy tầng, phía dưới cùng là một chỗ thiên nhiên quảng trường, trung gian có cái đại thủy đầm. Lối liền bên ngoài hải vực, Trung quanh thì là một số dùng thạch đầu dựng phòng, trong phòng bày biện một số cũ nát đồ dùng trong nhà, tràn ngập một cỗ ẩm ướt vị. Đi lên có một chỗ bị mở qua bậc thang, hiện ra hình dạng xoắn ốc, mai cho đến trên cùng. Du hồn Flaw đại, một đám non nửa ngư nhân bao vây lấy chạy tới, vây quanh ở cao lớn rủ ồn Flaw bên chân, ngẩng đầu hỏi, có mang lễ vật gì sao? Đương nhiên, Du hồn mỉm cười nói, đều ở phía sau đâu, có cái rim một cái phấn sắc dây lưng cái giường, là các ngươi lễ vật nhà. A, cảm ơn rủ ồn Flaw đại. Tiểu hài tử Hoan hô hướng ra ngoài phun qua. Dù ổn. Lúc này, ở cấp trên một người có mái tóc tất cả đều là trương ngư xúc tu hình dáng người nhìn hướng phía dưới, nhìn trầm trầm dù ổn. A là đa công a. Dù ổn duy trì mỉm cười. Bên trên này một thằng đi đến trên cùng, nói, đi vào nói đi. Đa công nhìn phía dưới những cái kia nhảy cẫng hoan hô hải tử, nứt miệng đi theo dù ổn tiến thượng tầng một chỗ động huyện. Nơi nào là dù ổn nơi ở, lúc này trừ hai người bọn họ bên ngoài, trong huyện động còn có hai người. Một cái có răng cưa đồng dạng cái mũi, bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo lệ khí tức, nhưng trừ này mũi dài bên ngoài, hắn đều như nhân loại. Răng cưa cá mập nửa ngư nhân. Còn có một cái, lại có lấy một trương dài miệng, miệng lộ mọc răng như răng cưa, trừ cái đó ra, hắn địa phương cũng như nhân loại. Ngạc thiện nửa ngư nhân. Răng cưa cá mập nửa ngư nhân nhũ môi, nói: "Lão đại, mua dư thừa lễ vật làm gì? Chúng ta vật tư vốn là khăn hiếm, những cái kia nên nhân loại chết thương nhân mỗi lần tới đều là giá cao bán ra, chúng ta đã không có tiền." Du hồn cười cười: "Taylor, không muốn cô phụ bọn nhỏ chờ mong a." "Thôi đi, muốn ta nói, lão đại, chúng ta hẳn là qua tìm băng hải tặc mặt trời, mượn từ bọn họ danh hảo." chỉ cần những ngư nhân kia tiếp nhận. Taylor. Taylor lời nói đều chưa nói xong, Một bên Đa Gổng nhìn hắn chằm chằm, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Taylor. Taylor nhếch miệng, túi đầu nói, Thật xin lỗi, Du Gôn Flow đại, Đa Gổng đại ca." "Không có việc gì, Taylor không rõ ràng một số việc, rất bình thường." Du Gôn Flow đầu, vẫn là duy trì chưa bao giờ dao động qua mỉm cười, băng hải tặc mặt trời à, thật đúng là thẳng xa xôi chi nhớ. Du Gôn, lần này xài bao nhiêu tiền? Ta nhìn vật tư rất nhiều." Đa Gổng cắt ngang dù ồn nhớ lại, hỏi, "600 triệu nhỉ?" Dù hồn nói ra, ta tìm rất nhiều thương gia, cơ bản đều không người bán, cuối cùng vẫn là cầu đến tầng sâu hải lưu ô mì à thủ hạ, giá cao mua về. Nửa ngư nhân loại vật này, đặc thù cũng không phải là chỉ là vây cá, có nửa ngư nhân thậm chí có thể che giấu đi chính mình vây cá, nhưng càng nhiều là là bọn họ ra thịt còn có hắn đặc thù, đây là không có cách nào ẩn tàng. Phạm là tại tân thế giới sinh hoạt người, liên một chút liền có thể nhận ra. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu, bọn họ liền sống ở tân thế giới. Bọn họ là nửa ngư nhân càng nhiều đặc thù là người. Không có cách nào giống ngư nhân như thế vượt qua rét lai nà dưới cuồng bạo hải lưu, căn bản là qua không nhạc viên, cũng không có cách nào tiến vào tứ hải. Có lẽ tại tứ hải tin tức không dày đặc phương, bọn họ mới có thể bình thường còn sống. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹm mẩn hải hướt kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 906, tuyển ai là cái vấn đề. 600 triệu nhiều. Mẹ sinh mẹ nhai nuốt lấy chữ này, thở dài, như vậy có thể quy ra thành bao nhiêu đây? Đây chính là bọn họ sinh hoạt tình cảnh, không ai ban cho bọn hắn, bởi vì nghiêm trọng kỳ thị trên thế giới thật có tham tiền thương nhân nhưng những thương nhân này chẳng lẽ liền có thể bán cho bọn họ muốn hết thảy sao? bọn họ cũng là người, bọn họ không chỉ cần phải cơ bản nhất sinh tồn, bọn họ cũng cần giải trí, cần dược phẩm, cần thư tịch, cần đủ loại đồ vật. tiền là có thể mua được hết thảy, nhưng là một khi bọn họ con đường bị lũ đoạn, như vậy giá cả liền sẽ được đưa lên qua, có thể thỏa mãn bọn họ hết thảy sinh hoạt tiêu chuẩn. chỉ có chính phủ thế giới, hoặc là thế giới dưới lòng đất các vương giả, chính phủ thế giới sẽ không để ý tới bọn họ, nhưng thế giới dưới lòng đất vương giả biết bọn họ tình cảnh. Cho nên vật tư giá cả tự nhiên là dâng lên, 600 triệu nhiều, đoán chừng một chiếc tính toán, sức mua không có bao nhiêu. Chúng ta vì cái gì liền không thể làm cái đường đường chính chính hải tặc đoàn a? Taylor có chút không phục nói, chúng ta rất cường đại, chúng ta muốn hết thảy đều có thể dùng chính chúng ta tay cầm về, chúng ta qua tập kích những trấn kia, đem những cái kia nhân loại chính phục, để bọn hắn cho chúng ta phục vụ, chúng ta có thể làm được. Taylor. Lần này, Du Hồn ngưng trọng nhìn về phía Taylor, chúng ta cũng là loài người, không muốn nói lời như vậy nữa. Lão đại, ta chính là khinh phục. Taylor trên trán nổi cơn xanh. Chúng ta cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, rõ ràng những hải tặc đoàn đó có thể sống tốt như vậy, tại sao chúng ta phải như thế bị quất? Bởi vì chỉ có chúng ta có thể sống được tốt. Mẹ sẽ mẹ nói ra, ngươi căn bản không có cân nhắc đến chúng ta đồng bạn. Vâng, cho nên đừng bảo là loại lời này, Taylor, không phải vậy dù Ulf phun tức giận, đã gồng khẽ lắc đầu. Taylor nhìn về phía Ulf, lại phát hiện hắn đã thu liễm nụ cười, nhất thời im miệng, không nói thêm gì nữa. Chúng ta cường đại tới đâu, có thể có chính phủ thế giới cường đại ạ, có thể có hải quân cường đại sao? Vẫn có thể có tứ hoàng cường đại. Dù hồn trầm giải nói, chúng ta lại có thể sống bao lâu, Taylor, ngươi trẻ tuổi nhất, có thể ngươi cũng 30 tuổi, ta năm nay 47 tuổi, ta lại có thể chống bao lâu, 30 năm, 40 năm. Nhưng là chúng ta còn có tổ quần, còn có đồng bạn, có lẽ về sau tiếp nhận lại là bồi cơ rìn, nhưng hắn lại sẽ bảo đảm chúng ta còn sống bao lâu thời gian. Taylor, ngươi phải biết, ngươi đại biểu không phải một mình ngươi, chúng ta có mấy ngàn đồng bào, chúng ta đến cam đoan bọn họ an toàn còn sống, mà không phải giống như vậy, rõ ràng có tòa vô nhân đạo nhưng chúng ta vẫn là theo địa lao thử một dạng không dám gặp ánh sáng mặt trời trên hang động cũng là hòn đảo bọn họ thực có thể tại trên hòn đảo sinh hoạt nhưng vì cái gì không là bởi vì dù ổn phi lo lắng đồng bào thương vong tân thế giới là rất nguy hiểm địa phương nếu như ngày nào bọn họ không tại hoặc là nhất thời không quan sát khiến đi ngang qua hải tặc đoàn đánh mấy môn tháo này chết mất cũng là đồng bào sinh mệnh nhưng là dù ổn coi trọng nhất cũng là đồng bào sinh mệnh lời này không chỉ có là Taylor liền còn lại hai người đều lộ ra vẻ hảm đạo bọn họ nửa ngư nhân tình cảnh quá gian an chính là bởi vì gian an mới sinh sôi đủ loại ý nghĩ điên cuồng. Nếu không phải Du ồn Phi vọng đủ, Taylor chỉ sợ sớm đã thả tự mình. Nhưng lần này chúng ta cơ hội tới, chỉ cần để vị kia hài lòng, chúng ta liền có rất lớn xác suất trở thành thất vũ hải. Đã gồng nghe vậy giận mình, có ý tứ gì? Du ồn trong huyệt động một chỗ trên bệ đá ngồi xuống, nói, Ta qua Zê ba cứ điểm, tìm tới Kim Ngê. Rất vinh hạnh, ta từ trong mắt của hắn không thấy được một kia đối với chúng ta nửa ngư nhân kỳ thị, đó là cái đại nhân vật, vẫn là cái có quyền quyết định chúng ta sinh tồn hoàn cảnh đại nhân vật. Không kỳ thị bọn họ người có rất nhiều Tứ hoàng đều có thể làm đến, Hải quân đại nhân vật cũng có thể làm được. Nhưng có thể cho hắn muốn, chỉ có Kim Nê, Đại Hồng Đồng Tử có vào, Thất Vũ Hải, Dê Ba cứ điểm, Kim Nê cùng cái này có liên quan sự tình rất nhiều. Jefyul, Bin Diêu, có truyền ngôn Kim sư tử cũng bị xử lý, tăng thêm Đông đảo Đại Hải tặc, để vị kia có cựu thời đại khắp tinh sương hào hải quân trung tướng. Nhưng gần nhất có thể nghị luận ở Mỹ, cái kia chính là Thất Vũ Hải quyền lực, tại một mình hắn trên tay. Ban đầu Thất Vũ Hải một trong dâu trắng đệ nhị e đùa hờ vĩu bị xử lý, có truyền ngôn là nam nhân kia không cho hắn hài lòng cũng có truyền luôn là bởi vì đã từng đắc tội nam nhân này mà đã từng bị xóa tên giàu cột đái lại trở về hết thề hết thề chỉ cho thấy vị kia kim nê tuyển định thất vũ hải là dựa vào chính hắn tâm tình mà không phải chính phủ thế giới quy tắc không thông qua chính phủ thế giới chỉ là lấy tốt một cái người xác định có thể thành công sao đã gồng hô hấp to khỏe nếu như có thể trở thành thất vũ hải bị chính phủ thế giới chỗ thừa nhận bị hải quân chỗ thừa nhận như vậy bọn họ sinh tồn hoàn cảnh liền hoàn toàn biến phải biết kim nê sở định dưới thất vũ hải quy tắc thế nhưng là tràn ngập sức hấp dẫn Tân thế giới có rất nhiều hải tặc đều mang ý định này, tận lực tại tăng lên chính mình hy vọng, gần nhất tân thế giới hải tặc hoạt động mật độ so trước kia mạnh hơn, đều nghĩ đến Kim Nghê có thể chú ý tới bọn họ. Dù sao thật sự là rất lợi hại dụ hoặc. Một đầu thuyền đường đi bên trong, bọn họ có thể lựa chọn một cái nơi đóng quân, đến thu lấy qua lại thương thuyền thuế, mà đại giới chẳng qua là hết sức đả kích này một đầu thuyền đường đi nội hải tặc. Bọn họ nửa ngư nhân sinh tồn cũng là đang ăn hải tặc, trên bản chất không có gì khác biệt, chỉ là chuyển sang nơi khác. Nhưng nơi này một đuổi, đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Không rõ ràng. Du hồn flash đầu chỉ có thể nói có rất lớn xác suất vị kia kim nghe cảm thấy ta chuẩn bị cầm đi cho ô ômì an đổi đồ vật đầu người phân lượng không đủ hắn muốn càng lớn phân lượng đầu người ba cái kia hải tặc là rất sớm thời điểm liền xử lý là giữ lại lấy ra đổi vật tư nhưng lần này dù ôn mạo hiểm hắn qua dây ba muốn mang lấy những người này đầu nhìn xem có thể hay không đổi một cái thất vũ hải vị trí bất quá dù ôn thực không báo hy vọng hắn đối đại hải trình độ chú ý rất cao từ kim nghe tuyển thất vũ hải đến xem liền biết hắn yêu cầu rất cao mỹ thuật là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hắn có thế nhưng là hải tặc nữ đế Tiểu gia đảo Quốc Vương, thực lực cũng là cường hang đáng sợ. Goku đã thành danh lâu ngày, đồng dạng cũng là trên đại dương bao la hào kiệt, khiêu chiến qua dâu trắng mà không chết. Ma Bù thì là trước hải tặc vương thuyền viên, thế lực cũng cực kỳ to lớn. Dạng này người, mới có tư cách tiến vào Thất Vũ Hải đội trẻ. Du Hồn tự tin không thua bởi bọn hắn, nhưng là hắn chiến tích sát thực không lấy ra được. Du Hồn cắn răng nói, muốn tìm cái phân lượng cao, hắn nhất định phải có danh tiếng, vẫn phải để hải quân nhớ thương loại kia. Tứ Hoàng cấp bậc, chúng ta không phải là đối thủ. Mẹ sẽ mẹ cao mày nói. Tứ hoàng dưới cũng được. Đa gông nghĩ một hồi, nói: Ta lần trước đuổi bắt hải tặc đoàn, phát hiện bị ở một nữ vương thanh ca hào cát cánh. Tuy nhiên không biết đi nơi nào, nhưng là bị ở một bản thân ra ngoài là không thể nghi ngờ. Bánh kem đảo lưu thủ người không nhiều, có lẽ là chúng ta thời cơ. Mặt khác, có tình báo nói dâu đen cũng đang điều động, bọn họ thuyền đội là phân tán ra. Bên trong số 4 thuyền hành tiến phương hướng tại chúng ta bên này, nếu như thời gian xuất thủ với lời nói, chúng ta có thể bắt lấy số 4 thuyền thuyền trưởng ạ vạ lộ tì giờ rồ. Bánh kem đảo còn có át chính vương rủ ôn phim heo mắt lại tuy nhiên bị chính phủ thế giới xóa đi tin tức dù hồn đối ạ vạ lộ tỷ giờ dội ấn tượng cũng vẹn vẹn ở thế giới hung ác nhất tội phạm một trong cái này phía trên nhưng là không trở ngại hắn danh vọng có thể bị chính phủ thế giới chủ động che giấu tin tức nhất định là cái nhân vật rất nguy hiểm nếu là bắt lấy trở thành thất vũ hải khẳng định có thể bánh kem đào cũng được nhưng bị ở mồm hải tử có phân lượng cũng là tướng tinh cấp nhân vật nếu như có thể bắt lấy cũng có thể trở thành thất vũ hải hai người này tuyển ai là cái vấn đề về phần thực lực vấn đề dù ổn định không để ý vì tốc quần hắn có thể hy sinh hết thảy Mà lại, hắn thực lực vốn cũng không yếu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 907, cái gì? Tỷ giờ rộ bị bắt. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Dế ba cứ điểm, cỡ lão văn phòng điện thoại trùng đột ngột vang lên. Lúc này cỡ lão hai chân vảnh lên trên bàn, thân thể tựa ở thành ghế tại này trợ mắt. Nghe điện thoại trùng vang lên, hắn hơi hơi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, gì đã? Người rõ ràng cách gần như vậy, vì cái gì mỗi lần đều là ta tới đón? Dì đã lẩm bẩm một tiếng đứng người lên trực tiếp nhảy ở trên bàn làm việc, thân thể nho nhỏ xếp bằng ở này, cầm ống nói lên, mặt tây mặt tây, nơi này là G3 cứ điểm, trung tướng. bên kia nhớ tới một cái nghiêm túc thanh âm, nói, nơi này là g 314 chi bộ, có một cái đặc biệt chuyện quan trọng muốn báo cáo. gì đã đem mì rô phồn đưa tới, uy, cỡ lão, tìm ngươi. ta nghe thấy, ngươi để hắn nói. Cơ lão động đều không động, nay điện thoại trùng biểu lộ khoa trương, miệng đại trương lúc mở lúc đóng, cơ hồ đều muốn phun ra nước bọt, nói một đám nửa ngư nhân tù binh băng hải tặc dâu đen số 4 thuyền thuyền trưởng ả vã lộ tì dở dỗ hiện tại lôi kéo thuyền dừng sát ở cái này Hắc. lời này vừa nói ra cơ la phi tốc làm tốt đoạt lấy gì đã trong tay mịt phồn, trừng to mắt nói người nào ả ba sắt tì dở dỗ thì tên hỗn đản kia thủ hạ chuyện gì xảy ra làm sao bắt ở tuyệt không phải tại tân thế giới lao hậu phương sao vâng đánh bại tí dở dỗ nửa ngư nhân thủ lĩnh gọi tiểu rủ ổn hắn nói muốn bắt người này khi thất vũ hải nói là tiếp xúc qua ngài cho nên chờ lấy ta lập tức đi tới cơ lão ba một chút đem mỉp rổ phồn đặt tại điện thoại trùng bên trên, tại này mộng có một hồi, tuôn ra một câu chửi bậy, mà mẹ nó, ừm, cơ lão, lần này lại là cái gì cảm tưởng? Dì đã lệch ra cái đầu hỏi, câu này hắn ra hương thoại bị phiên dịch thành các loại ý tứ, mỗi lần cơ lão nói lời này thời điểm, liền có rất nhiều ý tứ. Lần trước hắn nhìn thấy hì dạ hổ hì cũng nói như vậy. Không, đây là thuần túy mà mẹ nó. Cơ lão nói ra, tên huấn đảng kia cán bộ bị bắt, đây là muốn làm lớn sự tình a? Tần Thê rơi tứ hoàng, cơ lão thực không quá muốn trêu chọc để chính bọn hắn cho căn cho yên lặng nhìn biến là được. Nhưng chỗ nào nghĩ ra được có thể ra như thế chuyện gì? Tiểu Du ổn. Là vừa rồi cái tên nửa ngư nhân a hắn nhìn rất mạnh. Dì đã ngấp lại nói vậy làm sao bây giờ? Cỡ lão, muốn để hắn thả đi sao? Người tại nói đùa ta thả đi hải quân mặt mũi để nơi nào? Ta mặt mũi lại để nơi nào? Cỡ đoán hận nói à vạ lụy tí giờ rồi ác chính vương thế giới nguy hiểm nhất tội phạm một tròng bị chính phủ thế giới chủ động xóa đi lịch sử đã từng hung bạo quốc vương có đủ loại truyền ngôn cho thấy gia hỏa này là một nhân vật nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng là dâu đen lúc trước xông vào tầng thứ 6 lựa chọn đồng bạn một trong, là từ tầng thứ 6 tội phạm đỏ sức bên trong, chỗ hết tài năng cự đại hải tặc. Hiện tại, bị bắt được người. Mặc kệ tiệc sẽ tới hay không cứu, cờ lão cũng không thể qua cửa. Nói thực ra hắn cho rằng tiệc sẽ không, gia hỏa này cùng dâu trắng là hai thái cực, dâu trắng chỉ cần là con của hắn, bất kể là ai đều là nghiêng đoàn tới cứu. Dâu đen thì là, ngươi cường đại chúng ta cũng là tốt đồng bọn, ngươi bị giết, chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ cường đại. Đó là cái duy mạnh là nâng nhân vật. Nhưng vạn nhất đâu? đem lựa chọn giao cho một cái hải tặc đó là hành vi ngu xuẩn, cho nên cờ lão rất thẳng thắn, giao động người, cuộn, cuộn, cờ lão mở cửa sổ ra đối bên ngoài hồ, đem dây 314 chi bộ vĩnh cửu kim đồng hồ cho ta lấy ra, nói, hắn mở ra trên cổ tay điện thoại trùng, bấm một chiếc điện thoại, theo một trận vang, đồng hồ bên trên điện thoại trùng kết nối, nơi này là kỳ đại tướng văn phòng, ta là cờ lão, điện thoại cho lão ra tử, vâng, cờ lão trung tướng, bên kia hô to một tiếng, rất nhanh, điện thoại trùng biểu lộ liền biến thành kỳ dị bội bộ dáng. Cơ Cờ Lão, lão gia tử, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cơ Cờ không đợi kỳ giận nói xong, trực tiếp mở miệng nói, có một đám nửa ngư nhân bắt lấy dầu đen dưới cờ số 4 thuyền trưởng Tỳ giờ rồ, ta bây giờ đi qua tiếp thu, tại J314 chi bộ, lão gia tử ngươi cũng nhanh lên khởi hành, ta sợ kịp tên hỗn đản kia nửa đường cướp người. Dầu đen sao? Này thật đáng sợ đâu. Điện thoại trùng quyết mở miệng, nói, cùng tứ hoàng lên xung đột, ngươi lại muốn mở một trận cuộc chiến thượng đỉnh sao? Ngươi nếu bắt, thả là không thể phóng. Cứ như vậy, ta tại loại kia ngươi. Cơ Cờ cúp điện thoại, một lần nữa gọi Cười một tiếng lao ca, chưa kịp giật giật, Cờ lão còn gọi cười một tiếng, hắn hiện tại là tại bản bộ tu dưỡng, nghe nói Cờ lão yêu cầu, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trừ cái đó ra, còn có bản bộ tồn tại trung tướng, đều bị Cờ lão hô. Lúc này, Cú Dồ đã mang theo vĩnh cửu kim đồng hồ tiến đến, ngón tay giữa châm dao cho Cờ lão. Hắn trực tiếp kéo mở cửa sổ, thân thể trôi nổi ra ngoài, quay đầu lại nói, "Ta đi trước, các ngươi đem kim nghe hảo mở ra, mặc khác thông chi sở hữu tuần hành z3 hải quân, để bọn hắn trở về, Cũng thông chi cùng thông chỉ cất cùng bữa, mang theo thuyền hướng z314 chi bộ đổi." muốn tại tịch đổi tới trước đó, đem tỷ giờ dô cho mang đi. nói, cỡ tốc độ cao hướng phía trước súng lên, quanh thân sông mở không khí mang ra một đoàn khí đoạn, theo vĩnh cựu kim đồng hồ phương hướng bay đi. uy, không mang tới ta sao, cỡ lão? di đã tại cửa sổ này tiêu to, nhưng chỗ nào còn thấy được cỡ lão bóng lưng, chỉ có thể ở này bất đắc di dập chân. Bản bộ, bắt lấy tỷ giờ dô. nguyên xoay trong văn phòng, xa cả rủ kỳ nghe kỳ dư lời nói, hơi sững sờ, vì cái gì không hướng ta báo cáo? vung, ai biết được, có lẽ hắn có chính mình cân nhắc. kỳ nhún nhún vai. Nói, xa cả Sakazu kỳ gật gật đầu, nội bộ hành động à, nếu như để ta tới quyết đoán, cái kia chính là Hải quân công khai hành động, có lẽ sẽ tiết lộ phong thanh, bắt lấy ấp giờ rở có thể dẫn dụ dâu đen, ngươi cùng phụ gì tỏ ra tăng thêm cờ lực tiểu tử kia, nếu như phù hợp lời nói, nói không chừng để dâu đen trọng thương. Đây là biểu dương chính nghĩa tiến hành, buộc bục Lino, ngươi xuất động đi, ta cho phép, để phụ gì tỏ ra mang 10 chiếc tàu chiến quá khứ. A vậy ta liền đi trước a, tiểu tử kia ngữ khí, có thể là phi thường gấp. Đi đến một câu, quanh thân biến thành một đoàn hoàng quang, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cái dữ rời đi, Sakazuki nắm chặt quyền đầu, bao tay bên trên lộ ra một vòng này đỏ, nhếch miệng lên ý cười. Hắn hiểu được cỡ lão ý tứ, cái này không chỉ có là hải quân bí mật hành động, càng là muốn dâu giếm chính phủ thế giới. Nếu không trở lên mặt tính cách, ở thế giới hội nghị vừa kết thúc trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ không như thế nhanh liền muốn khởi xướng chiến tranh. Nhưng là hắn chờ không nổi. Sakazuki muốn, là hoàn toàn chính nghĩa, là cái này đại hải tặc thời đại kết thúc, mà không phải lần nữa hưng khởi. Một cái tứ hoàng không đủ, vậy liền lại thêm một cái tứ hoàng, hảo hảo uy hiếp một chút những này hải tặc. Cơ lão ý nghĩ, có lẽ là giống như hắn, mới không có thông báo hắn. Lão phu có thể sẽ không thua một cái tuổi trẻ hải quân á sạ cả dù kỳ lẩm bẩm nói. Không quan hệ, hắn hiểu, hắn cái gì đều hiểu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và tổ kệ mẩn hài hấp kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 908, để bọn hắn thế nào? Về phần cơ lão, hắn thực không có nghĩ nhiều như vậy, hắn trước tiên suy nghĩ là dựa theo nhân tình đem người trước kêu lên. Nhưng bay trên đường, hắn ngược lại là lấy lại tinh thần. Chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không báo cáo. Dù sao đây là từ hắn chủ tính trung thất Vũ Hải quyền lực mà dẫn phát sự tình, thuộc về chuyện tình, không thể lên lên tới hải quân bản bộ. Chiến tranh cái đồ chơi này, đánh nhau là muốn chết người. Cỡ lão một không muốn phát động chiến tranh, thứ hai cái này chiến tranh cũng không nên do chính mình đến phát động, đó là bản bộ quyết đoán. Nhưng đầu tiên một điểm, tỷ giờ dồ không thể trong tay hắn bị cướp đi, không phải vậy lời nói, hắn mặt mũi liền không có. Nhưng việc này nếu là liên lụy đến toàn thể hải quân lời nói, vạn nhất tỷ giờ dồ còn bị cướp đi, cái kia chính là toàn bộ bản bộ mặt mũi đều bị ném. Dâu trắng lần kia, thủ phạm cùng dâu trắng đều ở lại nơi đó, nỗ lực lại lớn đại giới đều ở lại nơi đó, không có ném hải quân thể diện, vạn nhất bị cướp đi, cái kia chính là toàn bộ hải tặc điên cuồng hung hăng ngang ngược. Ngắm lại xem, bắt lấy một cái hải tặc công khai tử hình, sau đó hải tặc tại bản bộ 10 vạn hải quân chú mục dưới bị cướp đi, cái kia thật không là đơn thuần ném vấn đề mặt mũi, ảnh hưởng là hải quân bản thân sĩ khí, thế giới không tín nhiệm, cùng hải tặc đối hải quân mệt thị. Việc này tại sao có thể phát sinh? Ngươi thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tiểu Duẩn, không trung phi hành cỡ lão cắn răng cấm đến một câu, tốc độ phi hành để đầu hắn phát đều hướng sau hỗn loạn, để không khí truyền đến trận trận bạo hưởng. J 314 hải quân tri bộ, tại hải quân cảng khẩu quảng trường này, đại lượng hải quân đem trung tâm một cái quái vật khổng lồ vây, dơ thương nhắm ngay bên kia, trên thân ngưng trọng. Phu cận tàu thuyền cũng bị thúc đẩy, tàu chiến thượng hải quân hoặc thương hoặc pháo, thống nhất nhắm chuẩn trung tâm quảng trường người. Chỉ cần một có dị động, bọn họ liền sẽ công kích. Trung tâm quảng trường đầu người bên trên có nhọn hai sừng, cũng không biết là trang trí vật vẫn là trời sinh, cánh tay giống như kim loại mở dạng, đen nhánh trên cánh tay mang theo kim loại bộ vòng nhìn lấy tựa hồ có thể xoay tròn, giống như từng cái bộ vào mở dạng. Hắn bị một bức khóa lớn liên chăm chú chói buộc lấy, quanh thân mang theo vết thương, bị giảm xuống này. Ác chính vương, ạ vạ lổ tị giờ rồ. Băng hải tặc dâu đen số 4 thuyền thuyền trưởng, tân thế giới tên xấu chiêu lấy đại hải tặc. Ha ha ha ha, ta bị giao cho hải quân mèo. Tỷ giờ rồ cười to lên, đối bên cạnh rủ ồn nói, "Uy, bên kia cá chê, đem ta giao cho hải quân thật tốt mèo. Đế đốc nhưng là sẽ tới cứu ta, nhỏ như vậy hải quân cơ địa, ngươi cùng thủ hạ ngươi sẽ cùng nơi này hải quân cơ địa một đám biến thành phái phiến." không bằng đầu hàng đi, ngươi đánh bại ta, thực lực rất mạnh, ta có thể hướng đề đốc đề nghị, không truy cứu ngươi trách nhiệm. Đề đốc, thế nhưng là rất lợi hại, ưa thích cường giả mèo. Ta muốn, giấu đen cho không. Du ổn thản nhiên nói, này thật đúng là tiếc nuối mèo. Tỷ giờ giấu cười lớn, vậy ngươi sẽ chỉ chết ở chỗ này. Vui, hãy tôn trọng một chút, tỷ giờ giấu. Nơi này chính là hải quân cơ địa, cơ địa trưởng lớn tiếng kêu, không cho phép cho ta nói chuyện. Tỷ giờ giấu lộ ra nhay răng cười, quanh thân đống nhiên run lên, chấn động xiềng xích xoặt run rẩy dữ dội. Cái này vang động để hải quân tập thể lui ra phía sau một bước, cùng nhau nuốt vài ngụm nước miếng, trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Ha ha ha ha meo. Tỷ giờ Dô đắc ý cười. Thứ, bọn gia hỏa này thật hữu dụng sao?" Tại này bị hải quân đang bao vây tâm một bên, một cái có răng cưa cái mũi nửa ngư nhân nữ môi, khinh thường nói, "Cứ như vậy, ta một người có thể toàn bộ giết mặc à, loại này hải quân, thật giá trị cho chúng ta hiệu lực sao?" Taylor đã gồng cao mày nói, "Nơi này là hải quân địa phương." Vốn là, tốt nói ít điểm lời nói, không nghe thấy bọn họ nói sao? Nam nhân kia đang trên đường đi. Du hồn khắc ngang Taylor. Taylor nhếch miệng, đầu hướng bên cạnh nứt lên, trên mặt khinh thường có thể thấy rõ ràng. Cái kia Kim Nê có thể mạnh bao nhiêu? Còn có thể so ra mà vượt Du Ôn Phlão đại mạnh à? Hắn không tin. Phải biết tạ Vã Lỗ tỷ giở rồ đều không phải là từ gia lão đại đối thủ, mà chiếc thuyền kia hắn hải tặc là bọn họ giải quyết hết. Nay chiếc số bốn thuyền bây giờ đang ở bên ngoài trụ sở, rách tung toé, tất cả đều là bọn họ chiến đấu quý tích, nếu không phải cần thuyền tới kéo cái này tỷ giở rồ, bọn họ đã sớm đem thuyền chìm. Cái kia Dù Uẩn lúc này nói ra, thật có lỗi, có thể hay không để cho ta người đi nghỉ ngơi, vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, ta người cũng thụ thương. Không có gì ngoài bốn người bọn họ bên ngoài, cũng có một chút nửa ngư nhân hảo thủ tham gia chiến đấu, nhưng là đều thụ khác biệt trình độ thương tổn, hiện tại cũng ở nơi đây. Bọn họ không phải muốn đợi tại quảng trường này, mà chính là không có cách, bởi vì hải quân cơ địa cự tuyệt bọn họ tiến vào, chỉ có thể ở cái này cảng khẩu quảng trường đợi. Mà lại dù Uẩn còn phải xem lấy tỷ giờ giỗ, miễn cho hắn tiếp tục khôi phục thể lực sau liền chạy chạy. Cơ địa trưởng cân nhắc một chút, lắc đầu nói. Khu vực các ngươi không thể đi vào, nhưng là chữa bệnh cùng thực vận. Xem ở các ngươi bắt tỉ dở dở phân thượng, chúng ta sẽ phái người giúp các ngươi trị liệu. Vui. Thiếu nói đùa. Tay lơ lại một lần giận, trừng mắt cái trụ sở kia dài. Nam nhân này thế nhưng là chúng ta bắt. Hiện tại tiến các ngươi khu vực nghỉ ngơi một chút làm sao? Rõ ràng yếu như vậy liền không nên ở chỗ này sĩ diện à? Không có chúng ta, các ngươi liền nhìn ở tỉ dở dở đều làm không được. Tay lơ. Du hồn phiếu mày. Cêu một tiếng. Du hồn phiếu đại, ta thật sự là nhịn không được. Tay trừng mắt này cơ điện trưởng, chúng ta mệnh gần chết. Ngay cả lão đại ngươi cũng thụ thương mới bắt lấy Tử giờ Dỗ, sau đó không công giao cho những hải quân này, kết quả bọn hắn liền tiến đều không cho chúng ta tiến. Dựa vào cái gì à? Rõ ràng chỉ là một đám người yếu, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta rõ ràng muốn làm gì đều có thể, tại sao phải dạng này? Bọn họ không để cho chúng ta tiến, chúng ta liền chính mình đánh vào qua. Meo. Nội chiến sao? Tử giờ Dỗ nhìn lấy Taylor, nụ cười trên mặt mở rộng, một bước xem kịch vui bộ dáng. Du hồn thở dài, khuyên nhủ, chúng ta muốn tuân thủ quy củ, Taylor. Taylơ trong mắt bên trên đều là tơ máu ta không muốn ngươi bị xem thường, lão đại." Taylor là thật phẫn nộ. "Bọn họ cường đại như thế, hiện tại cũng bị bọn này Hải Quân dây, rõ ràng bắt lấy một cái đại ác nhân, vốn phải là khi anh hùng đối đãi, nhưng bây giờ Hải Quân thái độ, cùng bọn hắn gặp được nhân loại có cái gì khác nhau? Nói như vậy, nói như vậy. Vậy còn không như đem tỷ giờ rồ thả, chúng ta đầu nhập vào râu đen, chí ít sinh hoạt dễ chịu khoái hoạt, khiến cái này xem thường ngươi Hải Quân trả giá đắt, để bọn hắn, để bọn hắn thế nào? Để bọn hắn chết." Lời còn chưa dứt, Đa Gủng đột nhiên một khuỷu tay đánh vào Taylor trên miệng đem hắn đánh sau này khéi đảo hàm răng đều bay ra ngoài một khỏa. Đa đạ gồng đại ca, tay lơ từ dưới đất ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy đả gồng. Hắn thế mà bị đánh, nhiều năm như vậy, hắn lúc nào bị đồng bào đánh qua, hiện tại chỉ là vì một số hải quân, đả gồng liền muốn đánh chính mình đồng bào sao? Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không đúng lắm, bởi vì đả gồng căn bản không có ở nhìn hắn, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trên không, trong mắt thít chặt, giống như gặp được đại địch. Một bên bệ sệ mẽ bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là cúi đầu, mùi hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Trên không trung. Một cái hất lên màu trắng áo choàng lăn mặc kim sắt trang phục chính thức nam nhân xuất hiện tại này, theo gió nhẹ lay động lọn tóc cùng áo choàng, trang phục màu vàng lóng kia từ dưới Thái Dương, tựa hồ hiện ra quan mang. Nam nhân này tối đầu, cứ như vậy nhìn lấy Taylor. "Thế nào a?" nói tiếp. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng là nghe vào Taylor trong lỗ tai, lại không khỏi để hắn từ nội tâm phát lạnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 909, áp giải ngươi phối trí thế nhưng là rất cao. Cường giả. Tuyệt đối cường giả. Taylor từ tâm toát ra ý nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy dù Uẩn Phí Lão Đại mới là mạnh nhất, thế nhưng là nhìn thấy người trên không thời điểm, dù là hắn không có hiện lộ ra bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng tay lơ trước tiên vẫn là cảm giác được, đây là siêu cấp cường cường người, là hắn vô pháp ứng đối, có lẽ dù Uẩn Đại Ca cũng vô pháp ứng đối tồn tại. Phía trên người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vớt một chút tâm mình. Kim Ngê, Uẩn Phí giật nhẹ khoe miệng, kiên trì đi qua, thân thể trốn ngạt lợi hại, bày đủ lễ nghi, xin hãy tha lỗi. Tay lơ niên của hắn còn nhỏ, thường xuyên kể một ít bất quá não tử lời nói, người tới chính là cỡ lão. Hắn có thể nói là phi hành hết tốc lực đến nơi đây, liền sợ dâu đen đến nhanh hơn hắn. Nhưng vừa đến lúc đó, liền nghe đến phía dưới cái lột. Cơ Lão liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, mà chính là hướng một bên cơ địa trưởng với tay. Trung tướng! Này cơ địa trưởng đi tới! Tình huống như thế nào? Cơ Lão hỏi, vì cái gì không để bọn hắn đi vào? Là như thế này, đám người này tuy nhiên tụ thường, nhưng là trung quy là không rõ phần tử, tuy nhiên bắt lấy một cái hung ác đạo phạm, nhưng bọn hắn vốn chính là hải tặc chúng ta hải quân có thể để bọn hắn ngay tại chỗ trị liệu đã là nhìn tại bọn họ bắt lấy tỉ giờ dỗ phân lượng cơ địa trưởng nói ra nghe được sao cơ lão nhìn xuống túi đầu xuống rụm ổn lại liếc nhìn liếc một chút hắn hai cái rơi ngư nhân cuối cùng ánh mắt đặt ở nằm trên mặt đất tay lơ trên thân cái này cũng là lý do có đủ hay không không đủ ta lại thêm một chút hắn móc ra một điếu xì gà sau khi đốt phun ra một đoàn khói bụi sương khói kia như sinh hoạt một dạng nguyên một đoàn hướng tay trên đầu đánh tới trực tiếp phong bế đầu hắn tiến vào hắn miệng mũi khu khu khu, khu. Taylor tại này liều mạng gục, lại sững sở không cách nào đem sương khói kia cho tối lui, cho dù là che chính mình miệng mũi cũng vô dụng. Hắn là có thể cưỡng ép mở ra, nhưng nhìn lấy cớ là cặp kia nhiều hứng thú mắt, hắn lập tức đột nhiên không dám, chỉ có thể ở này liều mạng bóp lấy của mình, ý đồ đem sương khói kia lầm rơi. Mắt thấy Taylor mặt bắt đầu tăng đỏ bừng phía tử, cỡ lão lúc này mới phất phắt tay, đem gói bùi cho mở ra. Lần sau nói chuyện chú ý một chút, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, đối với hải quân phải giữ giữ tối thiểu nhất tôn trọng. Nói xong lời này, hắn không nhìn nữa này Taylor mà chính là nhìn chằm chằm dụ ôn, còn có ngươi, Thu Liễm lại ngươi bộ kia giả cười, loại nụ cười này ta gặp quá nhiều. Nên vui sướng liền vui sướng, nên phẫn nộ liền phẫn nộ, treo này một chương giả mặt làm cái gì? Sẽ chỉ làm người xem thường, dù là ngươi thực lực không tệ, vẫn như cũ để cho người ta xem thường. Dụ Hồn vùng đầu, trên mặt này một mực bảo trì mỉm cười dần dần ngưng kết, khóe môi hướng xuống lại. Cất một cười lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía cái kia bị tỏa liên trói lại cư hán. Đã lâu không gặp a, Tỳ Giả Dụ, ta thật không nghĩ tới, lần trước đều cho các ngươi chỉ miệng, thế mà đều còn sống. Vận khí không tệ. Ha ha ha ha Amel, cỡ lão a? Ngươi gần nhất thanh thế không nhỏ a Amel. Ti giờ rộ như trước đang cười, nhưng nụ cười nhưng không có trước đó cản rỡ cùng ý. Nam nhân này cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn tuy nhiên thua với rủ ổn, nhưng hắn vẫn như cũ đối rủ ổn, không có cảm giác gì. Như cỡ lão nói tới hết thảy, cái này bề ngoài hư giả người, lợi hại hơn nữa cũng liền chuyện như vậy. Nhưng là cỡ là không giống nhau. Đó là cái đại hải hào kiệt, mạnh đáng sợ nam nhân. Nam nhân này từ trước kia bắt đầu liền cho bọn hắn rất sâu ấn tượng lúc đó nếu như không là vận khí tốt, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể từ hải lý sống sót. Nói thực ra, ta là thật không nghĩ tới các ngươi băng hải tặc râu đen người hội rơi trong tay của ta, các ngươi không phải đang ngủ đồng sao? Cỡ lão cắn xì gà, trầm rãi nói. Dù hồn thế mà có thể bắt một cái lạc đàn, đó là mười phần hiếm lạ. Theo lý thuyết, tên hôn đảng kia xuất động lời nói, hẳn là đồng thời xuất động mới đúng. Kết quả một chiếc thuyền thuyền trưởng bị bắt được, đây coi là chuyện gì xảy ra? Chia ra hành động, vẫn là đều có mục đích. Ti giờ dầu nghe vậy ngược lại là sững sờ một chút, quái gì mắt nhìn cỡ lão? Hàm răng đại trường, lộ ra lỗ hổng hàm răng, cười quái gì nói, ngươi không biết mèo. Ta biết cái gì? Cơ lão hỏi. Ha ha ha ha mèo, ngươi thế mà không biết mèo? Tỷ giờ rổ giống như là phát hiện cái gì tân đại lục mượn dạng, ngạc nhiên nhìn lấy cơ lão, ngươi là hải quân cao tầng, ngươi cũng không biết, thật sự là lợi hải mèo. Cơ lão sắc mặt nhất âm, nắm chặt chuôi đao, ngươi muốn nếm thử đã lâu tư vị hả? Tỷ giờ rổ. Ha ha ha ha mèo, không muốn tức giận như vậy mà cơ lão, muốn hay không đản một chút? Tỷ giờ rổ con ngươi đảo một vòng, ta cho ngươi biết ngươi không biết sự tình, ngươi thả ta. Dù sao bắt được ta lời nói, ngươi là muốn cùng Tiệp Đề Đốc khai chiến. Hiện tại Hải quân không có chuẩn bị sẵn sàng à? Ngươi cầm ta muốn biết liền có thể biết tin tức đàm phán. Cỡ nào Thiêu Thiêu Mi thế nào? Tại Tân thế giới khi tứ hoàng thủ hạ khí nốc. Còn có Hải quân không giờ khắc nào không tại chuẩn bị, chưa từng có làm không chuẩn bị sẵn sàng sự tình. Ta đến cũng là cái tín hiệu. Mà lại ngươi cho rằng Tiệp tên hỗn đản kia sẽ đến cứu ngươi? Hắn hội nỗ lực đại giới cỡ nào tới cứu ngươi? Ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lời này để dĩ dở dở cái chán đầy mùi hôi. Lại nói, ngươi xác định hắn có thể cứu được ngươi, ngươi thế nhưng là rơi trên tay của ta, ta cùng người khác không giống nhau, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta không quan tâm ngươi có bí mật gì, cũng không quan tâm bên trên đối mặt với ngươi có ý kiến gì không. Cở lão vô vô vào đao, một khi sự tình vượt qua ta đó trước, ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi, tí giờ rồi, ngươi tốt nhất đừng cho ta chơi hoa chiêu gì, nhận mệnh là ngươi đường ra duy nhất. Tí giờ rồi chính là biết điểm ấy, mới muốn cùng cờ lão làm giao dịch. Nam nhân này cùng hắn hại quân khác biệt, trên tay hắn thế nhưng là rất ít để lại người sống. Rơi vào trong tay hắn, hắn khả năng liền tiến ỉm kèo đao tư cách đều không. nhưng gỡ lực thực cũng liền nói một chút, hắn này rõ ràng tiệp tên ngu ngốc kia sẽ tới hay không cứu, con hàng này ẩn nhận rất lợi hại, cũng lại am hiểu đánh bạc, cười một tiếng lao ca cực còn vẹn vẹn tại một số việc bên trên, nhưng là tiệp cực, là sẽ đem mệnh không thèm đếm xỉa loại kia cực. cái này dẫn đến cỡ lão đoán không rõ hắn con đường, loại người này, cỡ lão sẽ không coi thường. tại tí giờ dỗ bị bắt giờ khắc này lên, cỡ lão liền phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. người này là không thể hiện tại chết, cỡ lão lão ra tử cùng cười một tiếng, như vậy người này hiện tại khẳng định là không thể chết nhưng là hắn có chết hay không đang bị nắm một khắc kia trở đi liền không trọng yếu. Tiết tên huấn đảng kia để ý không phải người này mà chính là cái này phía sau mang đến ảnh hưởng. Nếu như phù hợp lợi ích của hắn, nói không chừng hắn thực biết đánh nhau một trận. bất kể như thế nào, chuẩn bị phải làm cho tốt. Cực lỗ cắn xì gả cười nói, may mắn đi, tỷ dở dỗ. áp giải ngươi phối trí thế nhưng là rất cao. nhà ta lão gia tử bị ta gọi tới, tân tấn đại tướng phủ gì tỏ dạ cũng tại, tăng thêm đông đảo trung tướng tỷ dở dỗ. đây cũng là ngươi nhân sinh lớn nhất rõ thời khắc. lão gia tử cả to hổ, hai cái đại tướng tại cái này. Quản địch nhân là người nào, đều đại biểu cho an toàn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và Vũ Kệ Mẩn Hải hấp kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 910, nên giận thì giận, nói nghỉ liền nghỉ. Vậy thật đúng là vô thượng đãn ngộ meo. Đối với cái này, Tỷ giờ Dụ chỉ cười một chút bên ngoài, không có gì có thể nói. Nhìn lấy Tỷ giờ Dụ tuy nhiên âm trầm nhưng còn mang theo điểm hy vọng thần sắc, khờ là hơi hơi khiêu mi. Xem trọng hắn. Hắn đối một bên rủ ôn ph nói một câu, quay người liền hướng trong căn cứ đi. Du Hột mở đầu há miệng, muốn nói điều gì, nhưng nhìn hắn bóng lưng lại nhìn lấy mới thở ra hơi tay lơ, lại nói không ra lời. đúng. cỡ nào nhanh đến cửa trụ sở lúc, đống nhiên dừng lại, xoay người nói, ngươi làm không tệ, về sau thu liệm một chút ngươi cười cho đi, bộ kia khuôn mặt sẽ không cho ngươi mang đến cái gì, thân là thất vũ hải, đến có uy nghiêm một điểm. nói, hắn cái này mới đi vào khu vực, ma duon chỉ cảm thấy tâm lý một tảng đá lớn rơi xuống đất, trong nháy mắt có như chút được gánh nặng cảm giác. ý tứ này, tựa như là thành, cảm tạ. hắn đối cỡ lục túi người chào thật sâu, chờ đến cỡ là hoàn toàn biến mất, hắn mới ngồi dậy. Hoạt động một chút chính mình khoe miệng, lại phát hiện nụ cười này tại bình thường trạng thái dưới đã cứng ngắt xuống tới, vẫn luôn duy trì có đường cong bộ dáng. Ta nụ cười không có lực tương tác sao? Hắn nhìn về phía đã gồng, cũng là quá có lực tương tác để cho người ta cảm thấy ngươi không có uy hiếp. Đã gồng thở dài, cũng không có hy vọng. Taylor không dám cùng chính mình mạnh miệng, lại thỉnh thoảng dám cùng duôn sắc hai câu, trừ phi duôn thật tức giận đến khoe miệng đổ dưới. Thế nhưng là làm cho khoe miệng của hắn đổ xuống tới, vậy cũng là sự tình đến nghiêm trọng cấp độ. Cái kia Kim Nê nói rất đúng, bộ kia nụ cười thực không có bất kỳ cái gì ý tứ, nên khóc liền khóc, nên cười liền cười, tùy ý huy sai chính mình cường đại, mới là cường giả phải có chi tư. Dù hồn không mang theo bộ kia nụ cười, vẫn như cũng là tộc trong mắt người anh hùng cùng lão đại, mà mang lên bộ kia nụ cười, ngược lại để cho người ta khinh thị. Tại cớ lão trong mắt, dù hồn bộ kia nụ cười, thực là vô dụng. Hắn rất lợi hại có thể hiểu được vì tộc nhân sinh tồn mà lộ ra hèn mọn nụ cười này loại ý nghĩ, nhưng là ở cái thế giới này, một bộ này không dùng được. Tại loại này duy tâm duy ý chí thế giới bên trong, vi phạm tự thân ý chí, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Sau đó lâm vào mê mang, bọn họ đã có săn ví dụ, dẹp vì có thể âm mưu thủ đoạn, nhưng lại không thể mất bản thân ý chí. Nên giận thì giận, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, nói nghỉ liền nghỉ, mới hiện lộ ra người chi tâm ruột. Liên liên cớ lão chính hắn, đều bị đồng hóa thành cần mắng cứ mắng nên đánh liền đánh, ta khó chịu ngươi liền muốn không may bộ dáng. Hắn muốn kìm nén, này là rất khó thụ. Cái kia dù ổn, cũng không phải là trời sinh cứ như vậy một bộ vẻ mặt vui cười, tương phản, cớ lão nhìn ra được, trong lòng của hắn bạo lệ không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Cái kia phát ngôn bừa bãi gọi Taylor, luận bạo lệ trình độ, dù hồn thật triển lộ ra có thể vung hắn tốt mấy con phố đều không mang theo trôi đi. Nhưng nghẹn quá ác, nhìn tình huống tựa hồ thời gian rất lâu không có tiến bộ, lấy hắn hiện tại tuổi tác, đoán chừng ngay tại thời đỉnh cao, nhưng nếu như năm đó tâm hắn nghiệm có thể thông suốt một điểm, nói không chừng hiện tại hội càng mạnh. Chứ nhưng thực lực bên ngoài, làm người cũng còn có thể, vì tộc quần cam nguyện cúi đầu, bản thân cũng rất có lý tính, để hắn khi thất Vũ Hải lời nói, có một đầu tuyển đường đi có thể cam đoan an toàn. An bài một chút phòng ta, ngoài ra để cho đám hải quân không muốn căng đến thật chặt đám người kia hội giúp chúng ta giải quyết hết, cho bọn hắn mấy cái lều vải còn có sinh hoạt vật tư, an phương diện không muốn bận đãi. Hắn phân phó lấy cùng đi tới cơ địa trưởng. Vâng. Cơ địa trưởng túi chào nói ra. vị này cơ địa trưởng là bản bộ thượng tá, j 314 tri bộ chỉ là tân thế giới một cái tiểu tri bộ, sung làm tiền tuyến điều tra loại hình nhân vật, binh lực đương nhiên là không đủ. Nếu như toàn vây quanh ở cái này trông giữ thì giờ dội lời nói, cái kia còn có làm hay không sự tình. Tí giờ dội là rủ ôn bọn họ bắt, vậy thì do bọn họ đến xem. Lều vải sao? mắt thấy đám hải quân cho nửa ngư nhân thụ thương tộc nhân băng bó, lại đem lều vải cho lấy ra, đâm vào cảng khẩu quảng trường, lại lấy ra mấy cái nóng hôi hổi trang đầy áp thức ăn bát ô tô, tay lơ lạnh hừ một tiếng, còn tính là có điểm tâm. nộ khí ngược lại là tiêu giảm không ít. thực hắn không có gì sở cầu, hết thề không cam lòng, tất cả đều bắt nguồn từ không tôn trọng. nhưng bây giờ nhìn lấy bọn này hải quân bận trước bận sau, tiêu gọi người băng bó, cho bọn hắn làm lều vải, lại chủ động chào hỏi bọn họ tới dùng cơm, tay ngược lại là cũng không có gì hoan khí. hắn đại não rất đơn giản, sở cầu cũng rất đơn giản công bình. Hắn chỉ muốn công bằng. Bọn họ bắt lấy hải quân địch nhân, như vậy hải quân hảo hảo đợi bọn hắn, dù là không có đi vào khu vực cũng không quan trọng. Nửa ngày về sau, bầu trời xuất hiện một đoàn hoàng quang, buông xuống tại Z314 chi bộ. Nó rơi trên mặt đất, nổi lơ lửng áo choàng, sờ lên cầm đánh giá bị tỏa liên chói lại một tí giờ rồ, quyết mở miệng nói, "A thật đáng sợ đâu, thật bị bắt lại à, ác chính vương." Kỷ Dật. Tí giờ rồ mở mắt ra, trông thấy kỳ dị tại này nhiều hứng thú đánh giá hắn, cười ha ha, "Ngươi thật đúng là đến mèo." Ha ha ha ha. Nửa ngư nhân nhóm hướng phía cái kia đại thúc nhìn sang, dù Hồn bọn bốn người trong lòng run lên. Lại đến một cường giả, vẫn là đổi danh thế giới đại tướng. A. Lúc này chú ý tới ánh mắt, nhìn về phía dù Hồn, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xem thấu dù Hồn bọn họ bản chất, "A nửa ngư nhân à, thật sự là hiếm thấy, các ngươi tập hợp một chỗ." "Vâng, Kỷ đại tướng." Dù Hồn muốn có người, nhưng thân thể vừa cố lượng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thẳng tắp lưng, nhìn Kỷ nói, "Ta là cái này bộ lạc thủ lĩnh, là sở hữu nửa ngư nhân vương." Lời này để đạt gổng trong mắt hơi co lại, vô ý thức nhìn về phía Dụ Ồn. Vương, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có xưng hô như vậy qua. Nhưng nghe, giống như rất không tệ bộ dáng. Thế giới khẳng định có rất nhiều nửa ngư nhân, nếu như Dụ Ồn trở thành thất vũ hại, vậy thì có đầy đủ hy vọng cùng danh tiếng, những cái kia nửa cá người biết được Dụ Ồn đại danh lời nói, nhất định sẽ đến đây. Chờ chậm rãi thu nạp những cái kia bị ức hiếp bị xem thường nửa ngư nhân lời nói, đến kích thước nhất định về sau, nói không chừng thật có thể tạo ra một cái nửa ngư nhân vương quốc. Như vậy cái này Vương Dương nhưng có thể làm. Nếu như dù ôn có thể trở thành sở hữu nửa ngư nhân vương này phải là nhiều đại thành cửu. Đã gồng ánh mắt lộ ra một tia mê mẩn. Như vậy, có lẽ hắn liền có thể trở thành bọn này nửa ngư nhân. Tệ tướng, vương sao? Thật đáng sợ đây. Kiến gật gật đầu, cũng giới thiệu chính mình, lão phu là kỷ kì... sĩ, hải quân bên trong đại tướng, Ân tên ngươi ta nghe qua, rất không tệ người, bắt lấy tỷ giờ rủ giao cho hải quân, là muốn trở thành thất vũ hải sao? Đây thật là cho chúng ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, bất quá, làm rất tốt. Kiến cười một tiếng. Mấy người đối một tên theo tới Hải quân chủ có nói, "Cờ lão đâu?" Trung tướng ở căn cứ bên trong, ta cái này qua thông báo." Lý quát quát tay, ngăn lại cái này Hải quân lời nói, một người chuyển trong căn cứ đi đến, lao phu qua tìm hắn đi." Nói, một mình hắn lung la lung lay, hai tay sắp đâu đi vào trong căn cứ. "Năm ngoái thất tịch ta cho mọi người biểu diễn uống nước, cô độc. Năm nay thất tịch ta cho mọi người biểu diễn một cái thanh hoa, mẹ góa con tôi. Mẹ góa con tôi. Mẹ góa con tôi, mẹ góa con tôi, mẹ góa con tôi, mẹ góa con tôi, mẹ góa con tôi, mẹ góa con tôi." Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kệm mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 911, tỷ giờ rồi hắn đang chắc. Trong căn cứ cơ địa trưởng văn phòng, cỡ lão đến từ về sau, phòng làm việc này tự nhiên là bị hắn cho chiếm cứ, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đưa lưng về phía bàn công tác, nhìn lấy hậu phương cửa sổ, chính thông qua cửa sổ nhìn lấy dưới cảng khẩu quảng trường. Y chậm rãi đi vào, nhấc tay chào hỏi. Cơ lão giật nhẹ khoe miệng, đứng người lên, nói, "Lão gia tử, tốc độ ngươi hẳn là nhanh hơn ta đi, coi như chúng ta khoảng cách không giống nhau." cũng không trở thành chấm nửa ngày á nửa ngày thời gian rất lợi hại kinh hãi, vạn nhất kịp tới đánh lén, nơi này không ai có thể ngăn cản cho hắn. Nha, lão phu tại nhân sinh đạo lộ bên trên hơi suy nghĩ một chút, dù sao lớn tuổi. Kích lộ ra hòa ái nụ cười, ngồi lên cờ lão nhường ra vị trí. Lão gia tử, ta có cái hàng tốt, ngươi nếm thử. Cờ lập từ trong ngực móc ra thiếp vàng hộp xì gà, xuất ra bên trong một chi sợi lấy hoàng kim cùng bạch văn xì gà, đưa cho lão gia tử. Lão phu đã giơi cái này thật lâu a, đều là đang hút thuốc lá. Kỷ nhìn một chút này xì gà, vẫn đưa tay cầm tới, bất quá ngươi cho. Lão phu tiếp chính là, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cớ lão cười một tiếng, xuất ra cái bật lửa đánh một chút dòng dọc, toát ra hỏa diễm sau cho kịt lốt, theo này xì gà bị hỏa quang dẫn đốt, thì hít một hơi, phun ra một đoàn như là khí kình đồng dạng khói bụi về sau, liền kinh ngạc nói: "A thật đáng sợ đâu, lại có thể làm ra như thế sức lực vị đạo, sản phẩm mới sao?" Một cái hải tặc khai phát sản phẩm mới, vị đạo còn có thể đi, lão gia tử, đây là ngươi đến, ta lấy vì số không nhiều hàng tồn chiêu đãi ngươi." Cớ lão cười cười, một lần nữa xuất ra một cái đặc cung bản hộ xỉ gà từ đó xuất ra một cây nhóm lửa. Hàng tồn là thật không nhiều, cứ như vậy một hộp còn thừa lại 5 chi, cho lão gia tử một cây chỉ có bốn chi. Cái đồ chơi này, hắn đều là tỉnh lấy rút ra. Bởi vì hắn xác định, cái kia Samuel Liam không có xỉa gà tường quan sản nghiệp, chính phủ không có tra được, hải quân cũng tra được, mà lại dùng đường vận cùng hút sức lực đến xem, hẳn là bản thân hắn năng lực sản phẩm, vậy liền không có cách. Đường Đường Hải quân trung tướng không cùng hải tặc làm giao dịch. Chủ yếu là từ nơi này a cái hắn ghen ghét đồ chơi trên tay mua đồ không tốt lắm, con hàng này không tại đại hải trình ăn với đau khổ. Hắn cờ lão làm sao lại tâm thuận? Đối phó ti giờ rộ việc này, chúng ta nghiên cứu qua không có. Cờ lão hỏi. Kỵ sĩ cười ha hà nhìn về phía cờ lão, chính ngươi không có một cái nào để án sao? Ta có thể có cái gì để án? Việc này bản bộ làm quyết đoán đi, ti giờ rộ đã đến tay, thả đi là không thể nào thả đi đi. Nhưng cụ thể bắt hắn làm thế nào? Cờ lão hỏi. Kỵ sĩ lên cằm, nói, bản bộ bên này là có quyết đoán đâu, dù sao lão phu đều đến, phía trên ý là, nếu như có thể ngay tại chỗ đánh lén giấu đen cũng không tệ, nhưng nếu như không có người đến lời nói. Liền đem tỷ giờ dồ ném vào ỉm kèo đao. ỉm kèo đao coi như, đây chẳng qua là để hắn tiếp tục sống sót mà thôi. Cớ lão ngâm lại, nói, nếu là không đến lời nói, lấy tới bản bộ liền sử quyết đi. Nếu như đây là ngươi yêu cầu lời nói. Ký gật gật đầu, cười nói, không có vấn đề nha. Cớ lão nhìn về phía cảng khẩu ngoài sân rộng mặt, vậy thì làm như vậy đi. Mấy ngày sau, một chiếc kim quang lóng lánh cự đại kim sát hạm tuyển đến. Kim nghe hảo. Lần này tàu thuyền, là đầy biên người cơ các thân tín nhóm mở ra thuyền mang người tất cả đều tới nhìn lấy này chiếc cực kỳ khoa trương kim sắc hàng thuyền nửa ngư nhân mỗi cái đều mở to miệng thật lâu không thể khép kín thật to lớn a tay lơ lẩm bẩm chúng ta về sau cũng có thể có loại thuyền này sao có ngọng tưởng là chuyện tốt mẹ sệ mẹ đến một câu làm một cái lao hắc ăn hắc đoàn thể mẹ sệ mẹ kinh nghiệm mười phần thuyền này mặt ngoài có thể tất cả đều là kim mà tại thân tàu này dùng hoàng kim điêu khắc kim loại thân thuyền độ cứng giống như không thấp loại thuyền này Liên quan công nghệ còn có hạch tâm kỹ thuật, bọn họ có nhiều tiền hơn nữa đều không có cách nào đi hoàn thành, chớ nói chi là, bọn họ còn không có tiền. Đều là nổi danh tướng tá. Du hồn thì là nhìn chằm chằm từ phía trên đi xuống người, nói ra, Lam Chim En, Đại Thương Ngư Bồ, Cự Thốn Ca, Ô Lang Cụ Rồ, còn có cá voi trắng gì đã, tất cả đều là tân thế giới chứ danh. Ta là Hạo Điệp. Nơi xa đi qua gì đã đột nhiên quay đầu, không giữ chừng dù ồn phiết một chút, hừ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Lại qua một ngày, Z314 chi bộ nghênh đón sau cùng trợ giúp. Từ phụ gì tỏ giả cười một tiếng chỉ huy 10 chiếc tàu tiến đến, đem J314 khu vực hạng cái chặn lại. "A thật là rất cáo kình ý tứ." Cười một tiếng từ từ nhắm hai mắt, lấy tay trượng một bên dò đường một bên từ thân tàu dọc theo dưới cầu thang đến, đối bên kia bị chói chói buộc tỉ giờ rồ đến một câu. "Bất quá, tựa hồ cũng không có nhận mệnh, là tại hy vọng lấy cái gì không? Là cái ương ngạnh hải tật đâu, đáng tiếc, tại hạ là hải quân, sẽ không để cho ngươi hy vọng đạt được." Cái kia cường hãn kiến văn sắc, hoàn mỹ cảm giác tỉ giờ rồ tâm tình. Cười một tiếng la ca. Lúc này Cơ lão xuất hiện tại cả cầu, giang hai tay đối một cười cười nói, "Ta có thể chờ ngươi nửa ngày." Cơ lão tại hạ chạy đến, cũng là cần thời gian. Cười một tiếng gật gật đầu, nói, "Đến là được, chúng ta cái này phối trí, không ai dám đến cướp." Cơ lão trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hắn liền sợ dâu đen tại bọn họ trợ giúp không có trước khi đến kết ngục. nói như vậy, cơ lão cũng chỉ có thể sớm xử lý tí dở dở, sau đó cùng dâu đen làm đến một trận. Bất quá mấy ngày nay, hắn kiến văn sắc một mực ngoại phóng, thời khắc thao túng nước biển, một khi phát hiện dâu đen khí tức, liền chuẩn bị trước dùng nước biển quái Bất quá không có phát giác được người. Ha ha ha meo, thật sự là khoa trương đâu, thế mà thật toàn đến. Tỷ giờ Dỗ nhìn chằm chằm Cỡ Lão cùng cười một tiếng, còn có cái kia ở hậu phương dần dần tới gần kì dị giật giật, cười mang theo điểm hư. Được, có thể giao tiếp. Cỡ lão mắt nhìn Tỷ giờ Dỗ, cánh tay nhấc động, mang ra một đạo tản ảnh, chỉ gặp một đạo trạng kích lướt qua, chặt đứt Tỷ giờ Dỗ dưới chân xiển xích. Ngươi làm mình đi, vẫn là ta giúp ngươi." Cỡ lão đối hắn nói. "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí." Tỷ giờ Dỗ nhạy cảm phát giác được bị hỗ trợ đoán chừng không có chuyện gì tốt, đứng người lên hoạt động một chút đi đứng. Nhanh chân hướng phía này, lớn nhất kim sắc hạm thuyền này đi đến. Mười chiếc đại quân hạm, một chiếc kim nê hảo, tăng thêm lão gia tử cùng cười một tiếng, còn có đông đảo trung tướng, dẹp ba toàn thể. Đến. Tới đi tiệp. Cơ lơ trong mắt nổi lên một đạo ngân sắc, ngươi dám đến ta liền dám đánh ngươi. Hắn không chắc tiệp hành động, nhưng là tiệp cũng đừng hỏng tại hắn cái này cần đến chỗ tốt, bắt người không có khả năng thả, ngươi muốn làm vậy liền làm một trận, chỉ đơn giản như vậy. Avagloti Zero, người này hắn đang chắc, chính hắn nói. Chương 912, Tỷ Zero, thật có lỗi a. Lúc này, Du Gôn Phi tới, muốn nói lại thôi nói vậy chúng ta trở về chờ tin tức đi đương nhiên ngươi cũng có thể chọn trước chỉ bắt lấy tỷ giờ dội sự tình sẽ để cho ngươi nổi danh đại hải cỡ nào nói một câu cũng liền lên thuyền kim nê hào mang theo 10 chiếc tàu chiến cất cánh hướng bản bộ tiến lên đem chung quanh đều cho ta xem trọng mặc kệ là cái gì thuyền ta đều muốn một cái cụ thể báo cáo sau khi lên thuyền cỡ đã phân phó lấy mọi người sau đó nhìn về phía minh mông đại hải tại chi bộ khu vực không phải nguy hiểm mà là tại cái này đi thuyền bên trong mới là nguy hiểm nhất râu đen không nốc nếu như muốn tiến công lợi nói, dựa vào khu vực cứ điểm phòng ngự có thể cho hắn tiền để liền cần nhận chịu tổn thất, mà một khi đến bản bộ, kia liền càng an toàn. này duy nhất có thể động thủ, chỉ có ở trên biển. nhưng là ở trên biển, bọn họ hiện ở cái này phối trí, hoàn toàn không là vấn đề. cỡ là thế nhưng là làm tốt hết thể chuẩn bị, thỉnh nếu là dám đến, liền muốn chuẩn bị kỹ càng đầu rơi máu chảy. mà liền tại Kim Nê Hảo đi thuyền không có 2 ngày thời gian, tại này hải vực nơi xa, mấy chiếc cự đại hạm thuyền cũng ở hậu phương theo đuôi, chỉ là khoảng cách, hoàn toàn để cỡ là không cảm ứng được. Những này hạm thuyền bộ dáng rất quái lạ, cự đại hạm thuyền hai bên, còn cột hai căn cự đại một đầu, một đầu trung gian còn có họng tháo, vốn nơi đó toàn thân đen nhánh, vẽ lấy một bức ba cái đầu lâu cơ sĩ, rất khó khăn. Lúc này, một chiếc hạm thuyền phía trên, một cái cao gầy nam nhân rơi lên xuống ống, dùng tới mặt ống nhắm nhìn chằm chằm phía trước, nhìn một hồi, hắn mới lắc đầu, đối một cái khác chiếc hạm thuyền lớn tiếng nói, thuyền trưởng, phu gì to dạ, im nghe đều ở phía trên, lực lượng hộ vệ quá cao, muốn đi sao? Người này, băng hải tặc dâu đen số ba thuyền, thuyền trưởng, siêu âm tốc văn ổ chủ nói bao nhiêu lần muốn gọi để đốc. Phu cận trên một con thuyền, một cái mang theo cao mũ dạ thoa tươi đẹp son môi nam nhân kêu lên, sau đó nhìn về phía ở giữa nhất tàu thuyền, ma quỷ cảnh sát trưởng lạm phỉnh hệ, băng hải tặc dâu đen số 5 thuyền thuyền trưởng. thật ha ha ha ha. Chiếc thuyền kia bên trên, hình thể to lớn, mang theo có 3 cái đầu lâu thuyền trưởng mũ, cái cảm xúc lên có thể đến bụng ghim cây roi dậm rạp dâu đen người phát ra cười to. băng hải tặc dâu đen để đốc, mới tứ hoàng, ma san dê thịt. nay thật đúng là không có cách nào đâu, khổng lồ như vậy lực lượng, muốn cứu đồng bạn cũng làm không được à hắn cười to vài tiếng về sau, nói, tí giờ rồ ra hỏa này, không may bị người bắt lại, này cũng không có cách nào, ta hội báo thủ cho hắn. tiểu nhóm, quay đầu đi, cứu không tỷ giờ rồ. văn ổ chu để xuống xuống, lắc đầu nói, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn a. khu khu cụ, Phu cận trên một con thuyền, một người mặc trồn nhung áo khoác, tựa hồ toàn thân đều tại da lông bên trong người khục vài tiếng, mang theo một bộ tùy thời muốn bệnh chết bộ dáng, nói, vận mệnh thường bị người dùng để cân nhắc người tồn tại, xem ra vận mệnh không có chiếu cố tỷ giờ rồ đây. băng hải tặc dâu đen số chín thuyền trưởng từ thần do quy mất đi một đồng bạn a mâu lộ hoác hoác hoác hoác bên cạnh trên một con thuyền một cái có mũi dài nữ nhân lộ ra nụ cười Bang hải tặc dâu đen số 6 thuyền trưởng cả tạ gì nạ để vòn ngay tiếp theo dâu đen tổng cộng 9 chiếc thuyền lúc này toàn tụ tập tại này đại biểu cho dâu đen toàn đoàn đều tại cái này tại song phương tầm mắt căn bản chạm đến không tới chỗ đi theo ngược lại là có cái chủ ý lạp phịt tẹt thân hình nhảy một cái rơi vào tiệm bên lề nói tí giờ do bị bắt đã là kết cục đã định chúng ta không cứu hắn hắn liền sẽ đem bí mật nói ra không bằng không tới sao Kim Nê Hào bên trên, Cỡ Lão liền ngồi sồn ở bong thuyền, nhìn về phía trước đại hải, đến bây giờ hắn đều không cảm giác được dâu đen khí tức. Xem ra là không tới. Hắn quét mắt bong tàu bị chói lại một tí giờ rổ, cười nói, lại hai ngày nữa liền muốn đến bản bộ, xem ra là không người đến cứu ngươi. Tí giờ rổ lộ ra đủ cười, không đến cuối cùng cũng không biết ta mèo. Có đúng không? lòng dạ cũng không nhỏ, không hổ là tầng thứ sáu tội phạm. Cỡ Lão lắc đầu, mỉm cười. Trung tướng. Trung tướng. Đột nhiên, một tên phụ trách thông báo hải quân ôm điện thoại trùng chạy tới, hoảng sợ nói, đúng. Đúng. Thật ha ha ha ha. Không đợi này Hải quân nói xong, điện thoại trùng liền phát ra một tiếng quái dị lại cao vút tiếng cười. Cú điện thoại kia trùng bộ dáng biến thành một cái có hắc sắc rìa mép, cười rộ lên còn thiếu mấy khỏa răng bộ dáng. Ồ. Tỉ nghe được tiếng cười, nhìn sang. Cười một tiếng lỗ thay nhất động, nắm chặt trong tay gậy trống. Thì a. Cớ lão nhìn chằm chằm điện thoại trùng, cắn sỉ gà chậm rãi phun ra một làn khói mù, ngươi nhìn tinh thần không tệ lắm. Cớ lão. Lần trước từ biệt, ta thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi a. Điện thoại trùng cười to nói. Có đúng không? ta cũng thật muốn ngươi, muốn thời khắc đem ngươi chìm đến trong biển. cờ lắc xách một tiếng, nói, làm sao ngươi biết ta dây số? còn có, gọi điện thoại cho ta tính toán có ý tứ gì. thật ha ha ha ha, uy, tí giờ rổ, ta biết ngươi nghe được. điện thoại trùng lời nói phong nhất chuyện, trực tiếp kêu đi ra. lời này để cờ lắc ánh mắt quét hướng bốn phía, nhưng vẫn không có trông thấy có thuyền bỏ dáng, kiến văn sắc cũng không cảm ứng được. nhưng là đối phương có thể xác định tí giờ rổ ngay tại bên cạnh mình. tay bắn tựa à, đáng chết van ổ chủ cờ lắc mặt nhất âm, có thể làm đến loại này cực xa xem cách. Chỉ có tay súng bắn tựa kia. kia. Uy, tí. Người tới cứu ta sao? Tỷ giờ rồ hét lớn. A thật có lỗi, phần này vũ lực thật sự là không có cách nào cứu a, ai bảo ngươi không cẩn thận bị hải quân bắt lấy đâu, ta đến nói cho ngươi, ta không cứu. Điện thoại trùng bên kia nói ra. Lời này để Tỷ giờ rồ thần sắc đọc lại, sau đó quát, uy, ngươi nói đùa cái gì? Đó cũng là không có cách nào à? Cặc ha ha ha, người muốn vì chính mình thất bại tính tiền a. Tỷ giờ rồ, thật có lỗi. Còn có, cơ lão, phần này tình nghĩa ta là hội nhờ kĩ. Điện thoại trùng cười nói. Ngươi không biết đi, ngươi tuy nhiên lúc ấy ngăn cản ta thu hoạch được lão cha lực lượng, nhưng lão tử cuối cùng vẫn là tìm tới, tắc ha ha ha, ngươi vô pháp vĩnh viễn ngăn cản ta, trên thế giới có rất nhiều người không tưởng được sự tình, ngươi cũng không có cách nào khắp nơi đều có thể giải quyết. 3. Cố Hư trực tiếp đưa điện thoại cho Quả Điệu, chớp mắt chừng một cái, lão tử nghe ngươi cái này ngu ngốc nói chuyện làm gì? A không tới sao? Kính sớ lên cằm, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đây là điều đương nhiên. Cười một tiếng gật đầu nói, chúng ta bên này lực lượng thế nhưng là rất mạnh. Ha ha ha ha, thật sự là không có cách nào meo bị từ bỏ mèo. bây giờ rồ tại này cười, cái kia coi như, chớ có trách ta không nói đạo nghĩa tiệp. các ngươi muốn biết tiệp muốn làm gì sao? ta biết à, hắn muốn đi ạ lạ bạ tản tìm minh vương, bởi vì ạ lạ bạ tản quốc vương, cụ dạ biến mất ta. hôm nay bởi vì tình huống đặc biệt, thực tế là ta e mò, cho nên càng ít điểm, ngày mai sẽ thêm càng. chương 913, tướng ăn quá khó nhịn. cụ dạ, ạ lạ bạ tản quốc vương, câu nói này để ba người đều là sững sờ. ha ha ha ha meo, các ngươi thế mà cũng không biết meo, hai cái đại tướng thế mà cũng không biết. Là mù gẳng sở không có bạo lộ ra sao? Các ngươi thế giới hội nghị trong lúc đó, thế nhưng là xuất hiện người chết ta. Tỷ giờ rồi cười to nói, thế giới hội nghị, không chết là quân cách mạng sao? Cỡ lão nhìn về phía cười một tiếng, cười một tiếng lắc đầu, không giả vờ không xác định chết hay không, bất quá biến mất là chân thật. Lúc ấy lúc chiến đấu, đến sau cùng hỏa diễm bao phủ trung quanh, người liền biến mất. Bên trong bao quát quân cách mạng ba cái cán bộ, không phải trên báo chí nói tới bốn cán bộ lớn, đi ô lạc bẹ tỉ cũng không hề qua đời giới hội nghị này. Cô dã tính toán chuyện gì xảy ra? Cỡ lão cao mày nói. Nha, lão phu cũng không biết đây, kỳ lạ đầu. Tại hạ cũng không rõ ràng, chính phủ thế giới cũng không có tương quan tin tức, ngược lại là tại hạ nói với hắn Mù Gặm Sở tin tức, cảm thấy rất hứng thú. Một cười nói, "Cớ lão tiên sinh." Lúc này, vị đùa đi tới, nói ra, chúng trì quốc quốc vương ruột tại tham gia David khai trương nghi thức thời điểm, mang đến Mù Gặm Sở vứt bỏ thuyền, có phải hay không cùng cái này có liên quan. Mù Gặm Sở bỏ thuyền. Cớ lão sững sờ một chút, lập tức liền kịp phản ứng, là liên quan tới cổ giả tin tức. Hẳn là. Kuzo đẩy tới kính mắt, Tại này phân tích nói, nếu như thế giới hội nghị xuất hiện quốc vương tử vong lời nói, tin tức này có lẽ sẽ bị đè xuống. Ngủ gật sơ bỏ tuyển đại biểu hắn hội phát biểu tin tức này, nhưng bây giờ lời nói còn không có phát biểu đi ra. Ha ha ha ha hamel chính là như vậy. Bây giờ rồi nói ra, cô già chết, có phải là thật hay không chết ta không rõ ràng meo. Công chúa vi vi tuổi hồ cũng biến mất, đó là cái thời cơ. Hiện tại ạ là bạ tản khẳng định là hỗn loạn, chí ít chưa kịp phản ứng, tìm muốn vào lúc này qua tìm minh vương thu hoạch được lực lượng meo. Minh vương, tại ạ lão bạ tản cảnh nội sao? Tại hạ có nghe qua truyền thuyết này bình khí. Cười một tiếng như có điều suy nghĩ nói: "A còn thật đáng sợ đâu, thế giới hội nghị người chết, lão phu thế nhưng là không rõ ràng a." Kiên quyết mở miệng, khoa trương nói: "Làm cái gì a?" Cỡ sắc mặt âm trầm xuống. "Thế giới hội nghị còn có thể người chết. Này không thể nào là quân cách mạng làm." Cỡ lão đối với chuyện đại khái hiểu một chút, "A lạ bà tản Vương tộc nở phệ tạ gì? Sáng lập chính phủ thế giới 20 vương một trong, cũng là một cái duy nhất không có tiến mã gì phụ không cùng Ngài Long Nhân gia tộc. Có lẽ bọn họ nắm giữ lấy cái gì bí mật?" để chính phủ thế giới trở mặt, nhưng là ở thế giới hội nghị ra tay, có phải hay không tướng ăn quá khó nhìn, mà lại bị mù gặng sơ biết, vậy liền sớm muộn sẽ bị toàn thế giới biết. Nghĩ đến cái này cỡ lão liền giận, bọn họ hải quân tại cái này tận lực duy trì trật tự cùng hòa bình, kết quả phía trên cho bọn hắn một chút, cái này làm có phải hay không quá không chính cống. Nói xong thăng bằng đâu, nói thật an toàn đâu, ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nhà. Điện thoại trùng lúc này đột nhiên tại này thông báo hải quân trên tay vang lên, này hải quân tiếp nhận, bên trong liền chuyển tới một thâm trầm thanh âm. Kim Nê. Ta là chính phủ thế giới quan viên, hiện tại truyền đạt mệnh lệnh, mặc kệ phát sinh cái gì, lập tức trở về bản bộ." Xẹt. Cố lão lông mày nhíu lại, vô ý thức hướng phía nhìn bốn phía, tại Kim Ngê hảo cùng tuyến đường đi thuyền tàu chiến bên trong, một tên trung tướng lúc này vừa vận thu hồi điện thoại trùng. Đó là chính phủ thế giới người. Hải quân khẳng định là có chính phủ thế giới người, điểm này không thể nghi ngờ, mặc kệ hắn là chính phủ vẫn là bản thân liền là chính phủ thế giới hải quân, nhưng là đã báo tin. Nhưng cái này cũng không có cách, thì giờ giờ này thanh âm bao lớn, phủ cận tàu chiến nhất định có thể nghe được. Kim Ngê Có nghe hay không? Lan mẹ nó đi một bên. Cớ lão đi qua cầm qua hải quân trên tay mịt rồ phồn, lao tử làm việc phải ngươi dạy. Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Ba. Nói xong, hắn cúp điện thoại, trở lại nhìn về phía Kỳ Dứt cùng cười một tiếng. "Cái này cũng không có cách nào đâu, có lẽ phải có đại động tác, lúc này vẫn là muốn nghe tới mặt mệnh lệnh à? Cớ lão." Kỳ Dứt cầm nói, "Chính phủ thế giới, ngay cả chúng ta đều giấu giếm sao?" Cười một tiếng ngẩng đầu nâng hướng lên bầu trời, thở dài. Cớ lão ngồi tại truyền bên cạnh rào chắn bên trên, một lần nữa nhóm lửa lên một điếu xì gà tìm muốn minh vương món đồ kia thật giấu ở ạ lạ bạ tại sao râu cổ đã tìm nhiều năm như vậy đều không tìm được hắn dựa vào cái gì có thể tìm được nhưng bất kể như thế nào con hàng này khẳng định có hắn con đường nam nhân này biết ăn nhẫn nhưng lại dám cược làm việc sẽ không không tối tha ha ha ha hamel ta tin tức này không tệ đi các ngươi tựa hồ rất kiếp sợ nha. uy kim nê nhìn tại tin tức này phân thượng ngươi thả suy lời nói đều chưa nói xong bôi đen mang cực tốc hiện lên cổ của hắn đem tỷ giờ rô đầu cho chém xuống tới cực là xuất hiện tại tỉ giờ dội hậu phương, thu đao vào vỏ, cắn xì gà thản như nói, ngươi vô dụng, tuyết không đến, ngược lại muốn đi ạ lạ bạ tạn, như vậy áp giải tỉ giờ dội ý nghĩa liền không tại, sớm cũng là chết, muộn cũng là chết, miễn cho đêm dài lắm ngọng, miễn cho đợi chút nữa chính phủ thế giới hỏi hắn đòi người cái gì, trước hết giết lại nói, chỉ là hắn muốn đi ạ lạ bạ tạn tìm minh vương lời nói, phía trên không có khả năng không có động tác, chỉ sợ chiến trường muốn tại này mở, Mã gì phỏ, nam, ư, hải quân biết tin tức, bắt gái kia tỉ giờ dội tiết lộ. Đỏ ra lão giả hai tay điện chung vào một chỗ, đáng giận mù gan sơ, cự tuyệt chúng ta đề nghị, thế mà còn để Hải tạc sớm biết tin tức, kết quả Hải Quân hiện tại cũng biết, sự tình làm ra, luôn có tiết lộ một ngày, đây là chúng ta sai lầm. Tóc ngắn lão giả nói, nhưng là rủi ro lão vì cái gì muốn muốn nắm thị dở dỗ, việc này thế mà không có cáo chi chúng ta, giống như không phải hắn bắt. Dâu dài lão giả nói, là một cái muốn làm thất vũ hải người, vì cái kia địa vị đi bắt thị dở dỗ, cỡ lão cũng chỉ là dựa theo Hải Quân phương thức làm việc, việc này không là hắn, Hải Quân sự tình không cần phải để ý đến. Trung quy là chính phủ ngoại tầng mắt mũi, ngược lại là dâu đen nam nhân kia. Hắn biết minh vương giấu ở ạ là bạ tạn. Địa đồ lão giả trầm giọng nói. Cầm đao lão giả sát đao, thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ạ là bạ tạn phải làm cho tốt bố phòng, không thể để cho dâu đen đạt được. Chúng ta biết được hắn mục đích là được. Đỏ da lão giả nói, cũng có thể đợi đến hắn tìm tới minh vương về sau lại ra tay, vừa vặn cũng có thể đạt được minh vương. Lại là một trận trên đỉnh sau tóc quan lão giả lầm bầm, thăng bằng đã bị đánh phá. Thăng bằng loại vật này không có khả năng vĩnh viễn duy trì, chúng ta có thể làm chỉ có tại lập tức làm ra sắc nhất quyết đoán. Dâu dài lão giả nói ra, cứ như vậy định, để đám hải quân hồi vốn bộ, phái một số người qua ạ lạ bà tạn. Địa đồ lão giả gật đầu nói, chương 914, không thích hợp a. Kim Nê Hào bên trong, bong tàu vết máu đã bị người Lao sạch sẽ, tí giờ rồi thi thể bị ném tiến hải lý. Hiện tại toàn bộ hạm đội đều tại hướng bản bộ di động. Mà tại tầng trên cùng trong văn phòng, Cát Cung Mịu Đùa cùng nhau mà đến, hướng cờ lão tỉnh tội. Cỡ lão tiên sinh. Hai người lúc này ở cỡ lập trước mặt cúi đầu, Mịu Đùa mở miệng trước nói, ta cho chúng ta lần trước làm việc bất lợi đến đây tình tội, là chúng ta không có đem nhiệm vụ coi trọng, dẫn đến phát sinh ác liệt như vậy sự kiện. À cái kia à, người có thất thủ nha, thế giới ý chí lại không theo chúng ta mà chuyển động, hơn nữa còn là khai trương cái kia mấu chốt, giải quyết là được. Cớ lão ngồi ở chủ vị bên trên, khoát khoát tay, hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ phải giải quyết, hắn xác thực không có gì để ý. Bất quá cái năng lực kia, ngược lại là có chút ý tứ, lại có thể đồng hóa tư tưởng, sau đó đem thuần phục, nhưng giống như Cớ lão để mắt nhìn Macas, tinh thần loại năng lực đối phó con hàng này đó là đơn thuần duồng công những cái kia bị trói người đâu không ai xảy ra chuyện a cờ la hỏi không người thụ thương đồng thời tại sự kiện lần này về sau bọn họ biểu thị hội ủng hộ david lý niệm cát nói ra cái năng lực kia bị cát phản phệ về sau những quý tộc kia cũng bị cát tư tưởng truyền lại đưa bây giờ trở nên dị thường chính nghĩa ngược lại để david làm lên sự tình đến ngược lại có căn cơ trước kia là đi tầng lộ tuyến vứt bỏ thượng tầng lộ tuyến hiện tại là thượng hạ cùng muốn riêng là hiện tại là thượng tầng khả năng so tầng còn phải hiểu như vậy sự tình liền rất tốt làm Nhưng điểm này, Cố lão là không biết. Hắn gật gật đầu, không có việc gì là được, vậy chuyện này coi như xong. Nói đến, khai trương nghi thức đến bao nhiêu người a, nghe tình huống thẳng tịnh đại. Nay nửa chiếc có giản thị rọ rổ đã sớm giao ra, cũng đã sớm cải tạo thành tham quan thuyền, giống như nghe nói khách đến thăm người thật nhiều. Cố lão tiên sinh, lấy quốc vương mà tính lời nói, tổng cộng đến 53 tên quốc vương, bên trong 15 tên là David ở thế giới hội nghị nhận biết. Ủy bùa đàng Hoàng nói, người này vẫn rất nhiều, được, vậy cái này tham quan nghiệm xem như mở. Cố lão gật gật đầu, nói, đến bản bộ về sau chỉnh đốn một chút các ngươi tiếp tục qua hộ thống đi, mặc dù nói sự tình giải quyết cũng không tệ, nhưng đầu này tham quan dây tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Phải biết, tuyệt đối an toàn hoàn cảnh cũng là chúng ta nhất đại bán điểm. Vâng. Cát Cung Mịu đùa thân hình một lập, lớn tiếng đáp. Cắt dừng một cái, cỡ lão tiên sinh, liên quan tới giờ gì sở rộn rã. David có vấn đề cần hướng ngươi xin chỉ thị. A, ta một cái hải quân có thể quản không hắn một cái quốc vương, hướng ta xin chỉ thị cái gì cũng quá không giống dạng, hắn là quốc vương, hắn phải tự làm quyết đoán. Việc này vẫn là thiếu sách miễn cho ngoại nhân nghe được còn tưởng rằng ta có cái gì kỳ quái dã tâm đây. Cực lực khoát, khoát tay, dựa vào phía sau một chút. Đối với hai người nói, được, ra ngoài đi. Vâng. Cát cung nhiễu đuổi kính cái hải quân lễ, cùng nhau lui ra ngoài. Cỡ lão nhiễu môi, một cái quốc vương, cả ngày không có việc gì hướng bên này cọ coi như, làm sự tình còn muốn hắn quyết đoán, làm cái gì à? Mặc dù là David vương vị là mình nâng đỡ, nhưng này trên bản chất cũng là chính phủ thế giới cho quyền lực, cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cùng David chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Lùi sau khi ra ngoài, cát nhiễu mày. Đối hữu búa nói, cỡ lập tiên sinh là hứa cho David quyết đoán quyền sao? Phải như vậy. Vị búa gật đầu nói, dù sao cỡ lập tiên sinh vẫn luôn là dạng này, vạn sự vạn vật đều tại hắn nắm giữ, hắn sẽ không đi nói, sẽ chỉ làm chúng ta làm thế nào. Cỡ lập tiên sinh lời nói này ý tứ cũng là tại cho thấy, chúng ta hải quân cũng không cần bên ngoài lẫn vào vương quốc sự tình, đây đối với chúng ta ảnh hưởng không tốt. Chúng ta dù sao cũng là hải quân, muốn kết thúc hải quân ứng có trách nhiệm, một khi lẫn vào quá nhiều, liền sẽ để ngoại nhân phát giác chúng ta cỡ lập tiên sinh giả tâm, không, không thể để cho giả tâm. Hành là chính nghĩa cảnh nguyện, có đạo lý, cắt thở dài, chính nghĩa có đường, xa xa lại khắp a. Sau đó hắn lại kiên định nói, chỉ cần ta đợi kiên định đi tại trên đường này, này con đường này cuối cùng sẽ có người đi. Hai người vừa nói, một bên từ hành lang biến mất, mà sau lưng bọn họ, Tứ Sở lên cằm, kính dâm bên trên hiện ra kỳ quái ánh sáng, tại này quyết miệng nói, giờ gì sợ rồ sạ à, thật đáng sợ đâu. Giọng nói kia bên trong, ý vị thẩm trường. Hai ngày sau, tàu chiến đến bản bộ, tại bản bộ hải quân được thỉnh mời tham gia hội nghị. Lúc đầu cỡ lão muốn trực tiếp đi nhưng là không có cách nào bị cưỡng ép kéo qua đi họp sự kiện lần này trong phòng họp đông đảo trung tướng tề tụ một đường cỡ lão ngồi bên phải hàng vị trí thứ nhất phía dưới là chi vườn còn có trà tuẫn mà lên thủ vị trí ngồi sạ cạ rủ kỵ hai bên trái phải thì là kỵ sĩ cùng cười một tiếng dâu đen muốn xâm nhập ạ lạ bạ tạn, cái này đối với chúng ta mà nói là cái khiêu chiến lần này phía trên yêu cầu chúng ta nhất định phải ngăn cản dâu đen hải quân muốn toàn diện hành động tiến về ạ lạ bạ tản sạ do xét một tuần nhìn về phía cỡ lão nói cỡ lão người muốn đi Cơ lão lông mày níu lại, hắn đối chuyện này cũng không phản cảm, đánh tiếp loại sự tình này, nếu như nhiều người lời nói, hắn là có thể. Nha, Sakazuki, lần này liền để Cơ lão làm việc khác đi. Đột nhiên, Izumo miệng nói, hắn bây giờ còn đang chủ tính chung lấy thất vũ hải, Zephyr ở vào tiền tuyến, hiện tại Vương quốc Quả nổ bên kia thám tử phát tới tin tức, bị ở mổn đã đến Vương quốc Quả nổ, bất kể như thế nào, tiền tuyến đến chuẩn bị sẵn sàng. Sakazuki nghĩ một hồi, gật đầu nói, có đạo lý, Cơ lão ngươi liền lưu tại Zephyr đi. Hả? Cơ Quốc quái hướng kì bên kia nhìn lại, Lão gia từ hôm nay là làm sao? Đột nhiên vì chính mình nói chuyện, loại sự tình này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Nhưng có thể nghỉ ngơi lời nói, cỡ lão cũng không quan trọng, tương phản càng có chút khuynh hướng một phương này. Gửi một tiếng người dẫn đội, trà tồn, chi vườn, các ngươi hai cái cũng đi theo. Thông chi bên ngoài các bộ trung tướng, điều một nửa binh lực, nhất định phải đem dâu đen lưu tại ạ lạ bà tản. Hạ kẽ nủ quyền đầu nắm chặt, trung điệp trên bàn đệ một phát. Từ một tên đại tướng dẫn đội, hai tên đại tướng dự huyết, tăng thêm đồ bẹn mạn, tổ nỉ cụp mổ, sở trọ bờ gì, giả mạ cả gì, mọt mảng cả đạn mưa sấn mấy tên trong tinh anh tướng, hết thảy 20 chiếc tàu chiến tiến về ạ lạ bạ tản, Cớ nào không tính, hắn là đi thẳng về. Không đúng, Cớ lỡ sợ lên cằm, đứng tại bong tàu nhìn lấy đại hải, càng ngày càng không đúng. Hải quân binh lực điều, riêng là Tân thế giới một phương này, cơ bản tương đương công, qua đánh dẹp dâu đen đương nhiên phải vận dụng lớn như vậy binh lực tài năng bảo đảm vững vàng, nhưng cũng mang ý nghĩa gần nhất Tân thế giới ở vào chân không kỳ, bọn họ đối phó hải tặc cường độ sẽ giảm xuống. Hiện tại toàn bộ Tân thế giới, liền hắn Dê ba còn không ít binh lực có thể uy hiếp một chút hải tặc, nhưng cũng chỉ là phổ thông hải tặc. Nhưng vạn nhất dâu đen hắn không đi đây, này hải quân chẳng phải một chuyến tay không sao? rổ. gọi điện thoại cho thất Vũ Hải, còn có cái kia rủ ổn, để cho bọn họ tới dãy 3 một chuyến, để cắt cùng hữu đùa đi vòng, trực tiếp về dãy 3. Cơ cơ cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, nhưng bất kể như thế nào, trước tiên đem chính mình lực lượng tập trung lại, chờ lấy á lạ bạ tản bên kia kết thúc, xác định an toàn lại nói. Chương 915, thành công. Bốp Saklino đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Hạ Cả Dũ Kỳ từ bên trên ban công nhìn hướng phía dưới, trầm giọng nói, hiện ở thế giới càng ngày càng hỗn loạn. đúng vậy a, thật đáng sợ đây. Kỳ đứng tại bên cạnh hắn, nói, lão phu đi một chuyến Vương Quốc Quả nổ đi, nhìn xem cái đủ cùng Bì ở muốn làm gì. đừng có gấp, buộc Hạ Lino, Vương quốc Quả nổ là có không biết binh lực. Hạ Cả Dũ Kỳ nói, đám kia tên là võ sĩ gia hỏa, ở bên kia vẫn rất có tên. ồ, ngươi nói là ồ đèn sao? Ta nhớ đến lúc ấy, tại dâu cùng dâu trắng này là rất thụ ưu ái. Kỳ gấp lại nói. Sa Cả Dù Kỵ gật gật đầu, có vị kia tại quốc độ chắc hẳn không tầm thường. Kỵ cười cười, nói, có thể bất kể như thế nào, chung quy là tại cãi đủ chiếm linh dưới, ta vẫn là đi một chuyến, nhìn xem tình huống. Sa Cả Dù Kỵ sững sờ một chút, kinh ngạc nhìn về phía kỳ Kỵ. Lần thứ nhất nhìn người nói lần thứ hai à? Nghĩ như vậy qua lời nói, này liền đi đi. Kỵ nuzznuzz vai, mang theo điểm ý vị thâm trường nụ cười, quay người rời đi. Dê ba cứ điểm, từ cớ là sau khi trở về, Thất Vũ Hải cũng lần lượt đến đông đủ. Trong phòng họp, giao đã cắn xì gà, có chút không kiên nhẫn nói đột nhiên lại đem chúng ta gọi qua, "Cơ lão, ngươi gần nhất sự tình rất nhiều a." Bị hất bắt chéo hai chân, thân hình dựa vào sau, trụ mũ che khuất chính mình con mắt, tại này nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Cốc thậm chí đều không có làm ghế ngồi tử, mà chính là đem chính mình con rắn kia bản thành một đoạn, xung làm lâm thời ghế dựa. Bố kỳ tại này đang ăn cơm, chung quanh một mảnh hỗn độn, bộ dáng cũng rất buồn cười. "Còn có, đây là ai?" Dao Cốc để con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía thêm ra một cái có thân sĩ khí tức người. Đối mặt hắn nghi vấn, người kia đứng người lên, thi một cái có thể xưng hoàn mỹ lễ nghi. Ta gọi Kiều Dục ổn, ứng kim nghe chi mời, tới tham gia lần này hội nghị. Kiều Dục ổn, Mọi người nghe được danh tự, đều là sương sở. Mị Hắc dùng ngón tay đẩy ra cái mũ, nhìn hắn liếc một chút. Thiếp thân có nghe nói qua, tân thế giới bên kia nổi danh. Địa lão thử. Giọng cổ đại đoạt một câu, thư Lệnh nói, tới nơi này làm gì, ta có thể chưa nghe nói qua hắn bị bình bên trên thất vũ hải tin tức. Nhanh. Ngôi ở chủ vị cờ lộc cắn xì gà, nói, hắn bắt lấy đi giờ rồ, có tư cách này. Hiện tại bản bộ bên kia đang cho hắn sách treo giải thượng còn có sương hào chờ treo giải thưởng định ra đến, ta liền sẽ nhận mệnh hắn làm thất vũ hải. Du huấn lần nữa thi lễ, nói, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cái này cũng không có gì chỉ giáo, chúng ta cũng không phải người một đường. Râu cổ đại nói ra, chưa nghe nói qua thất vũ hải liên hợp lại cùng nhau, làm tốt chính ngươi sự tình đi. Như thế lời nói thật, thất vũ hải phân liệt so với ai khác đều nghiêm trọng, nhìn như một tổ chức, nhưng người nào cũng mặc sát người nào, duy nhất so tứ hoàng tốt, cũng là bọn họ không đối đối thôi, sẽ không thấy mặt liền vật lộn. Ác chính vương à, râu cột đã có chút dừng lại, tịch thủ hạ, cỡ nào? Ngươi đem chúng ta triệu tập tới, không phải là làm phòng chuẩn bị rượu đen đi, ngươi muốn làm gì? Chủ động bước lên tứ hoàng chiến tranh. Cái này kêu cái gì lời nói? Cợt lơ trận mắt chừng một cái, ta liền không thể gọi các ngươi đến họ gặp, nhận thức một chút mới thất vũ hải, lan loạn cái khuôn mặt. Rượu đen, rượu đen lập tức liền tự thân khó đảm, bảo, hắn sao lại thế? Cợ lào tiên sinh. Đột nhiên, đại môn bị đột nhiên đẩy ra, cú rượu cấp tốc chạy vào, chỉ bên ngoài còn chưa mở miệng. Oan. Phòng hội nghị đột nhiên chấn động mạnh, phía trên trên nóc đột nhiên vỡ ra, dốc sức trợt trợt rơi xuống đại lượng cho bụi khu khu cụ đang ăn như hổ đói bủ ghi một thanh đem mang theo cho bùi thực vật nuốt vào. Sau đó tại này hoá máy liệt. Làm sao làm sao? hắn mở cái miệng rộng hỏi. ầm ầm. Trên nóc chấn động càng ngày càng nước. Cuối cùng trực tiếp phân thành mấy khối. Cự tảng đá lớn liền muốn rơi đi xuống. Râu cột quanh thân hóa thành hạt cát. Tay trái đi lên một trường. Đại lượng hạt cát hướng phía trước rớt sương mở. Đứng vững vỡ ra trên nóc đem đền bù ở. Nhưng mà chấn động như trước đang tiếp tục. Không chỉ có là trên nóc, liền liền vách tường chung quanh cũng tại nhao nhao nứt ra. Động đất. Cỡ lảo xương sờ một chút sau đó kịp phản ứng sát mặt tâm chậm không phải động đất à ý nghĩ trở thành sự thật với chấn động tiếp tục đem một mặt vách tường trực tiếp cho rung sụp cỡ lắc quanh thân lói lên từ này sụp đổ vách tường bay ra ngoài mãi cho đến đạt giữa không trung lớn, người tên ngươi tên hỗn đảng trên mặt biển mấy chiếc cự đại mang theo ba cờ đầu lâu xí thuyền dừng sát ở cách đó không xa thật ha ha ha ha trong lúc này một chiếc thuyền truyền ra một cái rung khắp chung quanh tiếng cười lao tử thành công hắn ở chỗ này ha bong tàu thì tại này cười ha ha lấy mẫu lộ hoắc hoắc Đệ vòn chống nạnh tại này cười, chúng kế đây, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Văn ổ Chu nhàn nhạt nói, rút ra phía sau súng bắn đạn. "Uy ha ha ha ha." Bơ Gê song quyền đụng nhau, cười to nói, "Đến một trận nhiệt huyết rương trào chiến đấu đi." Cứ điểm bị chấn động, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một chút, vô số người lao ra, mà thông qua tường kia vách tường lỗ hổng, Thất Vũ Hải cũng nhìn thấy này cự đại thuyền. "Zhou đen à." Mị Thạch đem vành nón phụ chính, nhếch miệng lên mỉm cười, ngược lại là thú vị. "Lý đại nhân cửu địch, bắt lấy Lý Ka Ka ra hỏa." Hẳn có cắn ngón tay cái. Ánh mắt vẻ lo lắng, cúm. Bú ghì trong mắt đều muốn đột xuất đến. Gia hỏa này vì sao lại tới này? Bọn họ tính toán là quen biết cũ. Năm đó hắn cùng sạt tại dâu dơ này, tiệt tại dâu trắng nơi đó, thời niên thiếu vô số lần chiến đấu qua. Bú ghì đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì gia hỏa này là không cần ngủ, là hàng thật giá thật quái thai. Tiệt. Cơ là phù giữa không trung, sắc mặt âm trầm như tích thủy. Ngươi mẹ nó không phải đi ạ lạ bà tàn à? Vì sao lại đến ta cái này? Tiệt cười nói, cái chỗ kia, tìm cũng không nhất định có thể tìm tới à? Lại nói các ngươi hải quân nếu biết. Đến đó cũng không có tác dụng gì, không bằng tới tìm một chút hữu dụng đồ vật. Các ngươi hải quân hướng ạ bạ lạt tạ hành động đi, hiện tại tân thế giới bên này thế nhưng là chân không a, lúc đầu chỉ là đánh cược một lần, nếu như ngươi cũng đi ạ lạ bạ tạn lời nói, vậy liền hủy cái này cứ điểm, vì tỷ đi giờ rồ báo thủ. Nhưng ngươi tại lời nói, vậy liền đại biểu ta cực thắng. Khẽ miệng của hắn tuất ra, lộ ra nhế răng cười, "Tặc ha ha ha, Minh Vương loại đồ vật này uy lực, ngươi cũng có thể làm được đi, phiêu phiêu quả thực lực lượng, ta muốn." "Minh Vương." Một cái đơn thuần vũ khí có thể làm được cái gì? Hắn càng tin tưởng cường giả lực lượng. là, chủ động gọi điện thoại cho Cơ lão, đột tí giờ rồi nói ra bọn họ nguyên bản mục đích, cũng là hắn tính kế. Hiện tại như hắn suy nghĩ, đã thành công, hiện tại không ai có thể trợ giúp Cơ lão. Mà hắn nơi này nhiều người như vậy, chỉ muốn xử lý vị này phiêu phiêu quả thực lực lượng, liền sẽ bị hắn đặt được. Cố lực lượng kia, so cái gọi là Minh Vương mạnh hơn quá nhiều. Chương 916, ai nói ta chỉ có một người? Cơ lão lạnh nhạt nói, ngươi thứ này, bản tính đánh cũng không tệ a, nhưng là ngươi ở trên biển, dựa vào cái gì liền vững vàng ăn láo tử? Hắn năm ngón tay rôi ra, dùng lực một nắm, hải quyền địa tàng dưới thuyền nước biển đung nhiên nổi lên vòng xoáy khổng lồ, mà tại bốn phía nước biển tại giao động sau một lúc đột nhiên nhấc lên, hình thành cự đại hải khiếu, hướng phía dưới tàu thuyền đè tới. Người cho ta chìm xuống. Thật ha ha ha. Chính là như vậy, cũng là cố lực lượng này, minh vương lực lượng là cái gì ta không biết, nhưng phần này lực lượng sớm liền có thể tùy tiện diệt đi một tòa đảo. Tự cây lớn không có chút nào e ngại chi sắc, quyền đầu nắm chặt, phát ra một đoàn nhàn nhạt, nhạt bạch vòng đột nhiên đi lên công nhất quyền. Đông. Không khí tại một quyền này dưới đầu tiên là phát ra trầm đủ, sau đó như pha lên một dạng vỡ vụn, vết nước lan tràn tại những cái kia trên không áp xuống tới sóng biển, để sóng biển đột nhiên đứng im, tiếp lấy như xoáy phiến một dạng sai vỡ ra, cái này mãnh liệt đến có thể nhẹ nhõm bị tiêu diệt một tòa đảo cự đại hải khiếu, Tại thời khắc này như xoáy phiến một dạng rơi xuống, liên đối lấy phía dưới xuất hiện cơn lốc, cũng tại lúc này bình tĩnh lại, quả chấn động lực lượng. Thật ha ha ha, Tích Cười to nói, cơ lão, loại chiêu thức này đối với ta là vô dụng. Hắn duỗi ra hai tay, tay trái hiện ra hắc ám, phải tay nắm chặt quyền đầu xuất hiện bạch vòng có thể đem hết thảy đều hấp thu quả bóng tối, đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn quả chấn động, lao tử mới là mạnh nhất ta. hắn hướng phía cớ lao nhất chỉ, lộ ra này mang theo thiếu bực bẹ rằng, nói, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là đem toàn bộ gia sản đều lấy ra, xem thật kỹ một chút đi, cố lực lượng này. P ha ha. -ha. bơ gẹt bày ra cái hai tay đi lên khỏe đẹp cân đối tạo hình, sĩ lì ẹt nắm chặt chuôi đao, cắn xì gà trên khoẹe miệng câu, văn ổ chu nâng lên súng ống, họng súng nhắm ngay cỡ lao, lạp La phi tẹt chuyển một chút tay mình trượng, lộ ra không khỏi đủ cười, để vỏn trong nạnh không công chính mình lòng ngực, mẫu lộ. Còn có tại những cái kia thuyền bên cạnh, một cái hạt rẻ đầu xuất hiện tại này, đầu lớn đến có thuyền lớn như vậy, ở ngực phía dưới chìm vào đại hải sản dụ Anom. Cầm hay cây súng, có ở sau lưng một cái tiểu hồ lô, đầu lưỡi túi bên ngoài, mang theo tiểu xỉu cái mũ đại tiểu bác sư cơ tổ. Trên thuyền ghé vào một thất đi đứng đang run rẩy đại mã, ngựa đầu đối cợ lão lộ ra nụ cười quỷ dị do quy. Cùng. Mọ gì ạ? Cơ lập trầm giọng nói, ngươi vì cái gì ở đâu? Tàu thuyền, tổng cộng 11 chiếc, không có gì ngoài tiếp chỗ tàu thuyền bên ngoài trước kia bị đồng dạng bị bắt được số bốn thuyền lúc này lại đổi một cái mới số bốn thuyền phía trên đứng đấy người chính là luyện cổ mọ gì ạ tôm, tôm tôm tôm tôm tôm mọ gì ạ lộ ra đủ cười đương nhiên tìm cái này một đám chính là như vậy thật ha ha ha tiến hướng phía cỡ lão vương tay nói cỡ lão nha ngươi cũng theo tới đi ta thực không quá muốn cùng ngươi đánh khi một cái hải quân trông coi này phá quy củ có ý gì ngươi là cường giả chân chính nên tùy ý làm bậy mới đúng vùng tới đi cùng ta cùng một chỗ chúng ta cùng một chỗ chinh phục thế giới không tốt sao Ngươi đang cùng ta nói đùa cái gì? Cớ lão nheo lại mắt, chinh phục thế giới. Tiếp, ngươi có phải hay không có chút quá mức tự đại? Ta ha ha ha, bị cự tuyệt à, nhưng cũng chỉ có thể mời ngươi đi chết, ngươi năng lực ta sẽ cho người hảo hảo sử dụng." Tiếng cười to nói. Cớ lão lúc này móc ra một điếu xì gà, chậm rãi cắn ở trong miệng, sau khi đốt, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, thản nhiên nói, còn nữa nói, ai nói ta chỉ có một người? Ông. Một đạo trạng kích chấn động thanh âm cấp tốc vang lên, chỉ gặp từ cứ điểm bị chấn khai lỗ thủng bên kia, một đạo màu xanh sấm trạng kích trực tiếp lộ ra đến, tách ra nước biển cực tốc hướng phía dâu đen bên kia chém tới, một đạo tàn ảnh cực nhanh hiện hiện, chỉ gặp xì sì lịẹ e phi tốc tới gần này chạm kích, rút ra cái kia thanh lôi vũ, nhất đao chạm tại này chạm kích phía trên, tại đao nhận cùng chạm kích rằng có một cái chớp mắt về sau, cái kia đạo chạm kích bị phân liệt ra, tiêu tán tại trên đại dương bao la. xì sì lịẹ e thân thể sau này nhất chuyển, rơi ở đầu thuyền, vung một chút trong tay chi đao nhận, đạo này chạm kích, cái này cũng không diệu a. xì trầm giọng nói, nhìn chăm chăm phía trước cứ điểm lỗ thủng chỗ, tại này lỗ thủng bên trong, dần dần đi ra một thân ảnh. Kiếp Như Ưng đồng dạng con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, khóe miệng nhế lên, thú vị, xì lì ẻ cơn mưa sao. Mắt Ưng, tiệp giật mình, Trừ cái đó ra, này lỗ thủng bên trong dần dần đi ra vài bóng người. Râu cổ đai nửa người dưới thành cát, nội đồng bệnh giữa không trùng, đối phía trước cởi gần, Tiếc sao? Hắn đối tiệp có thể không có cảm tình gì, hắn tại râu trắng này bại ngược lại, bại cũng quang minh chính đại, không giống cái này trong khe cống ngầm xuất hiện người, hiện tại có cơ hội, ngược lại là có thể đánh một trận. Râu cổ đại, tiệp sắc mặt âm xuống tới. Tại hắn hậu phương, Hàn Cốc nện bước đôi chân dài đi ra một vuốt mái tóc, ngửa đầu, ánh mắt mang theo khinh thường, tất cả, vì đại nhân chán ghét người yêu. uy, không phải đâu, tình huống như thế nào, muốn cùng bọn hắn khai chiến sao? bù kỳ cũng là bay ra ngoài, toàn thân đều phân liệt ra, nhìn như rất lợi hại kích động. không cần kích động, đây là tất nhiên sự tình, vừa vặn. ở đây để chư vị mở mang kiến thức một chút, ta có hay không, có tư cách đảm nhiệm thất vũ hải. du hồn đi theo về sau, nắm chặt song quyền, vẻ mặt nghiêm túc, lại dẫn điểm chờ mong. mới tứ hoàng dâu denma sanjiti đương nhiên nghe qua đại danh, thậm chí còn mời qua chính mình nhưng thất vũ hải càng thêm phù hợp hắn khẩu vị đối với hắn cái này còn chưa định thất vũ hải người mà nói trận chiến tranh này chính là biểu hiện sân khấu nhưng đây là đối với hắn mà bù kỳ ta không phải kích động a bù kỳ trường dù uốn vui liết một chút hắn ở đâu là kích động hắn là đang sợ a đây đều là danh chấn đại hải đại hải tạc a hắn đánh như thế nào hắn liền mang mấy tên thủ hạ tới a lần này cỡ lão là có yêu cầu không đơn thuần là thất vũ hải chính mình đến thủ hạ cũng phải mang liên liên mỉ hạt đều mang đến hắn cái kia ăn không ngồi rồi ưu linh tiểu cô đường Hàn Cốc cũng mang đến nàng hai cái muội muội, dầu cổ Đại mang đến là bốn, Rùu Ốn làm theo đem hắn cái kia bốn người tiểu đoàn thể mang đến, mà Bù Gì mang đến là Mr. Ba, ăn vại đạ, mọn gì cùng cả bà gì, ưn, một đám giống như không có tác dụng gì ra hỏa, này làm sao đánh? Trốn. giống như cũng không được a, mới thất vũ hải à? Nha hoắc hoắc hoắc hoắc, Lạp Phi kệ cười nói, đây thật là, giống như tính sai đâu, Tiếc đối đốc, ta còn chứng kiến Rùu Ốn, hắn cũng kim nghe bên kia a, mẫu lộ, đệ vòn nhìn về phía Hàn Cốc, ta muốn đi săn nàng. Nàng hứng thú, bản thân liền là đi săn mỹ nữ, mà có đệ nhất thế giới mỹ nữ Hạ Cốc, tự nhiên là nàng mục tiêu. Lần này ngược lại tốt, không cần phải chỗ tìm. Thật ha ha ha ha, đây thật là phiền phức a. Tiết hé miệng, đối trên không Cốc lão nói, ngươi đoán đến lao tử ý nghĩ có đúng không, Cốc lão? Cốc lão cắn xì gà, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đoán được cái quỷ ý nghĩ, hắn cũng là cảm thấy không thích hợp, xuất phát từ an toàn cân nhắc đem người gọi qua mà thôi. Ai biết ngươi mẹ nó thật đến. Chương 917, chính nghĩa sẽ không bị Hạ Cám thôn phệ. Phương này, mới thất vũ hải năm tên thủ hạ một số, tăng thêm cờ lão một cái. Đối phương, băng hải tặc dâu đen toàn viên. Lúc này ở cái này trên đại dương bao la đột nhiên cầm cự được. Muốn đánh à, thuyền trưởng. Văn ổ chu lúc này lại gần, hỏi, ý nghĩ bị đoán được, có ai mật báo sao? Cô dạ. Không phải hắn, cô dạ nhưng không biết chúng ta độc tĩnh. Tiếp đến một câu, sau đó cười nói, tặc ha ha ha ha, ha cái này cũng không có cách nào chạy thoát ta. Đánh bạc nha, đều là có phong hiểm. Hắn đôi mắt đột ngột hiện dữ tợn, đánh một trận đi, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Tại trên đại dương bao la cùng cỡ lão đánh, đó là không sáng suốt. Gia hỏa này khống chế nước biển lực lượng, thế nhưng là để cho người ta kiêng kỵ à? Để dây ba toàn viên chuẩn bị sẵn sàng. Cỡ lão làm theo trở lại bay ngược, ra lệnh. Hắn giống như tiệp ý nghĩ, năng lực chính mình có thể bị run run triệt tiêu, mà lại này cỗ chấn động. Nếu là làm không cẩn thận hắn muốn rơi xuống lời nói liền không dễ chơi. đã từng dâu trắng liền dùng chấn động để hắn từ không trung đến rơi xuống qua, hắn cũng không muốn cược cái này sát xuất, mà lại tại không trung chiến đấu lời nói, có thể sử dụng toàn lực người cũng không nhiều, bọn họ bên này năng lực giả cũng không ít vẫn là tại mặt đất đánh an toàn hơn một điểm. Kuzo, đánh bản bộ điện thoại. Vừa rơi xuống đất, Cơ lão trực tiếp đối Cù Zou nói, trước đó đã đánh qua. Kuzo phản ứng nhanh hơn Cơ lão, nói ra, nhưng là Hải quân điều động đại bộ phận binh lực qua ạ lạ bạ tạn, hiện tại đang không ra tay, Xa cả Sakaguju kỳ nguyên xoáy tự mình đến, nhưng cần một chút thời gian. Nay nào chỉ là cần một chút thời gian, từ bản bộ đến dây ba, có thể là có chút khoảng cách, lại nhanh cũng phải có cái chừng năng ngày Lao ra từ đâu? Cơ lão hỏi. Vương quốc Quan ồ. Kuzo nói lại tướng tự mình đi vương quốc quả nổ tìm hiểu tình huống. Xách. Cớ nào nhúng mày, lao ra từ lúc này qua vương quốc quả nổ làm gì, này chẳng phải đều không trông cậy được vào. thôi, chuẩn bị tác chiến. với anh, băng hải tặc dâu đen tàu thuyền hai bên vòng tròn lớn một bên trên, trực tiếp bắn ra đạn pháo, hướng cứ điểm bên này nổ qua. cỡ là con mắt nhắm lại, ngón tay nhấc động, bay tới đạn pháo lập tức đình chỉ ở, sau đó hướng những thuyền hướng kia bên trên phát sạc. với chỉ là trong nháy mắt, không khí truyền đến một cỗ chấn động, khuấy động phía dưới, đạn pháo ở giữa không trung nổ tung. hưu đúng lúc này, một quả nhanh chóng viên đạn trực chỉ cỡ lão mi tâm như điện trước phong tới. mà đúng lúc này, một chi cung tiễn cũng cực nhanh lui qua, đánh vào đạn kia phía trên, đem viên đạn cho sụp ra, cùng mũi tên cùng nhau rơi trên mặt đất. hậu phương, kỳ kỳ ổ cây okay cung kéo tiễn đối trên thuyền van ổ chủ, cung tiễn thủ sao tốc độ không tệ. van ổ chủ là mầm, với tàu thuyền đột nhiên đâm vào dê ba cứ điểm cảng khẩu đất bằng, phát ra một tiếng bạo hưởng. thật ha ha ha, râu đen dẫn đầu nhảy xuống, năm ngón tay hóa thành hắc ám, theo thân thể rơi xuống đồng thời chúng điệp hướng mặt đất một hồi, ám huyết đạo. hắn ám từ tay hắn dần dần hướng toàn bộ dây ba cứ điểm lan tràn quá khứ. trên đường gặp tàu thuyền cũng tốt, tạp vật cũng tốt, tại thời khắc này tất cả đều chìm xuống. thật ha ha ha ha, chưa dọn dẹp một chút đi. Tỷ cười To nói, loại chiêu thức này có thể là có thể đem bao quát người ở bên trong vật sở hữu thể đều hút đi vào. nhưng loại vật này thoát ly mặt đất lại không được. cỡ nào vươn tay, đang muốn làm cho cả cứ điểm đều bay lên, kéo lấy hắn hải quân thuộc hạ lên không. sau đó hét lớn một tiếng tại lúc này vang lên. chính nghĩa hộ thuận, một đoàn màu trắng hộ thuận giống như từ trên trời giáng xuống, gắt gao kẹp lại hướng phía trước ăn mòn hắc ám, hắc ám muốn đi lên leo lên, nhưng chết sống không đủ trình độ cái này bạch khí tạo thành hộ thuẫn, không là năng lực. Tiết xương sở, cái này bạch khí hộ thuẫn, gặp được hắn hắc ám thế mà không có lập tức giải trừ rơi. Bạch khí kia bên trong là một đám thấy không rõ thân ảnh đồ vật, theo bạch khí tại này chập chờn vặn vẹo, giống như một đầu màu trắng quái vật. Bạch khí bên trong, các nghĩa chính từ nghiêm nói ra, mặc kệ cỡ nào vặn vẹo hắc ám, chỉ cần chính nghĩa tồn tại, liền nhất định sẽ không khuất phục, chính nghĩa là sẽ không bị hắc ám thôn phệ lấy lương ngạnh chính nghĩa tên, thế phải bảo vệ dê ba cứ điểm, chúng ta là thuận. dê ba cứ điểm toàn thể 5.000 hải quân tại cát chỉ huy dưới, cùng nhau phát ra gầm thét, là cự thuận cả. là phi kệ nói ra, rất khó đối phó một cái hải quân. sư tử dạo, cỡ nào nhắm ngay thời cơ, trực tiếp vung đao để tiệp bốn phía lộn xộn mở. đông, nhưng chỉ một thoáng, tiệp quyền đầu hướng bên cạnh nhất kích, còn không có hình thành trạng kích không khí, bị một quyền này cho chân khai. thật ha ha ha, đáng sợ ý chí. tiệp cười hai tiếng, nói, tiểu nhóm, lên. hậu phương tàu thuyền bên trong. Nảy xuống đại lượng hải tặc, dơ vũ khí thần sắc giữ tận xông về phía trước. Tỷ cũng không có thời gian lãng phí ở cái này cặc trên thân. Hắn tổng cộng 11 chiếc thuyền hải tặc, số lượng cũng có 3 ngàn, cũng đều là tại Tân thế giới hậu phương tinh anh, đọ sức giết, đầy đủ. Tình mục đích chỉ là cờ lão mà thôi. Uy ha ha ha ha. Bơ gậy phi tốc vào tới, Lang không nảy lên, phát ra cười to đồng thời, này trang bị hộ tí lắc cổ tay kéo căng, từ trên cao lao xuống thời điểm, thúc tuổi chó một cái hướng xuống đánh tới. Ba động chủ kích, tinh khí trùng kích. Tại hắn vung vẩy cánh tay đồng thời, một bóng người cực tốc nổi lên, một đạo trùng kích đánh từ xa tại cái kia công kích. ầm! chỉ gặp phía dưới cứ điểm, cỡ lão bên cạnh hai bên mặt đất chìm xuống, giống như là bị thứ gì xóa sạch mở dạng, lộ ra hai cái hình chữ nhật lỗ hổng. mà ở trung tâm, Di đã biến thân làm thiếu nữ hình dáng, nhất quyền đánh từ xa tại bờ gạch tuổi cho bên trên, đem triệt tiêu mất. tất cả đều là phần ngoài phóng thích bá khí. ha ha ha ha, là cá voi trắng sao? bờ gạch cười lớn một tiếng, một cái tay khác đột nhiên nắm tay đỡ tới, Di đã một chân nâng lên cách không cùng bờ gẹt quẹo đầu đá một chút trên không trung đâm vào một đạo sóng xung kích cả hai thân hình dừng lại cùng nhau rơi đi xuống ta là hạo điệp. gì đã rơi trên mặt đất cam tức nhìn bờ gẹt huy các ngươi ra sân cỡ lão nhìn về phía thất vũ hải thiếu cá nhân ta tỉnh cỡ lão Mị hạt cười rút ra đại hắc đao thẳng hướng lấy sĩ lỵ yẹ bên kia chạy đi sĩ lỵ yẹ sướng sở nâng đao liền hướng phía trước một chặn Công. đại hắc đao đem cùng yêu đao lôi vũ va chạm phát ra một vẩy lửa mỹ hạt à sĩ lỵ cắn xì gà trầm giọng nói vui vặn Ta muốn đăng lâm một rưỡi đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí, chỉ cần ngươi có bản lĩnh." Mỹ Thật đối hắn lộ ra nụ cười, Mẫu lộ hô hô. Cạ Tạ gì Nạ đệ vòn ánh mắt khóa chặt Hàn Cốc, nói, "Ta đối đẹp đồ vật đều là rất lợi hại thưởng thức, Hàn Cốc, ngươi cũng là, ta muốn ngươi mà ta." Dơ bẩn ra hỏa. Hàn Cốc đầu ngẩng lên, khóa chặt thiếp thân à, không có cách, thiếp thân thật sự là quá đẹp, nhưng thiếp thân mỹ lệ, không phải ngươi cái này dơ bẩn người có thể ngấp nghé. "Phủ phục, sau đó đi chết đi, xấu xí người." Tại nàng đầu ngóc lên trong ngáy mắt, năng lực liền phát động mở. Thấy được nàng hải tặc từng cái mắt buốt cái tâm, đầu lưỡi cúi mà ra, toàn đều bảo trì lấy động tác bị hóa đá thành thạch tượng. Nhưng ở này hải tặc Hậu Phương Đệ Vọn, lại nắm một thanh trường mâu, không nhúc nhích tí nào. Thật là khiến người đấu kỵ a, cô này mỹ lệ. Đệ Vọn lẻ lươi, đôi mắt dữ tợn, ta càng muốn hơn, đầu ngươi. Chương 918, gấp độ. Gấp 10 lần. Tại này hộ Thuẫn về sau, bị đùa hét lớn một tiếng, hai tay mở ra, một đạo lĩnh vực bao trùm tại hắn phủ cận sát kích bộ đội bên trên. Sát kích. Phanh phanh phanh. Bị phóng đại gấp 10 lần viên đạn giống như đạn pháo một dạng. Lít nhá lít nhít hình thành hắc thiên chi màn hướng hải tặc này đánh tới. Đúng lúc này, một đoàn cự đại vật thể gác ở đạn pháo phía trên, mặc cho đạn pháo nổ ở trên. Vật kia thể là một cái to lớn bàn tay, nhưng bàn tay liền có cả chỗ tuôn ra bạch khí hộ thuẫn cao lớn như vậy, chỉnh thể, càng là giống như dê ba cứ điểm một kích cỡ tương đương. Chiến hạm khổng lồ sạn dù Anor. Hắn từ hải lý lên, đi thẳng tới cứ điểm, ngồi xổm ở quảng trường, dùng bàn tay ngăn trở dày đặc đạn tháo. Đau quá a cái này hạt rẹ đầu ngơ ngác nói. Công. Tại hắn phụ cận, thanh thủy chi tiếng vang lên, mị hạt hai tay nắm ở đao cùng xì lì è -e đánh nhau hắn nhất đao đột nhiên bổ xuống đem ngăn trở hắn hắc đao xì lì è -e bổ sau này vừa lui công kích cũng không giảm đánh xuống về sau cấp tốc nâng lên lại bị xì lì è -e hướng bên cạnh nói lên áp đặt hướng mị hạt đầu nhưng rất nhanh đi lên sách hắc đao cấp tốc thu nạp hướng trước người một khung, ngăn trở cái này như xét đánh nhất đao mị hạt khoe miệng hiện lên mỉm cười không tệ hắn muốn cùng kiếm thuật cao thủ đối chiến xì lì è -e cơn mưa là cái không tệ cao thủ ba động chịu kích một bên khác vờn một khủy tay hướng phía trước bổ bá khí sen lẫn khí kình thông qua hắn hộ tí bên trong những cái kia lỗ thủng bắn ra qua hình thành giống như đạn dịa lộn xộn công kích hắc thẳng thiên thiểm di đã thân hình bãi xuống hiện hóa vì vô số cái tàn ảnh trực tiếp tránh khỏi này đạn dịa trùng kích đánh tới hậu phương muốn nhét một chỗ vách tường cho đánh ra mấy cái thật sâu lỗ thủng trực tiếp đả thông tinh khí trùng kích di đã hiển lộ ở trên không song trưởng trung điểm đột nhiên hướng xuống nhấn một cái với một đạo hình thoi sóng xung kích hướng xuống đánh tới vợ ghét dữ tận cười một tiếng cũng không né tránh lần nữa một khụy tay đi lên đánh tới Một đạo trùng kích cùng này sóng xung kích chạm vào nhau, phát ra bạo hưởng đầy ra khí lãng. Dị Đạ lúc này thân thể hướng xuống, một chân cao cao nâng lên, hướng phía Bờ Gẹt mãnh liệt vút tới. Bờ Gẹt lui lại nửa bước, điều chỉnh hình thái, lần nữa một khuỷu tay đi lên đánh tới, cả hai công kích, cách không phá tan, phát ra chưởng đủ. "Uy ha, ha ha ha ha, thể thuật không tệ, cá voi trắng." Bờ Gẹt cười lớn. "Đáng giận đại khối đầu." Dị Đạ sắc mặt có chút khó chịu. Gia hoàn này, nương tựa theo cái này có thể phần ngoài phóng thích bá khí, dẫn đến nàng không có cách nào cẩn thận, không phải vậy đối mặt loại này thể thuật cứng giả chỉ cần cận thân lời nói hắn liền không có mẫu lộ hô hô. đệ vòn tay cầm trường mâu bộ dáng giữ tận hướng về phía hàn cốc đâm quá khứ hàn cốc hai tay vũ mị hướng sau đầu một gối vòng eo vặn vẻ mở và áo quần áo từ bắp đùi trôi chuyển hướng mà lộ ra chân bóng đôi chân dài hướng phía trước đột nhiên một cái đá ngang hướng phía đệ vòn bên kia đá qua bẩn bẩn ra hỏa không nên tới gần tiếp thân đệ vòn trong tay nhất chuyển trường mâu đánh cái xoáy lập tại thân thể một bên đêm này đá đến chân trả lại nhưng trong chớp nhoáng này trong tay nàng trường mâu liền bắt đầu hóa đá tại hàn cốc nặng nghề lực đạo dưới bị hóa đá trường mâu trực tiếp vỡ ra, biến thành đá vụn rơi xuống. Năng năng lực cũng không phải đơn thuần chỉ là sẽ tâm động người hóa đá, tự chủ hóa đá cũng là có thể làm đến. Đá nát hóa đá trường mâu về sau, chân kia chân ta nhanh không giảm, thẳng đến đè vọn trên mặt. Ầm. Mang dậy cao gót chân, hung hăng đá vào đè vọn trên mặt. Dù là đè vọn trên mặt xuất hiện một đoàn ba khí, một cước này vẫn như cũ đưa nàng mặt đá lõm đi vào. Rất thương a. Đè vọn con mắt hướng Hàn Cốc khó nhìn, lộ ra nhe răng cười. Hàn Cốc vô ý thức liền muốn tu chân, đúng lúc này, một đoàn màu trắng che phủ lên nàng ánh mắt đó là chín cái đuôi hình thành loạn màn nàng nhíu mày lần nữa một chân liền đâm thẳng tiến cái đuôi bên trong công kích kia lại đánh cái công này cái đuôi đột nhiên biến mất liên đối lấy đệ vọn thân thể cùng nhau biến mất không thấy Hàn Cốc nhìn bốn phía phát hiện chiến đấu vẫn là tại tiếp tục duy chỉ có đệ vọn không thấy cái kia dơ bẩn nữ nhân chạy trốn sao nàng nhíu mày Hàn Cốc đột nhiên một đạo quen thuộc đến khiến lòng run sợ âm thanh vang lên thanh âm này Hàn Cốc đồng tử co rú lại hướng phía bờ biển nhìn lại chỉ gặp ở giữa hải dương Thế mà xuất hiện đặc biệt quen thuộc ánh sáng mặt trời sư tử hào, mà ở đầu thuyền vị trí, một cái đội nón cỏ tại này cười hì hì, đối Hàn Cốc ngắc. Hàn Cốc, ta tới giúp ngươi. A Nhi đại nhân. Hàn Cốc hai tay nâng quay hàm, thân thể uốn éo uốn éo. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, "Vị, nơi này là Hải quân cơ địa, ngươi tới nơi này giúp ta sẽ bị cơ lão bắt lại, vẫn là nhanh lên rời đi, thiếp thân đủ để một người ứng phó." "Ngươi đang nói cái gì a?" Cái kia nhóc mũ rơm đột nhiên lộ ra nụ cười, "Ta đương nhiên là đến giúp đỡ ti." Mỗ lộ hô hô. "Tỷ tỷ đại nhân." Hét lớn một tiếng tại Hàn Cốc bên tai vang lên, để Hàn Cốc thân thể chấn động, cái kia nhóc mũ rơm cùng tàu thuyền giống như hư ảnh bọt biển một dạng làm nhạt rơi. Đoa Mạ Dị Gổn chạy tới, lo lắng nói: "Tỷ tỷ đại nhân, ngươi tại cái này đứng đấy làm cái gì?" "Ta." Hàn Cốc kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không thể tha thứ, cái kia đang chết cả tạ Di Na để bọn, tuyệt đối không thể tha thứ. Thế mà để thiếp thân luôn xuống tiến huyết cảnh, tùy ý đùa bỡn thiếp thân cảm tình. "Đúng vậy a?" Hoa Mạ Dị Gổn đến Hàn Cốc bên người, nói: "Cái kia để bọn, sát thực không thể tha thứ a." Mỗ lộ hô hô. Một cây chủy thủ xuất hiện tại đoạ mạ dị gổn trên tay, mang theo dữ tận nhất đao đâm hướng hẳn cột sau thắt lưng Ám Thủy, mà ở chính diện chiến trường, tít xuề năm ngón tay, hắc ám hình thành cơn lốc hướng phía cỡ lão phong thích. Nhất thời cỡ lão cũng cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực, toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng phía tiệc bên kia bay qua. Quả bóng tối hấp lực, gia hỏa này lực lượng tăng cường không ít ta. Cỡ lão cắn răng nói, chỉ cần không có bị hắn chạm đến trước đó, năng lực vẫn là có thể phong thích, nhưng đó là trước đó, đến bây giờ, gia hỏa này năng lực khai phát rõ ràng cường hãn không ít tuy nhiên vẫn như cũ có thể phóng thích năng lực nhưng cái này hấp lực tốc độ cũng sẽ không cho hắn cơ hội mà lại cỡ lão rõ ràng nhìn thấy tiệp khắc một nắm đấm bên trên bắt đầu nổi lên mạch vòng thật ha ha ha theo cỡ lão thân thể dần dần tiếp cận tiệp cười ha ha lấy quyền đầu dơ cao liền đợi đến cỡ lão tới nhất quyền đập tới rất nhanh cỡ lão thân thể liền bị hút tới tiệp bên cạnh bàn tay hắn hướng phía trước duỗi ra chuẩn bị trực tiếp bắt lấy cỡ lão khắc một nắm đấm cũng nện xuống mà đúng lúc này cỡ lão chân ở giữa không trung đạp một cái trực tiếp nhảy đi lên gỡ bổ đông chân trên không trùng dẫm ra hai đoàn khí quyển, cỡ lực trực tiếp nhảy tại tiệp trên không, trong tay xì nắm chặt, thống hợp bá khí kim sắc điện mang quấn quanh ở hắc đao bên trên, thuận thế nhất đao liền chặt bên trong tiệp bả vai. Xuy. đao nhận vào tiệp, trực tiếp từ tiệp bả vai lấy xuống qua, đại lượng máu tươi này trên bờ vai báo tố ra, không có cách nào bay, ngươi chẳng lẽ còn có thể hút ta thuần túy thể thuật lực lượng? Cơ lực khẽ miệng khẽ nít, nói, chương 919, quả bóng tôi lực lượng, ám thủy hấp lực, ngược lại là cái gì đều có thể hút, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần không bị tiếp xúc đến, cỡ lão năng lực hữu hiệu như cũ chỉ là phiêu phiêu quả thực, tại thời khắc này có thể làm không nhiều chính là, so sánh dưới, hắn càng lứa thích sắp đến trước mắt, lửa gạt một chút thịt. Loại kia hấp lực tốc độ, dùng năng lực dễ dàng phạm sai lầm, nhưng là tới gần thời điểm dùng gấp tổ, tuyệt đối nhảy một cái một cái chuẩn. Nhảy tới, cho thịt nhất đau, đây chính là cơ lão ý nghĩ. Nhất định phải cho hắn nhất đau. Đau quá a. Bị nhất đau chém trúng, thịt quát to một tiếng, nguyên bản trên tay kia bạch vòng cũng tại cái này cảm giác đau phía dưới biến mất, chỉ là lúc này, hắn đôi mắt đột nhiên hung ác, nhất quyền bay thẳng lấy còn chưa kịp biến hóa động tác cờ lập trên mặt đột tới. Ấm. Quyền đầu khắp ở cỡ lão trên mặt, đánh cỡ lão kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thẳng hướng sau bay. Cỡ lão thân thể trên không trung nhất chuyển, rơi trên mặt đất, dùng đầu lưỡi một chút quay hàm nội bộ, hung ác tiếng nói, quái lực sao? Tại vừa rồi tuy nhiên có bá khí chống đỡ một hồi tiệm công kích, nhưng là này cố quái lực vẫn như cũ để hắn mặt đau nhất. Đau quá a, đau quá a. Tích lúc này trên mặt đất quanh tay lan lụt, toàn bộ bả vai đều bị máu cho nhuộn đỏ. Một đao kia, cỡ lão có thể xác định là chặt toàn bộ bả vai, dựa theo lúc bình thường, một đao kia có thể đèm tay hắn đều cho chặt đi xuống. Nhưng tìm tay Y nguyên tồn tại, cỡ lão mắt sắc, có thể nhìn thấy trên bờ vai trừ huyết chi bên ngoài, liền vết thương đều không có. Quả bóng tối lực lượng à? Cỡ lão lẩm bẩm. Viên này tự nhiên hệ quả thực, tuy nhiên không thể nguyên tố hóa, nhưng là so với nguyên tố hóa, nó có một cái tuyệt đối điểm, cái kia chính là sẽ không tạo thành hình thể bên trên thương tổn. Mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng thương tổn, quả bóng tối đều có thể hấp thu. Đại giới chính là chủ nhân hội tiếp nhận gấp đôi cảm giác đau. Chỉ phải thừa nhận ở này trên bản chất tiệp cũng là không chết. Các loại tự nhiên hệ, cuối cùng cũng là tự nhiên hệ. Ha ha. Ha, Tiếp trên mặt đất lăn lộn một trận, bưng bít lấy bả vai thở phì phò từ dưới đất ngẩng đầu, cười nói, thật ha ha ha, thật sự là thống khoái nhất cao ha, cờ lão. Cờ lão cắn xì gà, vung một chút xì, lạnh nhạt nói, ta sẽ để cho ngươi càng thống khoái hơn. Thật ha ha ha, làm được lời nói, ngươi thì tới đi. Tiếp đứng người lên, đồng dạng lấy nhãn thần hung ác trừng mắt về phía cờ lão, ảnh giả sừng thương. Một bên khác, mọi gì ạ cũng tham chiến, bóng dáng biến hóa thành một cây thật dài bóng dáng thường, hướng phía phía trước một người đâm qua khứ, chỉ là người kia bị nhất thương đâm bên trong về sau. Hóa thân thành hạt, các hướng trung quanh xoay tròn, cấp tốc hướng phía Mọ Dì ạ đánh tới. Sa Mạc Bảo Đao, Dầu cổ Đại một tay bảy biện ra một thanh loan đao bộ dáng, lướt về phía Mọ Dì ạ. Bay ra con rơi. Mọ Dì ạ bóng dáng cấp tốc bay ra vỡ ra, biến hóa thành vô số con rơi, ngăn trở Dầu cổ Đại loan đao. Thối con rơi, không nghĩ tới sẽ cùng ngươi chiến đấu à? ha ha ha ha ha. Dầu cổ Đại phi thân ở trên, phát ra quái dị lại một ngừng một lát tiếng cười. Tôm tôm tôm tôm tôm, tôm, tôm cá xấu Sa Mạc, đến đánh một trận đi. Mọ Dì ạ cũng tại này cười thê thê lấy. Hai cái đều là Thất Vũ Hải, nhưng bây giờ khác biệt là, hiện tại dầu cô đái là mới Thất Vũ Hải, mà Mộ Dĩ ạ đã sớm bị xóa tên. A. Mộ Dĩ ạ đại nhân. Đúng lúc này, bên cạnh bay đến một cái tiểu cô nương, kêu lên, "Mộ Dĩ ạ đại nhân." Ừm. Mộ Dĩ ạ quay đầu, kinh hỉ nói, "Là tự dẫn à sao? Không nghĩ tới ngươi còn sống, quá tốt, như vậy." Hắn đột nhiên đình trệ, nghĩ đến cái gì, sắc mặt tạm đạm xuống, "Không, ngươi dạng này liền rất tốt, không cần đi theo ta." "Chớ, Mộ Dĩ ạ đại nhân tự dẫn nàng ngừng lại ở nơi đó, có chút thì phức." Nàng không hiểu phát sinh cái gì Tình huống như thế nào, mỏ gì ạ không muốn nàng Á hô hố, ngươi cấp dưới ạ Mỏ gì ạ Đột nhiên, một bóng người cực tốc từ không trung lướt qua Lạp vịt kẹ phía sau thể hiện ra vũ mau hai cánh Đừng đứng im lặng hồi lâu trên không trùng Chuyển một chút tay mình trượng, tiểu cô đương Không đến bên này sao Ngươi thuyền trưởng mỏ gì ạ cũng ở nơi đây nha Giàn kỳ ạ cụ Một đạo lam sát chảm kích từ mặt đất bay vụt Thẳng đến lạp vịt kẹ mà đi Lạp vịt trong tính phát ra lạnh lẽo quang, tại thu chân đồng thời, cu rồ quanh thân căng phồng lên, biến hóa thành nhân lang hóa bộ dáng. một bên khác, duôn hồ gặp bầy dê, trực tiếp nhảy tại hải tặc trong đám, sông mở một đoàn khí lãng, đem hải tặc đều cho chấn động bay lên. gãy giúp hải lưu kích táng hắn quyền đầu thu tại bên hồng, đối mặt với sông lên hải tặc, nhất quyền hướng phía trước anh một cái, khí kình giống như mãnh liệt hải lưu sông về phía trước bắn, trong nháy mắt đem phía trước hải tặc sông vỡ nát tan thành mờ, tựa như là bị cuồng bạo hải lưu cho xoắn nát một hình dạng. nửa ngư nhân là không bị nhân loại cùng ngư nhân tiếp nhận chủ tộc. Bởi vậy cũng học không đến cái gì thể thuật vũ khí, dù hồn phí hôm nay đoạt được đến hết vậy, tất cả đều là hắn lấy nhãn quan ma, sau đó chính mình chăm chỉ luyện tập sáng tạo xuất thể thuật. Cũng chính là gã Giấc chỉ có chính mình trường phái, nhất quyền xuống dưới, dù hồn phí lần nữa hiện lên đi đứng, dùng lực hướng bên cạnh hất lên. Gã Giấc Hải Lưu Long Quyền. Này đá ngang dẫn dắt kình khí cường đại, giống như vòi rồng mở dạng, một chân liền đem từ bên cạnh tập kích tới Hải Tặc cho xuyên thủng, dùng đi đứng châm thành một cái xuyên, lần nữa hất lên, thi thể liền bị bỏ rơi qua. Máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt hắn ngược lại để dù ồnvarphi càng lộ ra mấy phần dữ tợn. Lao đại, Taylor nhìn lấy dù ồnvarphi cái này hung bạo bộ dáng, nuốt ngụm nước bọt, lại mắt nhìn chính mình trùng quanh bị đánh ngã hải tặc, những này hải tặc trên thân hết thảy đều là chỗ hiểm bị đánh, tử tướng đã với thảm, nhưng so sánh lên dù chỗ tạo thành cảnh tượng, Taylor cảm thấy mình thật không tính là gì. Xin Simai, đột nhiên, một tên hải tặc cuốn sau tới, nhất đao bổ về phía Taylor. Ầm. Taylor, khắc phân thần. Theo một tiếng súng vang, này hải tặc trông mi tầm thường, cầm thương đã gồng xuất hiện tại Taylor bên cạnh, mắt nhìn dù ồnvarphi, nói: án vốn chính là dạng này. Đúng, đúng như vậy phải không?" Taylor lắp bắp nói. Trước kia dù hồn flow đại, đối phó lên hải tặc chỉ là đánh bại là được, cắt đầu người cái gì đều là bọn họ tới làm, cho dù là đối phó tỷ giở rồ, đều không có như thế bạo lệ. Dụ hồn flow đại thực thực đứng lên là như thế này người sao?" Phanh phanh. Hải tặc trong đám kích thích hai tiếng xung vang, Dụ hồn thân hình một bên, tránh thoát cái này hai phát, nhìn sang bên kia. Hô liệt, con thùng rượu cờ sọ tổ cầm trong tay hai súng, rũ cục lấy đầu lưỡi, sắc mặt đỏ hồng đánh cái tiu nấc. Đại tiểu sao? Duôn trầm giọng nói, vị này có thể khó đối phó. Cùng cái kia tỷ dở rộ một dạng, đều là cường giả. Nứt, Basker xỏ tổ nứt một chút, dỡ lên hai súng, nhắm ngay Duôn, lộ ra khoa trương nụ cười. Trương 920, cùng ta xông. Lúc này chiến cục đã loạn thành một bầy, cường giả đối vị, tầng hôn chiến. Tại cắt chỉ huy hạ hải quân sĩ binh hôn tạp bạch khí, đem hải tặc chủ động nuốt đi vào, còn không phải toàn bộ nuốt, mà chính là một bộ phận một bộ phận nuốt vào, tiến vào bạch khí bên trong, cắt mang theo G ba toàn thể hải quân thông qua gia tốc cùng tăng lần năng lực tốc đem này một bộ phận hải tặc cho nuốt mất, bạch khí lướt qua, nôn rơi hải tặc thi thể, sau đó lại lần nữa đem một bộ phận hải tặc cho nuốt mất. Cái này màu trắng quái vật, để sông về phía trước hải tặc bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu sau này rút lui. Không rút lui không có cách nào à, này một đoàn bạch khí, viên đạn không đánh vào được, đao nhận cũng không chém vào được qua, mặc kệ loại công kích nào, đều cầm không có cách nào. Mà cái này bạch khí giống như quái thú một dạng, há miệng một nuốt liền đem người sống cho nuốt vào qua, sau đó lại di động thời điểm, những người sống đó liền biến thành người chết, tốc độ còn nhanh hơn người nào lại sẽ cùng thứ này giao chiến? bọn họ mặc dù là dâu đen dưới cờ Hải Tặc, đồng thời mới tứ hoàng thủ hạ làm vinh, nhưng cũng như băng Hải Tặc dâu đen phong cách một dạng, cường giả trí thượng lênh khốc thái độ, liền đại biểu cho thủ hạ đều là lấy cường đại duy trì đứng lên. Nếu như không thể bảo trì cái này cường đại, như vậy đương nhiên liền không đáng bọn họ hiệu lực. người nào lại nguyện ý vô duyên vô cớ đi chết ta? ẩm, mà lúc này là phi tèn cùng khởi động lấy gập tổ củ rổ giao chiến, chỉ gặp củ rổ gập tổ rất mạnh, thân hình cơ hồ hóa thành tản ảnh, móng vuốt mang theo một vòng quang hoa hướng phía trước lướt đi. Lạp Phỉệt Kệ dương ra hai cánh, cấp tốc rơi đi xuống, trực tiếp rơi vào triệt thoái phía sau hải tặc phía kia, trong tay gậy chống bị rút ra một thanh kiếm đến, hướng phía trước nhất phương vẽ, mở ra phía trước mấy cái hải tặc cổ. A hô hô, chạy trốn không thể được đâu, các ngươi là băng hải tặc râu đen thủ hạ, hẳn là hiện ra băng hải tặc râu đen khí khai mới được a. Lạp Phỉệt Kệ quái dị cười. Giản kỳ ạ củ loạn. Trên không củ rồ thấy một lần Lạp Phỉệt Kệ tránh khỏi, thuận thế một chân đá ra, cặp chân kia nhọn mang ra nhạt ánh sáng màu xanh lam, chợt biến thành đại lượng lam sắc chạng kích, lộn xộn đập xuống. Rầm rầm rầm. Trảm kích nền ở hải tặc giữa đám người, đem một đám hải tặc đánh hướng bốn phía bay tán loạn. Loại này rối loạn, khiến cái này hải tặc lộ ra càng thêm mối dối. Nhưng ở Lạc Phỉt kệ trong mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương tiếc thần sắc, hắn đem cầm kiếm thu vào qua, chuyển động gậy trống, nói: "Như vậy đi, chỉ cần lập xuống công lao, Đề đốc liền sẽ cho các ngươi lực lượng, các ngươi muốn ác ma quả thực lực lượng, nếu như có thể chém xuống kim nghe thủ cấp, như vậy phiêu phiêu quả thực lực lượng, liền sẽ ban cho cái kia chém xuống thủ cấp người." Nơi tay trưởng xoay tròn bên trong, những hải tặc đó ánh mắt dần dần biến thành vòng tròn. "Đúng vậy a?" chỉ muốn xử lý những người này Hải Tặc nhóm trong mắt dần dần thất thần thì thào lên tiếng Lạp Phi Kệ dùng dụ hoặc giọng nói danh tiếng, tài phú, lực lượng, địa vị các ngươi muốn đều ở nơi này chỉ muốn giết chết những người này chỉ muốn giết chết những người này Hải Tặc nhóm nổi giận gầm lên một tiếng nhao nhao quay người đôi mắt đã là mang theo đỏ thông chi sắc cứng rắn hướng phía bạch khí kia bộ nhào qua a hô hô. Lạp Phi Kệ thấy thế khẽ cười một tiếng xoay tròn gậy chống đỉnh chỉ ở cước bộ trên mặt đất đánh ra có tiết tấu thanh âm sau cùng một chân móc tại cái chân còn lại bên trên biểu hiện một cái đơn giản dật, hắn vịn một chút cái mũ, cười nói, chính là như vậy. Hán Thôi Miên, thế nhưng là rất cao cấp, đồng thời mau lẹ. Thần tốc sổ dị. Mà trên không trung, Cú Dô bước chân dừng lại, hai chân khép lại trong không khí điểm một chút, thân thể cực tốc biến mất, song chảo trên không trung lóe ra một đạo lưu quang. Giao nhau hoa chém. A oát. Lạp Phiệtệ ánh mắt dừng lại, thân hình rất lợi hại yêu nhã sau này vừa lui, sau đó đưa tay trượng hướng phía trước một đỉnh, ngay ngắn gợi chống hiện ra ba khí, mà trượng nhọn vị trí, chống đỡ tại này quang hoa giao hội chỗ. Bành. Theo một tiếng vang lớn Cụ rồ thân hình xuất hiện tại này, song chào giao nhau, vừa vặn bị gậy chống ngăn trở, cuốn lên một cô khí lãng. Thật sự là huy lực đáng sợ, nhưng là con người của ta thích nhất thuần phục liền là chó nhỏ. Lạp phi tẹ một cái tay khác duỗi lên đỡ đỡ vành nón, đối cụ rồ lộ ra quái dị nụ cười. Tại Tây Hải, ngươi dạng này cũng đồ. Một khi bị thuần phục, liền sẽ trở nên rất ngoan, bởi vì người chết đều sẽ ngoan. Để cho ta nhớ tới tại Tây Hải bảo an kinh lịch ta, Lạp phi tẹ đã từng Tây Hải cái nào đó vương quốc bảo an quan viên, bởi vì quá độ sử dụng bạo lực mà bị trục xuất, bản thân tuyệt đối là cái cường giả điểm này, cụ rồ cũng cảm giác được. hắn sau này vừa lui, hai chân thừa cơ câu lên, đánh ra hai đạo dạng kỳ ả củ. tương xứng. lạp phịt kẹt gậy chống tùy ý hai đánh, đem dạng kỳ ả củ phát ra chạm kích cho đánh dũng. đồng thời cước bộ hướng phía trước một tức lượng, trượng kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, trực tiếp chạy về phía còn không có điều chỉnh tốt tư thái cụ rồ, trượng kiếm như điện tràn ra hàn mang, hướng cụ rồ này đâm thẳng. 3. cụ rồ hai chân hợp lại, trực tiếp chống chọi này đâm tới trường kiếm, thân thể mượn cái này lực cấp tốc nổi lên, song chảo thẳng hướng lạp phì kẹt trên đầu trổ tới. a hoắc phản ứng rất lợi hại cấp tốc cả, không hổ là ô Lang. Lạp Phi Tệ nhìn cũng chưa từng nhìn bắt tới Cụ Dỗ, trên tay hướng phía trước một đỉnh, tinh tế trượng kiếm từ Cụ Dỗ hai chân bên trong chui ra, đâm thẳng hắn bụng. Cụ Dỗ thân thể siết chặt, bá khí bao trùm ở trên, đồng thời quát, cái cong. Cụ Dỗ cùng Lạp Phi Tệ giao thoa quá khứ, Cụ Dỗ thân hình hướng xuống cái đảo, bụng đã xuất đỏ thâm máu. Lạp Phi Tệ quay đầu cười nói, a hô hô, loại trình độ này bá khí có thể ngăn không được ta hả? Suy, nói xong, hắn trên gương mặt thêm ra một đạo vết máu, cái này khiến Lạp Phi Tệ cười cười đưa tay đem trên gương mặt chảy xuống một tia máu tươi dùng ngón tay bôi lên, đặt ở bên miệng liếm một chút. Cù rộ lúc này nửa không người, trên ngón tay cũng nhiều ra một vòng máu tươi. hắn nhìn trầm trầm lạp phít hẹ, đem ngón tay tới gần bờ môi, lẹ lưỡi liếm lấp, rơi, mắt lộ ra dữ tợn, miệng vét ra, dần dần hiện lộ ra quyền nha. còn sớm đây, lạp phít hẹ, đông, phu cận truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là một trận thanh thế to lớn. Liên tại những cái kia thụ thôi Miên Hải Tạc hướng phía bạch khí hộ thuận tiến lên đồng thời, tại này Hậu Phương như cứ điểm một kích cỡ tương đương sản rụa ánh ngọn, nắm chặt quyền đầu nhất quyền hướng về phía bạch khí kia đánh tới. Vẹn vẹn nhất quyền xuống dưới, quyền kia đầu cùng bạch khí ở giữa đã xuất sóng xung kích, chấn động toàn bộ J3 đều dao động một chút. Cái này giống như màu trắng cự thú đồng dạng bạch khí, bị một quyền này đánh rõ ràng lon xuống dưới, động ra bên trong hải quân thân hình. Quá cứng a sản rủ án thu hồi quyền đầu, ngơ ngác nói: Chiến hạm khổng lồ sản rủ an, thân hình liền có toàn bộ cứ điểm lớn như vậy, là cho đến tận này phát hiện lớn nhất cự nhân, chừng 180m trì cự, cự đại hình thể mang đến cũng là lực lượng khổng lồ, một quyền này xuống dưới, uy lực tự nhiên không tầm thường." Lực lượng này đang cùng bờ gẹt giao chiến gì đã dân mình, bạch khí kia hộ thuẫn liền mình muốn phá vỡ đều có chút khó, thế mà bị cái kia đại cự nhân nhất quyền cho truy tán. Ha ha ha ha, thật sự là khoa trương, ác lang lực lượng có thể là rất lớn, cái này bạch khí phòng ngự lực rất lợi hại a. Bờ gẹt lúc này lại tại này kinh hãi cười. Người hai bên đối với mình đồng bọn lực lượng đều biết, vì thế đều cảm thấy kinh hãi. Bạch khí bị mở rộng, nhưng là từ những hải quân kia trên thân lại dần dần nổi lên bạch khí, dần dần đem này nhận chấn động bạch khí cho đầy đủ, mà lúc này. Những cái kia nhận thôi Miên Hải Tặc Đỏ lườm mắt xông vào cái này bạch khí bên trong. Bạch khí còn tại khép lại, nhưng lúc này sản rủ Án một lần nữa giơ lên quyền đầu, lại la nhất quyền nện xuống, theo nổ vang một tiếng cùng chấn động, bạch khí kia lần nữa bị nện tán mở rộng. Hộ Thuẫn duy trì không được. Cắt nắm chặt dao côn dụng, đối vọt tới Hải Tặc nói, lấy hương ngạnh chính nghĩa tên. Các đồng bạn, cùng ta xông. Chính nghĩa loại vật này, vốn cũng không phải là nút ở phía sau mặt, mà chính là anh dung có đi không có về. Cắt căn bản là cân nhắc không đến Hộ Thuẫn bị phá là khái niệm gì, hắn vẫn luôn muốn là như thế nào ngăn lại ta ác. Hộ thuật không, vậy liền bồng vào vũ khí trong tay, cùng đồng bạn lực lượng. Trường 921, ta khuyên ngươi đem ta bùng ra, lộ ra sao? Lúc này, Tiết nhắm ngay thời cơ, năm ngón tay mạnh mẽ hướng mặt đất nhấn một cái, hắc ám từ trong tay hắn hướng phía trước phương quyết tán. Ám huyết đạo, cái kia bạch khí là phiên phức, người sáng suốt đều nhìn ra, thừa dịp hiện tại cái kia có thể ngăn cản hắn năng lực bạch khí bị nội tán, trước hết để cho đám người này xuống địa ngục. Sư tử dảo, chỉ là này hắc ám mới tử trong tay hắn quyết tán, cỡ lão nhất đau liền bùng ra, Tiết sững sờ một chút này trên mặt đất tay trực tiếp vung lên, nhất quyền đánh về phía không khí. Đông, chấn động bài trừ hắn không gian xung quanh, xung quanh sắp hình thành kịch liệt trận kích. Thiên thiết Cốc, Cơ cỡn trở tay đem xì vào vỏ, dây lát rút đau ra, mang ra đại lượng kim sắt trạng kích lộn xộn hướng một bên chém tới. Ti ở trước mặt ta, ngươi vẫn là nghiêm túc điểm ứng đối ta tương đối tốt. Đông, Ti Quyền đầu phát ra bạch vòng, lại đấm một quyền đánh ra, đem những cái kia lộn xộn mãnh liệt kim sắt trạng kích tất cả đều chấn vỡ mở, dẫn tới chung quanh một trận thanh thế to lớn. Thật ha ha ha ha, Ti nắm nắm đấm lớn gẩy trong mắt tuân ra tinh quang, tựa hồ phát hiện cái gì, quá loạn, cỡ lão nhìn lấy trung quanh dối bởi hoàn cảnh, nâng trên đao phủ, thản nhiên nói, trận tiếp theo mưa, dọn dẹp một chút đi. thật ha ha ha, lão tử cũng sẽ không để ngươi làm loạn a. đúng lúc này, thịnh lần nữa cười ra tiếng, hai tay của hắn mở ra, an mặc tuyển trưởng phục phần lưng nổi lên hắc ám, giống như ảnh giả diễm một dạng, trực tiếp hướng mặt đất một trải, từ tự thân phương hướng tới trung quanh quét tán. ám huyết đạo, có thể không nhất định là phải dùng tay phong thích, quả bóng tối lại thế nào không thể nguyên tối hóa, nó đầu tiên vẫn là cái tự nhiên hệ mà tự nhiên hệ liền đại biểu cho A.O.E. trình độ mãnh liệt ầm ầm tại hắn hắc ám trải ra mở đồng thời đã cấp tốc ra bên ngoài mở rộng chạm tới pháo đài cùng kiến trúc đều tại hắc ám phía dưới đắm chìm biến mất bị hắc ám kéo vào đi vào mà này hắc ám lúc này cũng cực nhanh nhào về phía bạch khí kia còn không có khép lại cất bên kia cỡ tay mắt lênh lẹ thẳng hướng lấy năm ngón tay một lít chỉ thấy cát sê đứng lập địa đồng hồ toàn bộ dâng lên mang theo hồn chiến hải tặc cùng nhau phiêu tại thiên không để này hắc ám vô pháp chậm đến hắc ám khuyết trương trình độ cũng không cao còn chưa đạt tới muốn hết nhéc cấp độ Tại không có đem cất bọn người đắm chìm thời điểm, tịt liền từ bỏ huyết trương. Thật ha ha ha, rất lợi hại thông minh nha, nhưng là chỉ cần là năng lực giả, là chạy không khỏi lão tử. Tiếng hướng phía không trung xuề năm ngón tay ám thủy, vừa bị lên không cất còn không có kịp phản ứng, đột nhiên từ thân thể liền truyền đến một cỗ hấp lực, dưới thân thể ý thức liền bay về phía tiện phương hướng. Chỉ cần là năng lực giả, không ai có thể trốn qua quả bóng tối dẫn lực, mà cất là năng lực người. Gia hỏa này rất lợi hại đáng ghét, lại tiếp tục như thế lao tử thủ hạ sẽ bị đả quăng, trước để hắn chết rơi đi. Hút tới đồng thời. Tiệp quên đầu bốc lên bạch vòng, liền muốn hướng một bên đột tới. Đúng lúc này, cơ cấp thân hình cấp tốc tới gần tiệp, nhanh đến liền thân hình đều không thể bắt, chỉ có thể trong mắt nhìn thấy hung quang, xí bị hắn thu nhập vào đao, tại tiệp trước mặt dây lát nổ mà ra, trực tiếp hóa thành ba đạo trọng kích. Yến phản, ba đạo trọng kích cấp tốc chém vào tiệp trên thân yếu hại chỗ, tại hắn cái cổ, hậu tâm cùng eo sườn vị trí chém ra ba đạo vết máu. Đau quá a. 3. Một cái khói đen bốc lên tay, tại tiệp gào lên đau đớn bên trong, một phát bắt được cờ lão cái cổ. Nhưng là, tiệp đối hắn lộ ra nhếch răng cười. Lão tử bắt được ngươi. Vô hình. Vừa thăng trên không trung, giống như một cái tiểu đảo tự đại thạch đài hướng xuống vừa giảm, trực tiếp hàng rơi trên mặt đất, kích thích một đoàn bụi mù. Dầm dầm. Vốn hẳn nên rơi đi xuống nhỏ bé giọt mưa, tại thời khắc này chuyển thành mưa rào tầm tã, nhưng lại mất đi lực lượng, biến thành đơn thuần nước biển mưa. Đang bị tiếp chạm đến trong ngay mắt, cỡ lão năng lực liền mất đi hiệu lực. Thật ha ha ha ha. ha. Tiết đầu tiên là thở mấy hơi thở, cái kia bắt lấy cỡ lực, tay nổi lên mạch vòng. Người yếu tử vong theo cường giả không hề có một chút quan hệ, bọn họ chết mất chỉ là bởi vì bọn họ yếu mà làm người yếu sông lên ngươi, liền giống như lao trà, quá ngu xuẩn, các ngươi đều quá ngu xuẩn. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước tiên đem ta buông ra tương đối tốt, ngươi cứ như vậy muốn cùng chết sao? Cớ lão lúc này lạnh lùng theo dõi hắn. Bầu trời tại thời khắc này, đông nhiên tối sầm xuống, trên trời đám mây trực tiếp biến hóa, huyền như nước biển ngược lại đắp một dạng. Không, không phải đám mây biến hóa, đó là. Công, mỹ hắc nhất đao cùng sĩ lýệ đao nhận và chạm, phát ra giòn vang, sau đó song phương đồng thời dừng tay, cùng nhau coi trọng trên không. Đây là sĩ lì ẹ e cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, rất lợi hại khoa trương. mị thản thản như nói, nay trên bầu trời là thật nước biển, giống như một mảnh che đậy bầu trời nước biển. lúc này chính trên không trung quần cuộn lấy hướng xuống là út, mà nước biển bên trong ẩn ẩn còn có một khối cự đại bóng mờ, tựa hồ giống như là đại lục. nhưng mặc kệ đó là vật gì, thứ này nếu là đến rơi xuống, tình huống sẽ không quá lạc quan. người cái tên này, Tiếp giật mình nhìn về phía cỡ lão, nhưng mà trong nháy mắt này, cỡ lắc tìm tới thời cơ, cước bộ đi lên đá một cái, trực tiếp đá văng ra thịt tay, thuận thế một chân khắc ở trên mặt hắn đem hắn một chân đạp bay xa xưa, kẻ sắt đất trượt mấy chục mét, lao tử trừ kiếm thuật, thể thuật cũng không tệ a. cỡ lão nổi giữa không trung, ngón tay một nắm, này hướng xuống lật út nước biển vực dừng lại, dần dần đi lên trên, lộ ra sáng sủa bầu trời. đau chết ta! tính lúc này che mũi ngẩng đầu lên, một cái tay khác nắm lấy địa nổi gần xanh, trên người hắn ba đạo vết thương, loại kia thương thế tuy nhiên không đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn, nhưng là gấp đôi cảm giác đau cũng không phải bình thường người có thể nhịn chịu. hắn hiện tại sắc mặt cực độ âm trầm, trầm giọng nói, cỡ lão, ngươi cái tên này ở trên trời cất giấu cái gì a? một số ngày bình thường yêu thích tiểu siêu tầm. Cớ lão nhè răng nói, "Tích, đối ta sử dụng năng lực vẫn là muốn chú ý một chút, ngươi không muốn chính mình thật vất vả góp nhặt thế lực toàn quân bị diệt đi." Trung thực rằng, hắn đối với mình ở trên trời cất giấu đồ vật đã không có khái niệm gì, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. Có thể xác định là, riêng là này nước biển hạ, đầu tiên tại tòa năng lực giảm một cái đều chạy không, biển nước sau còn có đại lượng vũ khí hạm thuyền bong nham, cùng một khối cỡ lớn hiện tại cũng không làm sao biết diện tích lửa lụm. Thì quả chấn động có bản lãnh đi nữa, muốn đánh ra chấn động lại nói cũng không thể cam đoan hắn đồng bọn có thể bình yên vô sự. loại kia chiêu thức, bản thân liền là không khác biệt. cỡ trong mắt hung ác, ngươi cầm lao tử thuộc hạ đến uy hiếp ta, ta cũng làm cho ngươi toàn quân bị diệt. hắn thu thập nhiều đồ như vậy, trừ cảm giác an toàn tại quái phá bên ngoài, cũng là dự phòng lấy có một ngày hắn thật bị xử lý. vậy thì phải cam đoan xử lý hắn, cái tia người tuyệt đối lấy không tốt. chương 922, trăm vung, ai biết được? trên trời đồ vật là cái đại uy hiếp, nếu không phải lần này là tại dê ba bị đánh lén một đợt, đổi lại hắn địa phương cỡ lão đã sớm bất chấp tất cả. Trước đem đồ vật hạ thành, cái đại trận lại nói, nhưng bây giờ lời nói, hắn muốn lo lắng là dê ba cứ điểm, còn có toàn thể hải quân. Chính hắn là Kiếm hảo, thể thuật không tính là mạnh nhưng tuyệt đối không tệ, bản thân thể thuật bá khí cũng có thể đạt tới nội bộ vỡ vụn tầng cấp, coi như bị tiếp bắt lấy cũng có năng lực trinh thoát, bằng vào kiếm thuật Huyền Vũ thân thể, tổng không đến mức trước tiên bị đánh chết, chỉ cần có cơ hội đào thoát, là hắn có thể khống chế thứ này, cam đoan chính mình cùng bọn thuộc hạ an toàn. Nhưng cái này quá nguy hiểm, cặc là không dám đánh cược. Món đồ kia hạ, Liên Thất Vũ Hải đều không dám hứa chắc chính mình có thể toàn cần toàn đuôi sống sót trừ mị hạt nam nhân này bên ngoài, tức là tới bắt phiêu phiêu quả thực, nhưng là vì phiêu phiêu quả thực, trôn vùi chính mình thật vất vả được đến đồng bạn cùng thế lực lời nói, này không khỏi cũng quá tính không ra. Cho nên hắn hiện tại sắc mặt có chút âm, cỡ là khó chơi trình độ, giống như vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên bản kế hoạch là đang đánh cược cỡ là có ở đó hay không dây ba, điểm này hắn thành công. Lúc đầu nghĩ là, nếu như cỡ lão đáp ứng bọn hắn coi như đó là đại hỷ sự, nhưng nếu như không đáp ứng, vậy liền hợp lực giết hắn, bắt hắn quả thực cho bộ hạ ăn, tức tự tin nương tựa theo mình cùng chính mình đồng bạn có thể làm được điểm này. Nhưng hắn cái thứ nhất không nghĩ tới, mới thất Vũ Hải lại ở chỗ này. Thứ hai, không nghĩ tới cờ lão trên trời giấu nhiều đồ như vậy. Cái này dẫn đến hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện phóng thích đám thủy, lúc đầu vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể đối phó năng lực giả quả bóng tối năng lực, có thể dùng để đối phó cờ lão, ngược lại rơi vào tình huống khó xử. Tiếp đứng dậy, thở mấy hơi thở, lộ ra lỗ hổng hầm răng, "Tặc ha ha ha ha, không hổ là ngươi à, cờ lão. Ta và ngươi không có quen như vậy, dâu đen." Cờ lão nắm chặt xì, hung ác tiếng nói, "Ngươi bây giờ muốn đi, có thể chưa hẳn có thể rời khỏi." đúng lúc này một tiếng vang lớn từ bên cạnh vang lên đệ vòn thân thể ra bên ngoài bay khỏi bưng bít lấy bụng rơi vào tiệm bên cạnh khe miệng chảy máu máu lộ hô hô lực lượng đáng sợ tại phía bên kia hẳn cọc khu lấy chân trên mặt đều là vẻ lo lắng tại nàng này chân mềm trên bờ eo y phục bị vỡ phá thêm ra một vết thương cơ hồ ngay tại cở lão giao đấu tỉ thời gian đệ vòn giao găm cũng đã đâm qua nhưng bị phản ứng cấp tốc hẳn cọc cho né tránh không có đâm chúng yếu hại không thể tha thứ thiếp thân tuyệt không tha thứ ngươi hẳn cọc trong mắt tràn đầy lửa giận Dùng phi đại nhân dùng huyền ảo, dùng thiếp thân chi muội muội lửa gạt thiếp thân, loại người như ngươi, chỉ có chết mới có thể tiêu trừ đi thiếp thân lửa giận. Mẫu lộ hô hô, nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Đệ vòn lộ ra nụ cười, phía sau chỗ, đột nhiên triển lộ ra 9 cái đuôi tại này chập chờn. Huyền huyền quả thực huyễn thú loại cự vĩ hồ hình thái. Có được mị hoặc cùng để cho người ta lâm vào ảo giác, cùng biến thân lực lượng. Cốc quét mắt Hàn Cốc, nữ nhân này bị kích thích lửa giận lời nói, chắc hẳn chiến đấu kết thúc tốc độ hội nhanh hơn một chút. Làm nữ hải tặc bên trong cường đại đại biểu, Đệ Vọ̀n cũng không phải vị này nữ đế đối thủ mà xem toàn thể đi lên, chỉ cần cả không có chuyện, giải quyết những này hải tặc là sớm muộn sự tình, còn lại cũng không phải thất vũ hải đối thủ, tăng thêm xạ cạ rủ kỳ tại đường đi bên trên. như vậy, cỡ lão một nắm xi, thống hợp ba khí cuốn quanh ở trên lưới đao, thân hình nhất động, thẳng đến lấy tiệp mà đi. ngăn chặn hắn, liền không sai bị lắm. Tặc ha ha ha. đối mặt với cỡ lão mãnh liệt nhất đao đập tới đến, tiệp cười to lên, quỳn đầu nắm chặt, trực tiếp nổi lên mạch vòng, nhất quyền liền hướng phía phía trước đánh tới. với anh, Cự đại chấn động liền đại hải đều tại dịch ra. Z3 cứ điểm tại cái này chấn động phía dưới đột nhiên liên tĩnh dừng, giống như mảnh tiếng bể một dạng vỡ vụn dịch ra, toàn bộ cứ điểm bị cái này chấn động cho sai thành ba nữa, thanh thế to lớn bên trong, mặt đất tại lúc này sụp đổ, nước biển từ trong cái khe tràn ra. Ngươi sao, lão tử Z3? cỡ lao bị cái này chấn động cho làm thân hình bãi xuống, trực tiếp lui lại. Loại này có hủy thiên diệt địa uy kẻ lực mạnh, chỉ cần đánh nhau, này mặc kệ người ở chỗ nào, hình dạng mặt đất khẳng định là muốn cải biến. Cũng bởi vì là như thế này, hắn không thích hải tặc đến hắn cứ điểm. Riêng là tứ hoàng cấp. Tiềm năng lực cũng không cách nào ngăn cản, loại kia chấn động lực lượng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là tận lực xử lý hắn, để hắn vân thân pháp thuật. Cước lão dần theo đao, một lần nữa xông đi lên. Mà tại chiến trường một bên khác, Cụ Dô nhận chấn động, cước bộ một cái lão đảo kém chút không có đứng vững, mà nhận chấn động lúc này triển khai trắng đoán hai cánh lạp phì tẹt tìm đúng thời cơ, cấp tốc lao xuống, trợ kiếm thẳng đến Cụ Dô mi tâm. Mà tại cái này lão đảo bên trong, Cụ Dô hiện lên nhai răng cười, đầu cứ như vậy nết lên, trực tiếp tránh thoát làm phì tẹt kiếm đông. Ngươi hội thay đổi thân kiếm chém về phía ta. Tránh thoát trong nấy mắt, Cú Rồ há miệng nói, đầu đột nhiên một thấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạp Phìt kẹ mũi kiếm nhất chuyển, ngang chém về phía Cú Rồ, lại vùng cái công. Sau đó sau đó bổ. Cú Rồ nói xong, thân hình một bên, quả nhiên này vung tới trượng kiếm lần nữa hướng xuống vung lên, nhưng là lại đánh cái công. Mà lúc này, thuận thế tránh thoát Cú Rồ một chân nâng lên, phát ra một đạo dạng kỳ ả cụ, trực tiếp công hướng Lạp Phìt kẹ trước ngực. Lạp Phìt kẹ giật mình, vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh né tránh nhưng mà cụ rồ thân hình lúc này nhất động trực tiếp nhảy tại lạp phì kẹ bên cạnh tránh phương vị đối hắn cười nói hội tránh thoát đạo này công kích đồng thời hướng bên cạnh nệ tránh hắn móng nuốt vươn ra trực tiếp thăm dò qua tất cả quyền pháp trảo liệt sơn Xuy. ẩm nhất kích phía dưới lạp phì kẹ trực tiếp bị đánh rơi xuống đất kích thích bủn mù cụ rồ rơi trên mặt đất lẹ lưỡi liếm liếm mở môi đối này bủn mù cười nói ngươi nhất cử nhất động đều tại vĩ đại cụ rồ đại nhân nắm giữ ở trong nay bủn mù tán đi lộ ra lạp phì kẹ thân hình hắn lúc này bên phải y phục tổn hại mở một vòng bá khí tại này tiêu tán, nhưng trên da vẫn là lưu lại một chút dấu đỏ. người cái tên này, dự chi kiến văn sắc sao, là phi thẹn âm mà nói, cụ dội thân hình hơi lệ thấp, thản nhiên nói, vùng, ai biết được. mặc dù là làm viễn cổ loại người lang, nhưng là cụ dội năng lực cũng không yếu, có thể thông qua huyết dịch tới biết rõ địch nhân chiến đấu thói quen cùng chiến lược trình độ. so với kiến văn sắc tới nói, có quan hệ tốt dùng quá nhiều, hắn phần này năng lực, cùng dự chi không sai biệt bao nhiêu, nhưng có chút không nơi tốt, cái kia chính là trên lệch liếc một chút liền có thể nhìn thấy, cái này là Pitea so với hắn hiện tại mạnh hơn đối với cái này cần toàn lực để đương đối cujo mắt nhìn trên không sắc trời hiện tại đã dần dần rơi vào hoàng hôn tối nay là trăng tròn đêm chỉ cần chống đỡ đến lúc đó cujo thở sâu toàn thân bắt đầu tăng vọt đại lượng hắc sắc da lông từ bên ngoài thân phá xuất hắn gương mặt bắt đầu trở nên hẹp dài như lang vẫn một hình dạng răng nanh từ nếp môi lý trưởng ra tứ chi trở nên to to hai chân triển lộ ra tráng kiện lang chảo bảnh một đầu cao năm mét người sói lúc này nằm rạp trên mặt đất hô xả giận gội lên mặt đất hạt bụi tới đi là phiền Hôm nay chính là vĩ đại cụ rộ Đại nhân thành danh chi chiến. Trương 923, đêm tối đi săn. A hoắc, không giống nhau sao? Không phải phổ thông hệ Z O A N A. Lạp vi tẹt vẫy lấy hai cánh, bá khí như hình xoắn ốc một dạng quấn quanh ở trong tay trượng trên thân kiếm, cùng cụ rộ nhất thiên nhất địa, xa xa tương đối. Hô. Cụ rộ đi đầu hành động, tứ chi kéo căng, nội bụng chập trùng, trực tiếp từ trong miệng phun ra một đoạn khí kình bắn thẳng đến. Lang Bôn Tháo. Lạp vi tẹt hai cánh trải ra, né tránh cái này một cái khí kình. Chỉ là thân hình hắn vừa động. Chỉ thấy Cụ Dỗ nhắm chuẩn hắn tránh khỏi phương vị, ngực bụng chập trùng ở giữa, trong miệng lại phun ra một đạo kinh khí, ngay sau đó cũng không ngừng nghỉ, lần nữa liên phát mấy cái đạo kinh khí, đem hắn trong dự liệu Lạp Phỉ Tệ né tránh không gian đều cho phong tỏa ngăn cản. Mà lúc này, Lạp Phỉ Tệ vừa thay đổi thân hình, tránh thoát đạo thứ hai lang buồn tháo, thân hình lại vô ý thức triệt thoái phía sau đồng thời, mới phát hiện mình quỹ tích đã bị hiểu rõ. Đường đường đường, Lạp Phỉ Tệ trượng kiếm huy động, bá khí từ trong kiếm thấu thể mà ra, động tác giống như yêu mị rắn múa, cấp tốc đem phóng tới khí kình cho đánh tan. Ta biết ngươi sẽ làm như vậy mà lúc này, cu rồ đối hắn cười một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên chuyển động mở, giống như một đạo vòi rồng, toàn bộ xoay tròn lấy đi lên bay thẳng, thông qua công kích này khẽ hở, vọt thẳng hướng là lạp phít nha lang nha, lạp phít hệ sững sờ một chút, đối mặt với mãnh liệt mà đến giống như vòi rồng đồng dạng công kích, trong mắt hơi híp, trường kiếm mãnh nhưng cuốn lên càng nhiều bá khí, một kiếm liền hướng phía dưới vòi rồng này đã đâm qua. loại công kích này, hắn là có thể ngăn trở. siêu, xoay tròn người sói thân thể thậm chí đều không đụng phải kiếm kia, đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp lướt qua lạp phít nảy đến hắn trên không, cử đại thân thể nhanh nhẹn tính thế mà cũng không chậm. Cao lớn người sói nhảy vọt trên không trung, mắt thấy lạp phì tệ xuất kiếm động tác, thử mở răng nhanh, cười to nói: Vĩ đại cụ rồ đại nhân biết ngươi muốn làm gì? Hắn mở to miệng, ngực bụng chập trùng ở giữa trực tiếp căng phồng lên, dùng lực hướng phía trước phun một cái. Ảo nghĩa lục vương thương ủy nụ ra gì? Si. Ẩm, phun ra thổ tức bên trong, mang theo lít nha lít nhít chẳng kích, một chiêu đem lạp phì kẹt bao phủ lại đi vào. Thổ tức mang theo này thân thể trực tiếp rơi vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to động. Mà thổ tức xoáy động trùng kích mang theo lộn xộn trảm kích bay tán loạn, lại đem hầm động trùng quanh chém ra lít nha lít ních khe. Bên trong, Cù Dỗ nhìn chằm chằm hố trong động toát ra mùi mù, răng nanh lộ ra, mắt lộ ra dữ tợn, đi đứng trực tiếp trên không trùng đập ra, liên tiếp đá ra vô số đạo tàn ảnh, đại lượng màu lam nhạt hỗn loạn trảm kích hướng về phía hố trong động bên trong đánh đánh tới. Rầm rầm rầm. Cái hố này trung tâm bụi mù bước lên càng lợi hại hơn, đá vụn từ hố trong động khắp nơi ra bên ngoài vậy ra, đánh mặt đất đều tại rung động. Mà tại cái này liên tục không ngừng dạn kỳ ạ cụ trong công kích, Một bóng người cấp tốc từ trong bụi mù hiện lên, y phục đã là rách tung toé, trên thân mang theo vết thương lạp phỉ tệ phe phẩy cánh ló ra, thuận tay dùng trượng kiếm đem đánh tới dạng kỳ ạ cụ chạm kích cho đánh nát, rồi, hắn động tác vẫn như cũ ưu nhã, nhưng sắc mặt hắn lại không dễ nhìn. Người cái tên này, Lạp Phỉ Tệ căm tức nhìn trên không cụ rồ. Viễn cổ loại, thân thể tố chất rất mạnh, điểm này Lạp Phỉ Tệ là biết. Liên quan tới Ô Lang danh tiếng, hắn ngẫu nhiên cũng tại trên đại dương bao lang nghe qua, là một cái nổi danh hải quân trợ tá, cỡ lão thủ hạ, nhưng muốn nói cụ thể chiến tích, thật đúng là không, có gì có thể để ý. Chỉ có như vậy người, thế mà có thể làm cho mình trở nên chật vật như thế. Thật là đáng chết a, a hô hô. Lạp Phỉn hiện lên quái dị nụ cười, phía sau hai cánh khẽ vỗ, một kiếm đánh nát phía trước tiến đến dạn kỳ ạ cụ chẳng kích, cả người như điện hướng phía trên không bắn thẳng đến, tại sông lại đồng thời, Lạp Phỉn khẽ trượng kiếm lôi ra mấy đạo quái dị đường vòng cung, sau đó một kiếm xông trước đâm thẳng. Vợ bộ. Cù Dụ dừng lại dạn kỳ ạ cụ đả kích, cơ bộ trong không khí một sức lượng, tại Lạp Phỉn còn chưa tới lúc đến đợi liền hướng bên cạnh hiện lên, đồng thời cái đuôi như kiếm đánh lên ba khí, theo hắn quay người lại, cái đuôi liền đâm hướng đã đạt tới sớm định ra phương vị lạp phịt kẹ phía sau. cái đuôi kiếm. lạp phịt kẹ cánh cấp tốc vũ, quanh thân đi lên công vuốt qua, trường kiếm trong không khí lôi ra hai đạo đường cong, đi lên lại đi xuống, chém thẳng vào cù rô. cong. răng nhọn trực tiếp cắn này đập tới đến trường kiếm. cù rô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại lạp phịt kẹ thân hình vút không thời điểm, miệng hắn liền mở ra. hắn trên hàm răng cũng phủ kín ba khí, vững vàng cắn cái này trường kiếm, đồng thời đuôi lạp phiệt kẹ vẫn mở, tựa hồ là đang cười. ánh mắt kia đều là giữ tận cùng đắc ý. Cụ rộn song chào ôm hợp, mười ngón như hoa sen nở rộ, bá khí bao trùm phía dưới sắc bén móng đốt giống như hất truy, mang theo một cỗ chớ đại trùng kích, bay thẳng lạp phì tẹt tim. Lục vương thương. ầm. Nhất kích xuống dưới, lạp phì tẹt không khỏi nôn khan một tiếng, ẩn ẩn nghe được cái gì đồ vật bị đánh nát thanh âm. Đó là bá khí phòng ngự bị chiêu này cho đánh nát, lực đạo đánh hắn không khỏi sau này bay rời, nhưng là cụ rộn đầu nhét lên, cắn trượng kiếm kéo theo lạp phì tẹt thân thể, sừng suốt không có để hắn sau bay thành công, mà chính là theo cỗ này lực hướng cụ rộn trong ngực chui. ầm. Cù rô hai tay bờ bền, trung điệp nhất kích hợp quyền nện ở lạm phiệt kẹ hậu tâm, trực tiếp đánh ra một đoàn sóng xung kích, để lạm phiệt kẹ thân hình như là đạn pháo một dạng đập xuống đất. Hô! Cù rô thân hình như vậy chuyển động, trên không trung xoay tròn mấy cái xoáy, vững vàng rơi xuống đất phủ phục xuống tới, cười gan nói, đối mặt vi đại cu-rô đại nhân lực lượng, không dễ chịu đi. Nói thì nói như thế, nhưng hắn ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Trước đó phương khói bụi tán đi, lạm phiệt kẹ che ngực đứng người lên, há miệng liền phun ra một đạo máu tươi. Cái này hai chiêu, trình độ không thấp. A hô hô, sắp thực rất lợi hại. Loại người như ngươi, mới chỉ là thiếu tướng sao? Lạp Phi Tệ hiện lên nụ cười quỷ dị, đem cầm kiếm đi dạo, qua cái đủ nói gì vậy? Có thể làm cái xấu bảo đi. Vĩ đại củ Dầu đại nhân làm sao lại thần phục với hải tặc? Củ Dầu cười nói, mà lại ngươi cái này tính là gì? Ngươi lợi bình di nôn. Không. Lạp Phi Tệ túi người nhặt từ bản thân mũ dạng, vỗ vỗ phía trên cho bụi, đem đội ở trên đầu. Sau đó đối củ Dầu ở trước mặt đỡ một chút vành nón. Chỉ là muốn nói cho ngươi, chiến đấu không chỉ có là lực lượng so đấu à, hắn kỹ nghệ cũng rất trọng yếu. Hiện tại, buông lòng đi. A hú hú. Tại hắn đỡ này một chút vành nón thời điểm, cụ rồ ánh mắt đung nhiên ngốc trệ xuống tới, lúc đầu kéo căng mà thời khắc chuẩn bị chiến đấu thân thể, đột nhiên có chỗ buông lỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang hoa hiện lên, lạp phì tẹt cấp tốc đánh tới, trượng kiếm nhất vung mà qua, trực tiếp điểm hướng cụ rồ vị trí hiểm yếu. Trượng kiếm bản thân sắc bén cùng ba khí, tại sắp điểm tại cụ rồ vị trí hiểm yếu thời điểm, bên trong nguy hiểm để hắn một cái giật mình, đồng tử lúc này thích chặt mở, vô ý thức hướng bên cạnh lói lên. Sùi, nay trường kiếm thứ tại hắn vai trái, đồng thời đối lạp phì tẹt động tác kéo về phía sau. Tại củ rồ trên cánh tay trái vạch ra một đạo lỗ hồng lớn, củ rồ kêu lên một tiếng đau đớn, rũ cụp lấy cánh tay trái hướng bên cạnh bộ nhào, ngay tại chỗ lăn vài vòng, như một con sói đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, đối này lướt qua qua lạp phịt tệ nhai răng. Hắn liền bá khí cũng không kịp thi triển. "Thôi miên sao?" Lúc nào? Củ rồ ngưng trọng hỏi. Liếm lạp phịt tệ huyết dịch, củ rồ đương nhiên biết lạp phịt tệ phương thức chiến đấu, hắn cao như vậy tần suất công kích, cũng là không muốn lạp phịt tệ đưa ra tay thi triển hắn không biết là kỹ nghệ năng lực vẫn còn thôi miên. Lạp phịt tệ lộ ra quái dị nụ cười. Đem cầm kiếm vung ra yêu mị tư thế, nói: "Khi lại chính là huy kiếm thời điểm, muốn thôi miên, tùy thời tùy chỗ đều có thể, chỉ cần ngươi hết sức chăm chú chú ý chuyện nào đó là được, mà chiến đấu chẳng lẽ không phải tại hết sức chăm chú sao? Chỉ lệnh là đỡ vành nón, mệnh lệnh là bung lỏng, môi giới là huy kiếm, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại ta trong lòng bàn tay." Lang buôn Tháo. Cù Dụ đột nhiên há miệng, một đạo khí tức thổ tức đánh về phía Lạp Phỉ Tệ đầu. "Công." Lạp Phỉ Tệ huy kiếm tức chạm, đem khí kình thổ tức cho chém vỡ, chậm rãi đi lên phía trước lấy, ngón tay dần dần đi lên trên, nói: "Vô dụng." chỉ cần ngươi đối ta còn có điều chú ý, Cu Dầu nghe vậy, vô ý thức buông lỏng tâm thần, không nhìn tới Lạp Phi Thẹ. Nhưng nếu như không chú ý lời nói, suy, một vòng hàn mang giá lâm, Cu Dầu quanh thân giật mình, thân thể khổng lồ chợt vật hướng bên cạnh trốn một chút, nhưng nơi nào đến được đến? Eo Elson chỗ truyền đến một cỗ cảm giác đau, trực tiếp bị điểm mở một đạo huyết hoa. Lạp Phi Thẹ ở bên cạnh hắn xuất hiện, nắm trường kiếm, cười nói, vậy cũng sẽ bị công kích đến nha. Đáng giận, Cu gào thét lớn, hướng hắn nhìn hằn hằn quá khứ, không đi chú ý, Cu thậm chí không phát hiện được hắn công kích phương hướng hắn năng lực cho dù tốt cũng có thể chuyên chú người khác mới có thể dùng đến chỉ khi nào chú ý lời nói cái này giận dữ xem liền xảy ra vấn đề lạp phi tè hướng hắn đỡ một chút vền nón á hô hô. không bị khống chế cụ rồ trong mắt mất đi tiêu cự thân thể đột nhiên buông lỏng mà lần này lạp phi tè triển khai tư thế phía sau hai cánh mạnh mẽ mở ra trường kiếm tuôn ra hình xoắn ốc ba khí nhất kích xử lý ngươi. lạp phi tè tựa như tia chớp hướng phía trước xông lên bạch dược là trắng ánh sáng bá khí chi kiếm là đen ảnh giả đen trắng xen lẫn phía dưới đã là một kiếm điểm tại Cụ Dỗ Mi Tâm bên trên. Loại này bung lỏng trạng thái, Cụ Dỗ liền bá khí đều không có cách nào thi triển, không có bá khí phòng ngự. Tuy nhiên, Cụ Dỗ lúc này hệ Z tóan ở thân thể tố chất rất cao, nhưng ở Lạp Phỉ Tệ trong mắt, cái này liền bắp thịt căng cứng đều làm không được trình độ, cũng chỉ là một đoàn đại thịt nhão mà thôi. "Xin mai." Lạp Phỉ Tệ nụ cười tràn ra, lộ ra tà ác mà giữ tợn. "Đông." Nhưng ngay tại Trượng Kiếm muốn đâm vào Cụ Dỗ Mi Tâm thời điểm, một tiếng vang nhỏ từ Cụ Dỗ trong thân thể truyền ra, hắn Mi Tâm hiện lên bá khí, khi một tiếng đứng vững Lạp Phỉ Tệ mũi kiếm, một vòng máu tươi từ chỗ mi tâm vừa chảy xuống, Cú Dỗ liền mãnh liệt ngẩng đầu một cái, nhất trảo tử bắt lấy lạp phì tẹt cánh tay, sắc bén móng vuốt thậm chí khẳm vào lạp phì tẹt ra thịt ở trong. Ngươi lạp phì tẹt ngốc ngẩn ngơ, có chút không thể tin. Cú Dỗ thử mở răng, răng nanh chiều dài rõ ràng so trước đó muốn về trên một điểm, cũng càng lộ ra sắc bén. Đối lạp phì tẹt chậm dài nói, ta thế nhưng là vĩ đại Cú Dỗ đại nhân, là cỡ lão tiên sinh trợ thủ đắc lực, loại này thôi miên liền muốn đánh bại ta, ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Lúc này, sắc trời gần tối, chìm vào đêm tối. Cỡ lão tiên sinh. Người đã đủ cường đại, vì cái gì còn như thế lo lắng hãi hùng. Nam đang huấn luyện trận trên sàn nhà, vết thương đầy người cụ rỗ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía tại này lấy tay khăn sát tay cơ lảo. Hắn lại bị đánh, lần này so sánh thảm, trước dùng đao lại dùng quyền, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hắn rõ ràng đều biến thân làm người sói, cũng làm cho cờ lập tiên sinh đặc địa gạt ra máu tươi cho hắn liếm láp nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hắn có thể biết cờ lập tiên sinh động tác, nhưng chính là không thể làm gì. Loại kia đường đường chính chính công kích, hắn liền tới đều làm không được. Cái gì cường đại? chỗ nào cường đại, cù đô, cường đại cái đồ chơi này thế nhưng là chia rất nhiều loại, kiếm thuật, thể thuật, bá khí, năng lực, nhu trí thậm chí binh khí, đều có thể có này một cực kỳ mạnh mẽ, ân còn có mặt mũi, mặt mũi đầy đủ cũng là một loại cường đại. ngươi nhìn ta tại phương diện nào đi nữa siêu việt những cái kia công nhận cường đại sao? ta công kích so ra mà vượt sạ cả rủ kỳ nguyên soái, ta tốc độ so ra mà vượt lão gia tử, ta đối năng lực khống chế siêu việt cười một tiếng lão ca, ta thể thuật so ra mà vượt gã, ta thể chất so ra mà vượt bị ở mụn vẫn là ta chịu đánh trình độ so ra mà vượt cái đủ a. Ta liền tiếp nhận đau đớn năng lực cũng không sánh nổi tiệp tên ngu ngốc kia, càng đừng đề cập tiệp tên ngu ngốc kia còn có mạnh đại năng lực phá hoại. Liên liên mặt mũi ta cũng không sánh nổi tóc đỏ, hắn nói ngưng chiến liền ngưng chiến, ta nói ngưng chiến những hải tặc đó không lấy ta làm chuyện, d 3 bị đánh lén bao nhiêu lần, tự mình bên trên d 3 về sau, liền mẹ nó không có một ngày chuyện tốt. Cỡ lão đưa tay khăn ném cho một bên xem kịch gì đã, cái sau dưới môi, đưa tay khăn cho ném ở thùng rác. Hắn điêu lên một điếu xì gà, nói ra, nghe kỹ cu rồ. Cái thế giới này nguy hiểm liền nguy hiểm ở chỗ, ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân có cái gì dạng thủ đoạn, chớ bị ngươi cái kia quả thực tự đại tác dụng phụ ảnh hưởng quá nhiều. Ngươi cái năng lực kia, coi như gặp được cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực, có thể đối phó ngươi thủ đoạn cũng không ít. Không giảng đạo lý không tuân theo quy củ năng lực liền không nói, đánh cái so sánh, tỉ như ảo Giác hoặc là Thôi Miên, ngươi coi như biết lại có thể thế nào, ngươi né tránh được sao? Ngươi đến hướng tự thân qua phát triển phát triển, mà không phải thuần rựa vào liếm người ta huyết năng lực đến xem đến địch nhân thực lực, ngươi lại không thủ đoạn ứng đối khi đó không phải liền là rơi vào tình huống khó xử sao? Khống chế một chút thân thể ngươi, khai phát một chút ngươi năng lực, hệ ZOAN cũng không phải đơn giản thân thể tăng cường liền xong việc, ngươi đến căn cứ tập tính đến tiến hành khai phát. Ngươi hình thái thứ hai là trang tròn đi, nhưng là trong đêm tối, Nguyệt Lang loại đồ chơi này, loại đồ chơi này gì đã? Không biết, chưa ăn qua, nhưng nghe nói Nguyệt Lang trong đêm tối trừ thực lực hội tăng cường bên ngoài, bản thân trong đêm tối cũng sẽ mạnh lên một điểm. Nghe nói là đêm tối ám mà, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Dị đã ở một bên nói ra, tóm lại cũng là như thế năng lực cái đồ chơi này đủ loại rất lợi hại, cao su tỳ lôi mọi người đều biết, nhưng cao su có thể đạo lôi ngươi gặp qua sao? Ta là chưa thấy qua, nhưng là liền mẹ nó không hợp thói thường có thể đạo lôi, đi đâu nói rõ lý lẽ qua. Cớ nào nói ra, không muốn luôn trông cậy vào trăng trọn, đó cùng da lông tộc khác nhau ở chỗ nào, trong đêm tối cũng có thể phát huy nguyệt lang đặc tính đi. sói cái đồ chơi này, giống như liền không có trải qua đầu, đều xảo trá cơ linh rất lợi hại, mà lại trong đêm tối sói thế nhưng là có loại cảm giác sợ hãi. ta là Nguyệt lang, trong đêm tối đi săn vương giả, khiến cho người hoảng sợ ác ma dạ thú. Ta là Cujou, vĩ đại Cujou, cơ lập tiên sinh tin cậy bộ hạ, xưa nay sẽ không để cờ lập tiên sinh thất vọng." Cujou đối Lạp Phỉ Tệ nhẹ răng gào thét, đầu đột nhiên hướng lên trời dương lên. "Ngao!" Tiếng tiếng khóc từ trong miệng hắn phát ra, Cujou cánh tay hất lên, đem Lạp Phỉ Tệ cho vãi ra. Lạp Phỉ Tệ ở giữa không trung hai cánh dang ra, ép buộc thân thể mình dừng lại, vô ý thức liền đỡ dậy vành nón, nhắm ngay phía trước, chỉ là hắn còn chưa kịp động tác, đột nhiên phát hiện này cự đại hình thể, thế mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. "Thật sự, thật sự." Bên cạnh thân, có chạy tiếng vang lên. Lạp Phi Tệ vô ý thức quay người, Trượng Kiếm liền muốn đâm thẳng quá khứ. Nhưng trong này cũng không có này cự đại người sói hình thể, mà ở bên người hắn, một vòng hàn quang đột nhiên buông xuống. Suy, Lạp Phi Tệ một cái cánh bị hàn quang đâm rách, mang ra một đoàn huyết dịch cùng vũ mau, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hướng mặt đất ngã sấp xuống. Nhưng còn người thì sao? Lạp Phi Tệ đồng tử thít chặt, hắn hoàn toàn không nhìn thấy người. Hắn ngã trên mặt đất thời điểm, trực tiếp mở miệng, á hô hố bung lỏng. Ha ha ha! Chỉ lệnh không phải đỡ vành nón, mà chính là người này đặc thù tiếng cười đi, ta đều nói qua. Ta đối với ngươi chiến đấu thói quen như lòng bàn tay, mà bây giờ, ngươi đem Lâm vào ta trong sự sợ hãi. Không người địa phương, bằng bầu trời vang lên khúc dỗ thanh âm, Lạp Phỉt trợn mắt sắc, hắn nhìn thấy này phụ cận chỗ hắc ám, ẩn ẩn lộ ra một vòng lục quang. Giống như trong đêm tối giống như lang, sách cổ ghi chép, trong truyền thuyết Nguyệt Lang là trong đêm tối chi phối, sẽ cho người lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong, sau đó bị xem như con ngồi cùng đồ chơi bị Nguyệt Lang đùa bỡn sau liệp sát. Nguyệt Lang, không là đơn thuần viễn cổ loại, là có thể nương tựa theo tự thân đi săn trình độ, có được tấn thăng làm huyền thú loại tư cách. Đây là vì số không nhiều, có thể tự chủ hướng truyền thuyết sinh vật tấn thăng giống loài. Nhưng cụ thể có phải là thật hay không, Cú Dầu không biết, nhưng hắn biết một chút. Đêm tối là hắn sân nhà. Hắn bây giờ không phải là Huyễn thú loại, nhưng hắn có thể cưỡng ép biến thành sách cổ bên trên chô ghi chép như thế. Cú Dầu năng lực, đối với máu tươi có không bình thường cảm giác bén nhạy, mà lúc này tổ hợp bên trên hắn trước kia bản lĩnh giữ nhà y mắng bước, tại bóng tối này hoàn cảnh dưới, có thể làm đến sách cổ ghi chép hiệu quả. Y mắng bước kỹ xảo, cũng không phải là cái gọi là so sánh dân bản, nó là một loại phương thức khác kỹ xảo là vô tự lại uy mắng di động phương thức. Điểm này, tại Cụ Dỗ nắm giữ lục thức về sau cũng dần dần có chỗ minh ngộ. Hắn là thiên tài, như vậy thiên tài nên có thiên tài phương thức chiến đấu. Hắn là cỡ lập tiên sinh thuộc hạ, hắn cũng không thể trừ có nổi cùng bị đánh bên ngoài, chỉ có quản gia tác dụng. Hắn cũng không phải gì đa, lại nói, gì đa tiểu thư bản thân liền rất mạnh. Nếu như không làm, cái kia sẽ bị cỡ lập tiên sinh phe phái càng vùng càng xa. Áp lực cùng tự tôn, để Cụ Dỗ rốt cục khai phát ra một chiêu này, Nguyệt Lang người sói hòa dưới, chỉ cần Thái Dương chấm xuống, hắn liền có thể bằng vào Nguyệt Lang trong đêm tối tăng cường đến mô phỏng hắn tìm đọc trong thư tịch Nguyệt Lang Lực Lượng. Tên là mở mang kiến thức một chút ta đem tối đi săn đi. Ẩm một bên khác tiệp Quyền đầu chấn động sắp biến mất tại trước mắt hắn cờ lực thân hình cho dung ra đến nhưng mới vừa ra tới cỡ nào nâng đao chém liền nhưng bị tiệp Nhất Quyền lại đập tới. Chấn động lực lượng cùng đao mang sắc bén đan vào một chỗ đem chúng bênh mặt đất dạng nước mở lại cấp tốc bị cắt ra mấy đạo chân nhắn lỗ hổng. Nhất Đao bị cản cỡ lực thân hình trong nháy mắt biến mất trực tiếp tại tiệc trước mặt hóa thành mấy cái đạo tàn ảnh đồng loạt chém tới. Thật ha ha ha, ha. Tiết cười to. Nhất quyền hướng sau lưng một động, ầm, Hắn không gian xung quanh tựa hồ cũng như vỡ vụn tấm gương đồng dạng bỡ ra, rung động mạnh mẽ để cờ lảo những tàn ảnh đó biến mất, chỉ lộ ra tại sau lưng chân thân. Kỹ xảo tính đổ vật nhưng đối với lao tử vô dụng a, cờ lảo, tiếp trở lại cấp tốc đưa tay, trên bàn tay lộ ra khói đen, nhắm ngay thân ảnh kia mở ra, ám thủy, hấp lực xuất hiện, trên trời vật kia đến rơi xuống làm muốn thời gian, nơi này là dây bà, là hắn địa bàn, có hán thu hạ, hán không thể lại làm loại kia đồng quy vu tận sự tỉnh, nếu không vừa rồi hán liền làm. Nhắm chuẩn điểm này tìm ngược lại có chút không kiêng nể gì cả. Bản thân liền có độ tính hắn, cực cũng là cỡ là không dám dùng năng lực toàn lực. Mà lại, hắn sẽ chỉ hút lại cỡ lão một chút, này một chút liền đầy đủ. Ám thủy hấp lực mở ra, nhưng mà trước mặt cỡ lão lại như gợn sóng một dạng biến mất. Lao tử biết. Trên không truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó một đạo kim mang hóa thành kim sắt thẳng tắp, từ trên hướng xuống cấp tốc hạ xuống. Hoàng Long. Chương 924, ngươi coi bản đại gia chơi tạm ký sao? Đối phó típ loại này, ký xảo cái gì liền để một bên đi, lấy cậy mạnh đối cậy mạnh thuần chính nhất lực lượng đội binh mới có thể cùng hắn đánh cái chính diện. Kim sắc thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp từ tiếp đỉnh đầu mai cho đến bụng, nhất kích đánh rớt. Suy. Đại lượng máu tươi từ tịt thân thể trung gian phun ra, bắn tung tóe tại cờ lão trên thân. Tịch gào lên thế thảm, bưng bít lấy thân thể ngược lại lan lộn trên mặt đất. Đau quá, đau chết lao tử à! Ta làm sao còn không có gặp ngươi bị đau chết đâu? Ngươi cái này hỗn đản. Cớ lão nắm đao hung ác cầm thanh đến một câu, vây tay, nước biển mưa từ trên trời rán xuống. Quả bóng tối cũng là biến thái, chỉ cần hắn chịu được, căn bản là đánh không chết có thể hấp thu thương tổn thể chất, so nguyên tố hóa còn hung ác. Nguyên tố hóa tốt xấu là bắt được thực thể có thể đánh ra thương tổn, cái này đánh ra thương tổn cũng vô dụng. Nhưng là, để Tịch Bất Lực hóa nói không chừng muốn tốt một chút. Nếu là thao tác thỏa đáng, Cơ Lặc trực tiếp đem hắn ném xuống biển qua. Chỉ là cái này nước biển mưa vừa rất dưới, chỉ thấy Tịch vây tay, hắc ám từ trên tay hắn triển lộ ra cơ lốc, riêng là đem rơi xuống nước biển đều cho hấp thu hết. Cơ Lốc xé một tiếng, mang theo kim sắt điện mang đao nhận trực tiếp chém tới. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng súng vang xuất hiện. Cơ Lão giật mình, Vô ý thức đem chém ra đao ra bên ngoài chặt lại, rời ra một viên đạn. Đó là van ổ chủ, lúc này chính ngắm lấy cơ lão. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cơ lư chuyển mắt xem xét, chỉ gặp kỳ kỳ ô lúc này cắn răng, sắc mặt có chút thường hồng, thân thể lung lay sắp đổ. Mà tại đối diện nàng, là cỡi một thất run dậy đại mã, tự thân phảng phất sắp chết rục quy. Thay người, đánh trợ rút. Lúc này rục quy ghé vào này thất ngựa to bên trên, quanh thân cũng run dậy, nhưng là ngẩng đầu trong nháy mắt, lại lộ ra quỷ dị cười, vận mệnh thường bị người dùng để cân nhắc tổn tại giá trị, ngươi giá trị còn tại a? lúc này tại kỳ kỳ ố bên cạnh có đại lượng táo những này táo tồn tại để kỳ kỳ ố lộ ra càng thêm yếu đứt nàng dựng lấy cung tiễn trực chỉ dốc quy miễn cưỡng bắn ra một tiễn nhưng mũi tên lực đạo quá mức yếu đuối bị này đại mã run rẩy nhưng lại mau lẹ né tránh đến để cho ta tiếp tục xem nhìn mệnh vận ngươi dốc quy từ trong bọc xuất ra một khỏa táo hướng kỳ kỳ ố này đầu quân ném qua kỳ kỳ ố trong mắt co rụt lại vẫn là dương cung lắp tên một tiễn bắn về phía này nhẹ nhàng ném qua để táo với mũi tên giữa không trung trúng đích táo phát ra một đoàn đại bạo tạng khí lang thổi ra để kỳ kỳ ổ thân thể sau này lăn xuống, làm không làm được gì. Kỳ kỳ ổ lăn xuống một vòng, lung la lung lay nửa đứng dậy, tại này thở hào huyền, đầu cũng rất lợi hại thoáng, là độc tố sao? Hả, nguyên lai vận mệnh cho ngươi lựa chọn là thần kinh độc a, đáng tiếc nổ tung vận mệnh, ngươi không có tiếp thu được đây. Dốc quy hừ hừ cười hai câu, lần nữa xuất ra một khỏa táo, hướng kỳ kỳ ổ này lần nữa ném đi qua. Như vậy, cái này một khỏa vận mệnh đây. Đồng thời, văn ố chủ đánh lén cờ lão thất bại, đồng thời cũng phát hiện cái kia cung tiễn thủ khé hở, dơ súng liền muốn bóc gỏ cơ lão vô ý thức đã sắp qua đi ngăn cản, nhưng lúc này tiệm bởi vì vừa rồi một thương kia khẽ hở, hơi hóa giải một chút, đối cờ là phương hướng cũng là nhất quyền. Bảnh. Cự đại chấn động cảm giác truyền vang tại không khí, để dê ba cứ điểm lại đi xuống hai một điểm, đồng thời để cờ là thân hình một lão đảo, mà lúc này van ổ chủ cũng đã bắt cỏ viên đạn nhanh chóng hướng kỳ kỳ ổ này vào tới. Nhưng mà trùng hợp là một tên hề trang phục cái mũi đỏ lúc này không biết từ phương hướng nào đến rơi xuống, luôn cuốn tay chân phủ phục trên không trung, vũ khí thực là tại trốn tránh. Tại khai chiến trong ngay mắt, hắn liền chạy tiến cứ điểm bên trong. Thông qua một cái cửa sổ nhìn lấy bên này đang đánh nhau, cường độ quá cao, hắn căn bản không có cách nào bên trên. Nhưng cái này bất chợt tới cự đại chấn động, để bù kỳ ở chỗ đó vương hãm hạ xuống, hắn thân thể thuận thế nhất phi, liền rơi đến phía dưới. Vì sao lại đến phiên ta hả? Bù kỳ trên không trung tiêu thảm, quẹt mắt liếc qua nhìn thấy một vật cấp tốc bay tới, vô ý thức mũi chân hướng phía trước một điểm, bù kỳ đánh, bành, nhỏ bé hồng sắc viên đạn cùng bay vụt mà đến viên đạn chạm vào nhau, trực tiếp đâm vào một đoàn đại bạo tạng, để không trung kích thích một đoàn đám ngây hình nấm nhỏ. Thứ gì? bú ghi miệng mở rộng chảy nước mũi có chút làm không rõ ràng mà tại bụi mù bên trong một quả táo đột nhiên hạ xuống bú ghi thuận tay vừa tiếp xúc với sưng sở một chút táo ồ vân mệnh chiếu cố sao jocky cười cười tiếp tục đưa tay ủng hộ hay phản đối bao lại móc ra một quả táo hướng chuẩn sắc ném qua qua như vậy cái này đây bú ghi thuận thế vừa tiếp xúc với lấy ánh mắt ngó ngó đối phía dưới jocky nói cái này không phải liền là táo sao nói hắn còn mở to miệng cắn một cái nhấm nuốt hai lần sau xác nhận nói là táo à không sai Cái này một quả đâu? Dốc Quy lần nữa xuất ra một quả táo ném qua qua. Ân, vô dụng. Tiếp tục ném. Còn là vô dụng. Bú Gỉ từng bước từng bước tiếp lấy táo, luôn cuống tay chân phía dưới, thậm chí đem những này táo chơi ra cái ném bóng tập kỹ, tại trên tay hắn ném ra cái hình bầu dục tuần hoàn. Hắc, bản đại gia lợi hại đi. Nhìn lấy chính mình Hoàn Mỹ đem táo trên tay ném ra một cái tuần hoàn, Bú Gỉ đắc ý cười rộ lên, nhưng rất nhanh, hắn nụ cười liền biến mất. Không đúng. Người coi bản đại gia chơi tập kỹ sao? Bú Gỉ đối Dốc giống một tiếng, trực tiếp đem táo đều cho ném đi. Thuận tay móc ra một ngọn phi đao hướng một bên phi tốc đầu quân ném qua. Vận mệnh cư nhiên như thế ưu ái ngươi sao? quy lầm bầm, cũng không né tránh, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, một viên đạn liền đánh tới, đâm vào nảy phi đao bên trên. Van Ổ chủ nhất thương đánh trúng phi đao về sau, thuận thế liền nhắm chuẩn hướng bù ghi. Đi mau đi mau. Bù ghi một cái giật mình, thân hình cấp tốc hướng mặt đất lùi, thân thể liền trên mặt đất trên chân, rút lên gót chân liền chạy. Ẩm. Tiếng súng vang lên, ngọn nến vách tường. Ở hậu phương, Mister ba một tay hòa hợp ngọn nến trên mặt đất dâng lên lấp kín ngọn nến tưởng đem đạn kia hoàn mỹ cất lại Vẫn mệnh a do quy tựa hồ có chút không cảm tâm lần nữa ném một quả táo quá khứ Này táo bị một cái mang theo bao tay tay cho tiếp được a tuy nhiên mang theo bao tay nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tay kia chỉ rất dài nhỏ mà tay chủ nhân ăn mặc một thân nổi bật dáng người riêng là đem trước ngực triển lộ như vực sâu như ngục tơ lụi trường bào, hất lên hải quân áo choàng cầm táo khẽ di một tiếng độc tố sao kỳ quái táo mọc ra tinh xảo ngũ quan nữ nhân chính đánh giá táo hiểu kỳ nói bên trong là cái gì cấu tạo đâu? Phenỉ, kỳ kỳ ồ kêu lên, ngươi làm sao đi ra? Mau bỏ đi lui, nơi này táo có chút kỳ quái, sẽ cho người bất lực. A kỳ kỳ ồ, ta phòng thí nghiệm bị rung sụp, nguy hiểm thật ta, kém một chút ta liền ra không được. Phenỉ có chút nghĩ mà sợ nói, sau đó đôi mắt sử sở, hướng đi kỳ kỳ ồ bên kia. Kỳ kỳ ồ, ngươi thật giống như chúng độc, chờ một chút. nàng đưa tay đưa tay bộ cho lấy xuống, một phát bắt được kỳ kỳ ồ tay, bệnh dịch hấp thu. Kỳ kỳ ồ thân thể chấn động, cảm giác này bất tỉnh mềm cảm giác bất lực cảm giác nhất thời liền biến mất. Ngay sau đó liền đem Phenny kéo ra phía sau mình, cấp tốc Dương cung lắp tên hướng phía trước một bắn, đem lần nữa bay tới một viên đạn cho đánh nhũ. "Tốt, Phenny, cảm ơn ngươi." Kỳ Kỳ Ổ nhìn chằm chằm nơi Sa Van ổ chủ, lạnh lùng nói, "Tiếp tục đi, ti tiện chi đồ." Van Ổ chủ rơ thương, thở dài, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn a. Chương 925, lực lượng này tiêu vong bịi. Vị rút bị hấp thu. Dốc Quy ngẩn người, hắn là thời thuốc, rõ ràng biết lúc ấy tại Táo trận bên trong Kỳ Kỳ Ổ là bộ dáng gì. Hết thảy đều là vận mệnh tiên đề, Dốc vứt ra táo. Trừ nổ tung cũng là có mang dịch bệnh nhưng là hiện tại không chỉ có là kỳ kỳ ổ thân thể độc bao quát những táo đó phát ra độc tất cả đều bị hấp thu hết thể đều là bởi vì cái này nữ nhân nàng làm sao đi ra Cơ cỡ trở tay nhất đao bổ về phía tịt đánh tới quyền đầu đeo lại mắt hướng phụ cận mắt nhìn hiện tại chiến trường có chút hỗn tạp các chỉ huy hải quân bạch khí bị ép mà những hải tặc đó giống như đến bệnh đau mắt một dạng từng cái lực lớn vô cùng lại không dễ thương tổn cùng các thần tốc trôi ra chỉ hải quân hôn chiến mà hắn chiến trường cũng tại đánh có đến có về nhưng là phenny đi ra Nữ nhân này một mực đang bị phong bế trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Người nếu là bởi vì lúc ấy nàng năng lực căn bản là không có cách khống chế, dẫn đến ra thịt bại lộ trong không khí đều sẽ mang theo Âu lịch, liền theo mà éo lan một dạng. Ra đến lúc rất ít, nhưng là bằng vào năng lực, nàng cũng là một cái đại sát khí. Đây là hoàn toàn bị vận mệnh chiếu cố sao? Jocu lại lấy ra một quả táo, cực nhanh ném đi qua, tại ném ra trong nháy mắt, táo bộ dáng trở nên lục sắt dò người. Thấy cảnh này, Jocu khoẹt miệng hiện lên mỉm cười. Penny sững sờ, thuận tay liền tiếp nhận cái này ném qua đi táo này lục sắt trực tiếp bị phèn nhỉ tay cho hấp thu hết nàng ngáy mắt mấy cái lệch ra lên đầu nhìn về phía rốt quy nguyên lai dịch độc là ngươi phát ra à thì ra là thế ầm lại là một tiếng súng vang nhưng rất nhanh Kỳ Kỳ ổ liền kịp phản ứng dương cung lắp tên một phát mũi tên đem viên đạn trò đánh rơi xuống qua phèn nhỉ những người này là băng hải tặc râu đen đến đánh lén dây bà là địch nhân Kỳ Kỳ ổ âm thanh lạnh lùng nói địch nhân sao phèn nhỉ ngấp lại gật đầu nói tuy nhiên ta là thầy thuốc chỉ hội trị bệnh tứ người nhưng là đối kháng địch nhân ta vẫn là có thể chiến trường một bên khác, cắt nắm dao quân dụng anh dũng giết địch. Tuy nhiên chính nghĩa hộ thuận bị phá ra, nhưng là những hải quân này tự thân kết nối bạch khí vẫn còn đang. Đồng thời tại thần tốc ảnh hưởng dưới, hành động trở nên rất nhanh, ngược lại là ép những này hải tặc liên tiếp sau này. Hải tặc nhóm từng cái đoạn đổ mắt, đầy trong đầu đều là lập công cùng thu hoạch được lực lượng, dẫn đến lực lượng tăng vọt, rất khó cảm nhận được cảm giác đau, nhưng là tại bạch khí kết nối dưới, mấy ngàn hải quân thương tổn cộng đồng chia sẻ, tăng thêm nhanh hơn bọn họ hơn mấy lần tốc độ, vẫn như cũ đánh những này hải tặc bất lực hoàn thủ. A ta tới. Đúng lúc này một mực sung làm bối cảnh San Juan đệ xuống này to lớn bàn tay, uyển như là một ngọn núi. Tại mọi người trên đầu bảy biển ra cự đại bóng mở. Ta lưu. Một bóng người đột nhiên nhảy ra mọi người trên đầu, quyền đầu thu nạp bên hông, đại lượng khí lưu mang theo gió biển khí tức hình xoắn ốc tụ tập tại hắn trên nắm tay. Đối mặt San Juan đệ xuống thủ trưởng, đột nhiên nhất quyền băng đi lên. Hải lưu kích táng. Bành. Hình xoắn ốc khí tức mang theo một cỗ đại trùng kích sóng, đệ vào San Juan trong lòng bàn tay, một chiêu xuống dưới, liền đem San Juan trong lòng bàn tay đánh lom xù dưới, cả bàn tay đi lên một băng đau quá. Sanju an ngơ ngác nói, một cái tay khác nắm chặt quyền đầu, thẳng hướng lấy Juon đánh, ta tức giận. Juon thân thể giữa không trung, trong mắt hơi híp, lần nữa thu nạp quyền đầu, khí lưu có lên, cùng Sanju an mạnh mẽ đối quyền, khí kình cùng Sanju an quyền diện đụng vào nhau, bành, lực lượng khổng lồ, để Juon thân hình bay rất ra ngoài. Loại này lớn nhất cự nhân tộc, chỉ bằng vào lực lượng, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Đau quá a. Sanju an giang hai tay, chỉ gặp quyền trên lưng thêm ra một đạo máu thịt bé bé lõm, sau đó hắn tiếp tục đưa tay hạ thấp xuống tiểu khuyết Sanjuan ngăn cản, các bạch khí chi xương mù tại dần dần khép lại. Tại duôn hai chiêu phía dưới đã nhanh muốn khép lại tốt, chỉ khi nào hắn một chút đè xuống, đoán chừng liền sẽ phí công nhọc sức. Đinh Tử Quyến pháp, đúng lúc này một bóng người lần nữa nhào tới, sát bất cắn chặt hàm răng nhảy ở trên không, áo choàng ở phía sau hô kêu phần phật, song trưởng trực tiếp đè vào Sanjuan trên bàn tay, kích đả chiều không khí sóng, đánh một chút quả thực lực phản chấn đủ để bắn ngược dạng này công kích, vì chính là cho cả chuẩn tướng tranh thủ thời gian. Hắn nhìn ra, chỉ cần cắt đoạn kia không khỏi bạch vụ khép lại rơi chiến cục liền sẽ đổi mới, nếu không người khổng lồ này sẽ không một mực đánh cái này bạch khí. Bành, sắt bất bị bàn tay này vỗ, như như đạn pháo hướng mặt đất bắn thẳng đến, ném ra một đạo thật sâu lõm, mà tại có thể kiệt tác dùng xuống. Sanju An thủ trưởng cao cao đi lên bắn lên, liên đối lấy hắn thân thể đều có chút lảo đảo. Chính nghĩa bất diệt. Trong khoảng thời gian này, đám hải quân bạch khí kết nối càng ngày càng thâm hậu, đem bạch vụ thành hình, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ đi vào. Chúng ta là thuận. Bạch vụ thành hình, một lần nữa hình thành thuận bài bộ dáng, mà cái này bạch vụ tại dần dần lùi bước đem những cái kia tiến đến hải tặc cho nôn ra ngoài. Phẫn nhịn rồi ra hai tay, nhắm ngay những hải tặc đó. Thủ trưởng tản mát ra đại lượng lục sát, như sóng biển đồng dạng hướng phía trước trải ra. Phổi dịch. Trong nháy mắt, hải tặc nhóm bao quát San Juan đều bị cái này lục sát cho trải ra đến. Từng cái tại này ho khan, nghẹn như bàn uổi, mềm mại bất lực. Bất lực, sốt cao, ho khan, hô hấp khó khăn, đây là phổi dịch chứng bệnh. Tốt, tốt muốn ho khan a San Juan ngơ ngác nói. Liên liên dốc quy cũng tại triệu chứng này dưới bị lây bệnh, hắn ho mãnh liệt vài tiếng chừng to mắt nhìn lấy Penny đúng đúng cái kia quả thực dịch dịch quả thực hắn rất muốn nhất quả thực thế mà xuất hiện tại nữ nhân này trên thân Nami đang cùng Dì đã giao chiến bờ gẹt lúc này thất thần hướng phía bên kia nhìn một chút mà liền cơ hội này Dì đã đột nhiên xông vào bờ gẹt trước mặt mang theo bá khí nhất quyền đánh vào bờ gẹt tim ầm cự lực truyền vang để bờ gẹt kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau một bước vô ý thức hắn vươn tay cánh tay liền muốn đánh trả mà lúc này Dì đã cấp tốc chuyển biến quyền đầu nâng ngón tay thành trưởng ở tại bờ gạch không có bao trùm bá khí trong lồng ngực phía dưới một điểm, ngươi bị ta đụng phải. Dị đạo nhay răng cười nói, tinh khí thu lược. Bờ gạch đôi mắt vừa mở, vung ra cánh tay lúc này lực đạo cấp tốc biến yếu, mà dị đạo lúc này một túi người tránh thoát cái này một ba động triệu kích, sau đó nhất quyền như thiểm điện nện ở bờ gạch ở ngực, nhất thuẫn thiên kích, ảo nghĩa tinh lướt thiên sát. ầm, nhất quyền xuống dưới, bờ gạch thân thể lại vô lực hai điểm, mà dị đạo thân thể lúc này chuyển thành đông đảo tàn ảnh, cấp tốc trải rộng tại bờ gạch trung quanh, quyền đầu như như hạt mưa giao sai ở trên người hắn. Hoắc kéo hoắc kéo hoắc kéo hoắc kéo. Quyền đầu giao thoa phía dưới, bờ gẹt thân thể bị càng đánh càng thấp, thân thể phủ phục xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện mình lực lượng tại sói mòn, muốn đánh trả nhưng căn bản không sử dụng ra được lực lượng đến, chỉ có thể mặc cho cái này vô số tàn ảnh mang theo vô số quyền cước hướng hắn đập tới. Quyền cước càng lớn càng nhanh, bờ gẹt thân thể cũng dần dần xuất hiện quyền ấn cùng lõm. Lực, lực lượng. Bờ gẹt thì thào kêu một tiếng, phát hiện mình thanh âm đều tại bất lực, đến sau cùng, hắn liền tàn ảnh đều thấy không rõ, chỉ thấy chung quanh lâm vào một trận thời gian đình chỉ đình trệ. Ma dị đã tháp thân xuất hiện sau lưng bờ ghẹt. Mặc cho áo choàng hơi mở, thản nhiên nói, cảm nhận được đi, lực lượng này tiêu vong bi ai. Vở gẹt co cấp tại mặt đất, đã là không có sinh mệnh khí tức. Đang bị gì đã dính chặt một khắc kia trở đi, liền đã đại biểu kết cục đã định. Vở gẹt loại trình độ này, nếu như cẩn thận đối địch, song phương đều không làm gì được đối phương, nhưng một khi lộ ra sơ hở, hắn là làm không được đối gì đã phản kích, chỉ có thể bị hấp thu tinh lực sau đó bị sống sờ sờ đánh chết. Còn có một cái. gì đã lúc này cึก bộ nhất động, thẳng đến lấy này cự đại sanju an phòng đi. Ngươi khủng lồ này rất lợi hại phiến phức, nhưng chỉ cần để hắn không có thể lực Như vậy chiến cục liền sẽ trong nháy mắt biến hóa. Mặc dù là ba canh, nhưng là cộng lại cũng có và chữ, tính toán vạn càng. Trường 926, ngươi lần này cần cút thua. Buget đang cùng cỡ lão đối chiến tị quát to một tiếng, vô ý thức đối trùng hướng San Ju An Dị đã mở ra năm ngón tay, ám thủy. Phóng tới San Ju An Dị đã chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực từ phụ cận truyền đến, không bị khống chế hướng bên kia qua bay. Một đạo kim mang lúc này cũng xuất hiện tại tiệp trên cổ tay, trực tiếp xẹt qua qua. Xuy. Tiếp trên cổ tay tuôn ra máu tươi, đau nhức hắn gào lên một tiếng ôm cổ tay lui về sau mấy bước. Người cái tên này, Tịch Âm trầm nhìn chằm chằm Cơ lão, cắn chặt hàm răng. Huy, chú ý một chút trước mặt người địch nhân a." Tịch Cơ khẽ miệng hiện lên mỉm cười. Tình thế như chuyện, vừa rồi Tịch nói với hắn lời nói, hiện tại có thể trả lại hắn. "Làm tốt lắm a, gì đã?" Khụ khụ khụ khụ. Dược Quy lúc này ghé vào đại mã bên trên tại này ho mấy liệt, hắn run dậy từ trong ba lô móc ra một ống dược tề, Phổi, phổi dịca, vậy chỉ dùng cái này, cái này." "Hưu." Một cái mũi tên cấp tốc tới gần Dược nhưng bị một phát cho đánh dụng. Van Ổ chủ giơ lên súng bắn tỉa, thản nhiên nói, vận mệnh không có lựa chọn ta đồng bọn. Viễn trình thứ này chính là như vậy, so đấu là kiến văn sắc, cùng vũ trang sắc ứng dụng trình độ, còn có bọn họ nhãn lực, Van Ổ chủ dây lát bắn rất lợi hại, nhưng là kỳ kỳ ổ bản thân cung thuật cũng không kém, chỉ là nàng bản thân không quá ưa thích chiến đấu mà thôi, phải biết, nàng thực lực thế nhưng là cùng đô nan đối phó có đến có vẻ. Mà đô nan thực lực có thể cùng cụ rồ cân bằng. Van Ổ chủ tự nhiên không yếu, nhưng trước mắt mà nói, cũng cường hữu hạn. Cờ cthu những thuộc hạ này, trên bản chất đều không yếu. Không tính quân hàm cùng thân tín trình độ, dưới tay hắn thê đội thứ nhất, hẳn là gì đã, mù cùng mang lên quân đội cắt cấp độ này, riêng là mù, từ đơn thuần về mặt chiến lược đến xem, hội còn mạnh hơn gì đã, chỉ là người này quá lười mà thôi. Xuống chút nữa là Cú Rổ, Rô Nan, Kỳ Kỳ ba người này xem như một cái đội trẻ. Tiếp theo là Fanny, Huy Bùa, Sát Bơ, còn có bình ba người này lại là một cái đội trẻ. Nhưng chiến lược thứ này, là thượng hạ lưu động, tuyệt đối không thể nói lấy đơn thuần thực lực đến so. Có lẽ mù là mạnh nhất, nhưng mù cũng không dám cùng gì đối binh đụng vào gì đã cũng không dám. Penny mặc dù là đệ tam thế đội, nhưng bằng mượn năng lực, nàng có thể cho phần lớn người trở nên suy yếu. Năng lực cũng đủ để thay đổi chiến cục. Đồng dạng, bị đụ thực lực không mạnh, nhưng là cùng cát tổ hợp lại, lại có thể phát huy ra càng cường hiệu hơn quả. Liên xem như đến cái kia trần nhà đăng cấp, cũng không dám nói đối phó người khác có thể lông tóc không thương thắng lợi. Nói đến, mua cái kia người lười đâu? Cậu hướng chung quanh quét mắt một vòng, phát hiện không thấy được cái kia lười nhác đại thuốc. Loại này rung động mạnh mẽ, hắn đều không tỉnh vẫn là đi ra ngoài cùng cực độc không đội trời chung đi đông trung quanh phát ra chấn động cỡ lão đem đôi mắt thu hồi nhấc đao bổ vào tiệp đánh tới trên nắm tay ầm hắn đứng thẳng khắp nơi tại thời khắc này vỡ vụn thành khối mặc cho nước biển đổ xuống mà ra cỡ lão vây tay chút xuống ra biển thủy hóa vì vô số thủy tiễn từ bốn phương tám hướng bắn về phía tiệp vô dụng tiệp trong mắt hung ác một cái tay khác đi lên mở ra khói đen tràn ngập phía dưới hình thành một cái hấp lực cực mạnh cơn lốc đem những nước biển đó chi tiễn đều hút đi vào Quả bóng tối hấp động sức hấp dẫn, lực lượng thậm chí có thể đem Hải Lâu Thạch đều cho hút đi vào. Nhưng nếu như Hải Lâu Thạch nếu là chạm đến thịt thân thể, vậy dĩ nhiên cũng sẽ để hắn năng lực mất đi hiệu lực, là ai một cái tiên cơ vấn đề. Cơ cứ điểm đương nhiên là có Hải Lâu Thạch, nhưng có thể cho hắn bê lên người, không có thực lực kia, có thực lực kia, cơ bản đều là năng lực người. Tiếp năng lực, có thể không thèm đếm xỉa đến cơ lão năng lực, mà bản thân hắn hiện tại cái trạng thái này là rất khó chết. Phạm lão ý hắn chi yếu một điểm, bị cơ lão liền chặt nhiều như vậy đau, đau nhức cũng đau chết. Nhưng là có thể tại băng hải tặc dâu trắng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, liền là thật phát hiện mình dã tâm, dạng này ý chí lực tự nhiên không thể nói yếu. Nhưng tìm muốn làm sao cơ lão, cũng làm không được. Này chấn động lực lượng thậm chí có thể xuyên thấu qua bá khí đến đối thể nội tạo thành thương tổn, nhưng có là sớm tại cùng hắn đánh thời điểm đã mở huyền vũ thân thể, khẩu khí này còn không có giải tỏa đây. Hấp lực bị phá, Di Đạt vững vàng một chút thân hình, tiếp tục hướng phía này cự đại San Du An chạy đi, chỉ gặp nàng thân thể cao cao nhảy lên, khởi động gấp tổ trên không trung chớp liên tục ra tàn ảnh, một chân hung hăng khắc ở San Ju An mặt to bên trên văng nang hình thể, một cước kia chỉ có thể đá vào này gương mặt to mi tâm một điểm, nhưng chỉ cần tiếp xúc đến, vậy liền với tinh khí thu lược. Dị Đạ khẽ kêu nói, đại lượng thể lực từ trên người San Ju An bị Dị Đạ hấp thu. A, San Ju An trong mắt đều không động, đưa tay nhất quyền hướng Dị Đạ đánh tới, ngươi tốt phiền. Ẩm. Cự đại nhất quyền trực tiếp khắc ở San Ju An trên mặt mình, Dị Đạ đi lên công nhảy lên, tiếp tục thay cái phương hướng nhất quyền đánh vào San Ju An này rôi ra trên nắm tay. Tinh khí thu lược. Ra hỏa này, Dị Đạ vô ý thức sững sờ chỉ cảm thấy người khổng lồ này thể lực thập phần lớn lớn, đơn thuần dựa vào năng lực đến hấp thụ lời nói trong thời gian ngắn khẳng định là không được. nhưng toàn bộ khai hỏa, Dì đã trực tiếp rơi vào San An quyền trên lưng, hai tay đặt tại quyền độc trên ra, quanh thân ẩn ẩn truyền vang mở ba động chi văn, dùng lực cân xuống, tinh khí thu lượng. San An đánh lấy trên mặt mình quyền đầu dần dần hướng xuống buông lỏng, ngơ ngác nói, đột nhiên có chút không còn khí lực, tay hắn vừa buông lỏng, đối với dĩ đã mà nói cũng là lay động một hồi, dĩ đã đi lên nhảy một cái, tiếp lấy cố này hút đến lực lượng. Hai tay nhắm ngay San Ju An bộ mặt mở ra, tinh khí, khí kình hội tụ, cơ hồ hình thành bạch quang, tại nàng hai tay hình thành một cái bạch quang đoàn. Mà lúc này, Du Hồn cũng cấp tốc xông lên, nhảy vọt tại San Ju An cử đại hình thể trong phạm vi, quần đầu thu nạp bên hông, hội tụ đại lượng khí lưu. Sóng sung kích, hải lưu kích tán. Oeng! Màu trắng sóng sung kích giống như cây cột, trực tiếp đả kích tại San Ju An này mặt to trên mâm. Du Hồn nhất quyền chỗ kích thích hình xoắn ốc khí kình, mang theo bá khí trực tiếp đánh vào San An bụng. Hai chiêu đồng loạt công kích, để San An đầu ngửa mặt lên thân thể vừa lui, hướng phía sau ngã xuống, trực tiếp ngã vào hải lý. cong. lúc này, cỡ lão nhất đao cùng tiệp quyền đầu chạm vào nhau, chấn động phía dưới, cỡ là thân thể lay động một hồi, lại thừa dịp lúc này đột nhiên bay lên, trực tiếp đi lên trên không, đồng thời quyền đầu mạnh mẽ bóp. hải quyền địa tảng. sanju an rơi xuống mặt biển kích thích vòng xoáy khổng lồ, đêm trước kia còn có nửa cái thân thể lơ lửng ở mặt biển sanju an trực tiếp hút đi vào, đủ để liền sắt thép đều xoắn nát cơn lốc lực đạo, để trung quanh hải vực xuất hiện đại lượng máu tươi nhuộm đỏ phương này nước biển, giống như thành một cái dòng máu vực. hai cái cỡ lão đôi mắt dữ tợn, ngươi lần này cần có thua. chương 927, ngươi cho ta là đơn thuần năng lực giả. Sanju Anno, chiến hạng khổng lồ, cái này hình thể chỉ bằng vào lực lượng cũng đủ để tạo thành cự đại thương vong. Dì đã tại cùng bờ gẹt lúc chiến đấu thế nhưng là nhìn thấy, các bạch khí đối lực lượng này căn bản không có cách, đánh nhất kích liền bể nát, cho nên tại xử lý bờ gẹt về sau, Dì đã mục tiêu cũng là hắn, mà cỡ lão là nhãn quan chiến cục toàn bộ, tiệp kiêng kỵ hắn, hắn cũng kiên kỵ tiệp, song phương đánh ngược lại không có người khác máy liệt, đều có dư thừa lực lượng lại quan sát toàn bộ chiến trường. trước mắt mà nói. Hắn một phương này phải từ từ hướng đi thắng lợi. Chó nước chảo. Tại một phương khác chiến trường, Cụ Dỗ duy trì ẩn nặc đi săn hình, căn bản không cho Lạp Phỉ Tệ thời cơ, cứ đại hình thể mang ra tàn ảnh, một vòng quang hoa tại Lạp Phỉ Tệ trên thân hiện lên, trực tiếp sau lưng hắn cầm ra mấy đạo phún huyết vết thương. Lạp Phỉ Tệ vội vàng trở lại đâm một cái, nhưng chỗ nào còn có thể nhìn thấy người. Toàn thân bao trùm bá khí hắn là có thể, nhưng bá khí lượng sẽ rất thấp, căn bản không có cách nào đối kháng Cụ Dỗ loại này, không biết từ chỗ nào công kích chẳng thái. Vô dụng, ngươi mọi cử động thông qua huyết dịch khí tức bại lộ. Tối tâm hoàn cảnh dưới, trừ khắp nơi lấp lóe cặp kia sói trong mắt lục mang, căn bản là bắt không đến hình thể. Đối với vĩ đại cụ rồ đại nhân mà nói, ngươi chỉ là ta con ngồi. Viên Trù, nay khắp nơi lấp lóe lục mang điên cuồng hoạt động, dần dần tại lạp phịt bè trung quanh hình thành một vòng tròn, điều này đại biểu lấy cụ rồ hiện tại bắt đầu ở tốc độ cao hành động. Lạp Phịt khẽ cắn ngôi, gượng chống lấy đem thụ thương cánh triển khai, chuẩn bị phi thân rút lui. Hiện tại, đánh à không? Ngươi chạy không thoát, muốn bay đi lên sao? Viên kia vòng tại lúc này đột nhiên lên không, truyền ra cụ rồ thanh âm, để ngươi xem một chút đi, vị đại cụ rồ đại nhân Vì sao lại trở thành cơ lập tiên sinh tin tệ nhất thủ hạng nhất tuấn thiên kích, cơ hồ hình thành hình tròn hàng rào vòng tròn, tại thời khắc này bị đại lượng ánh sáng màu đen trô bao phủ, trực tiếp đem chuẩn bị lên không lạm phịt tệ bao phủ lại. Hảo nghĩa chăm nức ỉ nù ra xì. Si. Xuy suy suy suy. Những quang hoa đó là cụ rồ móng vuốt mang theo vận dắt trụ, sửa mũ mau trước khi ra trận khí công kích, tại cái này một cái chớp mắt, tại cái này vòng tròn trong lĩnh vực, tiến hành không khác biệt mật độ cao công kích. Một cái chớp mắt, có thể đạt tới ngàn đánh. Cố Dỗ vẫn như cũ không thể hoàn thành hắc thẳng thiên tiệm trước đưa, nhưng hắn có chính mình độc thuộc biện pháp, im mãng bức cùng sổ kết hợp mang đến tốc độ cao lại vô tự di động, tại nguyệt lang cường đại thể chất cùng năng lực trước đưa dưới, hắn vô tự công kích, có thể thông qua huyết khí hơi thở đến khóa chặt mục tiêu, đến tạo thành dày đặc lại khóa chặt vô tự công kích. Tốc độ cũng coi là nhất thuấn thiên kích. Dày đặc công kích, để làm phịt tệ tại, tại cái này đèn nhánh quang hoa bên trong trực tiếp đỉnh trệ xuống tới, bị công kích đánh liền tục đánh động tác đều làm không được, chỉ có thể ở giữa không trùng cứng ngắc, mà trên thân cũng xuất hiện đại lượng vết thương, đem biến hóa thành một cái huyết nhân và anh. theo ánh sáng màu đen biến mất một đạo sen lẫn vô số chạm kích sóng xung kích trực tiếp đánh vào lạp phì tệ trên thân để quanh người hắn rung động một chút thân thể tại cái này chạm kích phía dưới lại đỉnh trệ một lát sau đó như là vải rách một dạng rơi trên mặt đất lúc này này tốc độ cao lại vô tự di động vòng tròn mới dừng lại cụ rồi hóa thân người sói đưa lưng về phía lạp phì tệ xuất hiện hai chân phủ phục nhất chào đệ xuống đất một cái móng khác đặt ở bên miệng dùng đầu lươi liêm liếm giữ tần nói cảm nhận được hoảng sợ à máu này chi đi săn luộn động hắn rốt cục hoàn thành chiêu này uy tranh a lúc này, gì đã đột nhiên kêu một tiếng, bành, một cái thân thể khổng lồ đột nhiên đánh tới, đem đại này tự đắc cụ rồ lập tức đột bay, cụ rồ thân thể trên mặt đất trượt hơn 10 mét, trực tiếp cày mở một đoàn bụi mù, xách một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hơi hơi túi đầu xuống, đại tiểu sao, du uống nửa đường bỏ qua một bên, bát cờ sỏ tô đi đối phó san du an, dẫn đến đại tiểu công xuống tới, lúc này cụ rồ bên này chiến trường, bát cờ sỏ tô uống một thớt rượu, du cụp lấy đầu lưỡi đánh cái tiểu nấc, nhìn về phía ngã vào trong vũng máu làm phi thệ, du sợ sỉ còn xuống không. Lạp Phỉ trẻ thân thể rung động động một cái. Du Sở xì còn sững a. Sở tổ túi người đem Lạp Phỉ trẻ cầm lên, mắt nhìn hơi thở mong manh hắn, trở lại kêu lên, "Làm sao bây giờ à, Lê Đốc, Ám Thủy?" Lúc này, Tiệp Đối trên không cợ lão mở ra năm ngón tay, hấp lực để cợ lực không tự giác hướng cái kia bay đi, đồng thời tiệp quyền đầu nắm chặt, mang theo chấn động chi lực nhất quyền đập tới. "Vành!" Cợ lão đang bị hút quá khứ trong nháy mắt, nhất đao liền vút xuống, cùng tiệp quyền đầu đụng nhau, lần nữa đem trùng quanh mặt đất cho vỡ vụn. Mà tiệp lúc này đối cợ lão phát ra một tia nhếch răng cười, quyền đầu trực tiếp mở ra, một nắm chặt cờ lão xi, mặc cho nảy lưỡi dao sắc bén để bàn tay của mình chảy ra máu tươi, sau đó mạnh mẽ hướng đằng sau kéo một phát. Ám thủy. Đồng thời, hắn một cái tay khác trực tiếp nổi lên hắc ám, đem cờ lão thân hình trò kéo qua qua. Này manh liệt hấp lực, để cờ lão đột nhiên giật mình, vô ý thức nắm chặt dao nhận, chuẩn bị cưỡng ép từ tiện trong tay quất ra. Ừm. Tự đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên, đầu thẳng hướng lấy cờ lão trên mặt đập tới, trực tiếp đâm vào trên mặt hắn, quái lực để cờ lão đầu đi lên nửa mặt lên, cái mũi liền thêm ra một đạo dấu đỏ. Cái này đột nhiên một chút. Để Cặc Lập thủ trưởng bung ra, thân thể hướng phía tiếp một cái tay khác bay qua, bị hắn một thanh bóp lấy cổ. Ầm. Bóp lấy Cặc Lập cổ một cái trước mắt, thì đột nhiên đem hắn đập xuống đất, ngắm tay cũng không có biến mất, khói đen đang đập cùng lúc liền tại mặt đất trải ra mở, hình thành ám huyệt đạo, để Cặc Lập thân thể đột nhiên chìm xuống. Đồng thời, tay này cũng tại khói đen bên trong, trực tiếp thêm ra chấn động bạch quang. "Hắc ha ha ha, nếm thử ta lực lượng đi, Cặc lão." Tiếng cười ha ha lấy, chấn động. Đúng lúc này, Cặc Lập thân thể ưỡn một cái, hai chân từ phía sau đi lên đá một cái, chuẩn bị đá tiếp túi chó bên trên để cánh tay hắn đột nhiên tê dợn, ngón tay buông ra tới. Ngay sau đó, cỡ lão nhất quyền đánh vào tiệp trên cổ tay, đem cánh tay này cho đánh di động mở, buông ra của mình. Không có quả bóng tối khép chế, hắn thân thể đi lên khẽ phổng, trực tiếp thoát ra dưới ám huyệt đạo. Hai chân thuận thế đạp ở tiệp trên mặt, đồng thời nhất quyền đánh tại cái kia nắm chặt hắn đao thủ cổ tay, thân thể nhất chuyển, mang theo xoay tròn lực lượng đem tiệp đống nhiên đạp ra ngoài. 3. cỡ lão trực tiếp tiếp được gì, phi tốc lui về sau, đồng thời ngón tay nhất động, đang bay ra qua tiệp hậu phương mặt đất dọc theo đại lượng thạch đầu gai ngược, trực tiếp đâm vào tiệp phía sau lưng để hắn treo ở gai ngược bên trên. Ngươi cho ta là đơn thuần năng lực giả?" Cố Lão nhế răng gầm nhẹ, cái mũi cũng chảy xuống một tia máu tươi. Tíếc đầu rũ xuống, có thể nhìn thấy một số thạch đầu gai ngược trực tiếp từ hắn bụng xuyên lên ra, hắn ngẩng đầu, hai cái răng từ đổ máu quẻ miệng này chớp ra, mà hậu thân thân thể động động, trực tiếp từ gai ngược xuyên thấu hạ bản ra, trừ trên thân máu tươi, trên người hắn không có một tia vết thương. "Thật đau nhức a." Hắn cười gần nói. "Chương 928, thích hợp ngươi sân khấu đã xuất hiện." Cố Lão dĩ nhiên không phải đơn thuần năng lực giả, không có đau, hắn thể thuật cũng không kém tới. Tuy nhiên so ra kém tiệp quái lực, nhưng hắn nhưng từ không có nói mình lực lượng liên tiểu. Bị ám thủy khế hấp, không có đao không có năng lực, hắn còn có thể thuật. Nhưng là, gia hỏa này giống như bắt đầu nghiêm túc. Cơ lư trong mắt hơi híp, quanh thân bắt đầu hiện ra bá khí đến, từ hắn chỗ mi tâm thêm ra thập tự dấu vết, hai con ngươi dưới thể hiện ra nước mắt đến, ở ngực tại uy phục che chắn dưới, tạo thành huyền ảo vận vèo thái dương tiêu chí. Hiện tại, cũng không thể bị hắn lại bắt lấy. Hắn không cho rằng tiệp hội lại ăn cùng một bộ sáo lộ võ thuật. Cặc ha ha ha ha, ha cớ lão, ngươi quả nhiên rất mạnh a. Tiệp xuề bàn tay ra, túi mắt thấy, Lão Tử thừa nhận lần này có thua, nhưng là ngươi cho rằng ngươi liền vững vàng ăn Lão Tử. Khói đen từ bàn tay hắn bên trên bút lên, cấp tốc trải ra tại toàn thân, để hắn toàn thân đều bị khói đen tràn ngập. Uy, Soto, chuẩn bị rút lui. Hắn hét lớn một tiếng, đông nhiên vung tay, trực tiếp hướng bên cạnh mở ra, ám thủy. Di Đạt chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, không bị khống chế bay về phía tiệp bên kia. Cỡ đảo, trạm ba, cỡ lão dây lát vung mà ra, mang ra một đạo bao trùm lấy bá khí tráng kích, trực tiếp xuyên thấu qua tiệp ruỗi ra cái tay kia. Một đoàn huyết dịch từ cánh tay này bạo liệt mà ra, để tích thân thể cứng đờ, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. "Đau như ga." "Thật rất đau a." Tích cười càng thêm dữ tợn, một chiêu kia ám thủy nhưng không có bị ngăn cản, dị đã thân thể tiếp tục hướng tích bên kia bay. Đồng thời, hắn một cái tay khác trên lòng bàn tay dần dần nổi lên mạch vòng, nắm chặt quyền đầu trực tiếp hướng trước người một đập. Công chấn động." Ầm ầm. Toàn bộ J3 cứ điểm phát ra mạnh đại chấn động, trung quanh nước biển đều lăn lộn dịch ra, trực tiếp dịch ra khối lập phương đồng dạng hải vực, nước biển mang theo J3 cứ điểm điên cuồng lắc lư, chấn động chi lực làm cho tất cả mọi người đều không có thể duy trì ở thân hình. Không có ngươi, nữ nhân này cũng được." Tiệp giữ Tận cười to, phần này lực lượng cũng không tệ a. Quan sát đến chiến trường lại không ngừng cỡ lão một cái, tiệp cũng đang quan sát, cái kia cả rất lợi hại phiến phức, nhưng là luận năng lực lời nói, cỡ lão năng lực vẫn như cũ là tốt nhất, sau đó chính là cái này tóc trắng nữ nhân, cùng cái kia có thể thả ra ôn dịch hắc bào nữ nhân. Cơ hội hắn không chiếm được, nhưng là đạt được cái này tóc trắng nữ nhân năng lực cũng được. Phần này có thể hấp thụ người khác thể lực lực lượng, hắn muốn. Dung động mạnh mẽ phía dưới, liên cỡ lão đều nhận cái này chấn động tác động đến thân thể sau này vừa lui không bị khống chế lay động chấn động chi lực để quanh người hắn đều như trống vang trong lúc nhất thời thế mà không có hành động lực người cỡ lão mở to hai mắt giống to lên tiếng thật ha ha ha ha tịt thả ra cười to siêu đúng lúc này một vòng bạch quang cấp tốc từ gì đã bên cạnh lui qua tiếp lấy bạch quang biến mất liên đối lấy gì đã thân thể đều biến mất không thấy gì nữa này nhớ ám thủy ăn công Ừm! tịt sững sờ một chút nhìn về phía bên kia nơi nào còn có người ai nha thật sự là hú hiểm, chấn động mạnh như vậy động, liền thúc thúc ta đều bị đánh thức. Tại một phương khác, mù mang theo dì đã ra hiện ra tại đó, cái này lười nhác người nhún nhún vai, cười nói: "Mù, ngươi là mới tỉnh ngủ sao?" Dì đang ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên xem thường. Giá hỏa này trên mặt, còn có mấy cái vết son môi không có xoa. "Đây là ngủ, cảm giác là ai?" "Thật có lỗi a, trung tướng, ta lúc này mới phát hiện." Mù còn muốn cười ha hả liền đi qua, nhưng đột nhiên thấy một lần cờ lão sát mặt, một cái giật mình, chặn lại nói xin lỗi nói, "Thật có lỗi." ta không có kịp thời đổi tới. cỡ lão lúc này sắc mặt đã hoàn toàn đâm xuống tới. hắn đưa tay hướng trên trời một chiêu, nhìn chằm chằm Tiếp nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật làm không tệ à? cỡ lão vào lúc đó khuyết thiếu hành động lực, nếu như không có ngủ, Tiếp nhất định sẽ bắt lấy dí đa, nhưng cũng không phải không có cách nào hiểu biết. dí đa lực lượng bị tiệp còn lớn hơn, coi như bị bắt, cũng có thể kịp thời thoát thân, nhưng đoán chừng chịu lấy một đợt chấn động công kích. nhưng liền xem như dạng này, cỡ lão cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. thật ha ha ha, lại là một cái năng lực giả, cỡ lão, ngươi nơi này năng lực giả rất nhiều à? Tịch Tham Lam nhìn về phía Mộ, phần này năng lực cũng không tệ bộ dáng. Có đúng không, ta cho ngươi xem một chút tốt hơn cờ lão lạnh lùng nói ra. Này trên không, tại dần dần chìm vào hắc trong bầu trời đêm, có một đoàn kim quang dần dần hạ xuống, theo hạ xuống càng thấp, kim quang kia bị người xem nhẹ. Đó là một đoàn dài mảnh hoàng kim. Tại cái này hoàng kim xuất hiện trong nháy mắt, đang cùng Mị Hạt đối đao Xí Lệ sướng sợ, vô ý thức nhìn về phía này hoàng kim, loại khí tức kia. Vẫn là không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây tốt. Nhan nhạt thanh âm từ hắn bên tai xuất hiện, Xí Lệ dần mình, vô ý thức lui về sau nhưng chỗ nào còn kịp. Suy, một đạo hắc mang soát tại trước ngực hắn, để Xili ẻo lên một tiếng đau đớn, lui về sau mấy bước, trên lồng ngực thêm ra một cái khe. Mà Mị hạt lúc này hai tay cầm kiếm, hư mâu dần dần chậm xuống, nói ra, "Xili ẻo tân mưa, kiếm thuật thật không tệ, bất quá tiếp xuống chúng ta đều phải nghiêm túc một điểm, vị kia hiện tại phát cáo, không chăm chú lời nói hội đắc tội hắn, ta có thể là nghĩ đến về sau cùng hắn so đụng một cái đâu, vạn nhất cự tuyệt ta, vậy liền hỏng bét." Ẩm. Đồng thời, hắn có một chân đá văng đè vọn, thân hình sau này xoay tròn, ưu nhã rơi trên mặt đất. Nàng khuất lấy một cái chân, vô ý thức nhìn về phía kim quang kia chỗ, thản nhiên nói, ồ bắt đầu sao? Xem ra tiểu cô nương kia cũng là cấm chế. Sa mạc kim cương bảo đao. Ảnh giả sừng thương. Dầu cổ đã cùng mò gì ả lại đối liều một cái, sau đó tách ra. Cũng không phải ai cũng không làm gì được người nào, chỉ lạc dầu cổ đã phát hiện mò gì ả tại lưu thủ, mà hắn cũng không muốn vì hại quân tại cái này tác chiến, song phương đánh ngã là thành thạo. Bất quá bây giờ. Mò gì ả, hiện tại phải nghiêm túc. Dầu cổ một tay hoàn toàn biến hóa thành hạt cắt bộ dáng tay, lại không chăm chú lời nói, người nào đó nhưng là sẽ bảy mặt tối. Tôn tôn tôn tôn, cái kia khí tức mọt gì ạ hướng kim quang kia nhìn một chút, đống nhiên nói ra, cá sấu sa mạc, ta có cái đề nghị. Kim dài mảnh dần dần đắp xuống cỡ lão trước mặt, cỡ lão buông ra chi, đối vật kia mở ra năm ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, thích hợp ngươi sân khấu đã xuất hiện. Kim dài mảnh dần dần phân giải ra, lộ ra một thanh ám kim sắc hiệp trường đào chui, bị cỡ lợp tay một nắm chặt. Triển lộ uy thế đi. Cỡ lão nhìn trầm trầm tiếc, từ trong hàm răng lóe ra đến mấy chữ mắt, vung tay lên một cái. Đêm này kim dài mảnh hoàn toàn vỡ vụn mở. một vòng thanh lánh mà hẹp dài ánh đao màu trắng từ phụ cận lóe ra, đó là một thanh rất lớn lên thái đao. Là quỷ. Và anh. Huyết khí từ cơ cớ luá quanh người bắn ra, hình thành một cái hình tròn huyết sắc lĩnh vực, bao phủ toàn bộ dây ba. Đó là sắc khí. Này huyết sắc bên trong, để lộ ra cỡ lão nghiến răng nghiến lợi lại mười phần thanh âm phấn nộ. Tích, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này không chỉ có riêng là đau nhức đơn giản như vậy. Chương 929, đau trên ngươi. Huyết sắc lĩnh vực xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là tập thể phấn loạn bao quát tại Bạch vụ ở trong CAS, lúc này cũng là lệnh run. Đây là cái gì? Đệ vòn một cái giật mình, thân thể càng lui về sau, chín cái đuôi vô ý thức đưa nàng trò với quanh. Thân thể đang run rẩy, cái đuôi lông đang run rẩy, đây không phải là nàng tự chủ, mà chính là thân thể bản năng đang run, bởi vì thân thể tại kháng cự tử vong. Nấc. Basker sọ tổ trùng điệp đánh cái tiểu nấc, bởi vì say rượu mà đỏ bừng mặt dần dần khôi phục lúc đầu sắc mặt, đây là bị sát khí này cho kích thích. Vẫn mệnh a. Van ổ chủ rước quát để xuống xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ không đứng tại chúng ta bên này thật a, thật a, thật ha ha ha ha. Tịch tiếng cười đều có vẻ hơi dừng lại, mồ hôi lạnh từ cái chán hướng xuống chảy ròng, thật sự là đáng sợ sát khi à, cỡ lão. Ngươi sẽ kiến thức đến càng đáng sợ. Cớ lão nắm chặt la quỷ, hướng phía trước một khép. Siêu. Trong ngay mắt, thân hình hắn biến mất. Tịch sững sờ, sau đó một cái giật mình, muốn hướng bên cạnh né tránh. Xui. Si. Tiếp theo một cái chớp mắt, bả vai hắn tuôn ra một đoàn như suối phun một dạng huyết vụ, một vết thương từ bả vai hắn mãi cho đến eo sườn chỗ hiện lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tịch kêu lên một tiếng đau đớn. Quanh tay ngã lăn xuống đất bên trên, thậm chí cũng không kịp kêu đau đớn. Hắn đột nhiên phát hiện cái gì, che bả vai tay hóa thành quyền đầu, nhất quyền hướng phía phía trước chấn động quá khứ. Đông, không khí vỡ vụn ra, phát ra chấn động kịch liệt. Tại cái này chấn động phía dưới, hiện lộ ra cỡ lão thân hình. Hắn chính rơi lên đao, đối mặt với ngã xuống thì công chấn động. Tiết quyền đầu hướng phía trước một đỉnh, để cái này chấn động trở nên kịch liệt hơn, cỡ lão thân hình cường một chút, trong mắt nổi lên ngoan sắc, rơi lên la quỷ mạnh mẽ hướng xuống quét một cái, mang theo một đạo tinh hồng quang hoa. Sùi, một đao kia cắt đến tìm cái cổ lại mang ra một đoàn huyết hoa, tính lúc này mặt đều vẩn mèo, rung ra quyền đầu mang lên hắc ám, ám thủy, chỉ là chiêu thức vừa thả, cỡ thân hình liền biến mất tại tiệm trước mặt. Tiệm cấp tốc đứng lên, sắc mặt nhăn nhó không giống nhân loại, tựa hồ đang chịu đựng cực lớn thống khổ. đau nhức, rất đau, không giống với trước đó cỡ lão nhất đau sự tình, này tuy nhiên đau nhức, nhưng chỉ cần nhẫn qua liền không sao. nhưng bây giờ mặc dù không có vết thương, nhưng là bị chặt đến bộ vị lại giống như là có vô số con kiến tại cắn xé một dạng, cảm giác đau vẫn lưu tại, đồng thời càng lúc càng liệt. hắn cảm rất đau thế nhưng là thường nhân gấp hai, như ngươi loại này chặt lại chặt không chết. Thanh âm xuất hiện tại tiệm trên không, thì đột nhiên nhất quyền đập lên, làm trên công chấn động mánh liệt ra. Nhân bị thương tổn lại cao ra băng, thanh âm xuất hiện ở hậu phương, thì xoay người đấm lại đánh tới, vẫn như cũng là đánh cái công. Cớ nào thân hình xuất hiện tại tiệm ngay phía trước, la quỷ vùng ra lần nữa mang ra một đạo đỏ hoa, một đao kia trực tiếp từ tiệm nơi ngược sẽ qua, tại hắn cả nửa người chém ra một đường vết thương khổng lồ, uy đủ sức để đem thường nhân cho cắt thành hai nửa. Đau quá a, tiếng lớn tiếng gào lên che ngực ngã nhào trên đất vừa đi vừa về lăn lộn. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi cảm giác được đau đớn. Cố lão nhìn xuống Tịch, đau nhức liền đúng, không đau lời nói, liền lãng phí ta sát khí. Trong lúc này cũng không có sen lẫn năng lực, là đơn thuần sát khí phệ cốt, đối phó Tịch loại này, ảo giác là vô dụng, cỡ lớp sát ý huyền ảo là năng lượng liên kết lực mới có thể sử dụng đi ra, thiếu năng lực làm không được này một điểm, mà tiệm có thể dùng quả bóng tối năng lực đến giải trừ tự thân, không phải vậy lời nói, Cố lão nào chỉ là dùng sát khí, huyền ảo sớm đã dùng. Nhưng sát khí phệ cốt đã để hắn với đau nhức Người cái tên này, tiếp lần đầu, trên nắm tay hiện lên bạch vòng càng thêm mở rộng, nhất quyền hướng phía phía trước đánh tới. Ầm ầm. Nhất quyền xuống dưới, toàn bộ dê ba hoàn toàn chấn động mở, đại lượng đá vụn từ cứ điểm bên trên giải thể phân băng, mặt đất nứt ra thành vô số khối vụn, đồng thời, tiếp một cái tay khác hướng không khí bên trên một chảo, giống như là bắt lấy cái gì tự thể, trực tiếp hướng bên cạnh kéo một phát. Soạt. Phù cận nước biển tăng vọt mấy liệt, tại một bên hình thành cự đại hải khiếu, ùn ùn kéo đến đồng dạng tuần đi qua. Ám thủy. Lôi kéo chấn động về sau, Tiếp này rõ ràng mang theo jun jun năng lực tay đột nhiên tuôn ra hắc ám lần này là thẳng đối cờ lão trực tiếp đem cờ là hướng cái kia một bên hút quá khứ năng lực là tuyệt đối năng lực là quy tắc điểm này là đại hải chung nhận thức một chiêu này cờ lực không biết có thể hay không đối với người bình thường dùng nhưng tuyệt đối có thể đối năng lực giả sử dụng hắn là năng lực người một khi bị chiêu này hấp dẫn vậy nhất định liền sẽ không tự chủ được bị liên lụy quá khứ nhưng là tại không có bị tiệm bắt lấy trước đó cờ lão năng lực vẫn hữu dụng ta cho phép biển động sao cờ lão trong mắt hung ác Thủ trưởng trực tiếp hướng này biến động một trường, nhất thời, cái này lùn kéo đến một dạng đại hải khiếu, tại thời khắc này đột nhiên vỡ vụn rơi, trực tiếp rơi vào đại hải, ở trung quanh hạ xuống lên đại lượng giọt mưa. Mà thân hình hắn hướng tiệp này bay qua, trong tay La Quỷ lại thả ra một vệt kim quang, thẳng hướng lấy tiệp nhất đao thuận vô tới. Thanh Long, suy, đao nhận bổ xuống, từ tiệp vai trái mai cho đến bên phải bụng chém ra nhất đao huyết tuấn, tuy nhiên cực nhanh bị khép lại, nhưng tiệp lại là trường lớn mắt, hàm răng, cơ hồ đều muốn cắn nát, rơi, sửng sốt nhịn xuống một kích này, mà cỡ lão lúc này cũng nhanh đến bàn tay hắn bên trong chỉ cần đến trong tay hắn là hắn có thể cho cỡ lão đến một cái u ác bóng dáng cách mạng đột nhiên từ phụ cận đại địa bên trên một đoàn hắc ảnh trực tiếp chui vào tiệp bên cạnh thân trong bóng tối để hắn thân thể đột nhiên cứng đờ ám thủy phát ra hình xoắn ốc hắc ám biến mất đây là tiệp trừng to mắt mọt gì ạ? tôm tôm tôm tôm tôm tiệp bóng dáng bên trong dần dần nổi bật ra mọt gì à hình thái hắn bén lỗ nói tiệp ngươi giết giặc xa loòng sẽ không cho là ta thực biết đáp ứng liên thủ với ngươi đi ta thế nhưng là vẫn muốn giết ngươi à ảnh giả sừng thương cái bóng kia bên trong Đột nhiên giỗi ra một cái bóng chi thương, trực tiếp xuyên thủng tim ở ngực. Tì khóe miệng chảy máu, nhưng căn bản liền không động đậy, mà lúc này, đã bị hắn hút tới trước người cợ lão lại lần nữa nhất đao chặt xuống, đem tìp nhất đao chém ngã. Bạo phát đi, thanh long. Xuy. Tí nằm vật xuống trong náy mắt, trên người lại thêm ra đại lượng vết máu, giống như tẩy cái dòng máu tắm mờ dạng, chỉnh thể cơ hồ hóa thành huyết nhân. Người không chết lời nói, liền hao tổn ngươi trực tiếp đau đến nhịn không được, sau đó thể lực hao hết đi chết tốt. Cớ lóe ánh mắt lộ ra ngôn sắc, hai chỉ gạt về đao nhận, chuẩn bị lại cho hắn đến nhất đao bản đầy đủ thanh long mà lúc này, tuyết trên thân đột nhiên toát ra khói đen, tại cái này khói đen phía dưới, một đoàn hắt ảnh từ hắn bóng dáng bên trong bay ra, chính là mọ gì ạ. quả bóng tối lực lượng vẫn như cũ sẽ giải trừ hắn năng lực. đông, tuyết quỳn đầu hướng mặt đất chấn động, nhấc lên một trận kịch liệt lắc lư, tại cái này lắc lư bên trong, hắn thân thể đột nhiên liền biến mất. ừm, Cớ nào xứng sờ một chút, nhất đao hướng phía trước quét một cái, là biến mất, chặt cái công, là xì lụi ẹ. tại cái này chấn động phía dưới, bên đeo mỉ hạt nhàn nhạt thu đao, nói, hắn cũng biến mất. một con cua lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn, đi các vị diện trồng rau. chương 930 sát khí linh vực vô ngã bất chạm. xu kẹ xu kẹ nomi đối mặt cái này đột nhiên thần kỳ biến mất. Mọ gì ạ thấp giọng nói. bọn họ giết giảm xa loằng. đạt được viên này quả thực năng lực là xì lì è ăn hết. Cớ nào mau tìm đến bọn họ xử lý. im miệng đi ngươi. mọ gì ạ. ngươi bây giờ chỉ là cái hải tặc. Cớ nào nguyễn hắn một cái. sau đó trong đôi mắt lóe ra điểm đỏ. yến văn sắc trực tiếp huyết trương ra ngoài. trong suốt quả thực lực lượng. Hắn là lưu có âm thanh và mùi, thế nhưng là tại cái này chấn động phía dưới, chỗ có âm thanh đều bị biến mất, mà Xì Lì E sử dụng năng lực này lại không quá giống nhau, trừ hình thể biến mất, hắn có thể làm được cận nặc chính mình kỳ tức. Sách cớ lào nắm la quỷ, con mắt khắp nơi chuyển, nhưng liền cái này mất một lúc, biến mất không chỉ có là tiệp cùng Xì Lì E, liên đối lấy còn có để vọn, van ổ trụ cùng rắc quy, cùng nhận trọng thương làm phít hệ. Loại trình độ này ở nặc, trừ phi Xì Lì E hướng hắn động thủ, nếu không tại cái này chấn động hỗn loạn ở dưới, hắn muốn phát hiện Xì Lì muốn mất một lúc, nhưng là trừ Xì Lì Người khác khí tức thế nhưng là sáng loáng. Phát hiện điểm này, cỡ gấp thân hình nói lên, liền đến đến bắt giữ cỡ sọt tổ trước người không trùng, la quỷ nổi lên hùng mang, nhất đao hướng xuống, sắt khí loàn chém. Sọt tổ đột nhiên giật mình, hai tay hiển hiện bá khí hướng phía trước ngăn trở. Đông. Nhưng là tại phòng ngự ở trước đó, lại là một đạo chấn động từ bên cạnh hắn phát ra, chấn động cái này ù đù lùn kéo đến một dạng rơi xuống chạm kích bị chấn động rơi một bộ phận, cỡ lão cũng tại cái này chấn động xuống thân thể nghiêng một cái, không có có thể khống chế ở hình thể. Dương Dương Dương Dương. Nhưng là còn lại huyết sắt chạm kích hướng xuống rơi thẳng đánh Basker sọ tổ thân thể một ngừng một lát bị khảm vào tới đất bên trên, dù là dùng bá khí phòng ngự nhưng cánh tay hắn bên trên đã xuất hiện vết thương, mà hắn phụ cận mặt đất tức thì bị chém ra tầm 10 đường thật sâu khe. Nhưng là trong nháy mắt Basker sọ tổ thân thể liền biến mất, cùng nhau tiến vào ẩn hình. Ngươi có thể mang bao nhiêu cá nhân? Cỡ lão nhìn chằm chằm một cái trông không phương hướng, trong mắt theo cái hướng kia tại chuyển, sau đó nắm chặt la quỷ, chuẩn bị nhất đao vung ra. Nhưng mà đúng vào lúc này hắn đồng tử co rụt lại, trở tay hướng phía một bên chém tới. Không thích hợp. Cái này có cái khí tức không có biến mất. Tắc áp. Một cái tràn ngập thô to lông tơ quyền đầu đống nhiên từ trong không khí xuất hiện, tích thân hình hiện lộ tại cở lão bên cạnh, này trên nắm tay mang theo cự đại chấn động chi lực, nhất quyền hung hăng đâm vào cở lão la quỷ bên trên. Đông, với anh, dây ba cứ điểm thậm chí phụ cận địa vực, tại thời khắc này hoàn toàn chia ra thành khối vụn, cỡ lão kêu lên một tiếng đau đớn, ở trung quanh chấn động lực truyền vang, để hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang di động, không khỏi khoẹt miệng tràn ra máu tươi. khắp nơi đang chấn động, không khí đang chấn động, tựa hồ liền bầu trời này đều đang chấn động, trung canh nước biển dâng lên đến. Cuốn lên đại lượng sóng biển, thôn phệ hết dê ba cứ điểm mặt đất. Cơ Lạc cắn chặt hàm răng, lập tức phi thân đi lên, năm ngón tay đi lên nâng lên một chút, khối vụn muốn tại cái này bị chấn động một lần nữa kết hợp, thế nhưng là chấn động lực lượng quá khổng lồ, dẫn đến hắn năng lực căn bản khống chế không chu vi mặt đất, đem bị kết hợp ở lập tức liền lại bể nát. Liên tiếp nhiều lần, Cơ Lão mới đứng vững cái này chấn động, cưỡng ép đem vỡ vụn cánh đồng kết nối cùng một chỗ, không cho hắn thuộc hạ bị cái này sóng biển thôn phệ. Nhưng cái này cũng lãng phí đại lượng thời gian. Tại cái này chấn động trong hỗn loạn, tính lại biến mất. Cơ Lạc thân thể ở trên không, nhìn xuống mặt đất, dần dần trở nên tinh hồng trong mắt khoảng trường di động ý đồ phát hiện người cỡ lão đem la quỷ dựng đứng ở trước ngực hô lên âm thanh đến muốn đi lời nói cái này chút đại giới còn chưa đủ tinh hồng chi mang từ hắn hai chỉ đi lên phát một cái ba phủ tại cả thành trên đao niệm lực đao đại ảo nghĩa sát khí lĩnh vực chật Tr trên lưới đao huyết mang đột nhiên bầy với mở ba phủ lại dê ba cứ điểm cùng phụ cận hải vực hình thành một nửa hình tròn túi đầu cỡ lão giống to trong nháy mắt sở hữu hải quân nghe lời trong nháy mắt không người cụ rô toàn thân da lông dựng lên lập tức biến thân làm hình dạng người trực tiếp nằm xuống qua. Những thất vũ hải đó thì là dự cảm đến cái gì, vô ý thức làm ra phòng ngự tư thái. Cớn trong tay nhất truyện, La Quỷ đao nhận nhẹ nhàng chuyển động một cái. Cứ như vậy một chút. Suy. Theo cớ lão đao nhận thay đổi, những này bản thân ngay tại phát sốt cùng ho khan hải tặc, đột nhiên tại trên cổ xuất hiện một đạo thật sâu khe, hoặc là dứt khoát đỉnh đầu bị cắt mở, tất cả đều tuôn ra máu tươi, trong nháy mắt này nằm ngã xuống, hình thành một cái cự đại thi thể sân bãi. Mấy ngàn người hải tặc, chỉ là bị cớ lão nhẹ nhàng nhẹo đi đao nhận, liền tất cả đều chết tại đột nhiên xuất hiện rữa vết thương. Sát khí lĩnh vực vô ngã bất trảm. Cợt Lật thản nhiên nói: "Vậy." Vừa dứt lời, vốn là thành phế tích dê ba cứ điểm tức thì bị tận gốc chặt đứt, độ cao cùng những hải tặc đó thụ thương vị trí giống như lúc chặt đứt cứ điểm lại đi xuống sụp đổ, kích thích một đoàn cự đại bồi mũ. Ồ, toàn lĩnh vực nhất đao. Mỹ Thạch kinh ngạc nói, không có vung đao lại có thể làm được loại tình trạng này, sát khí lực lượng tựa hồ lại mạnh. Tại này cự đại sát khí lĩnh vực bên trong, cỡ Lật chợt nhất đao, mà một đao kia lại là chỉnh thể sát khí nổi bật nhất đao. Chỉ là nhất đao, ngàn người mất sạch. Giác tỉnh Rao Cổ đã thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, lầm bầm. Hắn là năng lực người, cho nên có thể với càng nhạy cảm phát hiện cái này lĩnh vực dưới khác biệt. Trừ sát khí bên ngoài, còn kèm theo năng lực ở chính giữa, nhưng là đơn thuần năng lực là không làm được đến mức này, trừ phi là giáp tỉnh. Nhưng nhưng không giống lắm, Rao Cổ đã không rõ ràng phiêu phiêu quả thực giáp tỉnh lực lượng đến là cái gì, nhưng là một chiêu này lĩnh vực phạm vi, đây không phải là bình thường cường đại. Hàn Cóc vô ý thức cắn lên môi dưới, ra hỏa này, giống như so bà dẹt lần kia lại mạnh không ít. Bú Kỳ lúc này lại sợ lấy đầu mình, có chút khóc không ra nước mắt cùng ngốc trợn. Hắn không có kịp phản ứng, đồng dạng là bị cái này bất chợt tới một chút cho chặt đứt cổ, nhưng cũng chính là đoạn mà thôi, lại đón về liền không sao. Nhưng là loại kia cảm rất đau, để hắn muốn mắng người, lại lại không dám mắng. Hiện tại cớ lão, có chút không thể chơi vào. Tại cớ lực thay đổi đao nhận đồng thời, trên mặt biển truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên. Trong không khí chấn động vẫn tồn tại như cũ, dẫn đến cớ lực kiến văn sắc đều có chút bất ổn, không thể phát hiện bọn họ cụ thể ở đâu, nhưng bây giờ lời nói, thông qua chiêu thức ép ra ngoài, một chiếc hải quân tiểu hình tuần hành hạm từ trong suất bên trong hiện hiện ra, đồng thời hiện ra còn có trên thuyền mấy người Tiếp nơi cổ họng đột nhiên xuất hiện một vòng vết máu hắn cắn lên răng đem trên cổ máu tươi cho lướt nhẹ qua rơi rõ ràng là cảm nhận được đau đớn Trừ hắn ra Basker cỡ sọ ở ngực thêm ra một vết thương đệ vòn thì là vô ý thức dùng cái đuôi chặn lại van ô trụ dùng súng một khung, tại súng bắn tỉa bên trên thêm ra một đạo dấu, mà dốc quy mang theo hắn đại mã hướng xuống một phụ phụ ngược lại là không có ra cái gì vết thương xí lì ẹ thì là mang lấy dao tại trên lưới dao xuất hiện một đạo ấn ký cỡ nào manh liệt vướng như đầu đã hoàn toàn trở nên tinh hồng con ngươi hướng bên kia nhìn lại hiện lên nhay răng cười chạy vẫn rất xa một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương 931 cỡ đảo đừng lên đầu thật a thật ha ha ha tít lúc này một tay nhắm ngay cỡ là phương hướng kia mở ra ám thủy mang theo hình xoắn ốc khói đen từ trong bàn tay hắn duỗi ra khác một nắm đấm bên trên lại có một tầng mịt mở bạch quang cỡ đảo ta thừa nhận ta cứ thua nhưng là tổng còn có cơ hội tổng còn có đông hắn lại nhất quyền nện trong không khí gây nên phía trước một trận cự đại rung chuyển Nước biển từ này tuần hành hạm trước đó đột nhiên dâng lên một đoàn hình hung, tại quần quần sau một lúc trực tiếp trở thành biển động tuân hướng Z3, đồng thời, Z3 lúc này nát càng lợi hại hơn. ít. Râu cô đối thủ chứng theo, cấp tốc đem thạch đầu chuyển hóa làm cát sỏi, trải ra tại toàn bộ Z3 phía trên, đem hình thành một cái sa mạc hồn đảo. Biển động, Cớ Lao lướt nhẹ qua lên La Quỷ, ngươi cho rằng tại trên đại dương bao la, ta liền không thể đánh ngươi. Hô. Đao nhận vung ra, vẻn vẹn chỉ là cách không vùng một chút. Tại cái này hắn sát khí lĩnh vực bên trong, này biến động từ căn bộ đột nhiên cắt ra cự đại sóng biển giống như là mất đi treo chống tường một dạng, đột nhiên hướng xuống vừa rơi xuống, mà cỡ lão lúc này nằm ngón tay siết chặt, đem này sóng biển cho phân liệt ra, hóa thành cự đại nước biển mưa hạ xuống qua, mất đi sóng biển tầm mắt cắt trở, cỡ lão nhìn thấy phía trước, theo sóng biển cùng nhau cắt ra, còn có này một chiếc tuần hành hạm, bị một đao kia vung về phía dưới, chân nhăn đem cắt ra, hải quyền địa tàng. cỡ lão hung hăng nói ra, từ cái này tuần hành hạm phía dưới hải vực, đột nhiên cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, chỉ là cơn lốc vừa mới thành hình, trung bình đột nhiên chấn động động một cái, đem này cơn lốc cho chấn động cân bằng đông lại là một chấn động kịch liệt phát ra cỡ lớn trên không trung thân thể lay động một trận mà lúc này lạp vịt hẹ bỗng nhiên đứng lên mở ra hai cánh một tay mang theo tiệp một tay mang theo xì liệ -e đi lên bay xì liệ -e làm theo bắt lấy van ổ chủ cùng dọ quy dọ quy lập tức đều theo nảy vỡ vụn tuần hành hạm chìm xuống mà van ổ chủ bắt lấy để vòn cùng bát sực cờ xọt tổ đồng loạt bay ra ngoài bay ra hắn cái này sát khí bao trù địa phương xì liệ -e lớn tiếng kêu bọn họ khoảng cách bạn thân liền cách cỡ lào bao phủ sát khí lĩnh vực biên giới không xa lúc đầu tuần hành hãm liền muốn chạy ra qua nhưng cuối cùng kém một bước thế nhưng là giờ khắc này ở lạp phì thẹt trợ giúp dưới bọn họ vừa vặn ra sát khí này lĩnh vực mà tiệp lúc này chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa lấy cỡ lão tới chỉ cần hắn tới lời nói nương tựa theo năng lực chính mình rất khác nhau lên xuống thân thể đại hải tiệp trong mắt hiện hiện vẻ tàn nhẫn hắn cược cỡ là không dám tới không dám cùng chính mình đồng quy vu tận xác thực cỡ lão không dám nhưng là Tiệp, ta nói ngươi không dễ dàng như vậy đi cỡ lão đem đau nhè đi nhìn về phía này phương nói sắc ý huyền ảo bắt cỡ tổ thân thể cứng đờ đột nhiên vặn vẹo ra, hét lớn, du sở xì ra hỏa kia đến, nhà, tuyệt đây đốc làm rất tốt, hắn muốn chết, hắn rơi vào trong biển, để cho ta tới, ta còn không phải năng lực giả, hắn trực tiếp tránh ra khỏi van ổ chủ tay, mang theo ý cười đột nhiên hướng trong biển rộng rơi đi, mà lúc này, đại hải một lần nữa cuốn lên cơn lốc, để bắt sự cỡ sổ tổ tiến vào này cơn lốc bên trong, bị cơn lốc quấy mạnh mẽ trợn, để trên mặt biển mở mịt ra một đoàn máu tươi, cùng một số thịt nát, từ vừa rồi cỡ lát ý toàn bộ khai hỏa thời điểm, chém chúng bắt sự tổ mấy cái đao, đem hắn phá đục cái lỗ hổng. Sự tình đã thành kết cục đã định. Sát khí tại huyết dịch của hắn bên trong, mà Tiệp không có khả năng phát hiện điểm này, đương nhiên sẽ không dùng năng lực thuận thế giải khai Bastker Sở Tổ thể nội sát khí chỗ sen lẫn năng lực. Không phải vậy, này chỉ là đơn thuần sát khí, nhiều lắm là bạo phát một chút, để Bastker Sở Tổ trọng thương. Nhưng bây giờ, vận dụng năng lực tinh tế khống chế, hắn hoàn thành huyền ảo, để Bastker Sở Tổ thân thể nhập huyền ảo bên trong, chủ động rơi vào đại hải. Viễn trình công kích, cơ là không phải là không có. Hắn đưa tay hướng lên trời một chiều, một cây dao vỏ, kiếm, đao. Liền từ không trùng rơi vào trong tay hắn, Cốc Lập thuận Thế đem La Quỷ Phản nhập vào đao, tay trái cầm vỏ, kiếm, đao, phải tay nắm chặt chu đao, tự thân bày ra S đồ thế, ở trung quanh sát khí lĩnh vực tại thời khắc này đột nhiên có vào. Này trên vỏ đao, đỏ thẫm hiện ra kim sắc quang mang dần dần chiếu nhiễm mà ra, chiếu cái này đã biến thành đêm tối xung quanh quang mang đại tác phẩm. Sát khí, ba khí, năng lực không chế, tại thời khắc này không ngừng hội tụ, vung lên hào diệt. Cốc Lập Từ trong hàm răng lóe ra lời nói đến, nắm chặt chu đao, rút đao chém thẳng. 3. Vung đao trong nháy mắt Vào đao không chịu nổi cỗ này áp lực bị băng vỡ nát, mà đao nhận vùng ra trong ngáy mắt, một đầu toàn thân kim sắc, mang theo hắc sắc đường vân cùng huyết diễm cự điệu lệ đều từ tiền phương xuất hiện, triển khai hai cánh thẳng hướng phía trước tiếp đánh tới. Đại táng Chu Tất Minh, Ly. Đại điệu phát ra cao vút lại như sấm rền gọi tiếng, để bên kia xỉ Lý Ệ đột nhiên khẽ giật mình, chẳng kích, tốt nhiều chẳng kích. Tức, một chiêu này, không cần đến hắn nhiều lời, tiếng lúc này hai tay khép lại cùng một chỗ, hình xoắn ốc hắc ám cùng run run bạch mang tổ hợp tại một khối, dùng lực hướng phía trước một đập tiếp trước mặt không khí trực tiếp dạng nước mở, giống như pha lê vết nước, nhưng những nẻ vết nước biến thành đen nhánh nhiên khí, tổ hợp gầm thét xoay động lấy thẳng hướng đầu kêu cự điệu bổ nhào qua. Bằng Cự điệu một đầu đụng vào nẻ vết nước trung tâm, phát ra một tiếng vang lớn. Bản thân đêm tối bầu trời tại lúc này trực tiếp động ra cái hắc cái hang lớn màu đỏ, mà phía dưới nước biển thì là hoàn toàn mở ra, uyển như gió lốc mưa một dạng, đánh trung tâm, hình thành một đoàn hắt hào quang màu đỏ. Tại này không trung dần dần khuếch tán, che chắn tầm mắt mọi người. Bốn phía không khí tất cả đều đang chấn động, rồng cổ kêu lên một tiếng đau đớn tự thân càng là chấn động thành hạt cắt rơi đi xuống, sau đó tựa hồ bị chạm kích mở ra một dạng, chia ra thành vài đoạn, hoàn toàn biến thành hạt cắt hướng xuống vậy. Phanh phanh phanh, tại các bạch khí hộ thuận dưới, đại lượng chấn động đập nền âm thanh đánh vào bạch khí bên trên, đem bạch khí đánh ra cái này đến cái khác hầm động, lại xuất hiện một đạo lại một đạo khe. Mà những cái kia bị cỡ lão nhất đào chém chết hải tặc thi thể, tại cái này chấn động cùng chạm kích dư ba dưới trực tiếp thành khối vụn, hoặc là máu thịt bẹt bẹt giống như bị chấn động, lại như là bị chân nhẫn mở ra mở dạng. Lực lượng khuyết tán à, xa như thế khoảng cách còn có thể làm được loại trình độ này. Tại trong chấn động, bị hạt nắm chặt hắt đau, mạnh mẽ hướng bốn phía vung lên, đẩy ra một vòng đen nhánh trắng kích, đem lực lượng này dư ba cho dọn sạch rơi. Sau đó hơi hơi nhũ mày, cỡ là không để cập tới, nhưng là tiệt lực lượng. Quả nhiên, dâu trắng lúc ấy là lão. Cớ lão, đừng lên đầu, khu vực nhịn không được. Hậu Phương truyền đến gì đã la lên, cỡ lão sững sờ, tinh hồng con ngươi thoáng trở nên trong sáng. Hắn nhìn lại, chỉ gặp gì đã tại lúc này hai tay quanh, một đoàn tinh khí sóng xung kích vẩn quanh ở xung quanh người đối bên này hô to nếu không phải mỹ hạt vừa rồi một đao kia kịp thời lực lượng này dư ba cũng có thể làm cho người không dễ chịu mà nàng đứng ngay địa phương đã vỡ thành vô số khối miễn cưỡng có hạt cắt tại này chống đỡ lấy nhưng chống đỡ không bao lâu lúc này này đỏ thâm ánh sáng dần dần thu liễm phụ cận lực lượng dư ba cũng hoàn toàn bình tĩnh lại trong tầm mắt nơi nào còn có người sách Cớ lão đôi mắt trợ to một cánh tay hướng lên trời giơ lên ta cứ điểm đều không hắn cứ như vậy chạy tuyệt đối không được ầm ầm vốn là đêm tối bầu trời lúc này âm trầm càng lợi hại hơn Ở căn cứ bên kia mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhao nhao nuốt nước bọt. Đây là? Du hồn cái chán đầy mồ hôi, bờ môi ngập đựng nói. Hắn cái kia ba cái tiểu đồng bọn càng là dọa đến mặt không còn chút máu, tại này run lẩy bẩy. Một khối cơ hồ thấy không rõ giới hạn đại lục, từ không trung bên trên rơi xuống. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trùng dao. Chương 932, ta dê ba không có a. Vị minh chủ ngang dọc ngàn túng tăng thêm. Một đoàn bóng dáng con rơi hình thành mọ gì ạ thân thể? Sau đó ngẩng đầu nhìn này đệ nén trên không, khuôn mặt ngây dại ra. Cái này ngẩn ngơ, hắn phản phất trở lại 20 năm trước bộ kia nhìn ngơ ngác bộ dáng, mà không phải hiện tại này tấm chết mập trên mặt. Uy. Hắn nối một bên vừa ngưng tụ xong thân hình rầu cổ đại nói, gia hỏa này năm đó có ác như vậy sao? Mọ gì à nói là hơn 2 năm trước kia, trên đỉnh thời điểm. Trời mới biết. Rầu cổ đã cắn răng đến một câu, cũng nhìn lấy trên không, chiêu này ta cũng chưa từng thấy qua. Hắn nguyên lai tưởng rằng cỡ sát khí quấn quanh là hắn bại, nào biết được phía trên còn có một vật như vậy vốn đang coi là vừa rồi kịp đụng phải cơ lão lần kia, trên bầu trời đồ vật là ảo giác, dù sao đi quá nhanh, nhưng bây giờ xem xét, căn bản cũng không phải là ảo giác, cái kia cũng là cơ lão chính mình giấu. Phiêu phiêu quả thực có thể làm được loại trình độ này sao? Vũ Nghị phía bên kia cùng hắn tiểu đồng bọn trực tiếp hai tay vỗ mặt, trình diễn vừa ra mọi người bạn, họ hét, "Đây là cái gì quỷ a?" Vũ Nghị hô lớn, "Ầm ầm." Đại lục đang chìm xuống, đồng thời cấp tốc tổ hợp thành một cái cự đại tay, theo cỡ lão hung hướng xuống nhấn một cái, này tự đại lục địa đại thủ cấp tốc rơi đi xuống. Rơi xuống tốc độ ở phía dưới ma sát không khí biến thành một đoàn đỏ thâm hòa quang, từ cờ là phía trước chỉnh thể rơi xuống.